Chương 61 thấn thăng giải thi đấu tiểu bằng hữu hữuhổ nào thôi Bạch lạc tự mình là không biết làm cơm cho nên xúc cũ bật 3 tỷ bộ biết làm cơm điểm này rất để hắn cảm thấy vui mừng cái thứ nhất là ngày bình thường có thể hưởng lục ăn nam hài từ một người bên ngoài cũng không thể làm đoàn chính mình không phải cái thứ hai những thứ này nàysụ cụ bật cũng coi như phái bên trên công dụng không có tạo thành nhân lực lãng phí tình huống phát sinh cho nên Bạch lạc lạcc đầy cói lòng mong đợi đi tới phòng ăn vừa vào cửa Anna cùng ăn nghỉ liền không người ân cần thăm hỏi nói lãnh sốạn nhân buổi sáng tốt lành Ừm, các ngươi cũng tốt. Bạch Lạc ánh mắt không có nhìn về phía hai cái mỹ lệ làm rung động lòng người succubus, mà là đặt ở trên mặt bàn. Trên bàn có tràn đầy một bàn mỹ thực. Từ bề ngoài đến xem, hoàn toàn không có có vấn đề gì. Bạch Lạc không kịp chờ đợi ngồi xuống ghế, cầm lấy dao nĩa bắt đầu nói chuyện bắt đầu ăn. Sau đó hài lòng nhẹ gật đầu, không tệ, coi như không tệ. Nên nói hay không? Anna cùng Annie làm ra mỹ thực, thật quá kinh diễm. Hoàn toàn cùng những cái kia đầu bếp làm ra không sai biệt lắm. Cái này khiến Bạch Lạc 10 phần kinh hỉ. Nhìn thấy Bạch Lạc như vậy cao hứng bộ dáng, tam nữ đều có chút không nghĩ ra. Sẽ làm ăn thật kỳ quái sao? Làm sao Lệnh Chúa đại nhân nhìn thấy mỹ thực, so nhìn thấy chúng ta còn càng kinh hỉ hơn, quả nhiên phải bắt được một cái nam nhân, liền muốn trước bắt hắn lại dạ dày, chỉ là các nàng không biết. Nguyên bản tại Bạch Lạc trong lòng, cái này ba cái sục cụ bật chính là thuần thuần vương hữu. Hiện tại phát hiện các nàng biết làm cơm, còn làm được ăn ngon như vậy. Thuộc về là kinh hỉ nổ tung. Đừng lo lắng a, cùng một chỗ ăn. Bạch Lạc một bên gặm chân thú, một bên kêu gọi tam nữ ngồi xuống cùng một chỗ ăn. Một trận vui sướng điểm tâm qua đi. Bạch Lạc can uống no đủ vô vô bụng, tán thường nói, về sau ba người các người liền phụ trách chiếu cô ta sinh hoạt thường ngày đồ an bộ phận, ngẫu nhiên ra một làm nhiệm vụ liền tốt. Là đại nhân. Tam nữ đều đáp ứng. So với ra ngoài chiến đấu, các nàng tự nhiên càng lỡ thích tại phía sau màn làm người giúp đỡ. Bằng không, các nàng ba sớm ra ngoài làm lánh chúa. Đại nhân, không sai biệt lắm nên xuất phát đi tấn thăng quảng trường. Anna tức thời nhắc nhở một câu. Mỗi lần tân thủ lãnh chúa thủ tuần kết thúc về sau Quái vật trận doanh liền sẽ tổ chức một trận tấn thăng nghi thức để tất cả các lãnh chúa cùng đại thi đấu. Dùng cái này sinh ra có tư cách để lãnh địa tấn thăng 5 tên lãnh chúa. Ban thưởng là linh hạch tâm à nói thật, Bạch Lạc hiện tại không thiếu linh hạch tâm. Hắn cùng cái khác buộc không giống, có thể tùy thời đi khắc lãnh địa làm phá hư, mà lại tranh tài như vậy, thực sự quá mức nhàm chán. Cái khác tân thủ lãnh chúa mới nhiều ít cấp, coi như côn tộc cao cấp huyết mạch nạc côn, Bạch Lạc đánh giá có thể tới cấp 20 liền cao nữa là. Mà mình bây giờ thổ tính Hoàn toàn so sánh cấp 50 tinh nhuệ quái vật lãnh chúa đối phó những người này quả thực là một quyền một cái tiểu bằng hữu đi lên cùng đại thi đấu, có phải hay không có chút khi dễ người. Đại nhân, Anna lời nói, đánh gây Bạch Lạc suy nghĩ. Bạch Lạc có chút bất đắc gì đứng dậy, đi thôi, đi buổi những thứ này tiểu bằng hữu chơi một chút. Đoán chừng cũng chỉ có đại nhân tài dám đem cái khắc lãnh chúa xưng là tiểu bằng hữu đi. Nghe được Bạch Lạc câu nói này, An Nhi che miệng phát ra tiếng cười như chuông bạc. Hôn qua nếu như nghe nói như thế, nàng Đoan Trừng sẽ cảm thấy Bạch Lạc quá tự đại. Nhưng biết Bạch Lạc đẳng cấp về sau, mới phát hiện Bạch Lạc là có vốn liếng này phách đối. Cùng lúc đó, sáng sớm liền đến đến nghị hội đại ý viện, cười hì hì nhìn xem sắc mặt khó coi Ma Long Vương hạ là nói, thế nào, ta cái này thực lực của đệ đệ là thật đi, mặt đối với nhân loại đồng cấp thiên kiêu sâm lớn, lông tóc không thương trong thời gian cực ngắn, làm cho nhân loại đoàn diện, chỉ bằng ta Bạch đệ trình độ, đừng nói là cấp S, liền xem như cấp SS, cấp độ SSS đều có thể cho. Nghe nói như thế, hạ làn mặt đều khí run lên mấy lần. Bọn hắn những quái vật này các vương giả, vừa mới nhìn Bạch Lạc trận đầu thua hình lại, Có thể nói Bạch Lạc thao tác quả thực là sách giáo khoa cấp bậc, dùng tràn ngập trí tuệ lại não, hoàn mỹ đánh lui nhân loại thiên kiêu. Có thể nói, cái này cấp S cho điểm, xác thực một điểm trình độ đều không có, dựa theo góc định. Năm nay trực luân phiên chủ tịch, liền nên từ đa ủy ủy tới làm. Cái này khiến ngồi ở vị trí này mấy năm hạ lạn tức khó chịu, lại là không bỏ. Nghĩ tới đây, Hạ lạn con người đảo một vòng, nhìn về phía một mặt đắc ý đa ủy ủy nói ra, "Chúc mừng đạt huy nhà, nhận một cái yêu nghiệt như thế đệ, đệ chỉ là không biết lệnh đệ hiện tại đẳng cấp, phải thích hợp tham gia tuần thăng giải thi đấu?" Ngươi có ý tứ gì?" Đạo Y Uyển híp mắt, ngữ khí không vui hỏi. Hạ Lãn thân là nhất tộc chi vương, đương nhiên sẽ không e sợ sợ Đạo Y Uyển. Hắn sợ lấy trộm dâu của mình, cười ha hả nói ra, tấn Thăng đại hội mục đích là cho cho những cái kia sống qua thủ xung quanh người bản thưởng. lệnh đệ đã đạt được cấp S cho điểm, so sánh phía sau mấy lần biểu hiện cũng nhất định là không tầm thường, cho nên ta cả gan đoán trưởng, lệnh đệ hiện tại đẳng cấp, thuộc tính đã viễn siêu cái khác lãnh chúa, cùng đại thi đấu chỉ sợ sẽ là một chuyện cười." Nói đến đây, Hạ Lãn ánh mắt nhìn về phía tộc khác vương, "Các ngươi cảm thấy Để con dân của mình cùng dạng này một cái yêu nghiệt cùng đài thi đấu, có phải là hay không một kiện công bằng sự tình đâu. Ta cảm thấy lão Long lần này nói có đạo lý, mọi người đều biết lãnh chúa biểu hiện càng tốt, kết toán lúc ban thưởng càng phong phú, vị này gọi Bạch là các ma lần thứ nhất chính là cấp S cho điểm, đằng sau mấy lần mặc dù không có công khai, nhưng ta đoán chừng sẽ không ít hơn cấp S, để hắn dự thi xác thực có chút không công bằng. Không sai, ta nghĩ bản thân hắn hẳn là cũng sẽ không muốn tham gia nhảm chán như vậy tranh tài. Mọi người nói như vậy liền quá mức à, chúng ta muốn cho người trẻ tuổi hiện ra từ cơ hội của ta, muốn ta nói không bằng đổi một chút giải thi đấu quy tắc, hoặc là liền để tất cả dự thi nhân viên cùng một chỗ đối phó Bạch Lạc như thế nào. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhau nhau gật đầu. Dù sao không cho Bạch Lạc dự thi, nhiều ít có một ít nhằm vào ác ma tộc. Lập tức liền là đại ủy ủy làm trực luân phiên chủ tịch. Hiện tại nhằm vào ác ma tộc, tiếp xuống một năm nhưng có tội tụ. Nhưng là bọn hắn những vương giả này, lại không muốn để cho Bạch Lạc phá hủy tranh tài cân bằng, cho nên mới nghĩ ra như thế một cái phương pháp. Đại ủy nghe xong vốn là muốn phát tác, dù sao rủ cho Bạch Lạc đẳng cấp đã đạt tới cấp 35 nhưng muốn tại một cái trên lôi đài đối vượt qua trên trăm tên lãnh chúa, vẫn là áp lực lớn vô cùng. Nhưng là nghĩ lại, nếu như Bạch Lạc cái này đều thắng, cái kia ác ma tộc chẳng phải là danh dương hát ám thâm uyên, dù sao thua cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng, thắng còn có thể kiếm thanh danh. Nghĩ như vậy tới, Đạo Ý uyển nhẹ gật đầu, đáp ứng nói, ta có thể đáp ứng điều kiện này, nhưng là ta bên này cũng có một cái điều kiện, đó chính là nếu như Bạch Lạc thu được lần so tài này thắng lợi, ta cũng không cần cầu nhiều, mỗi người các ngươi xuất ra một kiện lễ vật ra, chúc mừng hắn đoạt được tấn thăng thi đấu quán quân như thế nào. Được Nhưng ta phải sớm nói cho ngươi, lần này tấn thăng giải thi đấu, ta Ma Long tộc cả sĩ bả cũng sẽ dự thi. Ma Long Vương hạ lần một mặt đắc ý nói. Chương 62, đặc thù tấn thăng đại hội, vạn chúng chú mục Bạch Lạc. Có thể, Đạo ý Huẩn không do dự, trực tiếp liền đáp ứng xuống. A sĩ bả mạnh hơn, cũng tuyệt đối đoạt không qua Bạch Lạc. Thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít, đương nhiên chủ yếu nhất là, thua chỉ là mất mặt thôi đôi này Đạo ý Huẩn, ác ma tộc, Bạch Lạc Tam Phương tới nói, đều là một cái có lợi mà vô hại tranh tài. Chỉ bất quá Đạo Y Uyển không có nhìn thấy hạ Lạn ánh mắt lóe lên dị dạng quan mang. Chủ yếu nhất Song Phương đặt thành ý kiến về sau, chúng tộc khác Vương cũng nhao nhao đáp ứng đối bọn hắn mà nói, nguyên bản liền không nhiều lắm hy vọng đoạt được tấn thăng danh nghịch, cũng không phải đặc biệt quan tâm. Ngược lại cầm một điểm nhỏ tặng thưởng, nhìn xem cái này chuyển thuyết bên trong Bạch Lạc mạnh bao nhiêu, sẽ càng phù hợp hứng thú của bọn hắn yêu thích đánh nhịp định án về sau, Đạo Y Uyển liền rời đi. Hắn muốn đi thông chi Bạch Lạc chuyện này, cùng mới tranh tài thời gian. Về phần những người kia làm sao thương thảo đối sách, Đạo Y cũng không phải là rất để ý bởi vì hắn biết, bạch Lạc thực lực Viễn siêu những thứ này tân thủ lãnh chúa, Đạo Ý Huẩn trở lại tòa thành thời điểm, Bạch Lạc vừa vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài. Tại cửa chính hai người gặp nhau. Đạo Ý Huẩn đem toàn bộ chuyện đã xảy ra nói cho Bạch Lạc nghe. Sau khi nói xong, Đạo Ý Huẩn có một ít ấy nãy mà hỏi, "Bạch đại ta không có trải qua đồng ý của ngươi, đáp ứng chuyện này, đệ đệ sẽ không trách ta chứ? Làm sao lại quái đạt ca ngài đâu, ta chính cảm thấy cùng tiểu bằng hữu tranh tài quá nhàm chán, mà lại ngài còn vì ta tranh tới nhiều bản thượng, ta muốn tại đạt ca ngài còn đến không kịp đâu." Hắc, hắc. Lạc tâm tình không tệ cười cười. Mặc dù Đa Ý Uyển chưa từng có hỏi mình đáp ứng, nhưng là lúc hắn trở lại, còn khách sáo một chút, liền đã chứng minh rất coi trọng tự mình. Bạch Lạc mới sẽ không coi là, đối phương nhận tự mình là đệ đệ, hai cá nhân thân phận liền tương đẳng. Huống chi, Đa Ý Uyển sát thực tranh đến một chút lợi ích. Những vương giả kia cho đồ vật, đừng nói qua quý giá đi, chí ít không phải là một cái rất rưỡi, nghi tới đây. Bạch Lạc vẫn là đối giữa chưa cử hành tấn thang đại hội, lên một chút như vậy hứng thú. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt liền đến đến trưa, cũng đã Ý Uyển ăn cơm trưa xong về sau, Bạch Lạc đám người đi đến tấn thăng quảng trường. Trên đường, Đao Ý Uyển giảng giải, tấn thăng quảng trường có đặc thù quy tắc bảo hộ, ngươi có thể sử xuất toàn lực đi đánh giết những người khác, cho dù là tử vong về sau cũng sẽ không tổn thất phục sinh, đương nhiên người cũng có thể đem bọn hắn đánh ra kết giới bên ngoài, chỉ cần trên trận chỉ còn lại một mình người, như vậy thì coi như là thắng. Cái này đơn giản nhiều. Bạch Lạc hiểu rõ nhẹ gật đầu, vẫn còn may không phải là cái gì hạn chế cấp tranh tài. Bằng không thì nghĩ trăm chú điểm, đều sợ đem người cho đánh chết. Bất quá rất nhanh Bạch Lạc lại nghĩ tới một vấn đề, ga Ngươi nói ta sử xuất xuất và lực sẽ sẽ không khiến cho tộc khắc kiên kỵ à, tỷ như nói nhìn ta quá mạnh, muốn giết người diệt khẩu loại hình. Bọn hắn dám? Đạo Ý Uyển vừa nghe thấy lời ấy, cả người khí thế trong nháy mắt bộc phát. Một cố như là thực chất sát khí, tại bên cạnh hắn hội tụ đến mức bạch lạc, Suku But3 tỷ mỗi đều bị cố này sát khí khiến cho lạnh cả người vô cùng. Bạch lạc còn tốt một chút, chỉ là không nhịn được sợ hãi. Suku But3 tỷ mỗi có thể không may nhiều. Đạo Ý Uyển khí thế vừa mới bộc phát, ba người liền lập tức xuống đất, thân thể không nhịn được điên cuồng run Trợ hồ là ý thức được tự mình quá quá khích động. Đạo ý Huỳnh lập tức thu hồi khí thế, không khỏi coi trọng Bạch Lạc một nhãn, không nghĩ tới Bạch đệ vậy mà có thể tại ta sát khí phía dưới đứng đứng mà không ngã, quả nhiên là nhân trùng chi long a, nếu như ai dám đối ngươi làm chút tiểu động tác, như vậy ta Đạo ý Huỳnh nhất định khiến bọn hắn tử tôn chết hết. Vậy là tốt rồi, dạng này ta an tâm. Bạch Lạc đập sợ ngực, thở dài một hơi. Hắn cũng không sợ ám sát, bởi vì có liền quyết định là ngươi tuyệt đối không chế, cho dù là Đạo ý Huỳnh dạng này vương giả đến ám sát tự mình, cũng có rất lớn cơ hội có thể chạy thoát. Sở dĩ nói như vậy, Liên Lam muốn xác nhận đại y huynh thái độ đối với chính mình. Nếu như hắn không bảo vệ mình, vậy lần này giải thi đấu, liên sẽ không sử xuất toàn lực. Dù sao ban thưởng nào có mệnh trọng yếu, rất nhanh, một nhóm năm người đi tới tấn thăng quảng trường. Nơi này đã sớm kín người hết chỗ, tính ra hàng trăm quái vật ở chỗ này hội tụ. Trong đó làm người ta chú ý nhất, chính là 12 tòa chủng tộc tháp cao bên trên, đứng đấy vương giả cùng át chủ bài của bọn họ tuyển thủ. Mọi người nhìn, nhìn một cái là ai đến rồi. Ma Long tộc tháp cao bên trên, Hạ Lạn đương nhiên giống lớn một câu. Nguyên bản ổ nào đám người Lập tức trở nên vô cùng an tĩnh. Tất cả quái vật, tại nghe được câu này sau đều đem ánh mắt nhìn về phía chậm chậm đi tới Bạch Lạc đám người đối mặt nhiều như vậy nhìn chăm chú, Bạch Lạc cũng không có luống cuống, mà là mặt mỉm cười lấy hướng phía mọi người phất phắt tay, "Các vị tiểu tạp lạp mễ nhóm, các ngươi khỏe a?" Bọn quái vật cũng không hiểu câu nói này có ý tứ gì. Chẳng qua là ra ngoài bản năng, tại nghe được câu này về sau, không hiểu cảm thấy có chút làm giận Bạch Đệ, tiểu tạp lạp là, là có ý gì. Một bên Đạ có chút hiếu kỳ hỏi một câu. Bạch Lạc cũng không có giấu giếm, cười hi hi nói ra, "Rắc rưởi ý tứ." Trâu Đả ý Huỳnh nghe xong, không khỏi giơ ngón tay cái lên. Dám ở nhiều người như vậy trước mặt, mang bọn hắn là rác rưởi. Cái này cũng may những lao ra hỏa này nghe không hiểu, nếu không chính mình nói không định đô không gánh nổi bệnh lạ. Đả ý Huỳnh bất đắc dĩ cười cười, sau đó ánh mắt nhìn về phía Ma Long tộc Tháp Cao, dặn dọ, nhìn thấy con kia lục sắc, dài rất thấp rất xấu long nhân sao, cái kia chính là ngươi lần này lớn nhất đối thủ cạnh tranh ạ Siba, cũng là Ma Long tộc cát chủ bài, ta đoán chừng cấp bậc của hắn đã tiếp cận 30 cấp, mà lại đại khai xuất còn có hạạn cái kia lão dâm long cùng cấp trợ giúp, ngươi phải cẩn thận một chút. Dựa theo đối hạ làn lý giải, hắn sẽ để cho A Sĩ Ba ra sân, khẳng định là có át chủ bài ở trong nên Đa Ủy Ủyển cũng nặng nói một lần tình huống này. Về phần cái khác mấy đại chủng tộc vương bài tuyển thủ, đại khái suất cũng không bằng A Sĩ si Ba, mà lại cũng không sẽ sử dụng cái gì ám chiêu, át chủ bài loại hình đồ vật. Vấn đề hẳn không phải là rất lớn. Bạch Lạc nghe xong, yên lặng nhẹ gật đầu đồng thời cũng đem ánh mắt của mình nhìn về phía tháp cao bên trên A Sĩ si Ba. Nhìn thấy Bạch Lạc nhìn tới, A Sĩ si Ba miệng méo cười một tiếng, ngón tay tại trên cổ tìm kiếm. Mặc dù không có ngôn ngữ khiêu khích, Nhưng là Bạch Lạc biết cái này, Lục Long nhìn mười phần tự tin đối với cái này. Bạch Lạc chỉ là khinh thường cười cười. Không sai biệt lắm qua mười phút, các loại tất cả mọi người đến không sai biệt lắm về sau. Thân là hàng năm trực luân phiên chủ tịch đại ủy viện, giẫm chân đi tới quảng trường trung ương, tuyên bố, "Đã mọi người đều đến đông đủ, như vậy ta tuyên bố lần này đặc tu tấn thăng giải thi đấu chính thức bắt đầu, cho mời lần này nhân vật chính, chúng ta cao quý ác ma tộc vương bại tuyển thủ, Bạch Lạc." Long trọng đăng trảng. Chương 63, người trước kia là làm kỹ sư a. Xuyt. Tại đầy trời hư thanh bên trong bạch lạc hai tay đút túi từ tháp cao bên trên ngày xuống cánh khổng lồ mở ra thể hiện ra không tầm thường khí chất vừa rơi xuống đất bạch lạc miệng nghiêng một cái ánh mắt quét mắt chúng quanh bọn quái vật mỉm cười hoan ninh đến ta sân nhà dễ hỏng tiểu tạp lạc với nhóm mặc dù nghe không hiểu nhưng là thật là phép lối và nó giết chết hắn đi chúng ta lên bọn quái vật bị bạch lạc khiêu khích nhau nhau đi tới trên quảng trường không đến một phút lớn như vậy trên quảng trường liền đứng đấy đen nhịn một loạt quái vật đương nhiên bọn hắn cũng không phải là nhân vật chính Bạch Lạc cũng không có đem những người này để vào mắt ánh mắt của hắn, thủy chung là nhìn xem Ma Long tộc cả Siba. Bởi vì Bạch Lạc có thể cảm giác được, đầu này nhỏ thần lần thực lực coi như có thể để mắt. Ha ha ha, Bạch huynh ngươi hôm nay có thể phong quang rất a. Ngã Côn tiếng cười, hấp dẫn Bạch Lạc lực chú ý côn tộc trên lầu tháp, Ngã Côn nhảy xuống. Hắn tràn đầy phấn khởi hướng phía Bạch Lạc đi tới, tại Bạch Lạc bên thai nhỏ giọng nói ra, "Thế nào, có muốn hay không ta các loại sẽ giúp ngươi đối phó những người này?" "Quên đi tôi, ngươi không sợ bị ngươi tộc trưởng đánh chết?" Ngày. Cũng đúng vậy a." Vậy đợi lát nữa ta sẽ đối với ngươi nhường, ngươi không cần sợ." Ngạ Côn Vũ Bộ ngực bảo đảm nói. Bộ dáng này nhìn xem Bạch Lạc muốn cười, quả nhiên quái vật trí thông minh bình quân không có nhân loại cao. Hoặc là nói, tương đối là đơn thuần, rất nhanh. Tất cả tuyển thủ vào chỗ. Ngạ Côn cũng về tới Bạch Lạc mặt đối lập. Lúc này, Đạo ý Uyển hai tay giữ điểm, trên màn hình lớn xuất hiện một cái đối chiến khung ác ma Bạch Lạc VSC vạn tộc quân đoàn, 256 vị, một VSC 256, cái số này phá lệ chói mắt. Những cái kia khác máu đám mắt mà, rối rít ồn Toàn bộ hội trường bầu không khí dị thường nhiệt liệt. Ma Long Vương Hạ Lạn nhìn phía dưới chẳng cánh kia, nhàn nhạt cười cười, "Châu chấu đa xe, ta ngược lại muốn xem xem ngươi một cái cấp thấp ma, đến cùng có bản lĩnh gì ngăn lại cái này vô địch đại quân." Hạ Lạn có thể nói là năm chắc thắng lợi trong tay. Tại biết Bạch Lạc trận đầu xếp hạng thay thế A Xỉ Ba về sau, Hạ Lạn ngay tại chuẩn bị như thế nào để Bạch Lạc hoặc là nói ác ma tộc mất mặt. Nói như vậy, có lẽ còn có cơ hội đoạt lại chủ tịch vị trí. Cho nên ngày hôm đó về sau, hắn cho A Xỉ Ba đại lượng tài nguyên để A Xỉ tại một ngày này nhanh chóng đột phá. Những người khác không biết, Ại sĩ bà đẳng cấp đã đi tới cấp 30, đồng thời còn tự thân cho một giọt tinh huyết cho hắn, để Ại sĩ bà huyết mạch đẳng cấp đạt được tăng cường. Hiện tại ạ sĩ bà hoàn toàn có thể treo lên đánh bất kỳ một cái nào đồng cấp, cùng huyết mạch lên chúa. Chớ nói chi là một cái cấp thấp huyết mạch Bạch Lạc, chỉ là hắn không biết, Bạch Lạc cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Bên trên bầu trời, Đạo Ý Huân nhìn thấy tuyển thủ đều đang trạng, hắn hít sâu một hơi, lên tiếng nói ra, không cần nói nhảm nhiều lời, tranh tài hiện tại bắt đầu. Rít. Nương theo lấy hắn rơi xuống, hơn 200 tên quái vật Nhao nhao phát ra tiếng gào thét hướng phía Bạch Lạc đánh tới. Hừ, nhàm chán. Bạch Lạc khinh thường hừ một chút, sau lưng cánh đông nhiên mở ra. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc hạ, vốn nên nên khai thác chiến thuật đối địch Bạch Lạc, đông nhiên cánh đông nhiên một cái, cả người nhanh chóng hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Bạch Lạc đã đi tới bảy quái vật ngay phía trước, giơ nắm đấm của mình, quát lạnh một tiếng, lý mãn mãn mại gõ cửa mở, Lưu Đăng Hoa. theo lấy cái này quát lạnh một tiếng, Bạch Lạc nhất kích tất chính quyền huynh ra, một quyền này, trực tiếp đem không khí xung quanh áp bức đến cực hạn. Trong mơ hồ tạo thành một cái cự đại lao hồ đầu, không ngừng mà thôn phệ lấy phía trước hết thảy, vẹn vẹn một quyền đánh ra tới quyền phong. Trong nháy mắt đem hơn 200 người đội ngũ, đánh ra một đầu tử vong thông đạo, những cái kia từng cái cao cao tại thượng lên chúa, vẹn vẹn đụng phải quyền này gió, thân thể liền phá thành mảnh nhỏ. Dù cho không phải chính diện đối mặt một chiêu này bọn quái vật, cũng bị sắc bén quyền phong kích thương, có thể nói ngoại trừ 12 tộc vương bài tuyển thủ bên ngoài, hơn 200 con quái vật chết tử thương tổn thương. Cùng lúc đó, trên màn hình lớn nhân số giảm mạnh, từ nguyên bản 256 vị, tốc tốc giảm bất đến 172 vị. Nói cách khác, Bạch Lạc chỉ dùng một quyền này, liền đánh chết dòng giá 84 con quái vật. Quá, quá kinh khủng. Mẹ của ta ơi a, đây quả thật là vừa mới thông qua thủ xung quanh Tân thủ lãnh chúa sao? đừng nói hắn là cấp thấp hắc ma, liền xem như cao cấp hắc ma, cũng làm không được một quyền đánh sát nhiều như vậy lãnh chúa a. Hừ, cái này có cái gì? đừng nhìn phía trên lãnh chúa số lượng nhiều, nhưng là đại đa số đều là mười mấy cấp rất rưỡi, Bạch Lạc ngày đầu tiên có thể cầm cấp S cho điểm, chỉ ít hiện tại cũng là cấp 25 đi lên, lại thêm nhiều như vậy ngoài định mức thuộc tính bản thường liền cùng ngươi một cước giẫm chết rất nhiều con kiến đồng dạng nhẹ nhọn. Kiến tục, ngươi mới là bị giẫm chết, cả nhà ngươi đều bị giẫm chết. Bạch Lạc một quyền này xác thực 10 phần rung động, nhưng là một chút nhìn ra được môn đạo người, đều vẹn vẹn dung động thôi. Dù sao thực lực này là tại bọn hắn mong muốn bên trong, mới đánh giết điểm này sao, quả nhiên không có học được tinh hoa. Bạch Lạc tự mình lầm bẩm một câu. Vừa mới hắn là muốn bắt chước một chút trước kia nhìn thấy A niệm thể thuật, nhưng lần thứ nhất bắt chước vẫn là kém một chút ý tứ. Bởi vì lần này hơi nén phạm vi quá nhỏ, áp xúc cực hạn cũng còn chưa tới. Bằng không dựa vào bản thân lực lượng này. Một quyền này hoàn toàn có thể để đối diện tất cả mọi người đoàn diện, nếu như khiến người khác biết, Bạch Lạc còn đang vì một quyền này không hài lòng. Đại khái rất nhiều người đều sẽ thổ huyết mà chết. Nhưng hiển nhiên, bọn hắn sẽ không biết. Nhìn thấy Bạch Lạc không yên lòng bộ dáng, một vị ánh trăng tộc vương bài lãnh chúa, nhanh chóng đi tới Bạch Lạc sau lưng. Tay phải của nàng cánh tay, đột nhiên bắt đầu dài ra. Không bao lâu, sắc bén cốt nhận kéo dài tới mà ra, thừa dịp Bạch Lạc không có chú ý phía dưới, cốt nhận nhanh chóng xẻ qua, thẳng đến Bạch Lạc cái cổ. Ta đã thủ Ánh trang tộc nữ lãnh chúa đáp ý cười cười, nhưng mà một giây sau, nụ cười của nàng dần dần ngưng kết. Chỉ gặp vốn nên nên chém đoạn Bạch Lạc đầu lâu một kích, hoàn toàn không có đưa đến tác dụng. Nàng cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo chấp nhận, dừng ở Bạch Lạc chỗ cổ không cách nào tiến lên mày may, thậm chí to lớn lực phản chấn, còn đem nàng chấn tay phải run lên, Bạch Lạc bẻ bẻ cổ, mười phần hưởng thụ cười cười, ngươi trước kia là làm kỹ sư a, cái này thủ pháp đấm bóp cùng cường độ coi như không tệ, gần nhất vừa vặn cảm thấy cổ chua vô cùng, lại cho ta truy mấy lần, cả dễ chịu ta có thể cân nhắc không giết ngươi. Nói Bạch Lạc hoàn toàn không có phòng ngự, đưa tay đập sợ cổ của mình, ra hiệu vị này nữ lãnh chúa nhiều chặt mấy lần. Người ánh trang tộc nữ lãnh chúa bị tức á khẩu không trả lời được, lần nữa hướng phía Bạch Lạc hung hăng chém tới. Đoàn đoàn đoàn. liên tiếp toàn lực đánh vài chục lần đánh tới lực phản chấn, đều đưa nàng cho chấn ngã xuống đất. Bạch Lạc bên kia vẫn như cuối cùng một một người không có chuyện gì đồng dạng. Nữ lãnh chúa nhìn đến đây, đột nhiên phun ra một vùng máu. Một giây sau, hai mắt khẽ đảo, lại bị Bạch Lạc cho tươi sống làm tức chết. Chương 64, ác huynh đệ, ngươi còn có cái gì tăng lên không có? ngoạ tạo, cái này cũng được. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể tức chết người người, ác ma này Bạch Lạc hảo tiện đừng nói nữa, cẩn thận bị hắn nghe được, vậy nhưng bị lao tội rồi. Bạch Lạc hành vi, không hiểu lọt vào dùng ngòi bút làm vũ khí đối với cái này. Bạch Lạc chỉ là bất đắc dĩ nhún vai, tự mình sức thừa nhận quá kém, còn trách ta lạ. Kỳ thật cái này cũng không trách hắn. Bạch Lạc hiện tại thuộc tính đã là tinh anh lãnh chúa cấp 50 mới có thuộc tính. Những thứ này cái gọi là vương bài lãnh chúa mới nhiều ý cấp, nhiều ít thuộc tính, liền vừa mới tháng kia ảnh tộc cái kia lại tỉ, lực đạo cực kỳ nhỏ. Bạch Lạc đoán trường lực lượng có 500 cũng không tệ rồi, thậm chí còn khả năng thấp hơn. Mặt đối với mình cao đạt, gần đẳng, 2060 điểm siêu cao thể chất. Công kích kia thậm chí ngay cả cho mình tạo gió đều làm không được. Bởi vì cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Làm Bạch Lạc đối mặt ánh trăng tập trưởng chủ công thế, không có chút nào thụ thương thời điểm ánh trăng tập vương, dù kỳ nọ ở xèn chân mày hơi nhíu lại, cái này Bạch Lạc thuộc tính 10 phần a, sợ là chúng ta đều bị Đả Ý Huỳnh lão ly này lừa gạt nghe xong lời này, một bên người hầu lập tức tò mò hỏi, "Nữ hoàng vậy ý của ngài là?" Trận này không công bằng quyết đấu, chiến thắng có lẽ sẽ là cái này cái cấp thấp hát ma. Không công bằng. Du Ký Nọ ở sảnh hơi sững sở, sau đó nhìn xem trên quảng trường Bạch Lạc, cười nói, hiện tại xem ra, đúng là đối với chúng ta tới nói không công bằng a. Cùng xu Ký Nọ ở sảnh có giống nhau ý nghĩ rất nhiều người. Trừ bỏ Ma Long tộc Hạ Lạn, mọi người khi nhìn đến lần này kết quả về sau, nhau nhau đều đối Bạch Lạc có chỗ đổi cái nhìn ánh mắt sắc bén bọn hắn, liếc mắt liền nhìn ra Bạch Lạc thuộc tính trên diện rộng dẫn trước những người khác. Chỉ sợ cũng ngay cả bị coi là lá bài tẩy ạ si ba cũng còn lâu mới là đối thủ của Bạch Lạc, điểm này thực tế không khó đoán. Từ hạ làn cái kia khí đều đang run dậy trên mặt, cũng có thể thấy được một chút. Hiện tại Hà Lạn, mặt đều khí tái rồi. Lúc này hắn mới biết được, vì cái gì Đa Uyển sẽ đáp ứng sảng khoái như vậy. Nguyên lai like hắn từ đầu đến cuối đều ẩn giấu đi Bạch Lạc thực lực, không đơn thuần là hắn tâm tình không tốt. Liên liên chàng bên trên A Xỉ si bạ tâm tình cũng mười phần hỏng bét. Mặc dù hắn cũng rất cường đại, hắn tự hỏi không có cách nào giống Bạch Lạc như thế, đối với người khác công kích hoàn toàn không quan tâm, từ phía trên này xem ra, Bạch Lạc thuộc tính đại khái ở trên hắn. Uy, các ngươi không đến ta đi qua." Bạch Lạc nhìn xem nơi người ở hơn 100 người, lễ phép cười cười. Chỉ bất qua cái này cười, trong mắt bọn họ như là ác ma. Một chút nhát gan, đều đã bắt đầu đánh dùng mình. Sợ hắn làm gì, mọi người lên a. Trong đám người, không biết cái nào lão lục hô một câu. Nhất đại sóng quái vật, lập tức hướng phía Bạch Lạc phát khởi công kích. Bọn chúng từng cái sử xuất kỹ năng, hướng phía Bạch Lạc điên cuồng đập tới. Điều chủng tiểu kỹ, cũng dám mua dịu qua mắt thợ đại uy thiên long. Dứt lời, Bạch Lạc cả người khí thế nộ tung, lần nữa điên cuồng áp xúc không khí. Một trưởng bỗng nhiên hướng phía trước đánh ra, trong mơ hổ, một đạo long ngâm vang lên. Cái kia đầy trời kỹ năng đều bị một trưởng này phá hủy, cái này vẫn chưa hết đánh ra một trưởng này về sau, Bạch Lạc cánh sau lưng bỗng nhiên một cái, cả người nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, lại là một kích đại uy thiên long đánh ra. Lập tức trong bảy quái vật tiếng kêu rên liên hồi. Một kích qua đi, lại là đếm không hết quái vật bị miểu sát. Bạch huynh, an ta một cái thái sơn áp đỉnh. Ngay tại Bạch Lạc chuẩn bị thừa thắng lên thời điểm, bên phải đột nhiên truyền đến ngạ côn thanh âm. Nguyên Bản Bạch Lạc cũng không muốn phản ứng hắn, nhưng là ngay tại ngã côn đánh tới thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy một trận cảm giác nguy cơ, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bảy tám người hướng phía tự mình đánh tới, chính là cái khác vương bài đám tuyển thủ đồng loạt ra tay. Tới tốt lắm, để ta xem các ngươi lợi hại. Bạch Lạc cười ha ha, hai tay bỗng nhiên xõa thả. Ngay tại những này vương bài nhóm, đem tự thân kỹ năng thả ra thời điểm, Bạch Lạc manh quát một tiếng, tử vong như gió thường bạn thân ta, á Vung cho. Dứt lời, trong tay không khí bị Bạch Lạc bỗng nhiên đánh ra. Trong ngay mắt, cùng phong luân thành. Một đạo cỡ nhỏ vòi rồng nhanh chóng hình thành thường phía các tộc vương bài nhóm đánh tới vô cùng đơn giản một cái không khí hòa phòng bị bạch lạc chơi ra mấy cái má khỏe nương tựa theo tự thân lực lượng cường đại đem đây không phải kỹ năng kỹ có thể phát huy ra hu lực kinh khủng vòirồng đến trong nháy mắt gặp các tộc vương bài nhóm kỹ năng đánh tan mặc dù không có dây giết bọn hắn nhưng cũng trên người bọn hắn lưu lại kinh khủng vết thương liền ngay cả ngả côn cùng hạ sĩ si bạ cũng không thể tại cái này đơn thuần một chiêu hạ hoàn hảo không chốt tổn hại cái này vẫn chưa xong Bạch lạc cho tới bây giờ liền sẽ không cho đối thủ cơ hội tở dốc Cái thứ nhất đánh xong, Bạch Lạc lần nữa áp xúc không khí, thừa dịp lấy bọn hắn không có kịp phản ứng, lần nữa đánh ra một kích, lần này bọn hắn chấn kinh, chấn kinh Bạch Lạc vậy mà có thể lặp đi lặp lại nhiều lần phóng thích kỹ năng. Trong lòng bọn họ đồng loạt nghĩ đến một vấn đề đó chính là Bạch Lạc kỹ năng, là không muốn thế sao, chỉ bất quá đám bọn hắn không biết. Bạch Lạc thả ra không phải kỹ năng, chỉ là pha tạp một chút tinh thần lực đòn công kích bình thường thôi, đối mặt hai lần đánh tới vòi rồng. Các tộc vương bài nhóm đều không có thời gian phản ứng, chỉ có thể từ từ nhắm hai mắt chờ lấy thất bại đến. Nhưng liền tại bọn hắn lúc tuyệt vọng, Đột nhiên chuyển đến một trận long âm. Chỉ gặp đứng tại phía trước nhất ạ sĩ bạ thân hình rất có biến lớn, thân thể đặc thù cũng bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa. Thường nguyên bản nửa hình người thái biến thành một nửa hình rồng thái. Nơi này khác nhau, có thể không đơn thuần là bề ngoài bên trên. A sĩ bạ vừa biến thân, liền bỗng nhiên gào thét một thân đồng dạng là một quyền, hướng phía voi rồng đánh tới, nguyên bản mọi việc đều thuận lợi công kích, trực tiếp bị một quyền này đánh tan, cái này một ý bên ngoài tình huống, đệ Bạch Lạc có chút có một ít kinh ngạc. Ra ngoài hiếu kỳ. Bạch Lạc lần nữa đánh ra một kích. A cũng không có dư thừa động tác. Giống như khiêu khích đồng dạng, lần nữa Huy quyền đánh tan Bạch Lạc Thế Công. Nếu như nói lần đầu tiên là ngoài ý muốn, như vậy lần thứ hai chính là thực lực. Tại nhìn thấy Á Sĩ Bá hai lần ngăn cản Bạch Lạc lúc công kích, nguyên bản ngột ngạt thật lâu bên ngoài sân, buộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Ha ha ha, Á Sĩ Bá thật mạnh à, thật không hổ là Ma Long tộc tiên tiêu, ta nhìn Bạch Lạc còn thế nào phét lối. La phản Tổ, mẹ của ta ơi à, cái này Ma Long tộc Á Sĩ Bá huyết mạch vậy mà như thế tinh khiết sao, vậy mà có thể sử dụng Phạn Tổ một chiêu này, lần này Bạch Lạc khó làm. Đúng vậy à. Phản tổ về sau thân thể thuộc tính sẽ sách cao hơn nhiều, đồng thời phòng ngự tăng lên rất nhiều, lấy Ạ Sĩ bạ thu tính, chỉ sợ hiện tại không có 450 cấp lãnh chúa, căn bản liền sẽ không là đối thủ của hắn, ta còn tưởng rằng Bạch Lạc có thể nghiền ép bọn hắn đâu, hiện đang, cô ý nghĩ. Phản phất là trong tiếng hoan hô, dần dần bản thân bị lật lối. Hai lần ngăn cản Bạch Lạc công kích về sau, Ạ Sĩ bà trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, hắn hướng phía Bạch Lạc ngoắc ngón tay, khiêu khích nói ra, ác ma huynh đệ, ngươi còn có cái gì tăng lên không có? Chương 65, ngươi còn có tăng lên không? Ta còn có tăng lên không có? Bạch Lạc nghe xong lời này, đều ngây ngẩn cả người đến cùng là ai cho dũng khí của hắn, tiếp tự mình hai chiêu đòn công kích bình thường, liền cuồng vọng như vậy tự đại khiêu khích tự mình, nhìn xem cái kia một bộ dương dương tự đắc, không nhìn rõ hiện từ A Shiba. Bạch Lạc im lặng cười cười, mở miệng nói ra, ta thừa nhận, người so vừa mới cái kia thẳng làn hình thái cường đại một điểm, nhưng nói đến đây. Bạch Lạc đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Các loại xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới A Shiba trước mặt. Nhìn xem ánh mắt đều còn không có từng theo hầu tới A Shiba, Bạch Lạc lạnh lùng nói ra, nhưng là Ngươi cũng chẳng qua là hơi cường đại một điểm rác rưởi thôi." Dứt lời, Bạch Lạc một cái đấm móc, trực tiếp đem A Sĩ Ba bốc lên. Sau đó tại hắn còn chưa rơi xuống đất thời điểm, Bạch Lạc trùng điệp nhảy lên, lại là một quyền đem hắn đánh tự thiên. Cái này vẫn chưa xong, có trẻ không năng lực Bạch Lạc, hoàn toàn không có tính toán buông tha A Sĩ Ba, chỉ bằng lấy hắn vừa mới câu nói kia, nhất định phải hung hăng giày vò hắn một trận để cái này tự ngạo A Sĩ Ba nhìn xem, mình rốt cuộc còn có tăng lên hay không. "Phanh! Phanh! Phanh!" Vô số tiếng va chạm ở đây bên trong vang lên. Ròng rã 5 phút, A Xỉ si, bà hoàn toàn không có rơi xuống từ trên không. Hắn đã không biết bị Bạch Lạc đánh nhiều ít hạ, chỉ có thể nhìn thấy thân thể của hắn mỗi một chỗ không có một vết là hoàn hảo. Nguyên bản xấu xí si mặt rồng, bị đánh thành một cái đầu heo. Liên xem như mẹ hắn tới, chỉ sợ cũng không nhận ra được đây là ai. Mà trên quảng trường những cái kia vương bài nhóm, hoàn toàn không dám lên đi nhúng tay. Bởi vì bất kỳ một cái nào người tinh mắt, cũng nhìn ra được Bạch Lạc hiện tại rất tức giận, nếu như lúc này đi nhúng tay, tuyệt đối sẽ phát sinh rất chuyện kinh khủng. Thật sự là đủ Hạ Lạn nhìn thấy con dân của mình bị dạng này bạo ngược 5 phút, trên mặt rốt cục nhịn không được rồi. Hắn từ trên chỗ ngồi đứng lên, cả người khí thế đạt tới đỉnh phong đang lúc hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Đạo Ý Huỳnh bỗng nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn, trên mặt cười hì hì nói ra, "Thế nào, muốn khi dễ một tên tiểu bối?" Chớ nhìn hắn hiện tại cười hì hì, nhưng là khí thế lại một mực tại tăng vọt. Nếu như Hạ Lạn dám ra tay với Bạch Lạc lời nói, hắn sẽ không chút do dự cùng cái này phá long đại chiến 300 hiệp, nhìn thấy Đạo Ý Huỳnh ngăn cản, Hạ Lạn hừ lạnh một tiếng, "Ta không muốn cùng ngươi nội tranh Nhưng là chính ngươi nhìn nhìn thủ hạ của ngươi, dạng này là đang đánh ta ma lòng tộc mặt mũi. Đây còn không phải là thủ hạ của ngươi khiêu khích trước ta bệ đệ. Đạo Ý Uyên cười cười, tiếp tục nói ra, bởi vì cái gọi là người tiện tự có thiên thu, tự mình lấy đánh trách không được cái nào. Ngươi liền nói ngăn không ngăn cản. Được, xem ở trên mặt của ngươi, ta liền để ta Bạch đệ cho tộc nhân của ngươi chừa chút mặt mũi, bất quá ngươi đến nói cho hắn biết, lần tiếp theo đừng phát ngôn bậy bãi, dễ dàng bị đánh mặt. Ha ha ha ha. Đạo ý Uyên trước khi đi, vẫn không quên chế một chút Hạ Lãn. Thằng này hạ lạn khí nổi gần xanh. Nhưng Đả Úy Huẩn cũng không có để ý hạ lạn, mà là hướng phía còn đang không ngừng liên kích Bạch Lạc Hồ, "Bạch đệ, không sai biệt lắm là được rồi, người ta Ma Long Tập cũng là muốn mặt mũi." Nghe xong lời này, Bạch Lạc lập tức nhẹ gật đầu. Dù sao Đả Úy Huẩn lời nói, vẫn là phải nghe một chút. Nghĩ đến, Bạch Lạc một bộ sư tử liên đạn, đem A si ba hung hăng đè xuống đất. "Phèn!" Trên quảng trường trong nháy mắt bị nện ra một cái hô to. A Xỉ bà máu me đầy mặt ngã xuống trong hầm, Bạch Lạc một chân giẫm tại trên ngực của hắn, nhìn xuống hắn, một mặt cười bị mà hỏi, còn có tăng lên không?" Không có. Không có, ta nhận heo ạ xì si bà mồm miệng không do nói một câu. Hắn hiện tại liền 10 phần hối hận, tại sao muốn miệng tiện hỏi một câu còn có tăng lên không có. Thật sự là ăn bảo vệ. Được thôi, vậy liền tha ngươi. Nói xong. Bạch lạc ánh mắt nhìn về phía chung quanh cái khác lánh chúa, hỏi, các ngươi còn muốn đánh sao? Không đánh, ngươi mạnh như vậy đánh cái cái nhi. Ngạ con cái thứ nhất liền đầu hàng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, bạch lạc vậy mà mạnh như thế quá phận đây là cái kia tự mình nhận biết cấp thấp ác mà à ta cũng đầu hàng. Ta cũng thế tại Bạch Lạc hành hung Hạ Si ba thời điểm, bọn hắn liền biết thực lực chiến lệnh. Chờ ngại vấn đề mặt mũi, bọn hắn không dám cái thứ nhất đầu hàng. Hiện tại có ngả côn dẫn đầu, bọn hắn nhao nhao dơ lên cờ trắng đầu hàng đợi đến tất cả mọi người đầu hàng về sau. Đạo ý uy từ trên trời giáng xuống, dơ cao lên Bạch Lạc tay, lớn tiếng reo hò nói, "Để chúng ta dùng nhất tiếng vỗ tay nhiệt liệt, chúc mừng Bạch Lạc lấy được lần này đặc thù tấn thăng giải thi đấu người thắng truyện." Nhu bức, "Bạch Lạc, người là ta thần." Quả thực là ma thần chuyển thế a, Nhu bức không gảy phẫn. Quái vật trận doanh sùng bái cường giả, tại Bạch Lạc chiến thắng thời điểm, Tất cả chủng tộc quái vật cơ hồ không hẹn mà cùng phát ra tiếng hoan hô. Lúc này, 12 tộc vương cũng từ thắp trên lầu rơi xuống, bọn hắn nhao nhao đi tới Bạch Lạc bên người. Đao Ý Uyên cười vì Bạch Lạc nhất nhất giới thiệu: Côn Vương, Bắc Minh ánh Trang Vương, dù kỳ nọ ở Sền. Hắc ám tinh linh vương, Ènạ. Naga vương, Xải ân. Titan vương, Es. Huyết vương, Dở dạ cụ lạ. Hư không vương, LIN Kờ Kờ. Quỷ vương, Zaju. Ma long vương, Hắc Lạn Ám Thiên vương, Lục ở. Ma đồng vương, A đồng Mộc. Bạch Lạc nghe xong giới thiệu, từng cái chào hỏi. Toàn bộ cái vật trận doanh bên ngoài nhất cường đại 12 người, hiện tại cũng đứng ở Bạch Lạc trước mặt. Cái này khâu, là muốn cho Bạch Lạc lễ vật. Lễ người bất ngờ chính là, Ma Long Vương Hạ Lạn cái thứ nhất đứng dậy, đem một cái long trảo đồ hộ mệnh đưa cho Bạch Lạc. Đây là long trảo binh phủ, chỉ phải đặt ở không gian trữ vật bên trong, chiêu mộ binh chủng thời điểm, liền có rất lớn xác xuất ra long tộc binh sĩ, chúc mừng ngươi. Không có có dư thừa giải thích. Hạ Lạn binh tướng phủ ném cho Bạch Lạc về sau, liền lập tức rời đi. Lần này tranh tài, nhất mất mặt chính là hắn cùng Ma Long tộc Tự nhiên không có cái gì lưu tại nơi này dù vọng. Hạ Lãn mở đầu về sau, cái khác vương giả cũng một cái tiếp một cái cho Bạch Lạc hạ lễ. Bọn hắn cho đồ vật, kỳ thật cùng Hạ Lãn không sai biệt lắm đều là một chút chiêu mộ binh chủng lúc sẽ xuất hiện một chút đặc sắc binh chủng. Có thể đừng xem thường những vật này. Mỗi cái chủng tộc đặc sắc binh chủng, thế nhưng là đều hết sức lợi hại đối Bạch Lạc tới nói, những lễ vật này còn là rất không tệ đợi đến đám người đều tán đi thời điểm. Đạo Ý Huỳnh cười lớn đập sợ Bạch Lạc bà vai, "Bạch à, hôm nay ngươi là thật cho chúng ta giải mặt mũi a, chúng ta ác ma tộc có ngươi dạng này nhân tài mới nổi." Lão ca ta cũng coi như yên tâm. Haha, ha, ta làm việc ngươi yên tâm. Bạch Lạc nhịch ngậm nói một câu. Trải qua lần này sự tình về sau, hắn cùng Đạo Ý Huẩn quan hệ mười phần một tốt. Nói chuyện phương diện, tự nhiên là không có như vậy khách sáo, chính thức đối với Bạch Lạc trên thái độ biến hóa, Đạo Ý Huẩn trong lòng là rất hài lòng. Bởi vì hắn cũng là hôm nay mới biết, Bạch Lạc thực lực vậy mà như thế cường hãn. Cái này khiến trong lòng của hắn đối Bạch Lạc ý nghĩ xuất hiện đổi mới. Có lẽ, Bạch Lạc trưởng thành sẽ vượt vượt hơn xa tưởng tượng của mình. Chương 66, tốc tốc mở rộng. Nhân tại đông đúc ác ma chi vực. Giải thi đấu kết thúc về sau, Bạch Lạc liền mang theo súc cụ bật 3 tỷ muội về tới ác ma tộc chủ sở. Nguyên bản loại này giải thi đấu là muốn tổ chức tốt mấy ngày, nhưng là bởi vì lần này đặc thủ chế độ thi đấu, một ngày liền kết thúc. Đạo ý Huỳnh muốn cho Bạch Lạc tổ chức tiệc ăn mừng, cho nên Bạch Lạc ngay tại dừng lại một ngày. Vào lúc ban đêm ác ma tộc tất cả cao tầng đều tới. Súc cụ bật nữ hoàng, Viêm ma thống lĩnh, Bang ma lãnh chúa vân vân. Những thứ này tại nguyên chủ trong trí nhớ đều là chí cao vô thượng tồn tại, bây giờ đều tại Bạch Lạc trước mặt ngang hàng mà nói. Bởi vì vì mọi người đều biết, Bạch Lạc rất được Đa Uy Uyển yêu thích, lại thêm cái kia kinh khủng tốc độ phát triển. Mặc dù bây giờ đẳng cấp thấp tại bọn hắn, nhưng tin tưởng không được bao lâu, liền có thể cùng bọn hắn bình khởi bình tọa, thậm chí siêu vượt bọn họ, cho nên tất cả mọi người đang lấy lòng Bạch Lạc, cùng hắn thành lập quan hệ tốt đẹp đêm nay Bạch Lạc cũng rất tận hứng. Bởi vì từ giờ khắc này bắt đầu, ác ma tộc chẳng những sẽ không hám hại hắn, ngược lại còn sẽ trở thành hắn cứng rắn hậu thuẫn, có thể nói lần này lựa chọn là tuyệt đối siêu giá trị. Tiếp xuống mấy ngày, Bạch Lạc đều đợi tại ác ma thành bên trong. Bởi vì lĩnh truyền tống cửa vào xe quan bế 7 ngày, cho nên hắn cũng không nóng nảy lấy trở về. đã ý huyền tại hiến hội về sau, cố ý phân chia một mảnh đất cho bạch lạc, làm hắn tại ác ma thành chô ở không có người quấy dậy. Hắn cũng muốn ở chỗ này chờ lâu một hồi. Thế là hắn để tam nữ đi thu mua một chút đồ dùng trong nhà loại hình đồ vật đem tự mình tòa thành cùng ác ma thành nhà mới đều bố trí một phen. Không thể không nói. Sucu bật ba tỉ mặc dù nhìn qua rất không đáng tin tuệ, nhưng làm lên sự tỉnh đến hiệu suất rất cao. Ba ngày thời gian Cấm nàng liền đem lãnh địa bên trong cung ác ma thành nhà mới đều bố trí phi thường hoàn mỹ để luôn luôn bắt bẻ bật lạc, đều tìm không ra cái gì ma bệnh. Mà chính hắn cái này mấy ngày đều ở nhà các loại nhỏ phụ trợ, nhưng vẫn là không có gặp được cái gì động tâm. Dù sao hiện tại không thăng cấp, những cái kia đẳng cấp cao người cũng vào không được, đẳng cấp thấp cũng sẽ không tới đưa kinh nghiệm. Cho nên Bạch Lạc cũng không phải rất gấp. Nhỏ phụ trợ bên này tạm thời không nóng nảy, hiện tại hẳn là muốn trước chiêu mộ một chút tinh anh khoái. Ngồi ở trên ghế salon bật lạc, như có điều suy nghĩ lẩm bẩm một câu. Hiện ở trên người hắn có 1000 vạn ma tệ. Trong đó 500 vạn là trước kia kết toán thời điểm cho đằng sau cái kia 500 vạn là tiền can mừng lúc thu được các vị ác ma tặng tiền biếu. Cái này tiền tài, hoàn toàn có thể chiêu mộ 10 con tinh anh quái. Bạch Lạc lập tức mở ra tinh anh chiêu mộ giao diện. Chiêu mộ tinh anh quái là rất đắt, 100 vạn một lần, cũng là cho ba cái lựa chọn, có thể nhiều tuyển, cũng có thể đổi mới. Nguyên bản tinh anh quái bên trong có rất nhiều hố. Tỷ như nói một chút tinh anh quái bên trong rác rưỡi loại hình. Nhưng ở những ma vương đó cho Bạch Lạc đặc thủ vật phẩm về sau, Trên cơ bản sẽ chỉ ở cái này 12 cái trong chủng tộc gia tinh ánh quái. Nghĩ đến, Bạch Lạc điểm kích rút ra. Trước mắt trong nháy mắt bắn ra ba cái tuyển hạng Titan tộc tạ dạ, đẳng cấp 30, nên ma vật lực lớn vô cùng, da dày thịt béo, đối đại đa số vật lý công kích, nguyên tố cơ bản kháng tính đều có giảm miễn, nhưng bởi vì hình thể quá lớn dẫn đến hành động chậm chạp, bất dịch tuần tạng, chiến thuật giá trị khá thấp. Ánh trăng tộc Phong Nguyệt, đẳng cấp 30, nên ma vật am hiểu đánh lén, ám sát, nhanh nhẹn, lực lượng, tinh thần ba thù, đồng thời tự mang vô thanh vô tức đặc tính. Tất cả hành động thanh âm giảm xuống đến cực điểm thấp là một tên không tệ thích khách nhưng bởi vì thể chất vấn đề phòng ngự bay liên tục độ trên lệch hư không tộc đi rộng, đẳng cấp 30 nên ma vật lệnh tinh thần thuộc tính cận thân năng lực tác chiến thấp am hiểu sử dụng không gian hệ kỹ năng trời sinh đối không gian ba động 10 phần mất cảm chiến thuật giá trị cực cao nhưng một khi bị cẩn thân sức chiến đấu sẽ giảm bớt đi nhiều lần nữa đổi mới cần 200 vạn ma tệ Titan tộc quá lớn hoàn toàn không thích họ ta cái này liền trực tiếp không nhìn ánh trang tộc thích khách có thể cân nhắc Mặc dù nhục thân yếu đất Những phối hợp bên trên vô cực mê vụ có thể phát huy ra tác dụng không nhỏ. Thư không tộc cũng rất tốt, có thể phong tỏa không gian, làm cho nhân loại những chức nghiệp giả kia không cách nào thoát đi, ngược lại là một cái lựa chọn tốt, bất quá cùng ta có một chút điểm xung đột, nhưng vấn đề không lớn, dù sao ta là có tiền. Bạch Lạc nhanh chóng phân tích xong ba cái tuyển hạng, lập tức có đáp án. Hắn không có chút gì do dự, trực tiếp đem dị rổng cùng Phong Nguyệt Ký xuống dưới. Hai người bọn họ nguyên bản là chân thực tồn tại, không hề giống là phổ thông chiêu mộ như thế, cho người hiện trường tạo ra nhiều như vậy quái vật. Không bao lâu Đi Dũng cùng Phong Nguyệt bị chuyển đưa đến Bạch Lạc trước mặt. Ác ma Bạch Lạc. Vừa thấy được Bạch Lạc, Đi Dũng cùng Phong Nguyệt đều sợ ngây người. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, ký kết mình người, lại là cái kiêu ngưu bức ác ma Bạch Lạc. Xem ra các ngươi nhận biết ta, vậy liền tỉnh tự giới thiệu mình. Bạch Lạc trên mặt Tiếu dung nhìn trước mắt hai người. Hư không tộc là một loại kỳ lạ quái vật, bọn hắn tướng mạo cùng khủng long không sai bị lắm. Thì như trước mắt cái này Đi Dũng, dài liền rất giống khủng long người. Một cái khác ánh trang tộc là loại người chủng tộc, cơ bản cùng nhân loại dài rất giống. Các nàng có một cái đặc điểm, Đó chính là cái chán đều có tầm một tháng sáng tiêu chí. Mặt trăng tiêu chí càng rõ ràng người, huyết mạch độ tinh khiết càng cao. Mặt khác ánh trăng tộc trên cơ bản đều là nữ tính. Bạch Lạc chiêu mộ cái này, rất ly kỳ là một cái nam tính, lúc này, Đi Dũng một mặt kích động bắt lấy Bạch là tay, lập tức biểu thị trung tầm nghĩ, đại nhân, ta nhất định toàn tâm toàn lực vì đại nhân bán mạng, ngài không biết lần kia tấn thăng giải thi đấu, ngài đơn giản chính là thiên thần hạ phàm đồng dạng, quá hắn a đẹp trai. Rất tốt, đi theo ta sẽ không may mà. Bạch Lạc đập sợ đi Dũng tay, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía một bên phòng Ngươi đây, có thể hay không bởi vì để người tộc nhân mất mặt, không muốn làm thủ hạ của ta. Nghe xong lời này, Phong Nguyệt lập tức một chân quỳ xuống, túi đầu tuyên thể nói, lớn người ta chê cười, ta đều có thể bị đưa ra tới làm con non rơi, đương nhiên sẽ không đối trong tộc những người kia có cái gì đồng lý chi tâm, Phong Nguyệt đời này đều sẽ vì đại nhân cúc cùng tận tụy chết thì mới dừng. Ừm, đứng lên đi. Bạch Lạc đem Phong Nguyệt từ dưới đất đỡ lên. Nhìn ra được, Phong Nguyệt đối nguyệt ảnh tộc không có tình cảm gì đồng dạng loại này có thể bị chiêu mộ người, không phải người nghèo chính là tội nhân lại thêm thủ hạ không thể vi phạm lãnh chúa ý chí, cho nên cho dù là ma long tộc người đến đều là hoàn toàn an toàn. Tại Chiêu Mộ hai người về sau, Bạch Lạc bỏ ra 300 vạn, Chiêu Mộ ba cái khác biệt chủng tộc tinh anh quái. Hoa 500 vạn về sau, Bạch Lạc liền dừng tay, bởi vì tiền còn lại cần lại đi cả một điểm cảm ấy. Kết thúc Chiêu Mộ sau, Bạch Lạc thủ hạ cũng là nhân tài đông đúc. Suku Bunspa tỉ muội, Ana, đẳng cấp cấp 30, huyết mạch cấp hạ Alin, đẳng cấp cấp 30, huyết mạch cấp hạ Anni, đẳng cấp cấp 30, huyết mạch cấp cổ lâu quân đoàn. Nội ba, đẳng cấp 28, huyết mạch cấp xỉn, đẳng cấp 25, huyết mạch cấp ẻm tiện trong ngựa, hoàng kim cô lâu, đẳng cấp 30, huyết mạch cấp vê lẹo, hoàng kim cô lâu, đẳng cấp 30, huyết mạch cấp ẻn go, hại ra còn có 50 con đẳng cấp 28 cấp 30 bạch ngân cô lâu, huyết mạch cấp ẻm 12 ngài đoàn. Hư không tộc dị rộng, đẳng cấp cấp 30, huyết mạch cấp bánh trăng tộc phượng nguyệt, đẳng cấp 30, huyết mạch cấp bám thiên tộc lệ, đẳng cấp 30, huyết mạch cấp mã đồng tộc én, cấp 30, đẳng cấp 30, mạch thể có những thứ này thủ hạ về sau, Bạch Lạc có thể triệt để truyền hình. Từ một cái sông lên phía trước nhất buột, chuyển bị một cái phía sau màn lớn buốt, bước kế tiếp. Chính là nên như thế nào để cao những quái vật này cấp bậc. Chương 67, đại nhân, đây là lực lượng của thần sao. Đối với ý nghĩ này, Bạch Lạc đã suy nghĩ ra tốt nhất phương án đó chính là lợi dụng truyền tống vòng tay công năng, đem tự mình những thứ này thủ hạ trà trộn vào cái khác phó bản bên trong. Bởi vì chưa từng thử qua, Bạch Lạc cũng không xác định có được hay không, nhưng dù sao cũng phải thử một lần mới biết được có tác dụng hay không. Bởi vì khoảng cách lãnh địa một lần nữa mở ra thời gian, chỉ có một ngày không tới. Cho nên tại chiêu mộ sau khi hoàn thành, Bạch Lạc liền cùng Đa Y Uyển cáo biệt, rời đi ác Ma Thành, về tới lĩnh trong đất. Bởi vì 12 ngày đoàn người là lần đầu tiên trở lại lãnh địa, cho nên khi bọn hắn bước vào lãnh địa trong nháy mắt, một loại không cách nào ngôn ngữ khó cảm, tại mỗi trên người một người bắn ra, cơ hội là không thể ức chế. Mỗi người đều phát ra thống khoái rên rỉ. Cái trạng diện này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ tưởng rằng tại mở cái gì kỳ kỳ quái quái năm sắp thể ước chừng qua một phút. Phong Nguyệt cái thứ nhất khôi phục bình thường, hắn một mặt khiếp sợ nhìn xem Bạch Lạc, ngựa khi đều có một ít cả lâm mà nói, đại nhân, đây là lực lượng của thần sao? Cũng không trách Phong Nguyệt hỏi như vậy. Vừa mới một phút, hai cái ma thần chúc phúc trong nháy mắt chúc phúc bọn hắn, khiến cái này tân tiến nhập lãnh địa người, toàn bộ thuộc tính gấp bội, huyết mạch tăng lên một cấp, bọn hắn cảm xúc còn không, có sục cụ bất ba tỷ muội sâu. Lần trước bởi vì đặt mua đồ dùng trong nhà, sục cụ bất 3 tỷ muội lần thứ nhất bước vào lãnh địa lúc, biểu hiện thậm chí so với bọn hắn còn khoa trương gấp trăm lần. Phải biết Anna, Alin An Án Nghị ba sục khu bật huyết mạch đẳng cấp nguyên bản đã là cấp A, mà bây giờ bị như thế nhất lên thăng. Ba người huyết mạch đẳng cấp, trong nháy mắt liền đi tới cấp S, càng đừng đề cập toàn thân thuộc tính vậy mà trực tiếp gấp bội, nếu như không phải Bạch Lạc rõ ràng biểu thị, không thèm thân thể của các nàng đoán chừng một trận khoái hoặc vận động liền sẽ khai mạc. Cho nên nhìn thấy những thứ này, những người mới giật mình bộ dáng, Án Nghị nghịch ngậm cười cười, ta cứ như vậy nói với các người đi, chỉ muốn đi theo chúng ta lãnh chúa đại nhân, về sau ngạc nhiên sự tình còn nhiều nữa. Chúng ta thể sống hiệu trung đại nhân. 12 ngày đoàn năm người, cùng theo lên hồ một câu. Bọn hắn năm người hiện tại là thật may mắn bị Bạch Lạc chọn chúng. Bởi vì Bạch Lạc thật cho bọn hắn quá nhiều rung động, khó trách có thể đem ma lòng tộc cả xỉ bà đè xuống đất nền, nguyên lai là bởi vì cái này thần kỳ lực lượng. Nhìn xem 5 người này sùng bái ánh mắt, Bạch Lạc rất được lợi cười cười, an tâm đi theo ta làm việc, các ngươi cũng sẽ có được chỗ tốt không nhỏ, hiện tại đi trước làm quen một chút lãnh địa, chủ sở của các ngươi cũng chuẩn bị xong. Nói, Bạch Lạc nhìn xem San San tới chậm nội ba, tiếp tục nói ra, "Nội ba, ngươi mang theo chúng ta nhà mới người, đi, đi dạo một vòng lãnh địa." Biết lão đại. Nội ba cao hứng đáp ứng. Sau đó giả bộ như một cái người từng trải, mang theo đị rộng đám người đi đi dạo lẫnh địa đi. Anna ba tỷ muội cũng bị Bạch Lạc đuổi đi. Các loại tất cả mọi người đi về sau, Bạch Lạc lợi dụng linh truyền thống, trực tiếp truyền về tự mình tân thành bảo. Tòa lâu đài này tu thật là bá khí. Bạch Lạc nhìn trước mắt cái này Hắc Ám cổ điện toành thành, hai lòng cười cười đây là hắn cái này mấy ngày để nội ba cùng Anna đám người tu kiến. Dù sao mình đường đường một cái lánh chúa, làm sao có thể một mực ở nhà gỗ đâu, đi vào phòng ngủ chính. Nơi này đồ dùng trong nhà toàn bộ đều là tại Hắc Ám Thâm Nguyên mua sắm vãi vật trận doanh những quái vật kia, yeah, liền thích bắt chước cuộc sống của con người phương thức, bởi vì bọn hắn cảm thấy đây là một loại hưởng thụ. Cho nên Bạch Lạc cũng dựa theo tự mình kiếp trước trong giấc ngủ bộ dáng, để số cụ bật 3 tỷ buổi đem cái này thành bảo trùng tu một chút. Bạch Lạc nằm tại mềm mại trên giường, trong đầu tại hoàn thiện ngày mai kế hoạch. Ngày mai sơ bộ kế hoạch là lợi dụng chuyển tống vòng tay đem tự mình những thứ này thủ hạ, toàn bộ truyền tống đến cái khác quái vật lãnh địa bên trong đi. Sau đó trước đem xâm lấn chức nghiệp giả thu hoạch, lại đem lãnh địa quái vật đồ sát hầu như không còn. Kế hoạch này hoàn toàn là đen trắng ăn sạch. Như là cá giết sang sông đồng dạng, đem xâm lấn lánh địa thôn vệ hầu như không còn, sau đó thủ hạ của mình đẳng cấp, liền sẽ bay nhanh mà tăng lên. Có thể nói đây là một cái, chỉ có Bạch Lạc có thể áp dụng hoàn mỹ kế hoạch, nhưng làm như vậy cũng có một cái vấn đề rất lớn, liền lại như thế nào ẩn tàng thủ hạ dung mạo. Xâm lấn cái khác lánh chúa lánh địa, loại hành vi này sẽ bị coi là khai chiến đến lúc đó liền xem như đã ý huẩn ra mặt, đoán chừng cũng không tốt bảo đảm chính mình. Có lẽ có thể hỏi một chút Anna ba tỷ mỗi. Bạch Lạc nhiên linh quang lóe lên. Suku bận tỷ muội có một loại hóa hình thuật có thể để cho mình cùng những người khác tiến hành hóa hình. Mặc dù loại này hóa hình thuật, không có cách nào chống cự trung cấp, cao cấp Trinh sát kỹ năng, Thiên phú, nhưng nếu như đem nội ba bọn hắn hóa vì một con tiểu quái, ai sẽ đối tiểu quái cố ý sử dụng Trinh sát thuật loại hình kỹ năng, nghĩ đến. Bạch Lạc lập tức đem Anna ba tỷ muội gọi tới, cũng đem ý nghĩ của mình cho các nàng ba nói một lần. Án liền nghe xong, lập tức vỗ tay bảo hay, cao à, đại nhân một chiêu này là thật cao, chúng ta hóa hình thuật sát thực rất dễ dàng bị kỹ năng phú nhìn thấu, nhưng nếu như là hóa thành tiểu quái Những người khác căn bản sẽ không để ý, nhưng là cũng có một chút cần thiết phải chú ý, đó chính là chúng ta tốt nhất hóa thành cùng một loại sinh vật, mà lại tốt nhất là xâm lấn lánh địa có sinh vật, nếu không rất dễ dàng bị lãnh chúa phát giác, nếu như chuyện này bị khám phá, chỉ sợ hậu quả rất nghiêm trọng. Một bên Ảnh Nghị cũng đưa ra ý kiến của mình. Các nàng ba cái đều biết, đây là tăng lên phương pháp nhanh nhất, nhưng cao hồi báo cũng mang ý nghĩa cao phong hiểm. Nếu như chuyện này bị tố cáo, cái kia cho dù là Bạch Lạc chỉ sợ đều có phiền phức. Cho nên bọn họ ba cái đều tự phát giúp Bạch Lạc hoàn thiện kế hoạch tìm ra khả năng tồn tại lỗ thủng. Bốn người đại khái thảo luận hơn 10 phút. Một cái kế hoạch hoàn mỹ, cứ như vậy ra đời. Bạch Lạc Tâm tình không tệ cười cười, đánh nhịp định ăn nói, nguyên bản định ngày mai bắt đầu áp dụng, đem mục tiêu đặt ở Ạ Sĩ Bà cái này phá trên thân Rồng, nhưng bây giờ trước biểu thị một lần đi, dù sao Ạ Sĩ Bà làm ma long tộc người, vẫn là rất thụ hạ lạn coi trọng. Nói, Bạch Lạc trực tiếp khởi động tướng tùy tâm sinh. Tại Suku Buts ba tỉ trước mặt, từ một ác ma biến thành một nhân loại bộ dáng. Tân mắt thấy một màn thần kỳ này, Anna không khỏi cảm khái nói, đại nhân Nếu như không phải ngài có lãnh địa lời nói, ta thật hoài nghi ngươi có phải hay không nhân loại đến chúng ta cái này nội ứng, sự biến hóa này thật quá hoàn mỹ. Đúng thế, dù sao cũng là cấp SS cho điểm lấy được ban thường, mặc dù không có cấp độ SS cho điểm ban thường tốt, nhưng cũng tạm được, có thể dùng dùng một lát. Bạch là có một ít vờ xèo lẹt nói một câu. Trước đó hắn nói mình qua được cấp độ SS cho điểm, ba tỷ mội đều hoàn toàn một mặt khinh thường. Nhưng bây giờ, các nàng là hoàn toàn tin tưởng, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể giải thích các nàng tiến vào lãnh địa sau nhìn thấy hết lá Bạch Lạc không có phản ứng khiếp sợ ba tỉ muội, đưa tay triệu hồi ra một đạo cổng truyền tống, trước khi đi nói ra, các ngươi đều chuẩn bị sẵn sàng, lần này hành động cũng không thể có bất kỳ tổn thất nào, viết sao? Suku bật ba tỉ muội nghe xong, lập tức chăm chú nhẹ gật đầu. Nhìn thấy các nàng đáp ứng về sau, Bạch Lạc chậm rãi đi vào cổng truyền tống. Chương 68, liền tuyển bên này trở thành luyện binh trạm thứ nhất a. Huyền Hải thành phố, bản thứ 2 bản đại sảnh. Bạch Lạc ngay tại xem xét trên màn hình lớn phó bản tin tức. Vừa mới hắn từ lĩnh truyền tống đến chợ đen, lại từ chợ đen đi tới bên này. Trên đường đi Bạch Lạc trước kiểm tra một hồi một tuần này điểm nóng tin tức. Xác nhận không có người tới kiểm tra phó bản tiến vào hệ thống về sau. Hắn mới đi đến được phó bản đại sảnh, chuẩn bị tìm xem nhìn có cái gì thích hợp bản. Đây không phải Bạch Ly sao? Ngươi làm sao không có đi công lực tổ? Một đạo thanh âm quen thuộc, đánh gãy Bạch Lạc suy nghĩ. Nhìn lại, nguyên lai like là lần trước tổ đội qua Trương lương. Bạch Lạc có một ít mừng rỡ ân cần thăm hỏi nói, "Chương đại ca, đã lâu không gặp a." "Đúng vậy à, ta rất lâu không có ở chỗ này nhìn tới ngươi, còn tưởng rằng ngươi giống như ngộng phù bị tuyển nhập đặc thủ công lực tổ." Trương Lương cười ha hả nói một câu. Bạch Lạc nghe xong, trong lòng có một chút kinh ngạc. Hắn không biết Tô Ngộng Phù lại bị tuyển vào Đặc thù Công lực tổ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường. Làm một cái duy nhất tử vừa mới bắt đầu liền bị tự mình ngược đến bây giờ, còn không từ bỏ một tên siêu cấp thiên kiêu. Tô Ngộng Phù không bị tuyển nhập mới có điểm kỳ quái. Mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng Bạch Lạc trên mặt cũng không có triệt lộ, mà là tự hào cười cười, Ngộng Phù nàng tương đối trên sự nỗ lực tiến, mà lại cũng hiểu rất rõ ác ma chi vực bốt, bị tuyển nhập cũng rất bình thường, công lực tổ cũng tới mời qua ta, nhưng con người của ta dựa tự do không thích tổ chức thức hoạt động, cho nên còn đang suy nghĩ bên trong. Nguyên lai like là dạng này, ta còn thực sự là hâm mộ Bạch Ngà, có thể bị công lực tổ mợi đều là thiên kiêu cấp bậc, giống ta loại này bị vùi dập giữa chợt muốn đi vào đều không có cách, chớ nói chi là còn có cự tuyệt quyền lực. Trương Lương biểu lộ cảm xúc nói một câu, không đợi Bạch Lạc đáp lời, hắn lại tò mò hỏi, "Ta liết huynh là muốn khiêu chiến phó bản A chọn tốt cái nào vốn sao? Ta cái này nói không chừng có một ít công lực có thể cho người Bạch Lạc nhẹ gật đầu, chỉ vào một cái tiến vào đẳng cấp 340 phó bản nói. Ta dự định đi cái này phó bản thử một lần, Trương đại ca có công lược sao? Cái này a, thật là có. Trương Lương cười ha hả từ không gian chữa vật bên trong, lấy ra một bức bản đồ giao cho Bạch Lạc, "Bạch huynh ngươi có thể phục chế một phần, nơi này có một ít cải quái điểm cùng tinh anh quái ẩn hiện giới thiệu, nhìn ngươi muốn làm sao xấu xáo, mà khác cái này phó bản bột rất khủng bố, thấp nhất công lực tổ đều cần 3 cái cấp S cấp 40 trước nghiệp giả, đơn thông nói không ai thành công qua, cho nên Bạch huynh ngươi chú ý một chút." Trương Lương trên cơ bản là đem tất cả chú ý hạng mục đều nói một lần. Bạch Lạc cẩn thận nghe xong, phục chế xong cảm kích cười cười, đa tạ Trương đại ca, thêm cái phương thức liên lạc đến lúc đó mời người ăn cơm. Haha, ha, dễ nói. Trương Lương cùng Bạch Lạc trao đổi một chút phương thức liên lạc về sau, liền nên rời đi trước. Lần trước Bạch Lạc không có chuẩn bị những vật này. Về mặt thân phận còn có không ít điểm đáng ngờ, nhưng theo xã giao truyền hai, nhân loại thân phận điểm đáng ngờ liền sẽ càng ngày càng ít đợi đến Trương Lương rời đi về sau, Bạch Lạc cũng đi tới phó bản đại sảnh sân khấu tiến hành đăng ký. Xin lấy ra ngài số lượng thẻ căn cước, cũng lựa chọn nghi muốn khiêu chiến phó bản. Quay hàng tiểu tỷ tỷ mặt mỉm cười nói. Bạch Lạc đem lần trước hacker chế tạo số lượng thẻ căn cước, giao cho quầy hàng tiểu tỷ tỷ cũng nói ra, ta muốn khiêu chiến phó bản, phế tích đổ nát. Được rồi, xin chờ một chút. Tiểu tỷ tỷ đem thân phận của Bạch Lạc chứng tại trên dụng cụ soát một chút. Quá trình này Bạch Lạc vẫn là rất khẩn trương. Bởi vì đây là hắn cầm tới số lượng thẻ căn cước về sau, lần đầu tiên tới nơi này đăng ký. Mặc dù lúc ấy cái kia nữ hacker nói, số lượng thẻ căn cước sẽ tự động đổi mới đẳng cấp của mình tin tức. Cho nên trên nguyên tắc là sẽ không có vấn đề. Nhưng Bạch Lạc vẫn là làm xong dự tính xấu nhất, nếu như xảy ra vấn đề liền lập tức truyền tổng rời đi. Cũng may là Bạch Lạc suy nghĩ nhiều. Tại qua 2 3 phút về sau, Tiểu Tỷ Tỷ liền đem thẻ căn cứ còn đưa Bạch Lạc, cũng mỉm cười chúc phúc nói, đã vì ngài trèo lên nhớ cho kỹ, cũng tự động hoạch chụp 50000 nguyên thông đi phí, chúc ngài khiêu chiến thuận lợi. Tạ ơn. Bạch Lạc tiếp nhận thẻ căn cước, không khỏi thở dài một hơi. Lần này thuận lợi đăng ký, để hắn buông xuống gánh nặng. Tại Tiểu Tỷ Tỷ chỉ dẫn dưới, Bạch Lạc đi đến phó bản chuyển tổng thất. Không bao lâu, Bạch Lạc đi tới phê tích đổ nát phó bản bên trong cũng đại đa số nhân loại công lực qua phó bản đồng dạng. An toàn của nơi này cửa vào, cũng có nhân loại đóng quân doanh địa. Bạch Lạc vừa xuất hiện, liền có một đám người vây quanh. Huynh đệ một người xông xáo phó bản rất mệt mỏi, muốn hay không thuê một người trợ rút ta báo giá rất thấp, chỉ cần 100 vạn liền có thể cùng ngươi soát đến mệt mỏi mới thôi. Tiểu huynh đệ, muốn tình báo không? Ta chỗ này có cái này phó bản toàn bộ tình báo, cần có thể trò chuyện một chút ta toàn trường thấp nhất nha. Tiểu ca ca, cần một cái có thể ngọt có thể mặn tiểu mỗi mỗi làm bạn sao? Chúng ta cái này cung cấp tất cả có thủ lao phục vụ a cho dù là ngài có một ít đặc thù đam mê, một tại cái này rách nát chi địa phiên Vân Phúc Vũ một fan, cũng không phải là không thể được á ta thích một người, tạ ơn. Bạch Lạc xin miễn những cái kia giao hàng người phục vụ, một người rời đi khu vực an toàn. Không thể không nói, nhân loại đầu góc buôn bán là rất mạnh. Hiện tại phó bản nội bộ, liền cùng trước kia cảnh khu đồng dạng. Thương nghiệp hóa thật quá nghiêm trọng. Chỉ có thể nói mặc kệ là thế giới kia, cuộc sống của con người áp lực đều rất lớn. Rời đi khu vực an toàn về sau, Bạch Lạc đem tử chương lương bên kia địa đồ lấy ra, cẩn thận so sánh một chút phương hướng về sau. Bạch Lạc hướng phía một cái cậy quái điểm sở soạn. Cái này phó bản buộc là một con zombie, thuộc về bất tử tộc một loại. Cùng nội ba không sai biệt lắm. Zombie lãnh chúa trí thông minh không cao, nhưng là vũ lực giá trị không thấp. Nguyên nhân chính là cái này zombie lãnh chúa thiên phú. Một khi bị nó làm bị thương, liền sẽ có đại lượng vi rút xâm lấn thể nội. Nếu như không có phân phối trị liệu trước nghiệp giả, cho dù là 3S cấp đồng cấp nhân loại cũng không tốt đơn soát nó. Bạch Lạc tạm thời cũng không có ý định đi quay rối nó. Trí thông minh không cao buột, thích hợp nhất chính mình lấy ra luyện binh. Rất nhanh Bạch Lạc đi tới một cái cải quái điểm phụ cận. Nơi này là một tòa dùng kỹ năng dựng sắt thép thành lũy, mấy chi 5 người tiểu đội ở chỗ này hạ trại, đối kháng phía trước lít nha lít nhít giòm bị đại bộ đội. Bạch Lạc đến thời điểm, vừa vặn gặp được song phương đại chiến. Vô số kỹ năng ở trên bầu trời bay múa. Sau đó tại đếm cũng đếm không xuệ bầy zombie bên trong, điên cuồng công kích, bọn hắn căn bản không có không phản ứng Bạch Lạc. Mỗi người lực chú ý đều chuyên chú tại phía trước, bởi vì zombie thực sự nhiều lắm. Cho dù là một lần kỹ năng, liền có thể vành sát mấy chục trên trăm con zombie. Nhưng đám zombie vẫn là quần quật không dứt. Những thứ này dõm bị mặc dù đẳng cấp không cao, nhưng cũng có được kinh khủng truyền nhiễm tính. Cho nên những chức nghiệp giả này hoàn toàn không dám khinh thường. Bạch Lạc cũng không có đi quáe giày bọn hắn, ánh mắt tại bốn phía nhìn một chút, sau đó hài lòng cười cười, liền tuyển bên này trở thành luyện binh chạm thứ nhất đi. Nghĩ đến, Bạch Lạc lợi dụng lãnh chúa đặc quyền, cùng lãnh điệu bên trong Anna đám người bắt được liên lạc để các nàng đem mọi người hóa thành zombie bộ dáng. Không sai biệt lắm qua 2 phút, chờ Anna đám người đã hoàn toàn chuẩn bị xong về sau, Bạch Lạc lặng lẽ meo meo đi tới phía sau. Đưa tay triệu hoán ra cổng truyền tống. Chương 69, ngày thứ tư thay nhóm, đạp phá cái này phó bản. Không bao lâu, cổng truyền tống xuất hiện ba động. Một đám hình dạng khác nhau zombie từ cổng truyền tống bên trong đi ra. Khô lâu quân đoàn, suốt cụ bậc 3 tỉ mỗi, 12 ngày đoàn, cộng lại hết thể hơn 60 người. Đại nhân, chúng ta cái này thế nào? Anna giống như là tranh công đồng dạng, hỏi đến Bạch Lạc. Bạch Lạc nhìn trước mắt nữ zombie, không khỏi hơi sững sở. Bởi vì có như vậy trong mắt, hắn căn bản không biết trước mắt người này là ai. Nếu như không phải có lãnh chúa thị giác lời nói, hắn thật đúng là nhận không ra những người này. Cứ như vậy một đám lao lục ném tới bảy bi bên trong. Ai không mơ hồ à, đoán chừng những cái kia nhân loại ngay cả chết như thế nào, chỉ sợ cũng không biết. Nghĩ tới đây, Bạch Lạc hài lòng cười cười, làm không tệ, các ngươi xen lẫn trong bảy bi bên trong, nhưng cái kia nhân loại căn bản không biết các ngươi là ai. Hắc hắc, đều là lãnh chúa đại nhân như kế tốt. Tốt, chúng ta trước làm chính sự. Nói, Bạch Lạc chỉ chỉ phía trước sắt thép thành lũy, nơi đó đám zombie chính đang điên cuồng tiến công sắt thép thành lũy. Nhưng bởi vì đám zombie quá yếu, căn bản là không xông qua được. Cho nên Bạch Lạc liền đem mục tiêu đặt ở cái này nơi này, đối Anna đám người hạ đạt chỉ lệnh nói: "Các ngươi từ phía sau tụ tập đến bầy zombie bên trong, đến lúc đó hôn ở trong đó, đem cái này sắt thép thành lũy công phá, đem nhân loại bên kia đánh giết." Cao, thật sự là cao. Phong Nguyệt nghe xong Bạch Lạc kế hoạch, không khỏi dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Như thế âm hiểm kế hoạch, liền xem như hắn cái này lão âm bức đều không nghĩ ra được. Rất nhanh. Tại Bạch Lạc chỉ thị dưới, một đám giả zombie lặng lẽ lẫn vào bầy zombie bên trong. Cùng lúc đó, sát thép bên trong tháo đài, Vương Đằng ngay tại vui sướng tiến hành cắt cổ trò chơi. Những thứ này zombie đối bọn hắn những chức nghiệp giả này tới nói, chính là di động kinh nghiệm bao. Mặc dù mỗi một cái zombie có thể cung cấp điểm kinh nghiệm rất ít, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Cái này mới vừa vận soát hơn 10 phút, thanh điểm kinh nghiệm cũng nhanh hơn phân nửa. Mà những cái kia zombie vẫn như cũng là quần quần không dứt cho tới bây giờ đưa kinh nghiệm, hoàn toàn không biết cái gì gọi là sợ hãi. Một bên đồng đội phóng thích xong một cái quần công kỹ năng, dành thời gian tò mò hỏi, Vương ca Cái này bị tiến công đồng dạng sẽ kéo dài bao lâu à? Mặc dù soát kinh nghiệm rất thoải mái, nhưng là nếu như một mực tiếp tục kéo dài, tinh thần lực của chúng ta cũng sẽ nhịn không được a. Đều nói để ngươi làm tốt bài tập lại đến, vấn đề này lộ ra ngươi rất ngu ngốc biết không? Vương Đẳng cười trêu ghẹo một câu, sau đó giải thích nói, dưới tình huống bình thường những thứ này bởi bầy bị sẽ liên tục không ngừng tiến công một giờ, nhưng chúng nó trí thông minh rời đáy, không biết sử dụng sách lược, cũng không biết sợ hãi, cho nên để các ngươi nhiều học tập một chút cấp thấp công, kỹ năng lại đến, dạng này một giờ chúng ta có thể liên tục không ngừng hành tặc chúng. Hoàn toàn không, có bất kỳ nguy hiểm nào. Nguyên lai là dạng này, nhưng chúng nó sẽ không công phá cái này thành lũy sao?" Hiếu Kỳ cục cưng lại hỏi. Vừa nghe đến vấn đề này, Vương Đằng phóng thích xong trên tay kỹ năng, tiêu ngạo hửa ngược lên, nói ra, "Cái này sắt thép thành lũy là chúng ta tiền bối kiến tạo, chỉ cần cung cấp tinh thần lực duy trì nó, liền có thể ngăn cản cấp 40 trở xuống tiểu quái thậm chí tinh anh quái tập kích, trừ phi cái này phó bản bổn kinh nghiệm bản thân, cái này thành lũy là tuyệt đối không có khả năng phá rang." Vương Đẳng lời nói vẫn chưa nói xong, nụ cười trên mặt nhiên ngừng trệ, bởi vì hắn nhìn thấy trước mắt vách tường bắt đầu vỡ tan. Ai có thể nói cho ta, tại sao có thể như vậy a, làm sao bây giờ, muốn chạy sao? Đoán đó, không phải nói chỉ cần buột không đến, liền sẽ không bị công phá sao? Cái này mẹ nó bá đầu công trình a, thao. Đừng mẹ hắn bi bi, nhanh tăng lớn tinh thần lực thu phát. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của mọi người đều viết đầy sợ hãi, bọn hắn điên cuồng cho sắt thép thành lũy tăng cầm tinh thần lực, muốn ổn định vách tường không cho tiếp tục bị phá hư. Nhưng mà, bọn hắn ý nghĩ là không thực tế. Bạch Lạc thủ hạ đám người này, mặc dù đẳng cấp khả năng không bằng bọn hắn, nhưng là Tại ma thần chúc phúc gia trì dưới, bọn hắn thuộc tính hoàn toàn không phải những thứ này phổ thông chức nghiệp giả có thể so sánh được, liền coi như bọn họ điền cuồng gia trì tinh thần lực, muốn bảo trụ cái này thành lũy. Nhưng chỉ vẹn vẹn giữ vững được mấy chục giây. Ngay tại nội ba bọn hắn toàn lực công kích đến, hoàn toàn biến thành vô dụng công. Phen! Tiếng nổ mạnh to lớn, nương theo lấy thành lũy hoàn toàn nổ tung, vô số zombie ngay tại vách tường bên ngoài gạo thét. Mọi người đừng sợ, những thứ này chỉ là cấp thấp zombie, căn bản không mương đẳng lợi nói vẫn chưa nói xong. Một giây sau, một cái zombie trực thoáng hiện đến trước mặt hắn. Trực tiếp đem đầu của hắn cho vặn xuống, miểu sát đẳng cấp đạt tới cấp 35 vương đẳng, trực tiếp bị Anna miểu sát. Nóa, chạy mau a Mẹ nó, những thứ này zombie biến dị a Tất cả mọi người đã mất đi chống cự lòng tin, tại thời khắc này điền cùng chạy trốn, phải biết, vương đẳng thế nhưng là một đội trưởng, thuộc tính, trạng thái phương diện, đều là trong những người này đinh cấp. Mặc dù có đánh lén thành phân tại, nhưng là vừa vặn Anna một cách kia, cái khác đội ngũ đội trưởng đều không thấy rõ. Mặc dù không biết vì cái gì, zombie sẽ thay đổi lợi hại như vậy Nhưng cái này cũng không hề chậm chế bọn hắn muốn chạy quyết tâm. Chỉ là Anna đám người căn bản sẽ không buông tha bọn hắn. Từng cái học giẫm bị gắt thét, điên cuồng đuổi giết những cái kia chạy chối chết trước nghiệp giả đơn phương đổ sắt bắt đầu. Bạch lạc thủ hạ nhóm, chỉ tốn 2 phút không đến, trực tiếp đoàn diệt cái này nằm con đội ngũ, đợi đến nhân loại toàn bộ tử vong về sau, hàng ngàn hàng vạn giẫm bị hướng phía cửa vào dũng mãnh lao tới. Anna mấy người cũng lẫn vào trong đó, tiếp tục hướng phía cửa vào tiến đến. Mà lúc này đây, bị đánh chết người, cũng một lần nữa sống lại. Bọn hắn phục sinh chuyện thứ nhất, chính là lập tức đem cái này chuyện quỷ dị báo cáo. Người phụ trách Lưu Lan nghe xong, Khe chau mày, cảm thấy sự tình không đơn giản, sau đó nàng lập tức điều tra tư liệu ước chừng qua mấy phút. Lưu Lan nguyên bản nhíu lại lông mày, trong nháy mắt mặt mày hớn hở, xem ra cái này phó bản sinh ra biến dị quái vật à, tại tiểu quái bên trong xuất hiện biến dị quái vật, đây là thỏa thỏa đưa kinh nghiệm a, ta phải cảm khái thông chi một chút đi. Có một ít phó bản lại bởi vì nguyên nhân nào đó, xuất hiện biến dị quái vật. Cái này quái vật so cái khác quái vật cường đại, nhưng bạo độ vật cũng càng tốt hơn. Nghĩ đến Lưu Lan lập tức thông chi xuống dưới Lâm Thời thông chi, "Phó bản, phế tích đổ nát, hư hư thực thực xuất hiện biến dị quái vật, mời rộng dải chức nghiệp giả tích cực tham dự đánh giết, lập lại một lần nữa cái gì? Cấp 40 bản vậy mà xuất hiện biến dị quái vật, hơn nữa còn là biến dị tiểu quái, cái này có thể buông tha nó sao? Huynh đệ xông lên a." Ngoan nó, biến dị quái vật sẽ bạo cực phẩm trang bị a, lão tử cái này giao người, không thể để cho người khác cho đoạt. "Lên a, ngày thứ tư thay nhóm, đạp phá cái này phó bản." Chương 70, nhân loại đều bị ngài chơi rõ ràng. Trong lúc nhất thời, Tất cả chức nghiệp giả buôn tàu bẩm báo. Bản thứ 2 bản đại sảnh tái xuất biến dị quái tin tức, chuyên phố lớn ngõi nhỏ mọi người đều biết. Nguyên bản bởi vì Bạch Lạc sự kiện bạo lửa bản thứ 2 bản đại sảnh, lại một lần nữa leo lên tất cả bình đài nóng lục soát. Chỉ dùng không đầy nửa canh giờ thời gian, hơn 20 chi đội ngũ đã tập kết hoàn tất. Những chức nghiệp giả này nhóm cao hướng bừng bừng, hướng phía phê tích đổ nát bên trong tiến quân, phó bản bên trong. Bởi vì sắt thép thành lũy bị công phá, nguyên bản sẽ chỉ dừng lại 1 giờ zombie, điên cuồng hướng phía truyền tống cửa vào dũng mãnh lao tới. Anna đám người hỗn ở trong đó. Trên đường đi đánh chết không ít ven đường trước nghiệp giả, nhưng liền tại bọn hắn chuẩn bị tiếp tục đi tới thời điểm, Bạch Lạc chợt hạ đặt chỉ lệnh, "Các người rời đi đại quân, tới cùng ta tụ hợp." Anna đám người mặc dù không hiểu, nhưng mệnh lệnh chính là thứ nhất. Mấy chục người lập tức thoát ly bi đại quân, cùng Bạch Lạc tiến hành hội hợp đợi đến tụ hợp về sau. Anna mới hỏi, "Đại nhân, vì cái gì không tiếp tục đi theo đại quân đi, là muốn chuẩn bị thu tay lại sao?" Càng đi về phía trước là khu vực an toàn, chúng ta không có cách nào tổn thương nhân loại ở bên trong, chỉ có thể ở bên ngoài bồi hồi, làm gì tại cái kia sóng tốn thời gian đâu? Phía bắc còn có một cái thành lũy, chúng ta đi đem cái kia cũng công phá, mới có thể đem nhân loại giận ra." Bạch Lạc Kiên nhẫn giải thích một câu. "Bọn hắn những người này cơ bản đều không có làm qua lãnh chúa, cho nên không biết ở trong đó đủ loại." Tại nghe xong Bạch Lạc giải thích về sau, Án Nghị từ đấy lòng cảm khái nói, "Đại nhân ngài thật sự là đa miêu tốc chi a, cảm giác những cái kia nhân loại đều bị ngài chơi rõ ràng kia là nhất định, ta thế nhưng là độc thuộc lòng tôn tử binh pháp." Tôn tử binh pháp là cái gì, làm cháu trai binh pháp sao?" Án Linh mò hỏi. Bạch Lạc vẫn không trả lời. Anna liền gõ gõ án linh đầu, một bộ ghét bỏ biểu lộ nói ra, đần, cái này Tôn Tử binh pháp khẳng định là để cho địch nhân làm cháu trai binh pháp." Nghe được hai nữ thảo luận, Bạch Lạc có một ít muốn đánh người. Cái này nếu là cháu trai nghe được, sẽ không khí vách quan tài đều ép không được đi. Không có tiếp tục tiếp lời này gõ dạ. Bạch Lạc chỉ một cái phương hướng, tự mình hướng phía trước hành lang, mau cùng bên trên, tại bọn hắn biết tin tức trước đó, từ phía sau lưng đem bọn hắn bọc đánh. "Rõ." Tại Bạch Lạc bọn hắn tiến về phương bắc trên đường, Zombie đại quân cũng đi tới chuyển tổng cửa váo phụ cận. Lúc này nhân loại đại quân cũng vừa tốt tiến vào phó bản bên trong. Nếu như Bạch Lạc tại nơi này, liền sẽ thấy có rất nhiều người quen biết cũ. Quý Bá, Mao Đại, Vệ Vũ Hiên, Võ Hòa Bình. Cái này bốn cái đã từng cùng Tô Ngộng Phụ cùng một chỗ, đối Bạch Lạc tiểu trừ thiên kêu nhóm. Vừa nghe đến cái này phó bản có biến dị quái vật, bọn hắn liền mang theo đội ngũ của mình tới trước cái này phó bản. Vừa tiến đến, Quý Bá đám người liền thấy hàng ngàn hàng vạn zombie đem khu vực an toàn vây chật như nêm cối. Khu vực an toàn người phụ trách Lý Băng, chính một mặt nóng nảy không biết làm sao. Khi thấy quý bá đám người lúc tiến vào, hắn lập tức chạy tới, lôi kéo quý ba tay nói, "Quý bá ngươi tới thật đúng lúc à, những thứ này dòm bị không biết vì cái gì, đột nhiên đem khu vực an toàn cho bao vây, ta cũng không biết nên làm gì bây giờ." "Xem ra ngươi còn không biết, cái này phó bạn xuất hiện biến dị zombie a, bất quá ngươi không cần sợ, bởi vì ta tới." Quý bá hăng hái nói một câu, "Từ chưa bao giờ đi quản Bạch Lạc về sau." Hắn liền đã tử bị chi phối trong sự sợ hãi, tìm về đã từng tự tin, nghe xong quý bá lời nói, Lý Băng trong nháy mắt mặt mày hớn hở, "Vậy liền ta cầu các ngươi rồi." Quý Bá nhẹ gật đầu, sau đó triệu tập cái khác đội ngũ đội trưởng. Người ở chỗ này bên trong, thuộc về hắn lợi hại nhất. Mặc dù không có nói, nhưng những người khác lấy Quý Bá vi tôn. Quý Bá mắt nhìn bên ngoài không mục đích gì loạn đi dạo bầy zombie, chậm rãi nói ra, ta liền nói ngắn gọn, chúng ta bây giờ tại khu vực an toàn bên trong, không có cách nào đối giọm bị tiến hành công kích, cho nên chúng ta bước đầu tiên là hợp tác đi ra ngoài trước, thành lập một cái công kích khu, sau đó đều bằng bản sự, nhìn xem ai có thể đánh giết đến biến dị zombie, cái phương án này mọi người cảm thấy thế nào? Ta không có ý kiến, liền theo quý huynh nói làm. Thân là cùng một cái công người biết, bao Đài trước tiên ủng hộ quý bá quyết định. Lần trước cùng Tô ngậm phù đám người tiêu diệt Bạch Lạc thất bại về sau, những người này quan hệ liền càng ngày càng tốt. Mấy cái huyến hải công hội đội ngũ đều đồng ý, những tiểu đội khác ngũ cũng không có phản đối quyền lực. Rất nhanh, tất cả mọi người đạt thành nhất trí. Quý bá đám người dẫn đầu, với bên ngoài bầy zombie phát khởi công kích. Những thứ này phổ thông giòm zombie, căn bản không có cách nào ngăn cản quý bá đám người công kích. Cơ hội tiếp xúc, thành trên ngàn trăm zombie liền nhanh chóng tan rã, đợi đến một cái khu vực công kích tạo dựng lên thời điểm. Quý bá quát to: Hiện tại bắt đầu quần thể công kích, tiêu diệt những thứ này zombie. Ok. Tất cả mọi người cùng kêu lên trả lời một câu. Sau đó đẩy trời kỹ năng bay múa, trong nháy mắt đem toàn bộ bầu trời nhóm lửa. Phain, phain, phain. Vô số tiếng nổ, tại bảy zombie bên trong nổ tung. Thành đống zombie hóa thành điểm kinh nghiệm, tiến vào chức nghiệp giả trong thân thể. Tại quý 3 đám người điên cuồng thế công hạ. Vẹn vẹn tốn thời gian 5 phút không đến. Hơn bạn zombie, toàn bộ bị tiêu diệt hầu như không còn, chỉ bất quá. Quý 3 rất nhanh liền phát hiện không thích hợp. Hắn ánh mắt nhìn về phía Mao đài đám người, mấy người đều lắc đầu. Nhìn đến đây, Quý Bá chân mày hơi nhữ lại, sau đó bốn phía lớn tiếng hỏi: "Các ngươi ai giết biến dị zombie, phát nổ cái gì trang bị, cho mọi người chúng ta nhìn một chút a." "Đúng à, cái nào người may mắn phát nổ trang bị, lấy ra giả bộ một chút bức a, để đoàn người hâm mộ một chút." "Đúng đấy, đừng tàng tư a, cũng sẽ không ăn các ngươi." "Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi." Không có bất kỳ người nào đứng ra khoe khoang. Kết quả này, để Quý Bá lông mày càng nhăn càng sâu. Một cái to gan ý nghĩ, trong lòng hắn hiện hiện. Quý bá nhìn xem bao đài đám người, có một ít im lặng nói ra, sẽ không phải, căn bản cũng không có cái gì biến dị zombie đi, bằng không thì vì cái gì zombie đều tử vong, chúng ta đều không có đạt được cái gì đặc biệt ban thường. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trầm mặc đây không phải trêu cận người sao, nếu như không có biến dị quái, bọn hắn những người này tới này làm gì, từng cái đang trầm mặc mấy giây về sau, hùng hùng hổ hổ chuẩn bị rời đi. Mà vừa lúc này, cổng chuyên tống lại truyền tới một cơn chấn động. Tiến đến chức nghiệp giả nóng này nói ra, các người nhanh đi phía bắc chợ rút, biến dị xuất hiện ở bên kia phía bắc, không phải gạt người. Lửa ngươi là chó nhỏ a, ta chính là vừa mới tại phía bắc bị đánh giết, bây giờ còn có mấy người tại chống cự, nhanh lên một chút đi cứu bọn họ a." Vị chức nghiệp giả kia nóng nảy nói một câu. Nghe xong lời này, quý ba đám người lẫn nhau đối một ánh mắt, lập tức hướng phía phương bắc chạy như điên. Chương 71, đại nhân, mấy người này cùng ngươi có thù sao? Cùng lúc đó, phương bắc thành lũy, Anna đám người xen lẫn trong bầy bảy bi bên trong, chính tại điên cùng tấn công những chức nghiệp kia. Nơi này chức nghiệp giả khá nhiều, cho nên tại bọn hắn toàn lực thu phát tinh thần lực. Duy trì phòng ngự pháo đại tình huống phía dưới. Anna đám người làm trễ nải một chút thời gian để một số người phục sinh mật báo đi. Bất quá mặc dù ngay từ đầu không phải rất thuận lợi, nhưng kết quả cuối cùng là tốt. Tại bỏ ra hơn 10 phút về sau, Anna đám người rốt cục đem phía bắt chức nghiệp giả đổ sát hầu như không còn. Để đại nhân thất vọng, người ấy nhân loại vậy mà bỏ ra nhiều thời gian như vậy, còn xin đại nhân trách phạt. Anna bọn người ở tại thanh lý song chức nghiệp giả về sau, đi vào Bạch Lạc bên người, tâm tình xa suốt hướng Bạch Lạc thỉnh tội. Dựa theo bọn hắn thuộc tính, muốn đánh giết những cái kia nhân loại Các bạn không hao phí nhiều thời giờ như vậy. Cho nên mặc dù Bạch Lạc không trách tội bọn hắn, nhưng chính bọn hắn trong lòng cảm thấy thẹn với Bạch Lạc, kỳ vọng đối với cái này. Bạch Lạc chỉ là nhàn nhạt cười cười, dựa vào thuần nhục thể thuộc tính liền có thể đối phó cái này hơn 50 tên chức nghiệp giả, các ngươi đã làm 10 phần không tệ, không cần thiết tự coi nhẹ mình. Bởi vì muốn ngụy trang zombie, cho nên bọn hắn đều không có cách nào dùng kỹ năng, chỉ có thể dựa vào đơn thuần lực lượng cơ thể đi công phá nhiều như vậy chức nghiệp giả phòng ngự. Biểu hiện đúng là biết tròn biết méo. Về phần tiết lộ tin tức chuyện này, Bạch Lạc căn bản không có để ở trong lòng, bởi vì phía Nam thành lũy nổ về sau, những chức nghiệp giả kia liền sẽ báo cáo dị thường, cho nên hiện tại liền đợi đến nhân loại ứng đối tiến hành. Đại nhân, có người đến." Đi Dồng lời nói, đánh gây Bạch Lạc suy nghĩ. Trong tay hắn không gian ba động xuất hiện, một cái hình ảnh xuất hiện tại Bạch Lạc đám người trước mắt đây là Đi Dồng kỹ năng, không gian hình ảnh trùng. Thông qua triệu hắn một chỉ có thể video côn trùng, dự chôn tại không gian chung quanh bên trong đây là tại Bạch Lạc gan bại xuống, lưu tại phía bắc hai cây số bên ngoài hình ảnh trùng. Bây giờ hình tượng bên trong biểu hiện một đống nhân loại, chính đang nhanh chóng hướng phương bắt chạy đến. Trong đó cầm đầu vài cái nhân loại, nhìn qua liền mười phần khó đối phó. Ha ha, thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Bạch Lạc vừa nhìn thấy hình tượng bên trong mấy người, trong nháy mắt nét mặt tươi cười đổi ra. Cái tiêu chạy trước tiên, chính là quý ba các loại thiên tiêu. Đại nhân, mấy người này cùng ngươi có thủ sao? An Nhi tò mò hỏi. Nghe nói như thế, Bạch Lạc khỏe miệng nghiêng một cái, cười ha hả trả lời, không có thủ, ta đáng yêu chết bọn hắn. Nói. Bạch Lạc đồng nhiên linh quang lóe lên, đối An nói ra, Dùng hóa hình thuật đem ta cũng hóa thành zombie, ta muốn đích thân đi gặp một lần lao bằng hữu. Cái kia mạo phạm Anna không do dự, lập tức đối Bạch Lạc thi triển hóa hình thuật. Không bao lâu, nguyên bản anh tuấn nhân loại Bạch Lạc lập tức biến thành một cái xấu xí zombie đơn giản hoạt động một chút thân thể, xác nhận không có ảnh hưởng gì về sau, Bạch Lạc nói ra, đám nhân loại kia rất mạnh, bọn hắn thuộc tính phải cùng các ngươi không sai biệt lắm, cho nên chúng ta nhất định phải cải biến một chút kế hoạch tác chiến, bằng không sẽ bị đẩy vào đánh lâu dài, đến lúc đó, bọn hắn khả năng liền sẽ dùng động sát thuật bên trong kỹ năng dò xét chúng ta. Vậy chúng ta muốn làm thế nào?" Phong Nguyên hỏi. "Chúng ta cần làm rất đơn giản, chính là nhất kích tất sát, không cho bọn hắn lưu hạ bất luận cái gì trinh sát cơ hội của chúng ta." An Lin nghe do Bạch Lạc ý tứ, xác nhận nói, "Đại nhân ngại ý tứ là, chúng ta trực tiếp thi triển toàn lực, đem những nhân loại này đánh giết." Bạch Lạc tán thưởng nhẹ gật đầu, "Cái này đám người loại giết xong sau, kinh nghiệm của các người giá trị liền sẽ có được tăng lên trên địa rộng, như vậy hôm nay luyện bình cũng liền có thể đến đây kết thúc, chỗ lấy một lần cuối cùng chúng ta không cần giữ lại chút nào, nhưng chú ý đừng quá trắng trợn sử dụng kỹ năng, biết sao?" "Biết." Tất cả mọi người trả lời một tiếng. Bạch Lạc hài lòng cười cười, dẫn đầu hướng phía phía dưới bảy zombie đi đến. Anna các loại hạch tâm thành viên thuộc tính đã hoàn toàn vượt qua cùng cấp bậc cấp SS cường giả, nhưng lại không có cách nào đối kháng 3S cấp quý bá. Cho nên Bạch Lạc lần này tự thân lên trận, chỉ cần cản lại quý bá, tin tưởng bọn họ tiêu diệt những nghề nghiệp khác người hẳn là không đáng kể. Lần này Bạch Lạc cũng không có lựa chọn lẫn vào bầy zombie, mà là mang theo bọn thủ hạ của mình, đi tới một cái trong rừng cây ẩn nốt. Chuyên nghiệp làm lão lục Bạch Lạc rất thích trốn đi âm người. Dựa theo hắn tính ra, Đợi chút nữa song phương đại chiến lại ở chỗ này bồ phát. Bởi vì trước thời gian phát hiện quý bá đám người, Bạch Lạc có đầy đủ bố trí thời gian. Thừa cơ hội này, Bạch Lạc cũng đem tự mình biết một chút tình huống, nói cho thủ hạ nó nghe. Chủ yếu chính là để mỗi người bọn họ đều có mục tiêu của mình, dạng này đợi chút nữa không đến mức sẽ loạn đả. Bạch Lạc bên này vừa mới bố trí tốt mục tiêu, quý bá bên kia liền đã đi tới tầm mắt bên trong. Vừa nhìn thấy phương xa đen ngịt một mảnh zombie, quý bá hưng phấn cười cười, lần này biến dị zombie khẳng định không có chạy mất, mọi người bắt đầu tiến công. Nương theo lấy quý bá giống to, Hơn 100 tên trước nghiệp giả, nhau nhau thả ra kỹ năng. Trong lúc nhất thời, bầu trời bị nhuộn thành đủ mọi màu sắc. Mà đám zombie, tại phát hiện nhân loại về sau, cũng điên điên khủng khùng hướng phía nhân loại chạy như điên. Giết. Quý Ba cái thứ nhất rút ra tự mình đại kiếm, nhanh chóng hướng phía bảy zombie vọt tới đối với người khác mà nói, những thứ này zombie khả năng rất nguy hiểm. Nhưng đối với hắn dạng này siêu cấp thiên kiêu tới nói, mặc kệ là biến dị zombie vẫn là tinh anh zombie, đều là di động kinh nghiệm bao tôi, đây cũng không phải hắn cuồng vọng. Mà là Quý Ba thật sự có vốn này, trong lúc nhất thời, đại chiến bắt đầu. Vẹn vẹn vừa đối mặt, vô số zombie nhanh chóng chết đi. Nhân loại như là một đài cối xay thịt, đem đám zombie hủy diệt hầu như không còn. Mà liên tại bọn hắn vừa mới tiếp xúc thời điểm, Bạch Lạc bên này cũng hạ đạt chỉ lệnh, dựa theo kế hoạch làm việc, lên. Vừa nghe đến chỉ lệnh, tất cả mọi người lập tức hướng phía mục tiêu của mình phóng đi. Lúc này, quý ba mấy người cũng phát hiện từ phía sau nhanh chóng đánh tới zombie. Sắc mặt của bọn hắn, tất cả đều là vẻ mừng rỡ, bởi vì bọn hắn biết, sẽ đánh lén người zombie tuyệt đối là biến dị zombie, nhưng rất nhanh Bọn hắn ngạc nhiên sắc mặt biến mất, thay vào đó là một loại nồng đậm sợ hãi, bởi vì bởi vì những thứ này zombie bạo phát đi ra tốc độ hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. "Không tốt, mọi người nhanh co vào phòng tuyến, những thứ này giòm bi không đơn giản. Quý Ba trước tiên phát hiện không đúng." Hắn lập tức đối đoàn người giống lên một câu. Nhưng hắn lời mới vừa dứt, chuyên nghiệp giả tiếng kêu thảm thiết lập tức tại bốn phía vang lên. Bạch Lạc cùng bọn thủ hạ của hắn như vào trốn không người giống như. "Tôi khôn lập hủ gặp gặp chuyên nghiệp giả toàn bộ chém giết. Quái vật đáng chết, cho ta nạp mạng đi." Vừa thấy được đồng đội tử thương, Quý Bá lập tức khí thế tăng nhiều. Hắn đưa tay chính là một cái hoàng kim kỹ năng, long tức kiếm khí, hướng phía Bạch Lạc đám người chậm tới, chỉ bắt qua kiếm khí vừa mới xuất thủ. Liên bị một con nhìn không chút nào thu hút zombie, đưa tay chặn lại. Chương 72, siêu cấp thiên kiêu. Đồ chơi thôi. Vục. Quý Bá hai mắt đều trực tiếp trừng thẳng. Hắn không dám tin mướt mướt ánh mắt của mình, lại một lần nữa chém ra một đạo kiếm khí. Bá. Kinh khủng kiếm khí xẹt qua không khí. Hầu như không cần hoài nghi, cho dù là cùng cấp bậc 3S cấp tương giả, cũng tuyệt đối không dám chỉ dùng lực lượng của thân thể, liền có thể đón lấy một chiêu này, nhưng là làm kiếm khí đi tới Bạch Lạc trước mặt thời điểm, lại là đơn giản quất tay. Kinh khủng kiếm khí, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Giống Bạch Lạc học giòm bị gầm thét, lấy một loại không thể lý giải tốc độ. Trong trước mắt, liền xuất hiện ở quý bá trước mắt. Quý ba ánh mắt, thậm chí đều còn đến không kịp tập trung. Bạch Lạc đã một cái hát hổ đạo tâm, trực tiếp xuyên thủng quỹ bá lở ngực. Ta không quý ba cuối cùng chẳng hề nói một câu ra, trong nháy mắt liền biến thành bạch quang biến mất. Hắn đến chết đều không thể tin được tự mình một cái đường đường 3S cấp siêu cấp thiên kiêu, vậy mà lại bị một con biến dị zombie cho dây, quý ba thật vất vả tạo dựng lên lòng tin, lại một lần bị Bạch Lạc dùng thân phận khác nhau phá hủy ngài đánh chết cấp 38 trước nghiệp giả, thu hoạch được 19000 điểm ma lực. Lên đường bình an. Bạch Lạc hướng phía không khí, nhỏ giọng lầm bẩm một câu, xem như cảm tạ hắn lại một lần nữa cống hiến ma lực. Mà lúc này đây, nhân loại các trước nghiệp giả, toàn bộ đều điên rồi. À, điên rồi, điên rồi à, cái này thế đạo điên rồi, lúc nào zombie biến dị lợi hại như vậy, ta thao à. Chạy, mọi người chạy mau a. Đây là cả bẫy, tuyệt đối là cả bẫy. Quý bá bị miệu sát, cho bọn hắn cảnh tỉnh, có như vậy trong nháy mắt, bọn hắn nhớ tới bị Bạch Lạc chi phối sợ hãi. Bởi vì chỉ có tại Ác Ma Chi vực cái này phó bản bên trong 3S cấp cường giả mới cùng giữa chuột, hết thể liên đoạn. Nhưng hôm nay, bọn hắn tại Ác Ma Chi vực ngoại lãnh địa bên trong, gặp được như thế một cái kinh khủng biến dị zombie, hơn nữa còn không chỉ có một con. Trên cơ bản từ phía sau bọc đánh bọn hắn zombie, đều có 10 phần thực lực khủng bố. Nhân loại cường giả liền như là giấy, tại những thứ này zombie công kích đến chỉ có thể bị động phòng ngự. Trịch vọng như vậy tình huống phía dưới, cơ hội tất cả nhân loại đều từ bỏ chống lại. Mấy phút sau, tất cả chức nghiệp giả bị Anna đám người đổ sát hầu như không còn. Cái này một đợt đánh giết xuống tới, bọn hắn bình quân đẳng cấp đi tới cấp 33 khoảng chừng. Bạch Lạc nhìn lấy bảng của bọn họ, hai lòng cười cười, chúng ta bây giờ cần phải đi, ta muốn không được bao lâu, những nhân loại này liền sẽ điều động tổ điều tra đến phó bản điều tra, chúng ta liền không tại cái này tham gia náo nhiệt. Còn là đại nhân anh minh. Nội ba vước ngông ngựa nịnh nọt một câu, nhưng không thể không nói. Từ khi theo Bạch Lạc về sau, Hắn cái khô lâu nhân này sinh là thật đi lên đỉnh phong. Tốt tốt, rước mông ngựa trở về rồi hay nói. Nói. Bạch Lạc triệu hồi ra cổng truyền thống, mang theo thu hoạch tương đối khá đám người về tới lãnh địa. Một bên khác, quý ba đám người vừa mới phục sinh, nhìn xem lẫn nhau ánh mắt đều có chút đắng chát. Bao đài tính tình tương đối gấp, cái thứ nhất mở miệng cảm cái nói, nếu như không phải bọn hắn đều mạnh như vậy lời nói, ta đều tưởng rằng ác ma kia tới, có như vậy trong nháy mắt ta thật cảm giác cho chúng ta là tại ác ma chi vực cũng không phải sao, ta cũng có cảm giác như vậy. Võ Hỏa Bình một mặt đắng chát phù hợp một câu. Vệ Vũ Hiên, ai còn không phải đâu, quý bá ngươi đây. Con kia dọa bị chuyện gì xảy ra, làm sao lại đem người cho dây? Vừa nghe đến chuyện Thương Tâm, quý bá đắng chát cười cười, có chút khó mà mở miệng nói ra, nói ra ngươi khả năng đều không tin, ta thật trong khoảnh khắc đó cảm nhận được đến từ ác ma kia sợ hay nói. Quý bá dơ lên run rẩy hai tay, tự rêu cười cười, có lẽ từ ta từ bỏ ác ma chi vực bắt đầu, ta liền cách con đường cường giả càng ngày càng xa a, tất cả mọi người không có trả lời. Bởi vì bọn hắn sao lại không phải đồng dạng, nguyên bản lần trước ma chi vực lãnh địa mở ra điều kiện để cao thời điểm, Bọn hắn liền đã thỏa mãn có thể đi tham gia điều kiện. Nhưng là bọn hắn cũng không có giống Tô Ngộng Phụ như thế, cố chấp như vậy tại thông quan ác ma chi vực. Bởi vì bọn hắn sợ, tại bị Bạch Lạc nhẹ nhàng như vậy sau khi đánh bại. Quý bá cũng tốt, mau đài mấy người cũng tốt. Trong lòng của tất cả mọi người đều có một cái tâm ma đó chính là ác ma Bạch Lạc, bình thường không nhắc lên còn tốt. Nhưng là một khi lần nữa gặp được ngăn trở, bọn hắn liền sẽ nhớ tới đã từng bị Bạch Lạc chi phối sợ hãi, Quý bá thật sâu thở dài một hơi, bất kể nói thế nào, trước đem chuyện này báo cáo a, dựa theo suy đoán của ta đánh giết ta con kia zombie. Chỉ sợ so phó bản buộc còn muốn lợi hại hơn rất nhiều chuyện này khẳng định có kỳ quạc ta cũng cảm thấy như vậy cái khác dọn bị mặc dù không có đối phó người con kia khủng bố như vậy nhưng là thực lực hơn xa chúng ta cái này hoàn toàn không giống như là một cái sơ cấp hoàng kim phó bản bên trong quái vật hẳn là điều động đội điều tra đi vào điều tra một chút Võ Hòa Bình phụ hỏa một câu những người khác nhẹ gật đầu bọn hắn lập tức đi tới Lưu Lan văn phòng mới vừa vào tới quý ba mấy người liền lập tức nổi lòng tố tính bởi vì bọn họ hội trưởng Ninhngu chính cùng với Lưu Lan nói chuyện tiếng Quý bá vừa vận thừa dịp hai người đều tại, đem chuyện này hồi báo một chút. Hắn sau khi nói xong, lưu lan chân mày hơi nhữ lại, không tự giác địa thầm nói, có thể miểu sát 3S cấp siêu cấp thiên kiêu tiểu quái. Vậy cái này phó vốn không phải so ác ma chi vực còn càng đáng sợ. Ừm, quả thật có chút khó giải quyết ra. Ninh Nhu đồng dạng cũng là mặt thù mày cho, cái trước ác ma chi vực đã để nàng nhức đầu. Lần này, vậy mà lại biến dị một cái, gần nhất làm sao kỳ quái như thế, còn là ác ma chi vực buộc dở cho quỷ, cũng không trách Ninh Nhu liên tưởng đến Bạch lạc Bởi vì đây hết thảy đều là từ ác ma chi vực sau khi xuất hiện, trở nên cực kỳ không bình thường, đầu tiên là Bình An vô sự kinh nghiệm nhiều năm bản, đột nhiên bị người cho đã diệt. Lại đến bây giờ, một cái lâu dài vô sự bản. Vậy mà lại xuất hiện cực mạnh biến dị zombie đây hết thảy hết thảy, đều rất khó để Ninh Nhu không nghi ngờ là ác ma Bạch Lạc giở cho quỷ. Chỉ tiếc, nàng cha xét thật lâu, đều không có tìm được chứng cứ. Nếu không như vậy đi, trước điều động đội điều tra vào xem, nếu như có vấn đề, ở trên báo cho chức nghiệp giả hiệp hội đi, vừa vận chờ bọn hắn huấn luyện xong, thông quan ác ma chi vực về sau. Tại để bọn hắn thuận tiện thành cái này phó bản. Linh Du nghĩ nghĩ, chỉ nghĩ ra được cái này chú ý phó bản đẳng cấp hạn chế ở bên kia, những người khác không có cách nào đi vào thu thập những cái kêu biến dị zombie. Lưu Lan trầm ngâm một hồi, gật đầu nói, liền vậy ngươi nói xử lý, ta cái này phái đội điều tra tiến đi xem một cái đến cùng là chuyện gì xảy ra." Chương 73, lại xuất hiện biến dị phó bản. Bị dọa người xấu loại. Một bên khác, Bạch Lạc sớm liền mang thủ hạ về tới lánh địa của mình bên trong, đồng thời mở lên tiệc ăn mừng. "Lần này các ngươi biểu hiện rất tốt, nhân loại bên kia phản ứng cũng vượt quá dự liệu của ta." Cho nên ta dự định cải biến một chút kế hoạch. Đại nhân, ngài tiếp xuống tính thế nào?" Án mi hỏi. Bạch Lạc dơ ly đệ cao, nhẹ nhàng nhấp một miếng, cười nói, "Nguyên bản ta là dự định ban đêm để các ngươi ngủ trang thành nhân loại, đem cái này lãnh địa đánh phá thành mà nhỏ, dùng cái này đến để cao cấp bậc của các người nhưng ta hiện tại có một cái chơi rất hay ý nghĩ, đó chính là chúng ta không ngừng xâm lấn lãnh địa, chỉ đánh giết nhân loại trước nhập giả, không công kích lãnh chúa, dạng này chúng ta liền sẽ có liên tục không ngừng điểm kinh nghiệm. Lần này bọn hắn chủ yếu điểm kinh nghiệm Trên thực tế đều đến từ nhân loại đặc biệt là quý bá các loại thiên tiêu nhóm. Nguyên bản Bạch Lạc là nghĩ song sát, buổi sáng giết người loại, ban đêm giết quái vật, dùng cái này để đạt tới lợi ích tối đại hóa. Nhưng hôm nay quý bá đám người xuất hiện, để hắn có một ít ngoài ý muốn. Bởi vì hắn biết, nhân loại khẳng định lại rất xem trọng loại này dị thường. Nói không chừng, lại sẽ tuyên dương cái gì biến dị, cái gì bạo cực phẩm loại hình. Kết quả như vậy, sẽ cho nhân loại chạy theo như vị. Liền như hôm nay quý bá đám người xuất hiện đầu dạng. Cho nên Bạch Lạc dự định khai thác các lão tổ tông thế lực, đánh một thương đổi một pháo cùng những nhân này đánh du kích chiến, dạng này lại có thể đến đến đại lượng kinh nghiệm, ma lực, lại có thể sẽ không ở quái vật trận doanh bên này có bại lộ nguy hiểm. Mọi người nghe xong Bạch Lạc kế hoạch, nhau nhau khen không dứt miệng. Cái này đối với nhân loại hiểu rõ, cùng đối chiến thuật vận dụng đều để những quái vật này nhóm đều thấy được Bạch Lạc vượt mức bình thường thủ đoạn. Thực lực siêu cường, siêu cao trí thông minh, vượt mức bình thường thủ đoạn. Trong lúc bất chi bất giác, bọn hắn nhìn về phía Bạch Lạc trong mắt, đều là tràn đầy bái. Tại những người này trong lòng, Bạch Lạc đã hoàn toàn là thần đồng dạng tồn tại. Tất cả mọi người đi nghỉ ngơi đi, buổi sáng ngày mai chúng ta lại đi đi săn. Vâng. Sáng sớm hôm sau, Lưu Lan liền điều động đội điều tra, tiến vào phê tích đổ nát đây là một chi từ toàn đội trinh sát ngũ tạo thành đội điều tra, dẫn đầu chính là Bạch Lạc người quen Hồng Dương. Bọn hắn vừa tiến vào phế tích đổ nát, liền đối với nơi này tiến hành toàn phương vị trinh sát. Bên trên bầu trời máy bay không người lái không ngừng bay qua. Toàn bộ trinh sát quá trình hết sức thuận lợi. Trong phòng làm việc Lưu Lan nhìn xem cái này vẽ tranh, trên mặt có một ít kỳ quái. Bởi vì thật quá thuận lợi. Nguyện bản tất cả mọi người là ôn quyết tâm quyết tử đi. Nhưng hiện tại xem ra, cái này phó bản bên trong hoàn toàn không có vấn đề gì, đội điều tra không có bưng tha bất kỳ ngóc ngách nào. Bọn hắn từ cửa vào bắt đầu, một mực hướng phía tận cùng bên trong nhất đi. Gặp vô số 7 zombie, nhưng đang dò xét qua đi đều không có vấn đề đồng thời những cái kia đám zombie cũng không có biểu hiện ra thực lực khủng bố. Cái này khiến Lưu Lan không khỏi có một ít hoài nghi, chẳng lẽ những cái kia zombie sẽ ẩn tàng thực lực của mình? Không nên đi, zombie không phải trí thông minh rất thấp sinh vật sao? Lưu Lan tự mình lẩm bẩm một câu. Cho dù là cái này phó bản buốt, zombie lênh chúa cũng không có cao bao nhiêu trí thông minh. Dưới đây tiểu quái sẽ có được ai quy cao, cái kết luận này để Lưu Lan có một ít không tin. Nhưng ngược lại, nếu như vừa rồi kết luận không thành lập, vậy bây giờ đều nhanh thăm dò đến buột lãnh địa phụ cận, đều không có phát hiện biến dị zombie tồn tại, kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Sẽ không phải biến dị là có thời gian tính. Lưu Lan rất nhanh đến mức ra một cái kết luận. Mặc dù nhưng cái kết luận này còn không có đạt được nghiệm chứng, nhưng trong nội tâm nàng cảm thấy khả năng này rất cao. Lan tỷ, chúng ta đã đến buột tại trên mặt đất không có phát hiện dị thường, còn cần tiến vào buột khu điều tra sao?" Ngay tại Lưu Lan suy nghĩ thời điểm, Hồng Dương đem tình báo mới nhất báo cáo một lần. Lưu Lan không có gấp trả lời, mà là chấm ngâm hơn một phút đồng hồ về sau, nói ra, "Rút lui đi, các ngươi trước mắt phối trí còn đánh nữa thôi, cái này giỏng bị lẫnh chúa, lại thêm buột lãnh địa bình thường sẽ không để cái khác tiểu quái đi vào, không cần thiết đi vào không công chịu chết." "Vậy cái này biến dị giỏng bị đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Hồng Dương hỏi. "Ta nghĩ đại khái suất là đoạn thời gian biến dị Lưu Lan đem tự mình kết quả nói ra." Phó bản bên trong Hồng Dương nghe xong, Sắc mặt lập tức trở nên nặng nghề đây thật là bất đắc dĩ nhất tình huống, nếu quả như thật giống Lan tỷ ngài nói như vậy, cái kia muốn tìm được biến dị quy luật, cần muốn tốn hao thời gian dài cùng kinh lịch, dạng này chi phí liền cao rất nhiều. Hồng Dương nói một câu nói trúng, Lưu Lan Hà có lại không biết, nhưng vấn đề là, hiện tại tìm không thấy biến dị dòm bì bóng dáng, chỉ có thể đưa ra kết luận như vậy. Nàng vừa muốn nói gì, đột nhiên một chiếc điện thoại đánh tới. Lưu Lan vừa tiếp xúc với nghe không bao lâu, lập tức không thể tin được, người nói lại có một cái hoàng kim phó bạn xuất hiện biến dị quái vật. Đúng vậy Lan Tỉ. Cấp 40 phó bản quỷ dị lầu dạy học, xuất hiện mấy chục cái biến dị quái vật, nghề nghiệp của chúng ta người tử thương thảm trọng nghe được bên đầu điện thoại kia xác nhận âm thanh, Lưu Lan Che lấy cái chán nhất thời nói không ra lời. Nếu như ngay từ đầu, nàng là thật cao hứng tự mình quản lý phó bản đại sảnh xuất hiện biến dị quái vật tin tức. Nhưng từ từ hôm qua biết biến dị quái vật lợi hại như vậy về sau, Lưu Lan liền bắt đầu đối biến dị chuyện này đầu đau. Hướng Chi, bây giờ còn có hướng cái khác phó bản khuyết tán tình huống. Nếu là vấn đề này tiếp tục nghiêm trọng xuống dưới, như vậy thì sẽ dẫn đến những nghề nghiệp khác lợi Căn bản không dám tới bên này tham gia phó bản, đây chính là phải sập tiệm nguy cơ a, nghĩ đến đây. Lưu Lan lập tức cùng phế tích đổ nát bên trong Hồng Dương nói ra, các ngươi hiện tại ra, chạy tới quỷ dị lầu dạy học phó bản, biến dị quái vật ra hiện ra tại đó, ok. Hồng Dương nghe xong, lập tức mang theo mọi người thoát ly phó bản, chạy về quỷ dị lầu dạy học. Mà ở trong quá trình này, Bạch Lạc đám người đã thu hoạch xong tất cả chức nghiệp giả, đang núp ở chuyển tống cửa vào phụ cận trong bụi cỏ, chờ đợi nhìn xem nhân loại biết chuyện này về sau phản ứng. Đại nhân, ngài nói nhân loại thần sẽ đến không? Lẽ vào Bạch Lạc bên người án Lin tỏ mò hỏi. Bạch Lạc tự tin cười cười, khẽ gật đầu, khẳng định sẽ đến, chỉ là không biết tới là đội điều tra, vẫn là thảo phạt đội. Vậy nếu như tới là đội điều tra, chúng ta muốn giết bọn hắn sao? Nếu như là đội điều tra, bọn hắn không có phát hiện chúng ta, liền không giết bọn hắn, bởi vì dựa theo theo ta hiểu rõ, đội điều tra đều là do trời phú đặc thù hoặc là kỹ năng đặc thù người tạo thành, nương theo lấy bọn hắn tới, còn có rất nhiều trực tiếp công trình, một khi công kích bọn hắn liền sẽ bị ngoại giới người nhìn thấy, dạng này phong hiểm quá lớn. Bạch Lạc vẻn vẹn có đầu phân tức nói, Buổi sáng hắn đi vào thế giới loài người về sau, hiểu rõ một chút phản ứng của mọi người, trong đó có liên quan tới tổ kiến đội điều tra tình báo. Cho nên hắn tại đi vào cái này phó bản trước đó, liền đã làm tốt mấy bộ phương án. Nếu như tới là đội điều tra, liền chọn cơ rời đi phó bản, tiếp tục tiến về kế tiếp phó bản thu hoạch trước nghiệp giả. Nếu như tới là thảo phát đội, như vậy thì đem những đội ngũ này một mẻ hút gọn. Mặc kệ tới là cái gì, Bạch Lạc bên này đều tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Mà đúng lúc này đợi, truyền tống cửa vào xuất hiện không gian ba động. Một đội nhân mã đi tới cái này phó bản, Chương 74, đến ta cũng là có ác ma chi vực di chứng. Đến, tất cả mọi người cẩn thận một chút." Hồng Dương dặn dò mọi người một câu, sau đó ánh mắt tại bốn phía nhìn một chút. Sau đó, Hồng Dương ánh mắt lướt lưu tại một mảnh trong bụi cỏ. Trong ánh mắt có một ít kỳ quái quan mang. Hành động này, để Anna bọn người rất cảnh giác. Bọn hắn vừa định tiến lên công kích, Bạch Lạc liền đem bọn hắn cả lại. Không nói gì, mà là khe khẽ lắc đầu. Thấy thế, mọi người đều yên tĩnh trở lại đang ánh mắt dừng ở bụi cỏ mười mấy giây về sau, Hồng Dương sau lưng một vị đồng đội hỏi, "Đội trưởng, Ngươi đang nhìn cái gì đâu? Câu nói này đánh gãy Hồng Dương suy nghĩ, hắn khẽ lắc đầu, cười nói, không có gì, ta chính là nhớ tới một chút chuyện cũ, đang suy nghĩ có thể hay không cái kia trong đuổi có trốn tránh một cái vụn demot, xem ra ta cũng là có ác ma chi vực di chứng. Ác ma chi vực di chứng? Đồng đội không hiểu hỏi. Hồng Dương tự giễu cười, cười, chính là từng tiến vào ác ma chi vực trước nghiệp giả, đều lại nhận ác ma kia ảnh hưởng, đối một chút chỗ tương tự sinh ra sợ hãi cùng hoài nghi, ngươi còn nhỏ, không, có đi qua ác ma chi vực, rất tốt. Nói đến đây, Hồng Dương hiển nhiên không có hứng thú nói tiếp, hắn phủi tay, ra hiệu mọi người hướng phía hướng lầu dạy học bên trong di động đợi đến bọn hắn đi xa về sau. Tất cả mọi người nghèo đầu nhìn xem Bạch Lạc, cái ánh mắt kia phảng phất là đang hỏi, ngươi đến cùng đối với nhân loại làm cái gì, làm sao sẽ cho nhân loại như thế sợ hãi ngươi, đối với cái này. Bạch Lạc chỉ là bất đắc dị giang tay, bọn hắn tâm lý tố chất chiến lệch, trách ta lạc. Nếu như bị Tô Ngộng Phù đám người nghe được câu này, đại khái có thể khí nôn tam cân máu. Bạch lạc không biết, hắn những cái kia cử động, sẽ đối với mấy cái này thiên kiêu nhỏ, tạo thành bao lớn tâm lý tổn thương tốt. Chúng ta đi thôi. Không có tiếp tục phản ứng hóa thân hiếu kỳ cục cương thủ hạ nhóm, xác nhận Hồng Dương đám người dẫn đội sau khi đi. Bạch Lạc triệu hồi ra cổng truyền tống về tới lĩnh trong đất. Vừa về đến, Bạch Lạc lại lần nữa triệu hoán cổng truyền tống, chuẩn bị tiến về phó bản đại sảnh. Chỉ là còn không có đi. Bạch Lạc đỗng nhiên liền nghĩ đến một vấn đề. Tự mình lấy nhân loại thân phận của Bạch Lạc, đã đi mấy cái phó bản. Nếu như dùng cái này nữa thân phận đi đăng ký phó bản lời nói, rất có thể bị hữu tâm người phát hiện manh quẻ. Là thời điểm đổi một cái thân phận. Nghĩ đến Bạch Lạc lần nữa đi tới The Matrix. Lại thuyết minh nhu cầu của mình về sau, nữ hacker lập tức cho Bạch Lạc làm một cái thân phận mới. Về phân phí tổn tự ở đâu ra đương nhiên là một chút bạn mới tự nguyện thay Bạch Lạc tính tiền. Hơn một giờ sau, Bạch Lạc lấy được một cái thân phận mới tin tức, vui sướng rời đi chợ đen. Mà lúc này đây, Hồng Dương đám người lại dò xét xong toàn bộ quỷ dị lầu dạy học, sắc mặt hắn hết sức khó coi đem báo cáo điều tra hồi báo cho Lưu Lan, Lưu Tỉ Không có phát hiện dị thường. Không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Lần này Lưu Lan triệt để hỏng mất. Từ có người báo cáo xuất hiện biến dị quái vật đến Hồng Dương đám người qua đi, chỉ dùng 10 phút không đến. Ngắn ngủi 10 phút, biến dị quái vật liền biến mất, trên đời này tại sao có thể có như thế chuyện kỳ quái, chẳng lẽ những thứ này biến dị quái có thể tránh né Hồng Dương đám người tìm kiếm, lần này Lưu Lan còn không tin vào ma quy. Nàng mệnh lệnh Hồng Dương đám người lại một lần nữa điều tra một lần đối với mệnh lệnh này, Hồng Dương đám người đành phải tôn sùng. Lại bỏ ra hơn nửa tiểu tiểu thời điểm. Hồng Dương lần nữa tiếc nối bắt đầu. Lần này Lưu Lan triệt để bó tay rồi. Chỉ bất quá không có im lặng bao lâu, lại một cái thủ hạ báo cáo. Một cái khác cấp 40 phó bản bên trong cũng xuất hiện biến dị quái vật, nhân loại chức nghiệp giả lần nữa đoan diệt. Chiếm được tin tức này, Lưu Lan chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại, cả người cứ như vậy hôn mê bất tỉnh đợi đến lúc nàng tỉnh lại, cả cái đại sảnh đã bị các chức nghiệp giả vây chật như nêm tối. Lãnh đạo của các người đâu, để nàng ra đến giải thích một chút, vì cái gì chúng ta tại phó bản bên trong gặp được mạnh như vậy quái vật, vì cái gì chính thức không có cái gì làm à, nếu như không được, chúng ta liền muốn đổi cái khác phó bản đại sảnh. Đúng đấy, có biết hay không tử vong trường phạt rất đáng sợ a, kinh nghiệm Tiền tài đều là chúng ta Tân Tân khổ khổ dùng thời gian đổi lấy, từ nhất lần liền muốn lãng phí chúng ta hơn một tháng thời gian, thật hắn á hố. "Gnm, trả lại tiền." Nhìn xem tụ tập ở đại sảnh kháng nghị trước nghiệp giả, Lưu Lan thật muốn lại một lần nữa ngất đi, chứ làm cái gì cũng không biết tính cầu. Nhưng là nàng cũng minh mạch. nếu như mình không ra mặt, cái kia vị trí của mình khả năng liền khó giữ được. Nghĩ tới đây, Lưu Lan kiên trì đi tới bên ngoài phòng làm việc, nhìn phía dưới cảm xúc kích động trước nghiệp giả nói ra, tất cả mọi người an tĩnh một chút, ta là cái này phó bản đại sảnh người phụ trách Lưu Lan. Lần này sự tỉnh chúng ta còn đang điều tra bên trong, căn cứ chúng ta điều tra, lần này biến dị sự kiện rất kỳ quái, hẳn là cung ác ma chi vực có quan hệ, nhưng tình huống cụ thể còn có đợi xác nhận, bất kể nói thế nào, lần này đều là chúng ta sai lầm, hôm nay người bị hại có thể miễn phí đến chúng. Ta nơi này nhận lấy một kiện cấp 40 trang bị làm bồi thường, còn mời mọi người ủng hộ nhiều hơn chúng ta bản thứ 2 bản đại sánh. Nói đến đây, Lưu Lan dừng một chút, nhắc nhở một câu, mặt khác mọi người về sau lựa chọn phó bạn thời điểm đạn lực tránh đi 40 cấp 50 ở giữa phó bản, bởi vì căn cứ chúng ta trước mắt nắm giữ quy luật, biến dị quái vật đều xuất hiện tại cái khu vực này ở giữa, tại cái khu vực này ở giữa phó bản tài quái lời nói, rất dễ dàng gặp được biến dị quái vật, nếu như mọi người khăng khăng muốn tại cái khu vực này ở giữa khiêu chiến lời nói, mời làm tốt tử vong chuẩn bị. Mọi người nghe nàng kiểu nói này, cả đám đều hỏa khí biến mất. Một kiện cấp 40 trang bị, hoàn toàn có thể bù đắp được tử vong trừng phạt. Lại thêm Lưu Lan cung cấp một bộ phận tin tức, để bọn hắn tránh đi Bạch Lạc khu săn thú ở giữa. Cho nên chuyện này coi như như thế đi qua. Chỉ là Lưu Lan làm sao cũng không nghĩ tới, Bạch Lạc cũng tại vừa mới trong đám người được nghe lại Lưu Lan nói về sau, Bạch Lạc cũng có một chút kinh ngạc. Không nghĩ tới tự mình làm vẫn là quá rõ ràng một điểm. Có đôi khi trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng chính là loại tình huống này, còn tốt chính mình kịp thời điền vào lỗ thủng. Bằng không, không được bao lâu, những nhân loại này liền sẽ tra được mình nhân loại thân phận của Bạch Lạc. Bất quá bây giờ bị Lưu Lan kiểu nói này, 40 cấp 50 vốn hẳn nên rất ít người sẽ đi khiêu chiến. Cho nên Bạch Lạc nghĩ nghĩ, lông dê không thể bắt được một con hao là thời điểm nên đi cái khác phó bản đại sảnh Hào Long Đế. Sau đó một tuần, Bạch Lạc đổi thân phận khác, đi thứ nhất phó bản đại sảnh Hào Long Đế. Cả nhân loại lo lắng, dựa vào thống kê không chọn vẹn đã có 30 mươi mấy cái phó bản xuất hiện qua biến dị quái vật. Những quái vật này thực lực 10 phần cường đại, mặc kệ bao nhiêu chức nghiệp giả, cũng sẽ ở rất ngắn sự kiện bên trong bị đồ diệt hầu như không còn. Cho dù là 3S cấp quý bá, tại một tuần này đều bị xuống đất ăn tỏi rồi 3 lần. Cái khác bao đài, vệ vũ hiên loại hình cấp SS tiên tiêu, cũng là tại mấy lần phó bản bên trong gặp phải biến dị quái vật. Kết cục cùng quý bá không có gì khác biệt, không có chút nào phản kháng đều bị xuống đất ăn tỏi rồi. Trong lúc nhất thời, huyến hải thành phố phó bản đại sảnh khách hàng sói mòn thảm trọng. Trải qua cái kia ma quỷ một tuần sau, căn bản không có người dám lại đi khiêu chiến 30 cấp 50 phó bản. Mặc dù có cá biệt phó vốn không có biến dị quái vật ẩn hiện với tích, nhưng người nào dám cam đoan lần tiếp theo sẽ không, cho nên bao quát quý bá ở bên trong, bọn hắn hoặc là ra khỏi thành, tẩy phó bản, hoặc là căn bản cũng không đi lựa cấp. Cả đám đều ngóng trông đặc thù công lược tổ có thể nhanh lên hoàn thành được hắn. Mà vạn chúng chú mục đặc thù công lược tổ cũng có một cái không tệ thành tích. Chương 75, đặc thù công lược tổ tiến đến, bị ép bỏ dở kế hoạch. Nào đó phong bế trong sân. Thập Bát Tiên hang Hái thanh niên, ngay tại trên bãi tập đứng an tĩnh. Trong đó cầm đầu là một nam một nữ. Nữ chính là biến mất thật lâu Tô Mặc Phủ, nam là một tên gọi là Tần Chính thanh niên. Tô Mộng Phụ cũng không cần nhiều giới thiệu. Tần Chính là đế đô tới một vị siêu cấp thiên tiêu, nghề nghiệp là toàn năng người. Tên như ý nghĩa, tinh thông tất cả nghề nghiệp kỹ năng, kỹ chiến đấu, là một cái phần cường đại chức nghiệp giả. Lúc này Một trận không gian ba động chuyển đến. Chỉ gặp một vết nước xuất hiện, một cái lao nhân từ trong cái khe xuất hiện. Người đến chính là lần này đặc thù công lược tổ người phụ trách, Tần Thiên Phủ. Tần Lao tốt. Vừa thấy được Tần Thiên Phủ, tất cả mọi người chào hỏi một tiếng. Tần Thiên Phủ cười ha hả đẻ ép, ép tay, cười lấy nói ra, nửa tháng này đến nay, các người đều rất cố gắng, tăng lên cũng 10 phần to lớn, bây giờ cũng đến nên kiểm nghiệm thành công thời điểm. Nói. Tần Thiên Phủ một tay hư điểm, một cái màn ảnh xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt giải thích nói Đây là gần nhất một tuần huyền hải thành phố phó bản xuất hiện dị động, căn cứ người phía dưới hợp thành báo lên phân tích, lần này tiếp tục lâu như vậy dị động, đại khái là cùng lần này thảo phạt mục tiêu, ác ma chi vực có quan hệ, chỗ lấy các ngươi nhiệm vụ của lần này, chính là đem những thứ này xuất hiện biến dị quái phó bản toàn bộ tiêu diệt, đồng thời lưu tại viễn hải thành phố chờ. Lệnh, đều nghe rõ chưa? Nghe rõ. Tất cả mọi người cùng kêu lên trả lời một câu, trên mặt của bọn hắn tất cả đều là tự tin và kiêu ngạo. Tại nửa tháng trước, những người này mặc dù cũng là siêu cấp thiên kiêu, nhưng cùng hiện tại so ra thực lực hoàn toàn là ngày đêm khác biệt, cũng không phải nói đẳng cấp tăng lên đưa đến thực lực biến hóa. Tô Ngậm Phù những người này vừa tiến vào đặc thù công lực tổ, liền có chuyên môn tiền bối đến giáo dục bọn hắn. Liền lấy Tô Ngậm Phù đến nêu ví dụ, nghề nghiệp của nàng là Thánh Quang kiếm sĩ, Tần Thiên phủ cho nàng an bài một cái đồng dạng là 3S cấp kiếm sĩ Lao sư, chuyên môn đối nàng tiến hành một đối một chỉ đạo cùng huấn luyện đối ra chiêu tư thế, góc độ, cùng như thế nào vận dụng hoàn cảnh đến ra tăng kỹ năng uy lực loại hình tri thức, lão sư đều là không giữ lại chút nào dạy cho Tô Ngậm Phù. Hào nói không quá trương, Nếu để cho nàng cùng ngoại giới những cái kia không có tiếp thụ qua chỉ đạo cùng cấp bậc chức nghiệp giả đơn đấu, như vậy Tô Ngộng Phù có thể tại trong thời gian rất ngắn đánh bại đối thủ của mình, nhưng mà này còn không xong. Tân Thiên phủ ngoại trừ cho các nàng an bài nhất lao sư tốt bên ngoài, còn đặc địa để sinh hoạt chức nghiệp giả vì cái này thập bát vị siêu cấp thiên điều, chế tạo riêng hoàn toàn mới trang bị, đạo cụ, cũng trang bị 10 phần khoa trương dược phẩm dự trữ để những người này sức chiến đấu, viễn siêu tại trước mắt đẳng cấp. Bây giờ, Tô Ngộng Phù đám người đẳng cấp đã đạt đến cấp 45, là thời điểm để bọn hắn ra ngoài Tiêu diệt gần nhất một tuần làm cho nhân loại lo lắng phó bản, nghĩ tới đây, Tần Thiên Phủ bắt đầu bổ nhiệm đội trưởng nói, "Như vậy hiện tại bắt đầu bổ nhiệm đội trưởng, Tô Ngậm Phù ra khỏi hàng." "Vâng." Tô Ngậm Phù tiến lên một bước, đi ra đội ngũ. Mọi người đối với kết quả này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, bởi vì ở đây 18 người bên trong cũng chỉ có Tô Ngậm Phù hiểu rõ nhất ác ma chi vực, cho nên nàng so bất luận kẻ nào đều thích hợp làm đội trưởng. Phó đội trưởng Tần Con dòng chính liệt, "Đến rồi đến rồi." Tần Chính cười ha hả hướng phía trước đi một bước. So với những người khác càng tôn kính Tần Thiên phủ, Tần có quan hệ trực tiếp so sánh bánh quẹo hơn nhiều, bởi vì hắn chính là Tần Thiên phủ cháu trai ruột. Hai người ra khỏi hàng về sau, Tần Thiên phủ nhìn xem cháu của mình nói ra, "Ta bên này còn cần chuẩn bị một chút đội tiền trạng, cho nên Huấn Hải thành phố tất cả hành động đều nghe theo Ngộng phủ chỉ thị, nếu như không nghe lời hậu quả biết là cái gì sao?" Biết ra ra, rống dài. Tần chính lật ra một cái liếc mắt. Tần Thiên phủ không có phản ứng hắn, mà là nhìn về phía Tô Ngộng phủ nói, "Tiểu tử này nếu có cái gì không nghe chỉ lệnh tình huống, lập tức cùng ta báo cáo, không cần khách khí." Tần lão yên tâm, ta chắc chắn sẽ không khách khí với ngài." Tô Ngộng Phù cười trả lời một câu. Lần này gần nửa tháng phong bế huấn luyện, để mấy người bọn hắn quan hệ mười phần muốn tốt đoàn kết có thể nói là đối phó ác ma Bạch Lạc yếu tố đầu tiên. Nhìn qua ác ma chi vực hình ảnh người đều biết, mỗi một lần thảo phạt thất bại đều là bởi vì lẫn nhau ở giữa lẫn nhau không tín nhiệm, đơn chi đội ngũ lại không có cách nào đơn soát ác ma chi vực, cho nên cho dù mấy lần trước thảo phạt đều làm động chi đội, nhưng ở ác ma Bạch Lạc sức lực dưới, đội ngũ đều tùy theo tăng giảm. Cho nên Tần Thiên phủ mười phần chú trọng đoàn kết đây cũng là vì cái gì? quan hệ bọn hắn tương đối tốt nguyên nhân. Gặp đây, Tần Thiên phủ hài lòng nhẹ gật đầu, đưa tay triệu hồi ra một đạo cổng truyền tống nói, các người đi thôi. Đám người nhẹ gật đầu, đi hướng cổng truyền tống. Một bên khác, nhân loại hình thái Bạch Lạc, ngay tại bản thứ hai bản đại sảnh quan sát phó bản. Trong khoảng thời gian này hắn đều là hai cái thân phận vừa đi vừa về hoán đổi, dùng cái này đến tránh né nhân loại truy tra. Nhưng trên thực tế, hoàn toàn là hắn suy nghĩ nhiều. Cho dù là có nhiều chỗ, Bạch Lạc không có làm rất hoàn mỹ, nhưng là nhân loại cũng không có hướng phương diện này đi muốn bởi vì bọn hắn căn bản không có khả năng nghĩ đến, có một cái bột có thể hóa vì nhân loại bộ dáng, còn có thể đi vào thế giới loài người đi dạo. Bạch Lạc nhìn xem trên màn hình lớn càng ngày càng ít 30 cấp 50 phó bản, không khỏi nhỏ giọng cảm khái một câu, có phải hay không lông dê hao quá đó gắt, những nhân loại này cũng không dám ra ngoài đánh phó bản từ khi trước mấy ngày sau 30 cấp 50 phó bản càng ngày càng ít. Bạch Lạc thủ hạ nhóm đã có 3 ngày không có khai trương. Tiếp tục như vậy nữa, Bạch Lạc đều dự định tăng lên lãnh địa của mình mau nhìn, là đặc thủ công lược tổ đến rồi. Ngoa tào, Ngọc nữ thần trở về a. Nghe nói nàng hiện tại đã cấp 45, thật chờ mong biểu hiện của nàng a. Hắc hắc, đặc thù công lược tổ tới liền đại biểu biến dị phó bản nhóm xong đời, ác ma chi vực bây giờ còn không có tấn thăng, không có cách nào công lược, nhưng là gần nhất những cái kia xuất hiện biến dị quái vật phó bản, cần phải toàn diện xong đời. Bạch Lạc chính đang tự hỏi tiếp xuống hành động, đột nhiên cửa đại sảnh chuyển đến một trận gieo họ. Nhìn lại, Tô Ngập Phù mang theo một đám khí vũ bất phàm người, đi tới trong đại sảnh. Tô Ngập Phù, nàng trở về rồi. Bạch Lạc hơi sửng sở, không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này Tô Ngập Phù mà lại cấp bậc của nàng đã vượt qua tự mình. Tựa hồ là phát giác được có một ít nguy hiểm. Bạch Lạc cũng chưa qua đi cùng Tô Ngậm Phù chào hỏi, mà là thừa dịp đám người bao quanh nàng, lặng lẽ meo meo trốn đi. Tướng Thủy Tâm Sinh không ngăn cản được đẳng cấp cao hơn chính mình người dò xét. Nguyên bản đến thế giới loài người đến, cũng sẽ không có người tùy ý đối người sử dụng thuật thăm dò. Nhưng Tô Ngậm Phụ khác biệt. Cô gái nhỏ này giác quan thứ 6 rất chuẩn, nhiều lần đều đang hoài nghi mình. Cho nên lúc này nếu như chạm mặt lợi nói, khả năng rất lớn sẽ để cho đồng đội dò xét chính mình. Trong khoảng thời gian này, mặc dù thủ hạ đẳng cấp đều đạt đến cấp 45 trở lên, nhưng là Bạch Lạc đẳng cấp lại không có động tĩnh gì. Bởi vì hắn chủ yếu thăng cấp nơi phát ra là kết toán ban thưởng đối với giết những cái kia tiểu quái thăng cấp phương thức, Bạch Lạc là khinh thường làm như vậy. Dù sao hắn thuộc tính hoàn toàn nghiền ép cấp 53 S cấp siêu cấp thiên tiêu. Tại Bạch Lạc suy nghĩ thời điểm, Tô Mộng Phù đám người liền rời đi, từ mọi người trong lúc nói chuyện với nhau biết được. Lần này đặc thù công lược tổ lại tới đây, chính là vì tiêu diệt xuất hiện qua biến dị quái vật phó bản, mà lại tiêu diệt xong sau, bọn hắn sẽ không lại rời đi. Mà là biết một thằng ở chỗ này chờ ác ma chi vực tấn thăng, hoặc là cái khác phó bạn xuất hiện lần nữa biến dị quái vật. Tin tức này để Bạch Lạc có một ít đau đầu, bởi vì điều này đại biểu lấy kế hoạch của mình muốn bị bách bỏ dở. Chương 76, liên tiếp kinh hỉ, mới nhỏ phụ trợ. Thật sự là khó giải quyết ta. Bạch Lạc nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Tô ngụ phù đám người đến, tương đương với phá vỡ Bạch Lạc luyện binh kế hoạch. Khách quan tới nói, Anna đám người nếu như tại lãnh địa của mình bên ngoài, không phải là những người này đối thủ. Thậm chí liền ngay cả Bạch Lạc tự mình cũng không thể tại lãnh địa bên ngoài đối phó nhiều như vậy siêu cấp thiên tiêu. Càng đương đề cập, bọn hắn khẳng định còn có vũ khí bí mật. Hiện tại cùng những người này lên xung đột, là một kiện không sáng suốt sự tình. Cũng may Anna các loại người cũng đã đạt tới cấp 45, phối hợp với lãnh địa mình bên trong cơ quan, cùng chiến thuật của mình ngăn bài, nghĩ muốn đối phó những người này ngược lại là vấn đề không lớn. Như vậy là thời điểm nên cân nhắc tấn thăng. Bạch Lạc như có điều suy nghĩ lầm bầm một câu, sau đó liền lặng lẽ rời đi. Anna nhìn xem tay không mà về Bạch Lạc, tò mò hỏi, "Đại nhân Hôm nay làm sao trở về sớm như vậy? Là không, có phó vốn, có thể đánh sao? Một tuần này nhiều xuống tới. Mọi người đều quen thuộc ra ngoài đi săn, đồng thời mười phần hưởng thụ quá trình này. Dù sao cái này ngắn ngủi hơn một tuần thời gian, so với bọn hắn nhiều năm tăng lên đều lớn. Cái này để bọn hắn làm sao không thích? Bạch Lạc tự nhiên đem nét mặt của bọn hắn thu sạch đập vào mắt dưới, tiếp nối cười cười nói, kế hoạch của chúng ta muốn tạm thời kết thúc. Nói. Bạch Lạc đem Tô Ngộng Phù đám người trở về sự tỉnh, cùng Anna đám người nói một lần. Chơi ạ. Nguyên lai đại nhân ngài tại thế giới loài người nổi danh như vậy à, vậy mà đều đã kinh động tầng cao nhất chú ý. Ngưu bức. Xác thực, ta nghe nói qua cái này Đặc thù công lực tổ, đã từng chúng ta tộc trong lịch sử có một vị siêu cấp thiên tài, tốc độ phát triển cũng là cùng đại nhân ngài đồng dạng 10 phần nhanh, nguyên bản tất cả mọi người cho là hắn sẽ trở thành một đời mới vương giả, nhưng ở một ngày nào đó, đột nhiên bị nhân loại cho đánh chết, nghe ngươi tiểu nói này, tộc ta tốt nhất giống cũng có một cái dạng này án lệ a, đây chẳng phải là nói đại nhân đã có thể cùng những đại nhân vật kia độ cao nhất. Chí. Trong lúc nhất thời, Tất cả mọi người bị sợ ngây người, bởi vì Bạch Lạc tức phải đối mặt là nhân loại cái này cấp bậc bên trong nhất như bức tồn tại, không qua mọi người mặc dù chấn kinh, nhưng cũng không ai cảm thấy sợ hãi. Cái này khiến Bạch Lạc hết sức vui mừng. "Tốt, trong khoảng thời gian này tất cả mọi người nghỉ ngơi thật tốt đi, tiếp qua thời gian một tuần, ta liền sẽ để lãnh địa tấn cấp, đến lúc đó những cái kia nhân loại liền sẽ chen chúc mà vào, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi. Nếu như muốn tranh chiến, Bạch Lạc có thể một mực không tấn cấp, chỉ cần tại đẳng cấp này bên trong, hắn chính là vô địch tồn tại." Nhưng là Bạch Lạc mục tiêu không là đơn thuần sống sót. Hắn muốn từng bước một, từ cấp thấp hác ma leo đến ma thần vị trí, cho nên lần này, Bạch Lạc chỉ cho mình một tuần lễ. Tại cái này trong một tuần lễ, hắn sẽ tiêu quang trên người 45 vạn ma lực, luyện binh thu hoạch 15 vạn, đổi lấy mấy cái nhỏ phụ trợ, dùng cái này tới đối phó tô mộng phủ những thứ này siêu cấp thiên tiêu tiến công. Mọi người nghe xong, đều vô cùng chăm chú nhẹ gật đầu. Bởi vì bọn hắn cũng biết, lần tiếp theo đột kích nhân loại cũng không đơn giản. Nếu như hơi thư giãn một điểm liền có thể sẽ rơi xuống một cái hài cốt không còn hạ trạng, gặp đến mọi người đều chăm chú đối đãi, Bạch Lạc liền không nói gì thêm. Hắn còn sợ mọi người gần nhất quá thuận lợi, có một chút hiêu. Nhưng hiện tại xem ra suy nghĩ nhiều, tiếp xuống mấy ngày, Bạch Lạc đều tại phòng ngủ của mình bên trong, chờ đợi mỗi một ngày buổi sáng đổi mới đến khi chạm vào tối, hắn liền đi thế giới loài người tìm hiểu tin tức. Dạng này thời gian, qua 3 4 ngày sau đó, Bạch Lạc rốt cục tại ngày thứ 5 thời điểm, tìm được một cái hài lòng nhỏ phụ trợ hôm nay phần nhỏ phụ trợ đã đưa đạt. Tên, người tới và miệm loại hình, kỹ năng hiệu quả Đối mục tiêu nói ra câu nói này, mục tiêu chung quanh ngẫu nhiên sinh vật, liền sẽ dành cho mục tiêu và miệng trừng phạt, cũng tiếp tục 10 phút, như mục tiêu chúng quanh không có co sinh vật, thì mục tiêu hai tay sẽ mất đi khống chế, cho tự mình và miệng trừng phạt. Giữ lại cần thiết, 15 vạn ma lực. Cái đồ chơi này tốt. Bạch Lạc xem xét cái này nhỏ phụ trợ, trong nháy mắt liền tâm động. Kỹ năng này thoạt nhìn không có cái gì đại dụng, chỉ là một cái làm người buồn nôn kỹ năng. Nhưng là đầu tiên nó là một cái 10 phút mạnh không kỹ năng, tiếp theo nếu như vận dụng thỏa đáng, còn có thể khiến nhân loại tạo thành phiền toái không nhỏ cùng tổn thương. Bởi vì cái gọi là không có phế kỹ năng, chỉ có sẽ không dùng kỹ năng phế nhân. Hệ thống cho đều là thần kỹ, lại thêm Bạch Lạc cái kia 800 cái tâm cơ áp thú vị. Kỹ năng này 10 phần thích hợp cầm xuống, nghĩ đến, Bạch Lạc không chút do dự liền cầm xuống. Vốn cho là chỉ có cái này một cái hài lòng nhỏ phụ trợ. Không nghĩ tới, Ngày thứ hai Bạch Lạc nhìn trước mắt nhỏ phụ trợ vừa vui mừng, tên, vận mệnh bản cờ loại hình, chim hiệu quả, khởi động chim, toàn bộ lãnh địa sẽ bị cải tạo thành bản cờ trò chơi, farm la tiến vào lãnh địa người xâm nhập, đều sẽ hóa thân thành quân cờ, không thể tự chủ di động chỉ có thể bằng vào ném đồ xúc sắc tiến hành di động, giữ lại cần thiết 30 vạn ma lực. Khá lắm, thật sự là khá lắm. Bạch Lạc ngạc nhiên lớn cười vài tiếng. Trước đó một mực chưa từng xuất hiện tốt nhỏ phụ trợ. Nguyên bản Bạch Lạc đều dự định từ bỏ, tùy tiện tuyển hai cái nhỏ phụ trợ, ứng đối Tô Ngộng phủ đám người được rồi. Hoàn toàn không nghĩ tới. Liên tiếp hai ngày qua nhỏ phụ trợ đều là tự mình hài lòng, vận khí này, quả thực là không có người nào Bạch Lạc lập tức bảo lưu lại cái này vận mệnh bản cửa. ở đây, ma lực đã toàn bộ sử dụng hết. Bạch Lạc cầm tới chi về sau, lập tức đem chìm khởi động. Không bao lâu, toàn bộ lãnh địa phát sinh rung động dữ dội. Động đất? Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đại nhân xảy ra chuyện gì sao? Mau đi xem một chút đại nhân tình huống như thế nào. Trong lúc nhất thời, lãnh địa bên trong tất cả mọi người bắt đầu chuyển động, từng cái khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Sợ Bạch Lạc đã xảy ra chuyện gì? Mọi người không cần lo lắng, cái này chấn động là lãnh địa tại cải tạo bên trong. Bạch Lạc phát hiện mọi người bị hù dọa về sau, liền lập tức giải thích một câu. Nay mới khiến Anna bọn người thở dài một hơi. Sau đó, tại Bạch Lạc chỉ thị dưới, Mọi người đi tới chuyển tống cửa vào phụ cận. Lúc này, toàn bộ lãnh địa cũng cải tạo hoàn thành. Anna nhìn xem không có thay đổi gì lãnh địa, nghèo đầu nhìn xem Bạch Lạc hỏi, đại nhân, cái này giống như cùng trước đó không có gì khác biệt ta. Chính là không có biến hóa mới tốt. Bạch Lạc thần bí cười cười. Mặc dù Anna đám người nhìn không ra nơi này có thay đổi gì, nhưng là chỉ phải nhân loại hoặc là không thuộc về cái này lãnh địa sinh vật đi vào, liền sẽ lập tức mất đi tự chủ di động năng lực, chỉ có thể dựa vào vận mệnh bản cờ cung cấp sức sát, dựa theo chỉ định bước số cùng phương tiến về phía trước. Mà bây giờ tự mình muốn làm chính là đem đại lượng cạm bẫy, cơ quan bày ra tại thông hướng tự mình tỏa thành trên đường. Vì thế, Bạch Lạc lần trước còn cố ý lưu 500 vạn ma tệ, chọn lửa cơ quan, cạm bẫy là hắn yêu nhất đâu. Cái kia 800 cái tâm nhãn là đạt được đầy đủ phóng thích trước trừng qua hơn nửa canh giờ. Bạch Lạc hài lòng tuyển một hệ liệt cạm bẫy, hiện tại vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Chương 77, vì cái gì ta mỗi lần tới đánh lén đều là gặp được loại tràng diện này à. Không sai biệt lắm muốn cân nhắc Tấn Thăng. Tấn Thăng đối cái khác lãnh chúa tới nói, là một kiện chuyện rất khó. Dưới tình huống bình thường, Bọn hắn chỉ có thể thông qua tự thân trùng tộc cao tầng thưởng thức, thu hoạch được tương ứng lãnh chúa hạch tâm, dung hợp sau mới có thể hoàn thành tấn thăng. Nhưng đối Bạch Lạc mà nói, muốn thu hoạch được lãnh chúa hạch tâm quá đơn giản. Không nói ác ma vương đạo uy uyển cùng hắn quan hệ phi phàm, chính là chỉ dựa vào năng lực của mình, Bạch Lạc cũng có thể dạ tập cái khác lãnh chúa lãnh địa, dùng cái này để đạt tới thu hoạch được linh hạch tâm mục đích. Nguyên bản đoạn thời gian trước là dự định đi làm ạ si ba địa, chỉ bất quá bởi vì Lâm Thời cải biến kế hoạch, để cái này phá long sống lâu thật lâu. Nhưng bây giờ đã tự mình cần linh hạch tâm tấn thăng. Như vậy đương nhiên sẽ không buông tha con rồng này. Nghĩ đến, Bạch Lạc nhìn xem tự mình thủ hạ sau lưng nóm, miệng méo cười nói, "Tối nay là thời điểm để ả xỉ bạ thấy chút máu." "Đại nhân, ngài đây là dự định động ma long tộc người sao?" Phong Nguyệt có một ít khẩn trương, kích động mà hỏi. "Đúng, nhưng lần này không cần các ngươi, chúng ta đi giải quyết hắn." "Đại nhân một người có thể hay không quá nguy hiểm?" Anna hỏi. Bạch Lạc lắc đầu, khẽ cười nói, "Các ngươi cùng đi với ta, ngược lại sẽ càng thêm nguy hiểm, trước đó ta không nghĩ tới một vấn đề, ả xỉ bạ mạch đẳng cấp rất cao." Cái này cũng đại biểu cho hắn có rất mạnh năng lực nhận biết, cho dù hắn không có đủ do xét loại kỹ năng cùng tiên phú, nhưng chỉ sợ vẫn là có thể tùy tiện nhìn thấu các ngươi chân thực chủng tộc. Có thể nhìn thấu chân thực chủng tộc, lại biết không phá được thân phận chân thật, chúng ta nhiều như vậy cái chủng tộc cùng đi ám sát hắn, như vậy cho dù hắn phát hiện, cũng sẽ không thật chứng thực đến mấy người chúng ta trên thân A. Nội ba có một ít không hiểu hỏi. Bạch lạc vẫn không trả lời, án lìn liền gõ gõ nội bà khô lâu đầu nói, nói các ngươi trí thông minh thấp, thật đúng là không là nói dối Mặc dù cái kia gọi Á Xỉ Bạ Phá Long không biết chúng ta thân phận chân thật, nhưng chỉ cần Hưu Tâm lưu ý liền sẽ đem chúng ta dò số chỗ ngồi, bởi vì chỉ có đại nhân có thể thống lĩnh chúng ta nhiều chủng tộc như vậy, cái khác lánh chúa cái nào làm được. À, thì ra là thế nội ba sở lấy tự mình khô lâu đầu, hiểu rõ nói một câu đối với cái này. Bạch Lạc cũng phụ họa nhẹ gật đầu, tựa như án lỉn giải thích như thế, ạ Xỉ Bạ sẽ khám phá các ngươi chủng tộc, nhưng nhìn không phá được nhân loại hình thái ta, mà lại hắn cũng không phải là đối thủ của ta, chỗ lấy các ngươi không cần lo lắng, tại lãnh địa bên trong chuẩn bị kỹ càng nên đón đặc thủ công lược tổ đến đi. Rõ, gặp đến mọi người đều cùng kêu lên đáp ứng, Bạch Lạc nhẹ gật đầu lần nữa tiến về thế giới loài người. A sĩ si Bạ linh truyền tống cửa vào không tại Huyền Hải thành phố. Bạch Lạc tại bỏ ra hơn 2 giờ lộ trình về sau, mới đi đến được rời xa Huyền Hải thành phố một cái phó bản đại sảnh. Quên thuộc soát thẻ căn cước về sau, Bạch Lạc liền tiến vào A sĩ si bà lãnh địa. Vừa tiến đến, truyền tống cửa vào phụ cận liền đang phát sinh đại chiến. Một đám long tộc binh sĩ đang cùng một đám chức nghiệp giả đánh có đến có về. Không thể không nói, A sĩ si bà có thể tự tin như vậy, là có đạo lý riêng của nó. Hắn đại khái là Bạch Lạc nhìn thấy trừ mình ra, nhất không sợ nhân loại lãnh chúa một trong. Không thấy những chức nghiệp giả này, ngay cả khu vực an toàn đều đánh không đi ra sao, bất quá đây cũng không phải á sĩ bà mạnh bao nhiêu. Tại tiến trước khi đến, Bạch Lạc cũng hiểu được một chút tin tức. Trong thành phố này phù hợp đẳng cấp này thiên tiêu chức nghiệp giả, toàn bộ đều bị đặc thủ công lực tổ chư mộ. Cái này mới đưa đến công lực lục long xảo huyết chức nghiệp giả có một ít không đủ. Mà những thứ này chính tại đại chiến chức nghiệp giả, cũng không phải đến tự tìm phức. Bọn hắn liền thuần túy đem long tộc binh sĩ coi như luyện tập đối tượng, tôi luyện tự mình kỹ xảo chiến đấu. Vừa nghĩ như thế, Bạch Lạc dõng nhiên còn có chút đáng thương ạ xỉ ba đi lên. Nguyên Lai nhìn như cường thế phía sau, có nhiều như vậy không người biết được bi ai đương nhiên. Bạch Lạc chỉ là thuận miệng một đáng thương, hắn cũng sẽ không thật đáng thương đầu này phá long. Chư vị huynh đệ chớ hoảng sợ, ta đến giúp ngươi." Bạch Lạc hô lớn một tiếng, sau đó quyền ra như long, cái này một đơn giản một quyền, trực tiếp đem mười mấy con long tộc binh sĩ phá hủy hầu như không còn. Thật mạnh. Một quyền này trong nháy mắt hấp dẫn những chức nghiệp giả kia chú ý bọn hắn tại Bạch Lạc dẫn đầu dưới, phát khởi kịch liệt tấn công mạnh. Không có cách nào Nguyên bản bọn hắn chỉ là nghĩ tôi luyện kỹ xảo chiến đấu. Hiện tại đột nhiên giết ra một cái Bạch Lạc, đem con mồi của bọn họ điên cùng đánh giết. Nếu như bọn hắn không đội theo, vậy cái này sóng điểm kinh nghiệm chẳng phải là liền không có, tại Bạch Lạc gia nhập cùng nhân loại tấn công mạnh hạ. Nguyên bản còn chiếm theo ưu thế long tộc binh sĩ, trong nháy mắt ở vào sụp đổ chi thế. 2 3 phút sau, hơn 100 con long tộc binh sĩ bị tàn sát hầu như không còn. Lúc này, một vị nam tính chức nghiệp giả đi tới Bạch Lạc bên cạnh, biểu lộ kỳ quái cười cười nói, không biết vị huynh đệ kia tính toán đến đâu rồi luyện cấp đâu. Bạch Lạc tự nhiên biết người này nói bóng gió, nhưng hắn liền định ra một chút nói, ta một người không có địa phương đi, muốn không gia nhập các ngươi như thế nào. Nghe xong Bạch Lạc lời nói, người chức nghiệp giả kia đều sợ ngây người, hắn vội vàng nói thẳng, đừng đừng, chúng ta không có ý định rời đi khu vực an toàn, liền không chậm chê huynh đài thăm dò phó bản. Không có việc gì, vậy ta cũng tại khu vực an toàn phụ cận ở lại tốt, chỉ muốn các ngươi không chê chúng ta rất gắt bỏ. Mấy người kém chút liền đem câu nói này nói ra. Bọn hắn đều đã nói rõ ràng như vậy, trước mắt người này vẫn là giả bộ như nghe không hiểu. Cho nên bọn hắn cũng từ bỏ. Dẫn đầu cùng mấy cái các đội viên nhìn thoáng qua nhau, thở dài một hơi nói, "Chúng ta đột nhiên nhớ tới trong hội còn có một chút sự tình, rời đi trước, chúc huynh đài đi săn thuận lợi." Nói xong, bọn hắn cũng không đợi Bạch Lạc đáp lời, cả đám đều thoát ly phó bản. Không có cách nào. Từ vừa mới chiến đấu đến xem, Bạch Lạc sức chiến đấu ở xa bọn hắn phía trên. Nếu như ở chỗ này lên xung đột lời nói, đối bọn hắn mà nói là bất lợi. Mà Bạch Lạc cũng là công khai muốn đi theo đám bọn hắn quay dối, cho nên tạm thời rời đi phó bản là lựa chọn sáng suốt đợi đến sau khi bọn hắn rời đi. Bạch Lạc khẽ miệng có chút dương lên tự mình thầm nói, vướng bận cuối cùng đã đi, hiện tại có thể buông tay buông chân. Nói xong, Bạch Lạc nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Mấy phút về sau, Bạch Lạc xuất hiện tại lãnh chúa khu phủ cận. Vừa vừa tới nơi này, Bạch Lạc liền thấy A Si bà đang cùng mấy cái mẫu ma lòng, ngay tại trước mặt mọi người loạn chiến. Một cái phía trước, một cái lại sau, hai cái tại trái phải. Bởi vì cái gọi là Long tộc Háo Dâm, hôm nay Bạch Lạc xem như thấy được. Vì cái gì ta mỗi lần tới đánh lén, đều là gặp được loại trạng diện này? Á, Bạch Lạc che lấy cái chán, có một ít im lặng. Lần trước đi giết nội bà cũng là cảnh tượng này. Hiện tại đến giết A Xỉ si bà, lại là cái này một bộ tràng cảnh. Vẫn khí này, không có người nào, bất quá Bạch Lạc cũng sẽ không quản A Xỉ si bà đang làm gì. Hắn hít một hơi thật sâu, thân hình nhanh chóng biến mất. Là ai? A Xỉ si bà cảm ứng được có người tới gần, vừa mới mở miệng nói một câu nói. Một giây sau, Bạch Lạc nằm đấm, đã tại trước mắt của hắn vô hạn không đại. Chương 78, đánh giết A Xỉ si bà, phẫn nộ ma long độc. Oanh. A Xỉ si bà ngay cả hô cũng không kịp hô một tiếng, liền bị Bạch Lạc một quyền đánh trúng Cả người hắn nhanh chóng hướng về sau bay ngược. Còn chưa kịp rơi xuống đất, Bạch Lạc đã trước một bước đến phía sau của hắn, nắm tay đánh xuống. Phanh! Nắm đấm lại một lần nữa tinh chuẩn trung đích, một quyền này đem ả sĩ bà hung hăng khảm nạm trên mặt đất, ả sĩ bà thậm chí còn chưa kịp đều thảm một tiếng. Bạch Lạc đã lần nữa ra quyền, đem hắn long đầu trực tiếp vây tạm, yên tĩnh, yên tĩnh giống như chết, cái kia mấy cái vốn là muốn hỗ trợ mẫu long lần này toàn bộ cũng không dám động. Bởi vì Bạch Lạc chỉ dùng ba quyền, liền đưa các nàng lãnh chúa trực tiếp vây sát, thực lực này bên trên chính để các nàng cảm nhận được sợ hãi, giờ khác này cái kia mấy cái mẫu long nóm, toàn bộ run lẩy bẩy. Túi đầu cũng không dám nhìn hướng Bạch Lạc, Bạch Lạc cũng không có ý định dựng để ý đến các nàng, ánh mắt nhìn chung quanh một lần, thân hình nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Một phút sau, Bạch Lạc đi tới một cái xa hoa đại điện, tìm một lát, đi tới đại điện phía bên phải ở trước mặt của hắn có một viên óng ánh sáng long lanh lĩnh hạch tâm. Nhìn thấy linh hạch tâm, Bạch Lạc hơi nhếch môi lên lên, linh hạch tâm thuộc về ta. Dứt lời, Bạch Lạc trực tiếp đem viên này linh hạch tâm thu. Trong lúc nhất thời, Toàn bộ lãnh địa phát sinh rung động dữ dội. Cùng lúc đó, lãnh địa bên trong bắt đầu sụp đổ. Giờ khác này mặc kệ là tiến tới khiêu chiến nhân loại, vẫn là những cái kia lãnh địa bên trong quái vật, trên mặt đều xuất hiện nồng đậm sợ hãi, bởi vì bọn hắn đều là lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy. Nhân loại vội vàng rút lui, bọn quái vật không biết làm sao. Bạch Lạc không có để ý những người này phản ứng, hắn nhìn trước mắt bắn ra tới nhắc nhở, khỏe miệng có chút dương lên chúc mừng ngài lãnh địa đề cao đến cấp 3, chờ xuống là ngài mới lãnh địa tin tức, mời biết. Lãnh địa, chi vực đẳng cấp, cấp 3 tiến vào đẳng cấp. Một cấp 50 mới tăng công năng, lãnh chúa Ban Ân mỗi ngày có thể đối một cái quái vật tiến hành Ban Ân, đạt được ban thưởng quái vật toàn thuộc tính sẽ đề cao 50%, tiếp tục thời gian là cả ngày. Mới tăng tinh anh quái, ăn An mòn lục long, ạ xỉ bà mới tăng thủ hạ, á long chiến sĩ 500 con, địa long 500 con. Thu được ma tệ, 320 vạn ngải lãnh địa đề cao cấp 3, ban thưởng 20 vạn ma lực. Đem tiểu quái giữ lại, ạ xỉ bà liền giết đi. Bạch Lạc lạnh lùng cười cười, sau đó mở ra lãnh chúa bảng, trực tiếp đem ạ xỉ bà cùng một hệ liệt tinh anh quái xoá bỏ, lãnh chúa nắm giữ lấy thủ hạ quyền sinh sát muốn giết chết những thứ này thủ hạ, hoàn toàn cũng không cần tự mình động thủ. Chỉ cần điểm kích bảng bên trên cái nút liền có thể làm được. Sở dĩ muốn giết bọn hắn, cũng không phải bởi vì cá nhân nguyên nhân, mà là ạ sĩ bạ đám người cùng hạ Lạn quan hệ quá gần, cho dù bọn họ tại lãnh địa giúp thúc hạ không thể công phản chính mình. Nhưng nếu như bị hạ Lạn biết ạ sĩ bạ cùng những cái kia tinh anh lòng, tại lãnh địa của mình lập tức tay, liền sẽ lập tức đoán được chuyện gì xảy ra. Vì lý do an toàn, bạch lạc cái này mới không có để lại người sống. Chỉ có những cái kia trí thông minh dưới đáy tiểu quái bị hắn giữ lại. Ma ma tệ phương diện Bởi vì nội ba là không muốn phát triển, ma tệ đều giữ lại không có sử dụng. Nhưng ạ xị ba ma tệ, cơ bản đều lấy ra chiêu mộ tiểu quái, cho nên cũng không có bao nhiêu ma tệ lưu cho Bạch Lạc. Phương diện này Bạch Lạc đến không phải rất để ý, hắn để ý là thêm ra tới 20 vạn ma lực. Cái đồ chơi này mới là hắn mạnh lên mấu chốt, ngoài ra còn có một chút thất thất bát bát vật liệu, những vật này Bạch Lạc cũng không dùng tới. Tạm thời trước ném đến không gian trữ vật hút bụi. Toàn bộ đều làm xong sau, Bạch Lạc lập tức khởi động linh truyền tống đi về nhà. Một bên khác, Ma Long Thành. Đáng chết! To lớn tiếng giống giận dữ, vang vọng tại Ma Long thành bầu trời, vô số cự lòng, bị một tiếng này giống chấn thất khiếu chảy máu, cũng không dám có bất kỳ lời phản giận. Bởi vì vì bọn họ cũng đều biết, cái này âm thanh kinh khủng gầm thét, chính là mình Vương Hạ Lạn gào thét, lúc này, Hạ Lạn chính một mặt phẫn nộ nhìn trước mắt dập tắt mệnh lệnh. Can này mệnh lệnh là ạ Si Ba, nó có thể phản ứng đối ứng mục tiêu sinh mệnh cường độ, cũng chính là cái gọi là tử vong số lần. Tại Bạch Lạc giết Dạ Si trước tiên, mệnh lệnh liền biến ngắn một chút. Hạ Lạn cũng tự nhiên biết chuyện này. Nguyên bản hắn cũng không chút nào để ý bởi vì mệnh đến coi như giải, chứng minh ạ xỉ si bà còn có thể tử vong rất nhiều lần, nhưng rất nhanh. Hạ Lan biểu lộ liền triệt để không kiểm soát, bởi vì ạ xỉ si bà mệnh đến, trong nháy mắt liền nhanh trong biến hẳn, thẳng đến triệt để biến mất. Cái này khiến Hạ Lan hoàn toàn không nghĩ tới, đến mức hắn đều không có làm ra phản ứng gì biện pháp, đáp ý của mình thủ hạ liền triệt để tan thành mây khói. Đáng chết nhân loại. Hạ Lan lửa giận, đều để trong phòng nhiệt độ điên cùng tiêu thăng. Hắn thấy, nhân loại có thể trong khoảng thời gian ngắn, liền đem ạ si xóa bỏ hầu như không còn. Như vậy tuyệt đối là vận dụng bí mật gì vũ khí. Bằng không, thủ hạ của mình làm sao có thể trực tiếp bị xóa bỏ? Về phần là bị cùng trận doanh người làm cho linh hạch tâm, khả năng này Hạ Lạn căn bản không có nghĩ tới. Bởi vì quái vật trận doanh người đều biết A Xi si, bà cùng chính mình quan hệ. Không có có người nào mắt không mở, dám dạng này đến khiêu khích tự mình, cho nên chuyện này tuyệt đối là cùng mình có thủ nhân loại làm, nghĩ tới đây. Hạ Lạn đi tới Ma Long Thành trên không, ngự khí có một ít phẫn nộ hạ đạt thông chí nói, toàn thể tiến vào cấp một trạng thái chuẩn bị chiến đấu, chúng ta Ma Long Thành sẽ tại sau giờ bắt đầu xâm lấn nhân loại lãnh thổ. Lời này vừa nói ra, tất cả Ma Long tộc người đều kinh hãi. Làm lãnh địa đạt tới nhất định đẳng cấp thời điểm, liền sẽ có đảo ngược xâm lấn công năng xuất hiện. Ma Long Thành làm Ma Long tộc đẳng cấp cao nhất một cái lãnh địa, tự nhiên đã sớm có được chức năng này. Nhưng là có ghi chép đến nay, chức năng này chỉ dùng qua 2 lần. Bởi vì một khi xâm lấn nhân loại lãnh địa, mặc kệ là nhân loại vẫn là bọn hắn như quái vật này, đều sẽ không nhận thế giới ý chí tự vong bảo hộ. Nói cách khác đại chiến sau khi bắt đầu, chết mỗi một cái sinh vật đều sẽ là tử vong chân chính, chính là bởi vì nguyên nhân này Hiện tại sống sót một bộ phận lớn ma long trong người, đều hoàn toàn không có trải qua dạng này chiến tranh, mặc dù rất không minh bạch chuyện gì xảy ra, chỉ hạ Lạn dạng này toàn quân tiến công nhân loại. Nhưng mọi người liền biết, sự tình khả năng 10 phần nghiêm trọng, nếu như không tuân theo hạ Lạn chỉ lệnh, chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong kết cục. Trong lúc nhất thời, ma long thành người cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên. Một trận thế kỷ đại chiến, chính là bởi vì Bạch Lạc hết sức căng thẳng. Chương 79, nhạc đệm kết thúc, san san tới chậm đặc thủ công lược tổ. Trở lại lãnh địa Bạch Lạc, cũng không biết mình cử động đã dẫn phát một trận đại chiến. Lúc này, Hắn chính nhìn xem tự mình không ngừng khuyết trương lãnh thổ, hài lòng cười cười, toàn bộ đều chuẩn bị xong, ngày mai lãnh địa của chúng ta tin tức liền sẽ đổi mới, cũng không biết lần này đặc thù công lực tổ, có thể mang cho ta niềm vui bất ngờ ra sao ha. Đại nhân ngài giống như rất chờ mong. Một bên ăn nghi, nhìn xem mặt mũi tràn đầy mong đợi Bạch Lạc, tò mò hỏi. Bạch Lạc khẽ cười cười, cũng không phải đâu, bọn hắn thế nhưng là để cho ta mạnh lên mấu chốt ta, nếu như bọn hắn không đến ta còn cảm thấy thất vọng đâu. Vậy đại nhân không sợ thất bại sao? Dựa theo ngài thuyết pháp những cái kia nhân loại thế, nhưng là hận ngươi chết đi được a thất bại. Ta xưa nay không biết cái gì gọi là thất bại." Bạch Lạc hăng hái cười cười. "Bộ dáng này đem dưới tay nhóm cho mê đến không muốn không muốn. Mà vừa lúc này, thông tin công trình truyền đến một cái truyền tin khẩn cấp. Bạch Lạc xem xét, là Đại Úy Huỳnh gửi tới đại khái nội dung chính là ma long tộc cùng nhân loại khai chiến, nói là A Xì -sì Ba bị nhân loại ám toán chết rồi, để Bạch Lạc tự mình cẩn thận một chút. Như thế xem xét xong, Bạch Lạc khỏe miệng không khỏi kéo ra, cái này não bổ lực lượng, có cái gì xác thực có tác dụng không tưởng tượng nổi a, xem xét liền minh bạch. "A Xì -sì chết, bị quy tội tại nhân loại trên thân." Chớp nhìn, giống như Ma Long tộc trí thông minh rất thấp, nhưng trên thực tế, liền là bởi vì bọn họ trí thông minh quá cao. Lấy về phần bọn hắn sẽ thoái thác một chút không phù hợp lo logic tình huống, Thì như là quái vật trận doanh người làm. Chuyện này bọn hắn nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Từ góc độ này tới nói, Hạ Lãn đem ạ xỉ bà chết quy tội nhân loại, tựa hồ cũng không có gì không đúng. Xem ra ta vận khí coi như không tệ, có người con nổi không phải. Bạch Lạc hài lòng cười cười. Bởi như vậy, ạ xỉ bà chết liền sẽ không hoài nghi đến trên đầu mình. Phân phát đám người về sau, Bạch Lạc liền về đi ngủ. Ngày thứ 2, lãnh địa tin tức tại thế giới loài người đổi mới. Một mục chú ý ác ma chi vực Tô mập phủ trước tiên liền biết. Nhưng là bởi vì Tần Thiên phủ ở tiền tuyến cùng Ma Long Vương hạ làn đại chiến, cho nên bên này công lược kế hoạch tạm thời rời lại. Bạch Lạc đang đợi mấy giờ, đều không có chờ đến đặc thủ công lược tổ về sau, liền hóa thân thành một thân phận khác đi tới thế giới loài người. Lúc này hắn mới biết được, trận chiến đấu này so hắn tưởng tượng còn khốc liệt hơn. Hết hạn cho đến trước mắt, nhân loại tử thương hơn 1 vạn người, Ma Long tộc tử thương hơn 8 người. Cuộc chiến đấu này hoàn toàn có thể nói là thế lực ngang nhau. Song phương đã đánh một ngày một đêm, đều không có nghỉ ngơi qua một chút. Ma Long tộc các chiến sĩ thực lực 10 phần mạnh mẽ, trên cơ bản một con rồng có thể chống đỡ được 3 vị đồng cấp nhân loại. Cho nên Ma Long tộc tại về số lượng ít hơn so với nhân loại, nhưng là tạo thành tổn thương so lại cao hơn, đương nhiên đây cũng là bởi vì cũng không chỉ Ma Long tộc một cái xâm lấn. 12 chủng tộc, dưới trướng đều quản hạt rất nhiều nhỏ chủng tộc. Tại hạ lần xâm lấn đồng thời, hơn ngàn chủng tộc tại các nơi trên thế giới bắt đầu xâm lấn. Lại thêm nhân loại phải để phòng cái khác đại chủng tộc xâm lấn. Cho nên binh lực bị phân tán rất nhiều. Bằng không mà nói, chỉ bằng Ma Long tộc một nhà, căn bản không có cách nào đối với nhân loại khởi xướng xâm lấn. Liên đệ bọn hắn trước nào đi. Bạch Lạc không có tiếp tục đang chăm chú trận chiến đấu này, mà là về tới lĩnh trong đất chờ đợi. Cái này nhất đẳng, chính là 3 ngày đại chiến kéo dài sau 3 ngày 3 đêm, Hạ Lạn mang binh rút lui. Bởi vì vì những thứ khác nhân tộc ngay tại chạy đến vây quân hắn. Cái khác đại tộc đều không có muốn tham chiến ý tứ. Tự biết xong quyền khó cản 4 tay hắn, cuối cùng lựa chọn rút lui. Bởi vì Bạch Lạc một động tác dẫn đến song phương bỏ mình cộng lại vượt qua gần 10 vạn người. Trận này không hiểu thấu chiến tranh, cũng bị mọi người xưng là không hiểu chiến tranh. Chiến tranh kết thúc ngày thứ hai. Sắc mặt có một ít hư nhược tần tiên phủ, sáng sớm liền đi tới Huyền Hải thành phố bản thứ hai bản đại sảnh. Một gian phòng làm việc bên trong, Ninh Nhu, Lưu Lan cùng Tô Mộc phủ, Tần Chính bọn người tụ tập tại nơi này. Tần Thiên phủ ngồi tại chủ vị, ánh mắt nhìn về phía đang ngồi mấy người, chậm chậm mở miệng nói, "Hôm nay mọi người tụ tập ở chỗ này, chính là vì xuất hiện ở đây phó bản, ác Ma chi vực." Trước mấy ngày ngậm Phủ báo cáo nói ác Ma Chi vực phó bản tin tức đã đổi mới, bây giờ có thể dung nạp cấp 50 trong vòng chức nghiệp giả tiến vào. Trước mấy ngày bởi vì Ma Long tộc cái người điên hướng kia làm trễ nải một chút thời gian, từ hôm nay trở đi liền chính thức bắt đầu công lược. Nói, Tần Thiên phủ đem kế hoạch tác chiến ném bỏ vào trước mặt mọi người. Toàn bộ kế hoạch chia làm 3 đại bộ phận. Bộ phận thứ nhất, từ có được trinh sát chức nghiệp, thiên phú chức nghiệp giả, tạo thành một chi đội tiền trạm, mang theo thời gian thực tác chiến dụng cụ, đem phó bản bên trong tình huống thời gian thực truyền tống về tới. Bộ phận thứ hai, từ có được suy tính Tính toán loại thiên phú, kỹ năng chức nghiệp giả, tạo thành một chi hậu cần phân tích đội, đem đội tiền trạm chuyển về tư liệu cùng hình ảnh tiến hành chia tách, phân tích, đạt được một cái hoàn mỹ địa đồ, công lược. Bộ phận thứ 3, từ tô ngộp phủ các loại siêu cấp thiên tiêu, tạo thành một chi bột công lược đội, khi lấy được địa đồ, công lược về sau, nhanh chóng thông qua cơ qua cụ, đến bộ tại trên mặt đất, cuối cùng đánh rất buột, đem kế hoạch tác chiến thi triển về sau, thần tiên phủ tiếp tục nói ra, căn cứ trước đó các đại công hội cung cấp tin tức, tại cấp 30 thời điểm, cái này phó bản bên trong địa đồ, xuất hiện một chút cổ quái kỳ lạ cơ quan cùng tạm bấy. Cho nên chúng ta trước muốn điều động. Đội tiên trạm đi vào dọc đường. Bộ phận này đội ngũ, lúc trước ta đã chuẩn bị hoàn tất, bọn hắn là từ cả nước các nơi đẳng cấp này có được lợi hại nhất thiên phú chức nghiệp giả chỗ tạo thành, hết thể có 4 chi đội ngũ, một chi đội ngũ 30 người, ta gọi bọn họ là Đông phương, phương nam, phương tây, phương bắc đội tiên trạm. Đồng thời, ta còn dự định mở ra phó bản cho đại chúng, để tất cả cảm thấy hương thú chức nghiệp giả đều tham dự vào lần này tiền trạm dò đường hành động tới. Cái này vừa nói, Lưu Lan liền giơ tay, đặt câu hỏi: Tần lão để phổ thông chức nghiệp giả tham dự vào là ý gì, chẳng lẽ không phải sẽ cho phó bản buột đưa kinh nghiệm sao? Không đơn giản Lưu Lan có cái nghi vấn này. Liền ngay cả Tô Ngộng Phù đám người cũng là một mặt nghi hoặc nhìn Tần Thiên Phủ đối với cái này. Tần Thiên Phủ nhàn nhạt cười cười, giải thích một câu, phổ thông các chức nghiệp giả mặc dù yếu, nhưng bọn hắn có rất lớn ngẫu nhiên tính cùng rất mạnh bao dung tính, sự xuất hiện của bọn hắn sẽ đánh loạn bột quyết sách, đồng thời cũng có thể cho chúng ta cung cấp càng nhiều tin tức hơn, ta nói như vậy các ngươi có thể hiểu không? Tần lão có ý tứ là Chúng ta cho mỗi người đều phân phối thời gian thực tác chiến dụng cụ, để bọn hắn đem phó bản bên trong nhìn thấy tin tức truyền thống về đến cho phân tích tổ. Linh Nhu phản ứng đầu tiên hỏi. Tần Tiên phủ gật đầu cười, nếu như chỉ là người của chúng ta đi vào, như vậy bọn chỉ cần đối phó chúng ta người là tốt, dựa theo mấy lần trước công lược đến xem, cái này bọn có được tại trong nhân loại đều tính đỉnh tiêm chí thông minh, cho nên chúng ta cần xáo trộn kế hoạch của hắn, nếu như hắn đối phó phổ thông chức nghiệp giả, chúng ta liền có cơ hội để lợi dụng được, nếu như hắn chỉ đối phó chúng ta, như vậy phổ thông chức nghiệp giả bên kia cũng sẽ cho chúng ta cung cấp rất nhiều. Tin tức hữu dụng, có thể nói trăm ít không một hại một loại cử động. Haha, ha, ha lão gia tử không hổ là lão hồ ly, cao như vậy chiêu cũng nghĩ ra được. Tần Chính cười trêu ghẹo một câu. Xét thực nếu như dựa theo Tần Tiên phủ nói như vậy, ác ma Bạch Lạc căn bản không có tinh lực đối phó hai nhóm người đổi lại cái góc độ tới nói. Dù cho ác ma Bạch Lạc thật có thể đối phó hết thảy mọi người, như vậy là không phải mang ý nghĩa, lá bài tẩy của hắn bại lộ càng nhiều, đến lúc đó phân tích tổ vừa phân tích, công lực tổ áp lực liền sẽ giảm ít rất nhiều. Về phần đưa kinh nghiệm tuyệt pháp, phổ thông chức nghiệp giả liền như là tiểu quái cho dù là bị đánh giết, cũng cung cấp không có bao nhiêu điểm kinh nghiệm, cho nên kế hoạch này thật như lão gia tử nói như vậy, trăm ít không một hại. Chương 80, vận mệnh bàn cờ, có hiệu lực. Mấy người khác cũng nhẹ gật đầu. Không thể không nói, Thần Thiên phủ kế hoạch sát thực có thể thực hiện. Cho tới nay, tất cả mọi người cảm thấy không có thể khiến người khác đi vào đưa kinh nghiệm. Bọn hắn luôn cảm thấy phổ thông chức nghiệp giả rất yếu, tiến vào ác ma chi vực ngoại trừ chịu chết bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì giá trị. Nhưng bị Tần Thiên phủ một nhắc nhở như vậy, bọn hắn mới chợt hiểu ra. Nguyên lai loại này tự tin thậm chí tự phụ ý nghĩ, mới là bọn hắn thất bại yếu tố mấu chốt. Tần Thiên phủ gặp đến mọi người minh bạch, hài lòng cười cười nói, đã các ngươi đã nhận thức đến cái vấn đề này, như vậy ta tin tưởng tiếp xuống công lược, khẳng định sẽ lấy được không tệ thành tích. Nói xong, Tần Thiên phủ đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Lan nói, hiện tại ngươi thông chi một chút đi, nguyện ý thành cho chúng ta đội tiền trạm trước nhập giả, có thể bắt đầu báo danh, chỉ cần trở thành quân tiên phòng, lấy nửa năm sau cả nước tất cả phó bản, miễn phí thông hành. Vâng, ta cái này đi. Lưu Lan đáp ứng, lập tức liền rời đi văn phòng. Mọi người đều biết, tiến vào phó bản là muốn giao tiền. Một khi trở thành đội tiền trạng một viên, như vậy lấy nửa năm sau cả nước tất cả phó bản miễn phí, đây đối với những cái kia thấp tiềm lực chức nghiệp giả tới nói, tuyệt đối hùng, có sức mê hoặc trí mạng, cái này nhất cử xử trí vừa ra, nhưng cái kia phổ thông chức nghiệp giả khẳng định sẽ chen chúc mà đến. Bước đầu tiên an bài xong xuôi, hiện tại là bước thứ hai. Thần Thiên phủ ngón tay đưa điểm, đem một cái hình tượng ném phong xuất. Kia là một cái căn phòng rất lớn, vượng qua 200 người, ngay tại một cái máy tính trước mặt phân tích số liệu. Tần Thiên phủ tiến một bước giải thích nói, Đây là ta tại cả nước các nơi tụ tập phân tích nhân tài, tựa như trước đó nói như vậy, bọn hắn sẽ phân tích đội tiền trạm tư liệu, các ngươi liền cùng ta cùng một chỗ đợi nơi này các loại công lược liền tốt. Biết. Tô Ngộng Phủ bọn người đáp ứng. Bọn hắn có thể nhìn ra được, hình tượng bên trong những người kia ngay tại phân tích ác Ma trì vực trước đó hình ảnh. Mặc dù bộ phận này hình ảnh khả năng đã quá hạn, nhưng những người này cũng có thể phân tích ra cái gì không giống đồ vật cũng khó nói đem đại khái kế hoạch đều nói xong về sau, tần Thiên phụ liền rời đi trước. Hắn chiêu mộ một chút đội tiền trạm còn tại trước nghiệp giả hội, chờ lấy hắn đi đem bọn hắn nhận lấy đâu. Tô Ngộng Phù đám người liền trong phòng làm việc chờ lấy. Qua không sai biệt lắm nửa giờ còn chừng. Tần Thiên Phủ mang theo 120 tên đội tiền trạm, lần nữa đi tới Uyển Hải thành phố bản thứ 2 bản đại sảnh. Cùng lúc đó, tại Lưu Lan tuyên truyền dưới, toàn bộ Uyển Hải thành phố tới hơn 300 tên 40 cấp 50 phổ thông chức nghiệp giả đây vẫn chỉ là nhóm đầu tiên. Một chút thành thị người, lúc nghe nơi này chiêu mộ đội tiền trạm về sau, nhao nhao đều đang đổi hướng Uyển Hải thành phố. Dù sao đây là hàng năm đại sự không nói, tham gia còn có thể thu được tốt như vậy phúc lợi, trong lúc nhất thời, Toàn bộ hoa quốc đều gió nổi mây phun. Bản thứ hai bản đại sảnh bên này. Bởi vì ngưng lại người vượt qua 600 người, cho nên tại Tần Thiên phủ an bài xuống. Mọi người đi tới truyền thống trên quảng trường. Lúc này Lưu Lan chính mang theo nhân viên công tác, đem sớm đã chuẩn bị xong thời gian thực tác chiến dụng cụ, giao phó đến mỗi một cái chức nghiệp giả trên thân đội đến các chức nghiệp giả toàn bộ lấy được thời gian thực tác chiến dụng cụ về sau. Thần Thiên phủ đi tới truyền thống quảng trường. Hắn đứng tại trên một đài cao, ánh mắt đảo qua phía dưới chức nghiệp giả, vận dụng tinh thần lực ra chỉ nói ra, "Các vị các giả, các ngươi sau đó phải thăm dự" là một trận tàn khốc phó bản tiêu chiến, ác ma đối với các ngươi bất cứ người nào tới nói, đều là lúc nào cũng có thể mất mạng độ khó siêu cao phó bản nhưng là các ngươi tất cả những gì chứng kiến, đều sẽ vì tiếp xuống công lược làm ra công hiến. Ta cũng sẽ không cưỡng cầu các ngươi, hiện tại còn muốn tham gia tiếp tục lưu lại nơi này, hứa hẹn phúc lợi của các ngươi đã ngộ, sẽ ở thăm dò về sau tiến hành thực hiện, nếu như muốn rời khỏi có thể bây giờ rời đi, cho các ngươi một phút quyết định. Nói xong câu đó, Thần Thiên phủ liền không nói. 1 phút rất nhanh liền đi qua. Trên trận hơn 300 tên phổ thông các chức nghiệp giả cũng không có người rời đi. Tần Thiên phủ hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp tục nói ra, ta thật cao hứng các người đều có thể lưu lại, như vậy các người làm tốt vạn toàn chuẩn bị, 10 phút sau bắt đầu chuyển tống. Lời này vừa nói ra đám người lập tức tao loạn cả lên. Bởi vì Tần Thiên phủ cũng tốt, vẫn là lưu lan cũng tốt. Căn bản cũng không có bố trí cho bọn hắn nhiệm vụ gì. Cái này khiến những cái kia phổ thông các chức nghiệp giả đều một mặt ngớ bức. Trong đó một tên chức nghiệp giả tính cách tương đối ngay thẳng, hắn không có để ý nhiều như vậy, cái thứ nhất cao giọng hỏi, "Tần lão, ngài còn không có cho chúng ta bố trí nhiệm vụ đâu?" Chúng ta sau khi đi vào muốn hành động như thế nào, nghe ai chỉ huy a? Câu nói này hỏi mọi người tiếng lòng. Mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía trên đài cao Tần Thiên phủ đối với vấn đề này, Tần Thiên phủ mỉm cười, không có nhiệm vụ, các ngươi cũng không cần nghe ai chỉ huy, dựa theo tự thân các ngươi ý nguyện hành động liền tốt. A. Tất cả mọi người có chút không thể tin vào thai của mình. Loại này nhất cao cấp bậc công lược hành động, lại muốn mọi người tự do hành động, khi bọn hắn nhìn thấy cái kia không tính nói đùa biểu lộ về sau. Mọi người lúc này mới tin tưởng. Vị này đỉnh cấp cường giả thật là nghĩ như vậy đây thật là khổng minh sẽ lý quỷ, có cảm tưởng, có dám làm. Một bên khác. Tại hôm qua biết đại chiến kết thúc về sau, Bạch Lạc đại khái liền có thể đoán được, Tô mộng Phù đám người hôm nay hẳn là muốn tới công lược tự mình. Cho nên sáng sớm hôm nay, hắn liền làm xong bố trí công tác đem Anna đám người an bài vào trong mê cung, chờ lấy những chức nghiệp giả kia nhóm tới khiêu chiến chính mình. Nhưng có một ít ngoại ý muốn chính là đang đợi 2 giờ về sau, Bạch Lạc đám người cũng không có trở đến nhân loại đột kích. Cái này khiến Bạch Lạc có một ít không nghĩ ra. Chẳng lẽ hôm nay còn không có ý định tới sao? Đang lúc Bạch Lạc dự định đi thế giới loài người, tìm hiểu một chút tình huống thời điểm. Đỗng nhiên không gian truyền đến chấn động kịch liệt đó cũng không phải sinh vật hùng mạnh tiến đến, đưa tới phạm vi lớn ba động, mà là từ dày đặc tiểu ba động, diễn biến thành vì một cái sóng lớn động. Bạch Lạc biết, lần này nhân loại tới, số lượng không phải số ít, quả nhiên. Tại mấy chục giây về sau, hơn 500 tên chức nghiệp giả xuất hiện ở chuyển tống cửa vào chỗ. Nương theo lấy bọn hắn xuất hiện, còn có hơn 100 đại máy bay không người lái, những người này vừa xuất hiện. Bạch Lạc lông mày liền có chút nhăn lại. Bởi vì hắn có thể cảm giác được ở trong đó phần lớn người, nhìn qua cũng không mạnh. Mà dạng này người, lúc trước mấy lần trước công lược bên trong, là hoàn toàn chưa từng xuất hiện đang lúc Bạch Lạc nghi hoặc, những người này sẽ như thế nào ra chiêu thời điểm. Hơn 500 tên trước nghiệp giả, toàn bộ chia thành tốt nhỏ, hoàn toàn không có trật tự, hướng phía mê cung cửa vào đi đến. Làm chân của bọn hắn vừa vừa bước vào mê cung thời điểm, tất cả mọi người không khỏi thân hình chỉ trệ, trên mặt đều xuất hiện một vòng vẻ hoàng sợ. Lần này cử động, bởi vì chính là Bạch Lạc mới nhỏ phụ trợ, vận mệnh bản cỡ, bắt đầu có hiệu lực. Chương 81, cái này bột là chúc cậu A. Tiến bảo, bọn hắn tiến bảo. Trong phòng tác chiến, Tô Ngộng Phù đám người chính đang quan sát phía trước chuyển về hình ảnh. Hình tượng bên trong, hơn 500 tên đội tiền trạng, không có chút nào trật tự hướng phía mê cung đi đến. Nhưng mà, làm chân của bọn hắn vừa vừa bước vào mê cung miệng thời điểm, Đồng nhiên ở giữa, thân thể tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Cùng lúc đó, trên mặt của mỗi người đều xuất hiện vẻ mặt sợ hãi. Nhìn đến đây, Tân Thiên phủ lập tức cầm lấy máy truyền tin hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Một cái thuộc về Bắc Bộ đội tiền trạm đội viên, Ngư Khí có một ít run run nói ra, "Hồi tần lão, chúng ta mỗi người đều đã mất đi quyền khống chế thân thể." Đồng thời trước mặt đều xuất hiện một cái giả lập xúc sắc. Xúc sắc? Đúng vậy, cũng chỉ có một 116 xúc sắc, ta cảm giác chúng ta giống như tiến vào một cái cùng loại bàn cờ thế giới trò chơi bên trong, nếu như đoán không lầm lời nói, muốn hành tẩu hẳn là cần nhờ xúc sắc số lượng hành đầu. Nói, vị kia hồi báo người đầu một lần xúc sắc, làm xúc sắc dừng lại tại bốn thời điểm. Cả người hắn không bị khống chế hướng phía trước đi bốn bước. Tin tức này để Tần Thiên Phủ có một ít nhíu mày nói ra, lần này có phiền thoái. Tô Mộng Phù nhẹ gật đầu, có chút bất đắc di phụ họa một câu, ác ma này cũng không biết là trước đó liền biết kế hoạch của chúng ta, vẫn là trời đất xui khiến làm cái này cơ con a. Xác thực không biết đâu, nếu như là sự tình biết tiên tri, chuyện kia thật đúng là lớn hơn rồi, nếu như là vừa vặn cùng chúng ta nghĩ đến một hồi, ác ma này trí thông minh cùng số mệnh, cũng thực để cho người ta sợ hại a." Tần Thiên Phủ nói. Hai người đối thoại, khiến người khác có chút mộng bức. Nhìn xem mọi người mộng mức biểu lộ, Trần Thiên Phủ kiên nhẫn giải thích nói: Nguyên bản ta là dự định dựa vào đại lượng phổ thông chức nghiệp giả ngẫu nhiên du tẩu, nhanh chóng thu hoạch được địa đồ tin tức cùng một chút tư liệu, nhưng là hiện tại cái này cơ quan xuất hiện, tất cả mọi người muốn dựa theo xúc sắc đi di động, dạng này hiệu suất cái gì còn kém rất nhiều. Cho nên nếu như ác ma chi vực bọn là đã sớm biết kế hoạch của chúng ta, như vậy trong chúng ta khả năng liền sẽ có nội ứng, nếu như là hắn vừa vặn cùng chúng ta nghĩ, như vậy cái này bột vận khí cũng không tránh khỏi quá tốt rồi, dạng này khí vận chi tử sẽ tăng lên rất nhiều chúng ta công lược độ khó, đều rõ chưa? Minh Bạch. Vị tần thiên phủ dạng này một giải thích Tất cả mọi người bừng tình đại ngộ. Xác thực, bên này vừa mới nghĩ ra phải dùng chiến thuật như vậy đối phó bọn hắn. Bên kia phó bản bên trong liền xuất hiện phản chế loại này biện pháp cơ quan. Cái này bất kể là người trước vẫn là cái sau, đều chứng minh ác ma chỉ bị buộc, không phải dùng bình thường thủ đoạn liền có thể đối phó tồn tại. Bao quát Thần Thiên phủ ở bên trong tất cả mọi người đều càng tin tưởng Bạch Lạc chỉ là trùng hợp tuyển như thế một cái cơ quan. Trên thực tế cũng là như thế. Làm Bạch Lạc nhìn thấy nhiều như vậy thực lực trên lệch kinh nhân loại tiến đến lúc, hắn liền hiểu công tổ kế hoạch, không khỏi hơi sốc độc nói: ra vận khí này xác thực cao mình à, nếu như không có tuyển cái này nhỏ phụ trọ, hiện tại chỉ sợ phải bị nhân loại nắm mùi dẫn đi. Lần này nhân loại sách lược, quả thật có chút vượt quá bạch lạc ngoài dữ liệu. Nếu như không có vận mệnh bàn cỏ, những nhân loại này đại khái suất sẽ phân tán mà đi. Đến lúc đó, mặc dù cũng sẽ không để bọn hắn rời đi mê cung, nhưng là lá bài tẩy của mình liền sẽ bại lộ không ít, đặc biệt là nếu như bởi vì không có chú ý, bị nhân loại những người kia nhìn thấy nội ba các loại khô lâu. Cái kia mình nhân loại hình thái thân phận, đại khái là muốn Lần này trời xui đất khiến phía dưới làm một cái vận mệnh bàn cờ, ngược lại là hiệu quả cũng không tệ lắm. Nói đó, bất kể hắn là cái gì tiến lên phương thức, đi chính là Đúng đấy, chúng ta chính là đến giờ đường, trước đi lên phía trước lại nói. Đi. Tại hiểu do cái này xúc sắc tác dụng về sau, các chức nghiệp giả nhau nhau bắt đầu hành động. Bọn hắn cả đám đều ném mạnh ra xúc sắc. Mỗi người đều lộ ra lòng tin tràn đầy. Chỉ bất quá, khi bọn hắn đầu mê lần về sau, rất nhanh liền phát hiện có cái gì không đúng. Thể chất của ta làm sao rơi nhanh như vậy? Tinh thần của ta cũng đúng vậy a mẹ nó, giống như ném xúc sắc sẽ rơi thuộc tính A. Ngoà tạo, cái này còn thế nào chơi? Trong lúc nhất thời mọi người lời oán giận không ngừng. Nguyên bản xúc sắc tối cao cũng chỉ có 6 điểm, cũng chính là đi 6 bước. Bọn hắn những chức nghiệp giả này đều đầu mây lần, còn không có rời đi cửa vào rất xa. Kết quả hiện tại xem xét thuộc tính rơi gọi là một cái nhanh A4. Rất nhanh liền có người phân tích ra được mỗi lần ném xúc sắc thể chất hoặc tinh thần đều sẽ trụ 10 điểm. Nói cách khác giống bọn hắn những thứ này cấp 40 khoảng chừng phổ thông chức nghiệp giả Thể lực cùng tinh thần không sai biệt lắm là 580 điểm ở giữa. Dựa theo mỗi một lần tối cao đều ném 6 điểm tới tính. Đến tự mình không có cách nào ném xúc sắc mới thôi, tối đa cũng liền đi 300-480 bước. Ngoa tào, cái này buộc là thật rác ma a, chơi người hoa văn tầng tầng lớp lớp a, chắc không vang hoàn tay. Cái này có cái kê nhi phần thắng. Ai biết, dựa theo dạng này tiến độ xuống dưới, ngày tháng năm nào mới có thể đi đến mê cung điểm cuối cùng a. Kết quả này để tất cả mọi người có một ít nạn trí. Coi như mỗi lần đều xúc sắc đến cao nhất 6 điểm cũng chỉ có thể đi ra nhỏ hơn mấy trăm bước, cái này còn thế nào chơi? Phòng hội nghị tắt chiến bên trong, Tần Chính nhìn xem phân tích đội cho ra báo cáo, sắc mặt không phải quá đẹp đẽ thở dài, cái này bột là chúc cậu a. Cho dù là chúng ta những người này đi bảo, một lần đầy thể lực, tinh thần tối đa cũng chỉ có thể đi 1 2000 bước, 1 2000 bước có thể đi bao xa? Xác thực, cho dù chúng ta chuẩn bị thuốc hồi phục tệ, đoán chừng cũng nhiều nhất đi 5 6000 bước, còn lại chỉ sợ đều phải dựa vào tự nhiên hồi phục, cái này còn không có gặp bột chúng ta trước hết mệt mỏi thành cho a một tên khác gọi Triệu Vân Nữ tỉnh nói, "Không, cái này còn không phải kinh khủng nhất." Tô Ngậm Phù lần nữa tạt một chậu nước lạnh, nàng đem một phần báo cáo đặt ở mọi người trước mắt, tiếp tục nói ra, "Đây là phân tích đội căn cứ mấy lần trước hình ảnh, phân tích ra được số liệu, những thứ này che chắn tầm mắt mê vụ, cũng không chỉ là đơn thuần che chắn công năng." "Đó là cái gì?" Tần Chính ngắt lời nói, "Những thứ này mê vụ còn lại không ngừng ăn mòn chúng ta toàn bộ tính." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt đều khó coi. Nguyên bản đã bị cái này tiến lên phương thức khiến cho phiền não, không có nghĩ tới những thứ này, mê vụ còn có cái khác hiệu quả." Triệu Vân nghi ngờ nói, "Vậy tại sao các ngươi mấy lần trước đi vào đều không có cảm giác?" Câu nói này để Tô Ngộng Phù có một ít không biết trả lời như thế nào. Nàng trung điệp thở dài một hơi, tự giễu cười cười nói, "Bởi vì cái này mê vụ tại dừng lại sau một giờ mới có thể có hiệu lực, mà chúng ta mỗi một lần ngay cả một giờ đều không có trông đến, chỉ có một lần cuối cùng chống nổi 1 giờ, nhưng thân ở phó bản bên trong căn bản không có công phu chú ý sự biến hóa này." Chương 82, thật không hổ là một lão hồ ly Tô Ngộng Phù nói rất thật. Mấy lần trước đều không có chống nổi một giờ, duy nhất một lần chống nổi sau một giờ. Tại phó bản bên trong căn bản là không có biện pháp đem lực chú ý để ở chỗ này, bởi vì chỉ có thật tại ác ma chi vực bên trong mới sẽ minh bạch cái này phó bản đáng sợ bao nhiêu. Không có người chế dây ô tô mà phủ, mà là tại nghe nói như thế về sau đều trầm mặc. Từ trước mắt đến xem, cũng đủ để thấy, muốn công lược cái này phó bản là cỡ nào cơ nào khó. Đây vẫn chỉ là cái thứ nhất cơ quan, đằng sau ai biết có cái gì cái khác cơ quan đâu. Rất nhanh, tại trải qua ngay từ đầu phần lần sau, Tất cả đội tiền trạm đều bắt đầu tiếp tục đi về phía trước. Bọn hắn đại khái đi mấy phút, đi tới một cái ngã tư đường. Trước mắt của tất cả mọi người đều xuất hiện một lựa chọn phương hướng tuyển hạ. Điều này đại biểu lấy một khi lựa chọn phương hướng, đằng sau liền không thể lui lại đổi phương hướng. Đứng tại phía trước một cái trước nghiệp giả, nhìn trước mắt phương hướng lựa chọn, cổ vũ mọi người nói, bắt đầu từ nơi này, chúng ta liền sẽ bị tách ra, mọi người chính mình cũng cẩn thận một chút, tận lực đa số công lược tổ cung cấp càng nhiều tin tức hơn. Nói xong, hắn lựa chọn một cái phương hướng, lần nữa ném đổ xúc sắc. Bởi vì lần này gặp tình huống đặc thụ, đội tiền trạm nhóm cũng không có khai thác lần trước hóng gió sách lược. Không có ai biết phía trước trong sương mù có cái gì, nhưng những người này loại, đúng là ôm lòng quyết muốn chết tới. Bọn hắn cả đám đều lựa chọn tự mình muốn đi phương hướng, ném mạnh lấy xúc sắc hướng không biết đi đến. Phần này đoàn kết, ngược lại là cảm động Bạch Lạc. Nhưng là, bọn hắn làm như thế, căn bản là vô dụng công. Tại đi mười mấy phút về sau, tất cả phổ thông chức nghiệp giả đều mệt mỏi sụp đổ. Đúng thế, Bạch Lạc còn không có sự xuất thủ đoạn khác đến đối phó bọn hắn. Bọn hắn liền đã từng cái nằm rạp trên mặt đất giống một đầu mảnh chó đồng dạng suy yếu. Cái này còn không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là những người này cố gắng như vậy, lại còn không hề rời đi cửa vào bằng xa. Ừm, chính là cố gắng vô ích. Muốn hay không đem phần này tin tức nói cho bọn hắn đâu? Bạch Lạc đột nhiên áp thú vị toát ra một cái ý nghĩ. Nếu như đem bọn hắn cố gắng như vậy, đều còn không có rời xa cửa vào kết quả nói cho bọn hắn, những chức nghiệp giả này sẽ không phải bị tự mình cho tức chết a. Nhớ tới lần trước bị tự mình khí người chết kia Nguyệt Linh tộc nữ lãnh chúa, Bạch Lạc ngược lại là cảm thấy cái này rất có thể Nghĩ đến, Bạch Lạc lập tức dùng tiền tại lãnh chúa trong thương thành, mua một cái lớn loa, nắm bắt tới tay bên trên đối toàn bộ lĩnh địa nói ra, "Mê cung cửa vào các chức nghiệp giả, các ngươi cảm động thật là để cho ta 10 phần động dụng, vì ngợi khen các ngươi phần này cố gắng, ta quyết định công bố thành tích của các ngươi." Nói, Bạch Lạc ngón tay hư điểm, từng cái hình chiếu xuất hiện ở đám nhân loại kia trước người. Hình chiếu biểu hiện chính là một cái 3D địa đồ. Phía trên có toàn bộ mê cung hiện tại địa hình, đồng thời tiêu chú đám nhân loại kia tại trên mặt đất cùng cửa vào. Nhìn xem màn này, Từng cái đội tiền trạm toàn bộ khí phun một ngụm máu tươi. Bởi vì bọn hắn cố gắng như vậy đi lên phía trước, lại chỉ bất quá mới đi không đủ một cây số. Kết quả này, để những nhân này không cách nào kết thúc. Có một ít năng lực tiếp nhận kém, tại tinh thần thâm hụt tình huống phía dưới đã ngắt đi. Ngõa, cái này buột quá tiện đi, lại còn cố ý công bố địa đồ hình ảnh tức giận chúng ta, thật là chó bên trong chi cho a. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế chó buột, tức chết ta vậy. Và đó, nhất định phải đem cái này phó bản cho đã phá, công lực tổ cố lên a. Trong lúc nhất thời, Trước kia tại phó bản đại sảnh quần chúng vây xem nhỏ, đều bị Bạch Lạc cái này thao tác dẫn đến. Liên ngay cả phòng hội nghị tác chiến đám người, đều bị tức thẳng cắn răng. Tần Chính Vũ Bản, nghiến răng nghiến lợi nói, "Quá, cái này buột là thật phế lối à lại còn dám đến khiêu khích chúng ta. Đúng đây, chờ chúng ta đi vào gặp được cái này buột, nhất định phải đem hắn tháo thành tảng khối." Thân là nữ tính Triệu Vân, cũng bị Bạch Lạc khiêu khích tức giận đến không nhẹ. Cùng những người khác cái kia cắn răng nghiến lợi phản ứng khác biệt. Tần Thiên Phủ vừa thấy được tấm bản đồ kia, lập tức liền để nhân viên công tác ghi lại. Phải biết Đây chính là từ bộ công bố một chương chính thức địa đồ. Chỉ cần có cái này địa đồ, lần tiếp theo hạ lần tiếp theo đội tiền trạm liền sẽ thuận lợi rất nhiều. Nhưng mà, Thần Thiên phủ cái này đa mưu Tốc chí người cũng không biết, tấm bản đồ này chính là Bạch Lạc cố ý thả ra cho bọn hắn nhìn, cũng không phải Bạch Lạc dùng giả địa đồ lừa bọn họ. Hệ thống hình chiếu công năng là không có cách nào làm bộ, chỉ bất quá, bởi vì nhỏ phụ trợ quan hệ, Bạch Lạc có thể tùy ý sửa đổi mê cung địa hình. Nếu như những người này đem cái này địa đồ coi như tham khảo nói, khẳng định như vậy sẽ bị tự mình hố rất thảm. Tần lão, cái này địa đồ tác dụng khả năng có hạ. Ngay tại Tần lão ghi chép tấm bản đồ này thời điểm, một bên Tô Ngộng Phù đông nhiên nhắc nhớ một câu. Thần Thiên Phủ cười ha hả hỏi ngược lại, vì cái gì? Chuyện này vẫn là ta để giải thích đi. Vẫn không nói gì Linh Du, từ trên ghế xả lộn đứng lên nói ra, lần trước ác ma này dùng tự bạo sơ lạnh, cưỡng ép phân tán các đại công hội đội hành động đặc biệt, sau đó căn cứ những người khác phản hồi đến xem, ta phỏng đoán ác ma này hẳn là có khống chế mê cùng kỹ năng. Bên này vừa nói xong, Tô Ngộng Phù cũng bổ sung một câu, mà lại dựa theo trước đó đối ác ma này hiểu rõ, tâm cơ của hắn sâu như vậy dám đem tấm này đổ phong su xuất khẳng định là yên tâm có chỗ dựa chắc chúng ta nếu như trực tiếp dùng cái này địa đồ lời nói đại khái sẽ phải gánh chịu đến tập trung công kích chuyện này ha ta biết Tân Thiên phủ cười ha ha giải thích nói chúng ta bây giờ cần chính là đại tượng tư liệu cùng hình ảnh tấm bản đồ này mặc dù không thể trực tiếp dùng nhưng là có thể tại phân tích đội trong tay thu hoạch được rất nón giá trị tỉ như bất kể thế nào cải biến mê cung tổng nón nhỏ là sẽ không thay đổi mà lại nếu như các ngươi nói là sự thật như vậy cải biến mê cung cần hao phí rất cao tinh thần lực cũng không phải là muốn thay đổi liền có thể tùy tiện đổi. Nói, Thần Thiên phủ đối máy truyền tin, lặng lẽ miêu meo, meo giảng mấy câu. Bên kia đội tiền trạm nhỏ nghe xong, lập tức buộc phát ra hồng hoang chi lực, lại một lần nữa ném đổ xúc sắc, bắt đầu hành động. Tô Ngộng Phù đám người nhìn xem hình tượng bên trong đội tiền trạm viên môn cử động, nhao nhao ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Cùng lúc đó, Nguyên Bản một mực đang xem kịch, tâm tình cũng không tệ lắm mạch lạc. Khi nhìn đến đội tiền trạm cử động lúc, lông mày lần thứ nhất nhăn thành một cái chữ xuyên. Ngón tay hắn ở trên bàn nhẹ nhàng gõ, lửa khí có một ít bội phục tự nhủ. Thật không hổ là một lao hồ ly a, sát thực so trước đó mấy cái kiêm lớn ngẩn khó chơi nhiều. Chương 83, ta liền thích xem các ngươi cố gắng uổng phí dáng vẻ. Tần Tiên phủ muốn đội tiền trạm làm, chính là ở trên vách tường viết lên ký hiệu. Dạng này mặc kệ Bạch Lạc làm sao sửa đổi địa hình, bọn hắn đều có thể thu hoạch trên vách tường tin tức. Bởi vì dựa theo Tần Tiên phủ ý nghĩ, Bạch Lạc trong lãnh địa có chí côn sinh vật không nhiều, trừ phi là bản thân hắn tự mình đến lau, bằng không thì những thứ này ký hiệu tổng sẽ đưa đến tác dụng. Trên tư thế, nếu là lúc trước Bạch Lạc, sát thực khó đối phó một chiêu này. Bởi vì nội ba khô lâu trong quân đoàn, chỉ có như vậy mới chỉ có một ít trí tuệ, đại đa số khô lâu đều là một cái kẻ ngu. Muốn bọn chúng đi lau sạch ký hiệu căn bản không có khả năng. Bất quá bây giờ nhưng khác biệt. Bạch Lạc thủ hạ đã nhiều rất nhiều có sinh vật có trí khôn. Nghĩ đến, Bạch Lạc trong mắt đi lòng vòng. Hắn cũng không có gấp để cho thủ hạ đi lau sạch, mà làm mắt không chớp nhìn chằm chằm những dấu hiệu này, ý đồ đưa chúng nó ghi lại. Về phần bút từ chỗ nào đến? Đương nhiên là Bạch Lạc tự mình đi nhân giới mua. Thế là, một cái rất có ý tứ hình tượng xuất hiện. Nhân loại trước nghiệp giả đang liều mạng họa ký hiệu, Bạch Lạc tại thành thơ nhớ ký hiệu. Bọn hắn coi là tự mình tìm được chiến thắng ác ma Bạch Lạc phương pháp. Thật tình không biết, cái này lại bị Bạch Lạc cho đảo ngược lợi dụng. Đợi đến bọn hắn toàn bộ đều vẽ xong về sau, Bạch Lạc cũng không có gấp giết bọn hắn, mà là một thân một mình, triệu hồi ra cổng truyền tống, đi tới xa xôi nhân loại thành thị. Vì cái gì không dám đi Huyền Hải thành phố? Tự nhiên là sợ chết. Dùng Lỗ Nghị cũng biết, cái kinh khủng tần thiên Phủ khẳng định tọa trấn Hải thành phố. Bình nhân loại đương thời cường giả sẽ không tùy ý đối với người khác phóng thích dò xét kỹ năng, nhưng ai biết giống Tần Thiên phủ như thế siêu cấp cường giả, có cái gì kỹ năng bị động cái gì. Mặc dù loại này xác suất không phải rất cao, nhưng là Bạch Lạc cũng sẽ không đi bước lên hiểm. Đi vào lần trước đánh giết gã xỉ bạ thành thị. Bạch Lạc tùy tiện tìm một cái tiệm văn phòng phẩm, mua mười mấy chi hình quan bút. Vừa rồi Bạch Lạc quan sát qua, những chức nghiệp giả kia sử dụng ký hiệu bút không có thống nhất nguyên bộ. Điểm này ngược lại là thuận tiện Bạch Lạc. Mấy phút sau, Bạch Lạc về tới lãnh địa của mình, cũng triệu tập bọn thủ hạ của mình đem trong tay huỳnh quang bút phát cho bọn hắn, cũng hình chiếu vừa mới ghi chép ký hiệu, phân phó nói, các ngươi nhanh chóng học tập những thứ này ký hiệu, đợi lát nữa sẽ phát huy được tác dụng. Dỗ, tất cả mọi người đáp ứng. Có trí tuệ sinh vật, học vẽ tranh kia là rất nhanh. Mới qua mấy phút, Anna đám người liền hoàn toàn vẽ cùng những người kia giống nhau như lúc. Bạch Lạc kiểm tra hài lòng qua đi, gật đầu nói, hiện tại các ngươi dựa theo chỉ huy của ta, tiến về địa điểm chỉ định, ngoại trừ đánh giết những nhân loại này bên ngoài, đem bọn hắn ký hiệu xóa đi, đồng thời sửa chữa, biết sao? Biết. Được, đi thôi. Bạch Lạc phất phất tay, phân phát thủ hạ của mình. Ánh mắt của hắn nhìn xem những cái kia mệt mỏi thành trò chức nghiệp giả, hơi nhếch quẻ môi lên lên, cố gắng dây giự đi, ta liền thích xem các ngươi cố gắng ngượng phí dáng vẻ. Những chức nghiệp giả này nhóm không biết, bọn hắn cố gắng như vậy vẽ ra tới ký hiệu, đã bị Bạch Lạc cho hoàn mỹ phục khắc. Ha, ha những thứ này nhìn cái này ác ma làm sao cải biến địa hình. Muốn ta nói vẫn là tần lao thông minh à, vậy mà nghĩ ra được làm ký hiệu phương pháp như vậy, dạng này mặc kệ mê cung làm sao biến, kết hợp lấy trước đó bột thả ra địa đồ, liền có thể nhanh chóng đi đến hạ một chỗ. Sau đó lại làm ký hiệu, còn như vậy tuần hoàn, chỉ cần mấy lần chúng ta liền có thể thông qua mê cung. Bây giờ nhìn nhìn cái này, buộc muốn ứng đối ra sau một chiêu này. Ngoại giới quan chiến của chúng đều bị Tần Thiên phủ mưu kế kinh diễm đến. Không phải cái này mưu kế cỡ nào ta mình, mà là trước kia không có người nghĩ đến. Đương nhiên chủ yếu nhất là, buộc tự mình thả ra một tâm bản đồ. Cái này mới cho Tần Thiên phủ áp dụng kế hoạch này khả thi. Cùng bên ngoài hưng phấn người xem khác biệt, trong phòng tác chiến vẻ mặt của mọi người đều không phải rất dễ nhìn. Bởi vì quá khát thượng. Dựa theo bọn hắn đối bạch lạc lý giải, Phía bên mình đã bắt đầu hành động. Bạch Lạc bên kia hoàn toàn nhìn như không thấy. Tô Ngộng Phù chăm chú nhìn chằm chằm hình tượng bên trong động tĩnh, lắc đầu nói, cái này bộ sẽ không như thế thả mặc chúng ta, hoặc là cái kia địa đồ bị lẫm giả, hoặc là hắn hoàn toàn không sợ chúng ta làm như vậy ký hiệu, mặc kệ là cái nào, đều để... mau nhìn, ác ma hành động. Tô Ngộng Phù lời nói vẫn chưa nói xong, một cái đội viên thật hưng phấn hô một câu. Lúc này, hình tượng bên trong những cái kia đội tiền trạng tại đi đến một cái phòng tọa điểm, rốt cục bị công kích. Vô số mưa tên từ trong sương mù đánh tới. Những cái kia không cách nào di động, cũng không có gì thể lực cùng tinh lực các trước nghiệp giả, chỉ có thể trơ mắt nhìn tự mình trở thành người bia thịt. Bá, bá, bá. Bá, bá, bá. Mưa tên vĩnh viễn rơi xuống, mang đi đến không hết trước nghiệp giả. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, hơn 500 danh phận tán tại khác biệt địa phương đội tiền trạm, toàn bộ bị Bạch Lạc Gan bài khô lâu binh sĩ cho tiêu diệt. Chỉ bất quá lần này cùng Dĩ Vãng mỗi một lần cũng khác nhau. Bị đánh giết nhân loại, cũng không có phát ra kêu rên cùng phàn nàn. Thậm chí liền ngay cả đối mặt tử vong trường phản sợ hãi đều không có. Bọn hắn trước khi chết trên mặt đều là một tia không dễ dàng phát ra hư phấn, bởi vì tại tất cả nhân loại nhìn tới, đúng phải đến từ phó bản công kích, liền đại biểu cho vừa rồi làm những cái kia cũng không phải là không có ý nghĩa cử động. Cái này khiến cái này đội tiền chậm nhóm, nhau nhau cảm thấy vô cùng vui mừng. Nhìn xem những cái kia cười rời đi trước nghiệp giả, Bạch Lạc khẽ miệng có chút dương lên, cười nói, "Trước để các ngươi cao hứng một hồi, đợi lát nữa có các ngươi khóc." Nhóm đầu tiên đội tiền trạm, khi tiên vào phó bản 30 phút sau, toàn bộ tuyên cáo thất bại. Nhóm thứ hai đội tiền trạm, đã từ cả nước các nơi chạy đến. Hết thể 600 tên phổ thông trước nghiệp giả, lần nữa tụ tập tại truyền tống quảng trường. Lần này, Tần Thiên phủ cố ý mệnh lệnh Lưu Lan từ trong kho hàng xuất ra đầy đủ khôi phục dược thể, đem những chất thuốc này toàn bộ cấp cho cho 600 tên trước nghiệp giả. Làm xong đây hết thảy về sau, đứng tại trên đài cao Tân Thiên phủ, nhìn phía dưới nhóm thứ hai đội tiền trạm nói ra, vừa mới vừa đi vào nhóm đầu tiên đội tiền trạm nhóm, đã ở trên vách tường làm xong tín hiệu, các ngươi sau khi đi vào nhiệm vụ vẫn là họa ký hiệu, ký hiệu ý nghĩa vừa mới Lưu trưởng phòng đã nói cho các ngươi biết, còn có cái gì nghi vấn không có. Không có Tất cả mọi người cùng kêu lên trả lời một câu. Thần Thiên phủ hài lòng nhẹ gật đầu, cái kia 5 phút sau bắt đầu truyền thống, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong, Thần Thiên phủ liền rời đi truyền tống quảng trường. Tại kế hoạch của hắn bên trong, những thứ này phổ thông chức nghiệp giả chỉ là dò đường dùng lính chính xác. Bọn hắn chủ đánh một cái ngẫu nhiên thăm dò, mà chân chính tỉnh anh thì là hắn trước đó chiêu mộ đội tiền trạng. Trải qua lần đầu tiên thăm dò kết thúc về sau, Thần Thiên phủ trong lòng đã có hai bộ kế hoạch. Hiện tại nên đến muốn áp dụng thời điểm. Chương 84, hoàn nên đi vào vận mệnh chi địa. 5 phút thoáng một cái đã qua, đã đến giờ về sau. Truyền tống quảng trường truyền tống trận lập tức khởi động. Nhóm thứ 2 2640 tên phổ thông trước nghiệp giả, tăng thêm 120 tên tinh anh đội tiền trạng, hết thảy 860 tên trước nghiệp giả, lần nữa chuyển đưa đến Bạch Lạc Linh trong đất. Lần này tất cả đều là gương mặt lạ a, đây là từng nhóm đến thăm dò. Bạch Lạc vừa thấy được những người này, lập tức đoán được tần thiên phủ kế hoạch. Những cái kia phá hôi đại khái suất là bị ném bỏ quân cờ. Dù cho thả mặc cho bọn hắn ném xúc xắc đi, cũng sẽ không có vấn đề gì quá lớn chỉ cần chú ý những cái kia nhìn mạnh một điểm tinh anh chức nghiệp giả là được rồi. Chính như Bạch Lạc nghĩ đồng dạng, làm hơn 800 tên chức nghiệp giả đến cái thứ nhất phân trổ ngã ba thời điểm, phổ thông chức nghiệp giả cùng những cái kia tinh anh chức nghiệp giả là tách ra đi. Bởi vì vì lúc trước một nhóm chức nghiệp giả cũng không có cách cửa vào quá xa liền chơi xong, cho nên Bạch Lạc cũng không có đi động ký hiệu cùng địa hình. Những cái kia tinh anh các chức nghiệp giả, dựa theo trước đó Bạch Lạc cung cấp địa đồ cùng đội tiền trạm truyền về hình ảnh, rất thuận lợi đi tới vị trí chỉ định. Bạch Lạc cũng nhìn ra được, những người này là mang theo một chút mục đích. Nghĩ đến Hắn con ngươi đảo một vòng, khỏe miệng có chút dương lên, "Đã các ngươi muốn biết như vậy lá bài tẩy của ta, như vậy thì hơi cùng các ngươi chơi một chút đi." Cơ quan chuẩn bị, vốn chính là vì đối phó những kẻ xâm lấn này, cho nên Bạch Lạc cũng không phải rất keo kiệt tự mình cơ quan cảm ấy. Hắn ánh mắt nhìn về phía phương nam một chi 30 người tinh anh đội, trên mặt ngoạn vị cười cười, cười. "Vậy liền từ các ngươi bắt đầu đi." "Đội trưởng, An khói." Phía nam Mê Cung, một tên gọi Lưu Thắng Suối Nam Tính, cho tại phía trước một tên khác nam tính ném đi một điều thuốc tới. Từ khi bước vào Mê Cung bắt đầu, Tất cả mọi người đã mất đi tự chủ di động năng lực, cho nên Lưu Thắng Suối chỉ có thể lấy phương thức như vậy, ném điếu thuốc cho trước mặt đội trưởng. Vị kia gọi các băng đội trưởng Lưu Loát nhận lấy điếu thuốc, thuần thuộc điểm hít một hơi, hỏi: "Tiểu Lưu ngươi thuộc tính khôi phục thế nào?" "Ta tinh thần đã khôi phục đầy, thể lực hẳn là còn muốn mấy phút, không thể không nói cái này, phó bản thật mẹ nhà hắn quá quỷ dị, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy buồn nôn như vậy người cơ quan cả bẫy." Lưu Thắng Suối phàn nàn nói. Câu nói này đưa tới những người khác cộng mình. Lần này bọn hắn đi vào ác ma trì vực về sau, Mới phát hiện cái này, Phó bản thật là buồn nôn đến cực điểm. Bọn hắn từ tiến tới bắt đầu, cũng không có làm gì, chỉ là đi đường, liên hao phí tất cả thể lực cùng tình lực. Có thể nghĩ, đằng sau còn có rất nhiều cực khổ đang chờ bọn hắn. Các bang đem đầu mẩu thuốc lá vứt trên mặt đất, cũng là bất đắc dĩ cười cười, nếu như cái này Phó bạn không khó, chúng ta cũng không có khả năng thành đoàn tới làm đội tiền trạng. đừng oán trách, hồi phục không sai biệt lắm, chúng ta liền đi đi thôi. Thuốc hồi phục tệ không thể thời gian ngắn liên tục sử dụng, nói như vậy được tính sau đó hàng rất nhiều. Cho nên mọi người đều ở chỗ này chờ thể lực Tinh thần tự nhiên hồi phục. Bây giờ bọn hắn 30 người thuộc tính đều hồi phục, nên tiếp tục đi về phía trước. Cắt băng nhìn trước mắt xúc sắc, lần nữa tuyển xúc sắc. Ngài xúc sắc đến 6 điểm, mời di động 6 bước. Nương theo lấy trước mắt nhắc nhở, Cắt băng sắt bên vết tưởng, hướng phía phía trước đi đến. Vừa đi, một bên làm lấy ký hiệu. Tại liên tục xúc sắc mấy lần về sau, Cắt băng đám người 30 người đi tới một cái vô cùng chống trải gian phòng. Khi bọn hắn đạp vào giữa phòng về sau, tất cả mọi người trước mắt xúc sắc đột nhiên biến mất. Thay vào đó, là một cái màn hình lớn hình chiếu. Hoang nên đi vào vận mệnh chỉ địa, lần này khiêu chiến là, vận mệnh vẫn đáp khiêu chiến. Các ngươi chỉ cần hồi đáp đối 10 đạo đề, liền có thể thoát khỏi vận mệnh xúc sắc trói buộc, khôi phục tự thân năng lực hành động, nếu như có thể trả lời đối 5 đạo đề, ngoài định mức lại đưa tặng một viên vận mệnh xuất sắc, lớn nhất di động bước số thêm đến 12 điểm, nhưng nếu như không có trả lời đến 5 đạo đề trở lên, thì lại nhận ngoài định mức trừng phạt. Đề thứ nhất, xin hỏi một núi không dung nhị hổ, như vậy hai núi là cái gì? Đến ngược, 9 phút 59 giây. Vận mệnh chỉ địa. Đây là thứ quỷ gì? Chẳng lẽ là cùng loại với đại phú ông vận mệnh thể? Trước không đừng quản nhiều như vậy, trả lời đối năm để chúng ta liền có thể thu hoạch được hai cái vận mệnh xuất sắc, toàn bộ trả lời liền có thể thu hoạch được khôi phục hành động của mình năng lực, cái này còn quản nó là cái gì làm gì. Mọi người thấy cái này nhát nhỏ, nhau nhau cũng bắt đầu nghị luận. Làm đội trưởng các bang, trước tiên đem tin tức này chuyển về hội nghị tác chiến bên trên thất. Tân Thiên phủ đám người nghe xong, trên mặt đều lộ ra một vẻ vui mừng. Bởi vì đây là một cái hoàn toàn mới cơ quan, mà lại trả lời mấy đạo cái vấn đề về sau, hành động lực sẽ tăng nhiều. Nghĩ đến Tần Thiên phủ lập tức đem cái này cái gọi là vận mệnh chi địa, xem như là một cái đột phá khẩu. Chỉ bất quá đang nghe cái vấn đề sau. Tần Thiên phủ có một ít mộc bức, một núi không dung nhị hổ, hai núi là cái gì? Giải đấu cũng không phải ta cường A. Lao gia tử, cái này còn không đơn giản. Tần Chính tự tin cười cười nói, một núi không dung nhị hổ, nhiều như vậy một ngọn núi, há không phải liền là hai núi có thể dung nhị hổ. Lời này vừa nói ra, trong phòng tác chiến lập tức nhớ tới một trận tiếng vô tay. Đúng à, để mục này không phải rất đơn giản sao, hơn nữa còn mười phần tình thế. Hai núi có thể dung nhị hổ khẳng định chính là câu trả lời chính xác. Không hổ là Tần lão đại, trí thông minh này không có người nào. Tần lão, đem đáp án này nói cho đội tiền chẳng đi. Chỉ bất quá cùng phản ứng của mọi người khác biệt. Tô Ngộng Phù do dự một hồi, vẫn là đánh gậy mọi người gieo reo nói. nếu như chỉ là như vậy, vấn đề này không khỏi cũng quá đơn giản, ta cảm thấy câu trả lời chính xác có thể sẽ không là cái này. Vậy ngươi cảm thấy là cái gì? Tần Chính hỏi ngược lại. Tô Ngộng Phù lập đầu, nhếch miệng, tin tức quá ít, bình thường giải đố đều sẽ nhắc nhở phương hướng bởi vì vì một vấn đề có thể đối ứng rất nhiều đáp án, nhưng bí ẩn này để không có đề kỳ phương hướng nào, cho nên xác thực không dễ đoán. Cái kia không là được rồi, đã không có cái khác nhắc nhỏ, chúng ta cũng chỉ có thể từng cái thử qua đi, dù sao muốn toàn bộ trả lời là rất khó, nhưng là nếu như có thể trả lời năm đạo đề, phương nam đội tiền trạm liền sẽ thu hoạch được gấp đôi tốc độ di chuyển, dạng này sẽ tốt hơn cho chúng ta mang sẽ tư liệu." Tần Chính nói. Đối với cái này, Tô Ngộng Phù chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Bởi vì vì vấn đề này mặt, xác thực không có cái gì nhắc nhỏ. Lại thêm phương Nam đội tiền trạm các đội viên, cũng không thể dựa theo ý thức tự chủ di động. Muốn tìm được nhắc nhở từ cũng khả năng không lớn. Chỉ có thể dạng này thử trước một chút nước. Tần Thiên phủ nghe xong mọi người phân tích, như có điều suy nghĩ sở lên tâm. Hắn vừa mới cũng đem vấn đề đồng bộ cho phân tích đội. Dựa theo phân tích đội phản hồi đến xem, phân tích đáp án này cần tốt mấy ngày thời gian. Trước mắt thời hạn là 10 phút, là hoàn toàn không đủ dùng. Cho nên phương Pháp tốt nhật, chính là dùng Tần Chính nói đáp án thử một chút. Nếu như đúng, vậy dĩ nhiên tất cả đều vui vẻ. Nếu như sai, cũng có thể cho phân tích đội cung cấp số liệu, có thể nói là vẹn toàn đôi bên sách lược Nghĩ đến nơi này, Tần Thiên phủ đối các bang nói ra, thử một lần đáp án hai núi có thể dung nhị hổ. Chương 85, cái này buộc không theo xáo lộ ra bài a. Biết. Các bang nghe xong Tần Thiên phủ đáp án, hít một hơi thật sâu. Bởi vì tiếp xuống, hắn muốn đem đáp án này báo cho gian phòng này hệ thống. Đạo này để đáp án là hai núi có thể dung nhị hổ. Trả lời phương thức rất đơn giản, chỉ cần thêm một đáp án hoặc là trả lời hai chữ, liền sẽ bị gian phòng hệ thống chức năng đọc đến đến đáp án làm cắt băng đem đáp án nói sau khi đi ra. Cả phòng đột nhiên tóe ra hồng quang, quỷ dị tràng cảnh đem mọi người giật nảy mình. Rất nhanh, trên màn hình lớn xuất hiện một cái màu đỏ X4. Trả lời sai lầm, chủ đề câu trả lời chính xác là hai núi đến 6. Hai núi đến 6. Ngoa tảo, đây không phải đối câu đối sao? Như thế không tỉnh tế đáp án kêu cái gì? Đúng đây, hài âm ngạnh trừ tiền. Đối với đáp án này, tất cả mọi người có chút chịu không được. Một núi không dung nhị hộ, hai núi có thể dung nhị hộ. Đáp án này chẳng lẽ không so cái gì một núi không dung nhị hổ, hai núi đến sáu, tinh tế nhiều. Nhưng trên thực tế, đây là bọn hắn chủ quan ý nghĩ quá nặng đi. Bạch Lạc gia đạo này để là hai núi là cái gì, cũng không phải để bọn hắn đối câu đối. Cho nên cái này cũng không trách Bạch Lạc chơi xấu, là bọn hắn thẩm để không có thẩm rõ ràng. Cứ việc những chức nghiệp giả này nhóm đều là lời phản giận, nhưng là chỉ có thể hệ thống căn bản không quan tâm tâm tình của bọn hắn. Đề thứ hai lập tức xuất hiện. Đề thứ hai, tại đại phong thiên kỳ dưới, mang bao nhiêu tiền mới có thể ra cửa? Đến ngược 9 phút 59 giây. Nương theo lấy đề mục xuất hiện, mọi người cũng từ phần nạn chuyển rời đến hiểu do đề lên. Đại phong thiên khí đi ra ngoài, mang tiền gì? Đầu óc quật đi. Đúng đấy, đạo này để đơn giản chính là đưa vấn đề, khẳng định không mang theo tiền đi ra ngoài a. Đề mục này vừa xuất hiện, mọi người đáp án đều vô cùng sống động. Chỉ bất quá trong phòng tác chiến tần tiên phủ để bọn hắn đều tỉnh táo một điểm. Nếu như là bình thường đáp án, vậy khẳng định chính là không mang theo tiền đi ra ngoài. Bởi vì tiền sẽ bị báo cho tụi đi. Nhưng là, từ vừa mới đáp án đến xem Những đề mục này hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài, cho nên nhất định không thể nào là không mang theo tiền đi ra ngoài. Không đơn thuần là Tần Thiên phủ một người là loại ý nghĩ này, Tô Ngộng Phù mấy người cũng là nghĩ như vậy. Bọn hắn từng cái to mày, cố gắng suy nghĩ đáp án. Không sai biệt lắm qua 2 3 phút về sau, Tô Ngộng Phù đung nhiên gõ gó tay, một mặt ngạc nhiên nói ra, "Trần lão, ta biết đáp án." "Mau nói." Tần Thiên phủ nói. Tô Ngộng Phù nhẹ gật đầu, cười nói, "Đáp án chính là 4000 vạn." "4000 vạn?" Tất cả mọi người nghi ngờ nhìn về phía Tô Ngộng Phù. Bởi vì bọn hắn hoàn toàn không để ý tới giải, vì cái gì Đài Phong Tiên muốn dẫn 4000 vạn đi ra ngoài. Gặp đến mọi người ánh mắt nghi hoặc. Tô Ngậm Phù cười cười, giải thích nói, vừa rồi để Mục Vận dụng hài âm ngạnh, như vậy cái này một để khả năng rất lớn cũng là như thế này, ta tại cái phương hướng này hướng xuống sau khi tự hỏi, cho ra một đáp án, đó chính là Đài Phong Tiên không có bốn, sự tình, tuyệt đối đừng đi ra ngoài, dạng này liền xứng đáng đi. Rượu a. Tân Chính không khỏi dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Tại đầu tiên loại bỏ không mang theo tiền đi ra ngoài tình huống phía dưới, 4000 vạn cái số này có thể xứng đáng đề mục, cũng có thể xứng đáng bên trên một đề hài âm lạnh. Hầu như không cần hoài nghi, tất cả mọi người tán đồng cái này, 4000 vạn liền tuyệt đối sẽ là đáp án. Tần Thiên phủ nghe được đáp án này về sau, cũng tán dương, không hổ là hiểu rõ nhất ác ma này người, ngậm phù ngươi làm rất tốt. Nói xong, Tần Thiên phủ lập tức dùng máy truyền tin, đem đáp án này nói cho các bang. Các bang nghe xong, sắc mặt đại hy, đáp án là 4000 vạn. Đối với đáp án này, tất cả mọi người tràn đầy lòng tin. Trên mặt của bọn hắn đều tràn đầy nụ cười tự tin. Chỉ bất quá Một cái màu đỏ lớn phá vỡ tất cả mọi người mới tưởng trả lời sai lầm chủ đề câu trả lời chính xác là không mang theo tiền đi ra ngoài cùng loại đáp án cũng coi như theo mẹ nó a cái này bột thật quá kê như tiện giờ lợ mờ ác ma này là chó sao đây là tại gian lận đi chắc đáp án này vừa ra tới tất cả mọi người bắt đầu chửi mẹ vừa mới còn làm một cái không theo sáo lộ ra bài hiện tại lại theo sáo lộ ra bài rồi tất cả mọi người hoài nghỉ đáp án này là ngẫu nhiên biến động người nói a nó liền nói B người nói B nó liền nói A Căn bản không có khả năng trả lời bất luận cái gì một đạo đề. Quá khi dễ người cái này bọn, nếu như hắn dám ở trước mặt ta xuất hiện, ta nhất định phải đem hắn tháo thành tảng khối. Tân Chính hung hăng vô vô cái bản, hiển nhiên bị tức không rõ. Ý nghĩ của hắn giống như những người khác, cái này bài thi khâu, khẳng định là không có cách nào đáp đúng. Hết thảy đều là ác ma âm u. Chỉ bất quá một mực không nói lời nào Ninh Du, đương nhiên mở miệng cẩn thận phân tích nói, có khả năng hay không, đây là ác ma này cố ý đùa nghịch chúng ta. Đề thứ nhất là bất an xáo lộ ra bài, đề thứ hai là bình thường giải đáp. Nhưng là bởi vì chúng ta cảm thấy hắn sẽ không theo sáo lộ ra bài cho nên mới bị lừa dối đến sai lầm đáp án Tô Ngậ Phù nghe xong lời này lập tức có chút im lặng nói thầm một câu dự phán chúng ta dự phán hả cái này tựa như là rất phù hợp há ma này có thể làm ra sự tình Ừm, là chúng ta bị chơi sỏ thần Th thiên phủ sắc mặt khó coi bắt đầu trải qua ninh nu như thế vừa phân tích hắn cũng minh bạch tự mình là bị chơi sỏ đáp án khẳng định là dự đoán lưu tốt là chính bọn hắn suy nghĩ nhiều dẫn đến bỏ qua một đạo đưa phân đề chỉ có thể nói cái nàyột thật quá chó Chính như Tần Thiên phụ suy nghĩ, Bạch Lạc thiết trí cái này gọi vấn đáp gian phòng cả bẫy, cũng không phải là thời gian thực đổi mới câu trả lời. Ngay từ đầu, Bạch Lạc liền thiết trí vấn đề cùng đáp án. Hắn hiểu rất rõ nhân loại, tại lần thứ nhất gặp được không theo sáo lộ ra bài đáp án về sau, đề thứ hai chắc chắn sẽ không lựa chọn bình thường đáp án. Có thể nói Bạch Lạc đem ta dự đoán trước ngươi dự phán câu nói này, phát vùng tới cực hạn. Mà lúc này đây, thứ ba đề cũng ra. Thứ ba đề, tại đại phong thiên khí dưới, mang bao nhiêu tiền mới có thể ra cửa? Đến ngược, 9 phút 50 giây. Ngoà tàu, tại sao lại mẹ nó là đạo này để à, đùa nghịch chúng ta có phải hay không A Cái này bột không khỏi cũng quá khi dễ người đi, có bản lĩnh ra đơn đâu à, tránh ở sau lưng đùa nghịch chúng ta có ý gì à, thao. Ngoà nó, không đáp, lại bài thi ta là chó. Nhìn xem không ngừng chú mắng nghề nghiệp của mình đám người. Ngồi tại trên vương vị bạch lạc khỏe miệng điên cùng dương lên, tự đủ, để ta xem một chút, các ngươi sẽ trả lời như thế nào đạo này để đâu, là theo sáo lộ trả lời, vẫn là không theo sáo lộ trả lời đâu, thật kỳ đợi đáp án của các người à, một đám lũ ngu xuẩn. chương 86 Cái này phó bạn buộc làm giận công phu sát thực ta minh. Ngõa, cái này bộ thật quá ghê tởm. Cái này đã không biết là mọi người lần thứ mấy nói câu nói này. Lần này công lực làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được ác ma này tiện. Tần Thiên phủ cũng bị ác ma Bạch Lạc tức giận đến không nhẹ, hắn trên trán gần xanh nhận ẩn hiện, hiện, ngữ khí không giống trước đó như vậy vân đạm Phong khinh nói ra, ác ma này như thế khiêu khích chúng ta, chúng ta nhất định phải trả lời đối cái này một đề. Tần lão, phân tích đội bên kia đã phát tới đã hắn. Ngay tại Tần Thiên phủ ra lệnh thời điểm, phân tích đội bên kia bởi vì đạt được đầy đủ tư liệu Đồng thời tại đề mục đồng dạng tình huống phía dưới, cấp tốc phân tích ra đáp án. Đó chính là không có 4000 vạn chia ra cửa. Phân tích là giải thích như vậy. Lần đầu tiên là phản xáo đường đáp án, lần thứ hai là bình thường đáp án. Như vậy dựa theo đối với tình người phân tích, thứ ba đề xuất hiện vấn đề giống như trước, chỉ có hai loại đáp án. Một loại là bên trên một đề câu trả lời chính xác, không mang theo tiền đi ra ngoài. Một loại khác là bên trên một đề sai lầm đáp án, không có 4000 vạn chia ra cửa. Tại trải qua bên trên một đề sai lầm về sau, đại đa số người đều chọn không mang theo tiền đi ra ngoài đáp án này bởi vì vì mọi người đều bị làm sợ cảm thấy thứ ba để tuyệt đối cũng là phản xáo đường đáp án như vậy liên tục ra hai đạo đề đều là giống nhau đáp án có phải hay không rất phản xáo đường cho nên phân tích tội cho rằng thứ ba để câu trả lời chính xác tuyệt không có khả năng là đại đa số người lựa chọn hẳn là bên trên một đề sai lầm đáp án tức không có 4.000 vạn chia ra cửa Tô Ngậ Phu nhìn thấy phân tích đội cung cấp đáp án về sau nhận đồng nói ra xác thực Ta vừa mới nghĩ đáp án cũng là hai đạo đề đáp án hẳn là là giống nhau, cái này cũng đại biểu cho phần lớn người đều là nghĩ như vậy, như vậy đáp án này liền khẳng định không đúng, phân tích đội nói lên đáp án, ngược lại là càng có thể có thể. Muốn ta cảm thấy hai cái đáp án đều không đúng, cái này buộc khẳng định là ra đề mục chơi chúng ta đây. Tân Chính có một ít khó chịu lầm bẩm một câu. Tốt tốt, liền theo đáp án này tới đi. Thần Thiên phủ cũng có một chút đau đầu. Ác ma chi vừa buốt, thật là không theo sáo lộ ra bài. Ai biết cái đề mục này đáp án là cái gì? Dù sao đều là được. Chỉ ít phân tích đội cung cấp logic còn có thể trước sau như một với bản thân mình. Nghĩ đến, Thần Thiên phủ đem đáp án này nói cho các bang, hy vọng có thể trả lời một đề đi. Nghe xong đáp án về sau, các bang nhỏ giọng lầm bầm một câu. Nếu như liên tục ba đề đều không có trả lời, liền sẽ có một loại trí thông minh bị đẻ xuống đất ma sát ảo giác. Cái này so giết bọn hắn còn càng khiến người ta khó chịu. Các bang hít sâu một hơi, hồi đáp, đáp án là 4000 vạn. Trả lời sai lầm, chủ đề câu trả lời chính xác là: ngươi không có tiện, nghèo bị. Ý. Nhìn thấy đáp án này, tất cả mọi người lần nữa bị tức chửi mẹ. Không đơn thuần là trả lời sai lầm, còn thuận tiện bị ác ma này cho giễu cận một chút. Loại này gấp đôi nhục nhã, để tất cả nhân loại quan sát đều tức giận bốc khói trên đầu. Tần Thiên phủ cũng rốt cục nhịn không được, hắn toàn thân sát khí manh xuất hiện, làm cho cả phòng tác chiến vốn áp, đều giảm xuống mấy độ. Bao quát Ninh Nu ở bên trong, tất cả mọi người không tự giác địa dùng mình một cái. Tựa hồ là chú ý tới mình thật thố, Tần Thiên phủ vội vàng thu lại sát khí của mình, nhẹ ho hai tiếng nói, có chút bị tức đến, cái này phó bản bột làm giận công phu sát thực cao minh. Tần Lao đạo thứ tư đề tới. Lưu Lan lời nói, đem tất cả đều kéo đến phó bản bên trong. Trên màn hình lớn, xuất hiện đạo thứ tư đề. Thứ tư đề, tiểu minh mặc áo chống đạn khiêu vũ, nhưng vẫn là bị người một thương đánh chết, xin hỏi đây là vì cái gì? Đến ngược, 9 phút 59 giây. Tần lão đạo này để làm sao đáp? Các bang một mặt khóc không ra nước mắt hỏi đến tần thiên phụ. Đây đã là thứ tư đề, nếu như cái này để còn không có trả lời. Trên cơ bản liền cùng bạn thường vô duyên. Đương nhiên, hiện tại các bang cũng không hy vọng xa chỉ hy vọng tiếp sau đó trừng phạt không phải quá biên thái liền a di đạo Phật. Nhìn xem đạo này đơn giản đến mức, Tân Thiên Phú cũng là 10 phần bất đắc dĩ, nếu như dựa theo bình thường mạch suy nghĩ đến đáp, khẳng định là súng bắn đến đầu, cho nên tiểu Minh mặc áo chống đạn mới chết rồi. Nhưng là cái này buộc căn bản không theo xáo lộ ra bài. Bình thường đáp án, căn bản không có khả năng trả lời. Vân vân. Có không thể nào chính là bởi vì nghĩ như vậy, mới tiến vào bụt trong bẫy. Tân Thiên Phủ cảm giác chính mình cũng sắp bị chơi thành bệnh tâm thần. Trong đầu một mực lại nghĩ, đến cùng là đạo này để đáp án là bình thường đáp án vẫn là không bình thường đáp án, không đơn thuần là một mình hắn dạng này, Tô Mộc phụ, Ninh Nu những người này, toàn bộ đều bị Bạch Lạc làm chon váng. Một vấn đề đơn giản, đều muốn lặp đi lặp lại cân nhắc vô số lần. Cái hiệu quả này, chính là Bạch Lạc muốn. Mặc dù hắn không nhìn thấy tần tiên phủ đám người biểu lộ, nhưng là từ các bang đám người cái kia cùng đắc tức đồng dạng biểu lộ đến xem. Những cái kia nhân loại chắc là phải bị tự mình làm tức chết. Cùng ta chơi, còn kém cách xa vạn dặm đâu. Bạch Lạc tâm tình không tệ cười cười. Hắn liền thích xem những người này hận tự mình tận xương nhưng lại lấy chính mình không thể làm ý dáng vẻ. Lúc này, các bang đám người đã làm ra trả lời. Đáp án là người kia đánh chính là đầu. Trả lời sai lầm, chủ đề câu trả lời chính xác là bởi vì tiểu minh nhạy là thoát ý vũ. Thảo không đáp. Liên tục 4 lần đáp sai, các bang bọn người triệt để bốc lửa. Nhưng mặc kệ bọn hắn làm sao phản nạn, làm sao không tình nguyện. Tiếp theo đề vẫn là xuất hiện. Thứ 5 đề, Kiệt ca mời ngươi đến nhà hắn làm khách, ngươi phải nói. Các bang, tạ ơn Kiệt ca. Trả lời sai lầm, chủ đề câu trả lời chính xác là chết cười. Ta siêu dũng. Thứ sáu đề, Tiểu Minh trộm bắt hắn cha bệnh trị bệnh chi tiền, mua 300 bình kẹo cao su, cha hắn đánh cho đến chết Tiểu Minh, nhưng Tiểu Minh lại một mực lại cười, xin hỏi đây là vì cái gì? Các bang, bởi vì Tiểu Minh cha hắn tha thứ hắn. Trả lời sai lầm, chủ đề câu trả lời chính xác là, bởi vì Tiểu Minh mua là lại xđạn, xđạn hiếu ra cường đại. Tính hợp lại trả lời sai lầm lục đạo đề, phán đoán là khiêu chiến thất bại, khiêu chiến toàn viên thu hoạch được ph... Cái gì đật ph... Tất cả mọi người vội vàng mở ra bảng nhìn một chút. Gia vừa tiến vào phó bản thuộc tính liền nhận lấy áp chế. Cùng cái này vận mệnh xúc sắc hiệu quả bên ngoài, cũng không có cái khác đột Nhìn đến đây, các Bang trong lòng có một cái to gan ý nghĩ, lập tức hưng phấn nói ra, xem ra cái này cơ quan xảy ra vấn đề, chúng ta mau rời đi nơi này, bằng không thì đợi lát nữa chửa trị lời nói, chúng ta liền muốn gặp. Nói, các Bang vội vàng ném mạnh lại xuất hiện xúc sắc. Ngài xúc sắc đến 3 điểm, mời di động 3 bước. Một bước, hai bước, ba bước. Các Bang hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trở ngại di động 3 bước. Chỉ bất quá, làm bước thứ 3 hạ xuống xong, Cát Bang sắc mặt bỗng nhiên trở nên cổ quái. Cùng lúc đó, Trong không khí, tràn ngập một cô khó mà nói nên lời mùi thối. chương 87, kế tiếp người may mắn là ai đâu? Ngoà tạo, vị gì a thúi như vậy? Ai sợ kẻ ra con sao? Vân vân. Các ngươi nhìn đội trưởng cái mông. Không biết là ai nói một câu như vậy, ánh mắt mọi người lập tức nhìn về phía cắt bang cái mông. Chỉ gặp cái mông của hắn có một ít ớt ác. Ẩn ẩn còn có thể cảm giác được, có một cô hôi thối ngay tại ra bên ngoài khuếch tán. Chỉ cần không phải đổ đẩn. Đều có thể thấy rõ ràng, đội trưởng của bọn họ các bang kéo túi Một cái tâm lý năng lực chịu đựng người không tốt lắm, bỗng nhiên mẹ một chút. Lần này, tựa như là quân bài domino, cơ hồ hết thẻ mọi người cũng bắt đầu nôn khan. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hình tượng có chút hương vị. Không đơn thuần là thân trong phòng những người kia, liền ngay cả quan sát màn này của chúng, đều nhau nhau cảm thấy buồn nôn đến cực điểm. Nhốt màn này, Thần Thiên phủ cũng quay đầu lại, có một ít buồn nôn. Nhân viên công tác ngay lập tức đem các bang đám người hình tượng cùng giọng nói tạm thời chặn đứt, cùng nhân loại chật vật không chịu nổi khác biệt. Ngồi tại vương tọa bên trên Bạch Lạc, cười đến gọi là một cái người ngã ngựa đồ. Ha ha ha, cái này Đợt Phật còn thích không? Các bang đám người bên trong Đợt Phật là số lẻ ngẫu nhiên mặt trái hiệu quả. Một khi ném đổ xúc sắc đến số lẻ, liền sẽ ngẫu nhiên sinh ra một cái mặt trái hiệu quả. Cái hiệu quả này bao quát, nôn mửa, vô hiếm, không lớn, nước tiểu không hết các loại. Đơn giản tới nói, những thứ này hiệu quả không sẽ trực tiếp dẫn đến chức nghiệp giả tử vong, nhưng là sẽ để cho điên cùng tra tấn những chức nghiệp giả này tâm thái. Không thấy được các bang đã điên rồi sao? Tử vong còn có thể rất cấp phục sinh, nhưng là loại này xa chết. Hoàn toàn là một mớ gỡn trong lòng cho dù là các bang đợi lát nữa trùng sinh, cũng sẽ cùng theo hắn cùng một chỗ phục sinh. Phương Nam xem như làm xong, hiện tại nên những người khác. Bạch Lạc đem ánh mắt đặt ở những phương hướng khác đội ngũ trên thân. Những cái kia phổ thông các chức nghiệp giả, hoàn toàn không cần thiết đi quản bọn họ. Dù cho mang rất nhiều khôi phục được tế, nhưng là bọn hắn bản thân thuộc tính liền rất thấp. Vừa rồi lâu như vậy, đều không có đi ra khỏi bảo xa. Ngược lại là cái khác ba phương hướng tỉnh anh đội tiền trạng, bởi vì Bạch Lạc không có để ý bọn hắn, cho nên đã đi có một khoảng cách. Kế tiếp người may mắn là ai đâu, ta nhìn liền các ngươi đi. Bạch Lạc khẽ miệng có chút dương lên, mục tiêu của hắn khóa chặt đến phương Bắc đội tiền trạm trên thân. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một cái bẫy xuất hiện ở tiền phương của bọn hắn. Các người nghe nói không, các bang bọn hắn gặp được một cái rất chó so cả bẫy, nói là cái gì bài thi không gian, nhưng vấn đề kêu căn bản không phải người có thể đáp đúng, nghe nói Tần lão đều bị cái này buộc cho khí gần chết, chúng ta thật sự có thể chiến thắng hắn sao? Một tên nữ tính đội viên nhìn về phía đi ở phía trước đội trưởng Lucky. Lucky không quay đầu lại, mà là nhàn nhạt nói ra, cái này không phải chúng ta hẳn là quan tâm vấn đề. Bản thân chúng ta lần này đến liền không phải là vì thông quan phó bản, chẳng bằng nói gặp gỡ cạm bấy mới là nhiệm vụ của chúng ta." Nói xong, Lucky không có tiếp tục ném xúc sắc, ánh mắt của nàng ở chung quanh nhìn một chút, có một ít nghi ngờ hỏi, "Mọi người có nghe hay không đến thanh âm gì?" Ầm ầm. Lucky lời vừa mới nói xong, cả phòng phát sinh rung động dữ dội. Bọn hắn không cách nào tránh né, chỉ có thể đặt ngông ném xuống đất. Ngay tại tất cả mọi người coi là muốn bị địa chấn làm thời điểm chết. Bỗng nhiên một cái màn hình lớn xuất hiện. Hoang nên đi vào vận mệnh chỉ điểm, lần này khiêu chi là 123 người gô khiêu chiến. Các ngươi chỉ cần tại không bị nhìn thấy tình huống phía dưới, chạm đến quỷ, liền có thể hoàn thành lần này khiêu chiến, 5 người thông quan thì có thể ngoài định mức thu hoạch được một cái vận mệnh xúc sắc, 10 người thông quan cũng có thể ngoài định mức thu hoạch được hai cái, 20 người thông quan thì tất cả mọi người khôi phục tự chủ năng lực hành động, chú ý nếu là bị quỷ nhìn thấy đang động thì lại nhận tử vong trừng phạt. Đến ngược, 4 phút 59 giây. Nương theo Lây Văn tự xuất hiện, Lạc Kỳ tầm mắt phía trước, nhìn một cái quỷ dị đầu to con rối. Con rối là nữ tính hình tượng, chính cười doanh doanh nhìn xem Lạc Kỳ đám người. Không khó tưởng tượng, cái này nữ tính con dối, chính là cái gọi là quỷ. 123 người gỗ sao? Quy tắc trò chơi ngược lại là đơn giản, cũng không biết sẽ có hay không có cái gì yêu tiêu thân. Tình trạng này xuất hiện, lập tức đưa tới tần tiên phủ chú ý. Từ trò chơi độ khó tới nói, cái này 123 đầu gỗ độ khó cũng không cao. Trò chơi sau khi bắt đầu, quỷ sẽ quay lưng lại, bắt đầu mặc niệm 123 người gỗ. Cái này trong lúc đó, tất cả mọi người có thể thông qua ném đồ xúc sắc, dùng cái này đến nhờ gần con rối, đồng thời dùng tay chạm đến con rối liền là vì thắng lợi. Mà cần thiết phải chú ý chính là, nếu như đang con dối xoay người lại thời điểm có người khiêu chiến không cần tận động, như vậy thì sẽ coi là thất bại. Dựa theo quy tắc trò chơi miêu tả đến xem, hẳn là sẽ bị trực tiếp xử quyết. Tân Thiên phủ nhìn ra cái này các đội viên cùng con rối khoảng cách, dựa theo tốc sắc bước đếm coi là, hẳn là cần 100 bước khoảng chừng. Nếu như chỉ là dựa theo quy tắc trò chơi nói như vậy, như vậy đối với những chức nghiệp giả này nhóm tới nói, cái trò chơi này độ khó có thể nói là rất thấp. Nhưng từ khi kinh lịch trước đó cái kia vẫn đáp về sau, Tần Thiên phủ minh bạch cái này, buộc là thật không theo sáo lộ ra bài. trò chơi thực tế quá trình bên trong, khẳng định gặp được rất nhiều yêu thiếu thân. Nghĩ tới đây, Tần Thiên phủ nhắc nhỏ, "Lạc Kỳ chính các ngươi cẩn thận một chút, cái trò chơi này khẳng định sẽ so với trong tưởng tượng khó rất nhiều, đặc biệt là tại ném đổ xúc sắc thời điểm, nhất định phải chú quỷ mặc niệm thời gian." Dựa theo Tần Thiên phủ ý nghĩ, ném đổ xúc sắc thời điểm, người là không bị khống chế di động. Nói cách khác, hắn có thể nghĩ đến châu nguy hiểm nhất, chính là quỹ mặc niệm tốc độ biến hóa. Nếu như tại nó niệm xong 123 người gỗ về sau, Có người ném mạnh xúc sắc, như vậy thì sẽ thảm tao đạo thải, cho nên hắn mới cố ý nhắc nhở một chút Lạc Kỳ. Về phần phương diện khác, bọn hắn những thứ này người xem cũng không có cách nào can thiệp. Càng nhiều lâm trạng chi tiết, chỉ có thể dựa vào Lạc Kỳ đám người tự mình nắm chắc. Nghe xong Thần Thiên Phụ lời nói, Lạc Kỳ nhìn xem còn có hơn một phút đồng hồ đến ngược, hít một hơi thật sâu, đối các đồng bạn của mình nói ra, tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến, đây không phải một cái đơn giản trò chơi, vòng thứ nhất chúng ta trước không vội mà ra ngoài, kiểm tra một chút quỹ ngữ tốc, sau đó tại bắt đầu tới gần đó, đều nghe rõ chưa? minh bạch. Tất cả mọi người cùng kêu lên trả lời một câu. Loại này liên quan đến tử vong trò chơi, mỗi người đều không dám khinh thường. Rất nhanh, đếm ngược kết thúc. Cái kia nhìn chằm chằm vào bọn hắn cười con rối, khỏe miệng nứt ra đến trên lốt hai. Kinh khủng quỷ dị biểu lộ, phảng phất là tại nói cho bọn hắn. Một trận thú vị trò chơi chính thức kéo lên màn mở đầu. Chương 88, 1, 2, 3, người gỗ. Tại đếm ngược kết thúc đồng thời, phương Bắc đội tiền trạm tất cả mọi người đều bị truyền đưa đến cùng một cái hàng bắt đầu. Cái kia nhìn chầm chầm vào bọn hắn quỷ dị con rối, Trảm dãi xoay người sang chỗ khác. Hai tay của nó che mắt, miệng há hợp phát ra nhân loại thanh âm. 1, 2, 3, người gỗ. Tại nói đến một chữ cuối cùng thời điểm, quỷ con rối thân thể không hề động, nhanh chóng xoay qua đầu của mình. Lấy một loại mao khủng tùng nhiên tư thái cùng tiêu dung, nhìn xem không có nhúc nhích lạc Kỳ đám người. Lần này là thí nghiệm. Tất cả mọi người nghe lạc Kỳ lời nói, vòng thứ nhất cũng không có gấp xuất phát. Bọn hắn nhớ ký quỷ con rối ngữ tốc, để hắn chứng ngữ tốc là cố định, vòng thứ hai bọn hắn cũng không có xuất. Phắt. Đợi đến vòng thứ 3 sắp lúc bắt đầu. Lạc Kỳ cùng mấy người đối một ánh mắt, nhỏ giọng nói ra, "Cái này quỷ." Con dối niệm xong một câu ngữ tốc là 15 giây, vì lý do an toàn, một vòng chỉ có thể ném một lần xúc sắc, dạng này cho dù là 6 bước cũng có. Thể an toàn đi đèn, tất cả mọi người nhớ kỹ sao? Tất cả mọi người nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Lạc Kỳ thấy thế, cũng không có nói cái gì. Thừa dịp quỷ con dối lúc xoay người, nhanh chóng ném mạnh xúc sắc. Ngài xúc sắc đến 6 điểm, mời di động 6 bước. Vận khí của nàng cũng không biết là tốt, vẫn là không tốt. Vừa mới nói xong 6 điểm có một ít nguy hiểm. Tự mình liền dẫn đầu xúc sắp đến 6 điểm nhắc nhỏ xuất hiện về sau là kỳ liền không bị không chế hướng phía phía trước đi 6 bước lúc này quỷ con dối vừa vận niệm đến chữ nhân nó quay đầu thời điểm tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ quỷ con dối ánh mắt tại nhìn chăm chú những người này vài lần về sau bình an vô sự tiếp tục quay đầu mặc nghiệm lần này đến thử để mọi người sĩ khí đại chấn nguyên bản mọi người còn sợ sau khi đi ra sẽ có một ít cơ quan để mọi người bất đắc di động nhưng từ trước mắt đến xem cũng không có cái gì cơ quan xuất hiện Thử đi thử lại mấy lần về sau, trước hết nhất Gia Lạc Kỳ đã đi 1 phần 3 lộ trình. Đằng sau đi theo trước nghiệp giả, cũng đã cách xa hàng bắt đầu. Một chút các chức nghiệp giả đã buông lỏng cảnh giác nói ra, "Đội trưởng, xem ra vận khí của chúng ta không tệ à, cái trò chơi này giống như không có gì đặc biệt độ khó a." Đúng đây, chúng ta đều đã đi một phần 3 lộ trình, đều không có bất kỳ cái gì khác thường, xem ra duy nhất chỗ khó chính là ném xúc sắc cùng cái kia phá con rối ngữ tốc vấn đề, lục soát dễ tặc một tên khác đội viên cũng phụ một câu. Đây cũng không phải bọn hắn tương đối phiêu, bọn hắn đi 1 3 lộ trình Đều không có gặp đến bất kỳ cảm ấy mắt thấy quỷ con rối càng ngày càng gần tự nhiên cảnh giác liền sẽ buông lòng không biết là kỳ đem vẻ mặt của mọi người thu ở trong mắt nàng cũng không có bông lòng cảnh giác nhắc nhỏ mọi người nói đều chớ nói chuyện chăm chú điểm quan sát chúng quanh trước đó không có gặp được cảm ấy không đại biểu hiện tại sẽ không gặp phải không có đến điểm cuối trước đó đều không cần buông lòng cảnh giác dù sao cái này bột liền là ưa thích không theo xáo lộ ra bài nói xong là kỳ thừa dịp quỷ con rối quanh người lần nữa né mạnh một lần xúc sắc lần này số lượng là 3 điểm là thân thể Hướng phía trước đi 3 bước, mà liên tại nàng vừa mới dừng lại thời điểm, một cái lệnh người bất ngờ sự tình phát sinh. 1, 2, 3, người gỗ. Chỉ nghe được quỷ con rối nhanh chóng nói một câu. Nữ tốc từ nguyên bản 15 giây khoảng chừng rút ngắn đến chỉ có 8 giây. Đột nhiên xuất hiện này phản ứng, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Cho tới khi quỷ con rối quay đầu lại thời điểm, chỉ ít có 10 người đều còn tại di động bên trong. Nhìn thấy còn có người đang di động. Quỷ con dối khoẻ miệng, lần nữa nước ra đến bên hai, dùng một loại cực kỳ âm trầm thanh âm Đối những cái kia còn đang di động chức nghiệp giả cười nói, "Bắt được ngươi." Dứt lời, trong ánh mắt của nó phát ra đạo đạo hồng quang. Những chức nghiệp giả kia nhóm, thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có, toàn bộ bị hồng quang cấp tốc xuyên thủng đầu. "Không!" Một vị nguyên bản không có động đội viên, bị bất thình lình tình huống dọa đến quát to một tiếng. Nhưng mà một giây sau, quỷ con rối đem Tiếu Dung cùng ánh mắt nhắm ngay thằng xui xẹo này, lại là một đạo hồng quang đánh ra. Vị kia xui xẹo chức nghiệp giả, cũng không có chút nào phản kháng bị đánh chết. Nguyên bản còn đang bởi vì cái này khiêu chiến độ khó quá thấp, mà chuyện trò vui vẻ đội tiền trạm viên môn. Khoảng chừng một phút không đến thời điểm, liền nhanh chóng tổn thất 11 tên tướng tài đặc lực. Còn lại những người kia, nhau nhau trong mắt đều là sợ hãi. Bao quát Lạc Kỳ ở bên trong, không người nào dám nếm thử động một cái, chỉ có thể trơ mắt nhìn các đội hữu bị đánh giết. Đáng chết, ác ma này. Tại phòng tác chiến tần chính, lại một lần nữa nói ra câu nói này. Nguyên bản bọn hắn cũng giống như Lạc Kỳ, cảm thấy cái này khiêu chiến độ khó không lạ rất lớn, chỉ muốn nắm giữ ngữ tốc bí mật, liền có thể an toàn thông quan. Nhưng bây giờ Quỷ con rối cái này không có dấu hiệu nào tăng tốc đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp nếu như chỉ là lần này mọi người đương nhiên sẽ không quá để ý nhưng bây giờ cái này khiêu chiến đã từ một cái người g khiêu chiến biến thành một khảo nghiệm may mắn một cái khiêu chiến từ 15 giây rút ngắn đến 8 giây điều này đại biểu cho dù ở quỷ con dối xoay người một khắc này ném đổ xúc sắc cũng chỉ có 5 trở xuống một số có thể an toàn đi xong toàn bộ hành trình nếu như cái nào thẳng xui xẻo ném đến 5 điểm hoặc là 6 điểm trực tiếp liền tuyên bố xong quanh B so sánhần chínhhổi mắng Tô Ngộng Phù ngược lại là không có giật mình như vậy. Thậm chí nàng còn cảm thấy, cái này đột nhiên đổi tốc độ chỉ là cơ thao. Có khả năng đằng sau còn có càng buồn nôn hơn người thao tác. Chính như Tô Ngộng Phù suy nghĩ, cái này cải biến ngữ tốc chỉ là bạch lạc một cái nho nhỏ cơ bản thao tác. Từ khiêu chiến bắt đầu đến nay, hắn không có ý định khiến cái này người khiêu chiến thành công. Đương nhiên, nếu như thực lực bọn hắn đủ cứng lời nói, ngược lại là có thể thông qua cửa ải này. Chỉ bất quá là kỳ những người này có thể chứ? Đáp án tự nhiên là không thể nào. Chịu đựng, chúng ta có thể quá quan. Tại mọi người sĩ si khí đều trầm thấp thời điểm, Lạc Kỳ làm đội trưởng cái thứ nhất đứng dậy. Những người khác không dám ném xúc sắc, chỉ có nàng đứng ra mới có thể kích phát các đội hữu đấu trí. Cho nên Lạc Kỳ điểm kích ném mạnh. Phần thứ nhất 4 điểm, an toàn đi đến 4 bước. Lần thứ 2 3 điểm, lần nữa đi đến 3 bước. Lần thứ 3. 4. Lần thứ 4. Có lẽ là Lạc Kỳ bất hắc, có lẽ là vận khí của nàng bạo dạn. Liên tục 10 lần ném mạnh, Lạc Kỳ đều không có xúc sắc đến 5 điểm hoặc là 6 điểm. Nàng khoảng cách quỷ con rối khoảng cách, cũng chỉ có không đến 20 bước xa. Lạc Kỳ trợn giọng quỷ con rối quay người lại, đối còn không nhúc nhích các đội hữu cười cười, ngươi nhìn cũng không có cái gì khó khăn nha, xem ta." Nói. Lạc Kỳ lại một lần nữa ném mạnh xúc sắc, lần này xúc sắc xuất hiện ở 3 điểm. Làm nàng lần nữa an toàn di động đến 3 bước về sau. Một cái để cho người ta không có nghĩ tới ngoại ý muốn phát sinh. Chương 89, Thủ Mạc Sa, không vang hoàng tay. Ngay tại Lạc Kỳ lại một lần nữa hoàn thành di động thời điểm. Đô nhiên, Lạc Kỳ dưới chân sàn nhà phát ra một trận quỷ dị hường vang. Ngay sau đó, một trận cấp 8 lớn cuốn phong Từ Lạc Kỳ dưới chân xuất hiện, không có chút nào chuẩn bị Lạc Kỳ, cứ như vậy bị thổi tới bầu trời. Vẹn vẹn là như thế này hoàn toàn không đáng sợ. Đáng sợ nhất là, ngay tại Lạc Kỳ bay đến trên trời thời điểm, cái kia kinh khủng quỷ con rối đã xoay người lại. Nụ cười quỷ dị kia cùng bọn vị ánh mắt nhìn lên bầu trời bên trong bay múa Lạc Kỳ, âm trầm cười cười, "Bắt được ngươi." "Không, ta không hề động." Lạc Kỳ còn muốn giải thích một thứ gì, nhưng quỷ con dối căn bản không nghe bất kỳ giải thích gì. Trong mắt hồng quang xuất hiện lần nữa, nhanh chóng hướng phía Lạc Kỳ chán vọt tới. Hoàng kim kĩ, diệu quang bình trướng. Hoàng kim kĩ, tử vong chẳng kích. Hoàng kim kĩ, ánh đến hoa sen. Ngay tại hồng quang sắp đánh trúng Lạc Kỳ thời điểm, phía dưới các đội viên nhao nhao phóng xuất ra tự mình kỹ năng. Có tại Lạc Kỳ trước người thả phòng hộ thuẫn, cũng có trực tiếp công kích quỷ con rối. Lần này, bọn hắn là thật không chịu nổi, cho nên bọn hắn quyết định không còn tùy ý ác ma bạch lạc bài bố, chỉ cần dùng kỹ năng đánh chết quỷ con rối, như vậy cái này hèn hạ khiêu chiến liền sẽ như vậy kết thúc. Đáng tiếc, bọn hắn vẫn là đánh giá quá cao thực lực của mình. Quỷ con rối màu đỏ laze, trong nháy mắt xuyên thủng mấy đạo phòng hộ thuẫn. Tinh chuẩn vô cùng chúng đích lạc kỳ chán. Về phần những công kích kia quỷ con rối bản thể kỹ năng, toàn bộ lại tới gần nó bên người chừng một mét, liền không hiểu thấu bắt đầu tan thành mây khói. Không có khả năng, nó làm sao có thể không nhìn chúng ta kỹ năng? Một tên phát động công kích trước nghiệp giả, trên mặt tất cả đều là hoàng sợ chỉ tỉnh. Phải biết bọn hắn mặc dù không phải thiên kiêu, nhưng thực lực của mỗi người vẫn là tại giá trị trung bình phía trên. Mười mấy người hoàng kim cấp kỹ năng phát ra ngoài, cái kia uy lực cũng không phải một một vấn đề. Có thể cái này quỷ con rối cũng không có làm gì. Vậy mà liền trực tiếp để kỹ năng biến mật. Cái này để những chức nghiệp giả này nhỏ, toàn bộ đều mặt sầm như, ký hiệu nhãn thiệu đã đăng ký B. Ho. Theo quy tắc thông quan, bên kia đang đùa chút lưu kế. Không theo quy tắc thông quan, cũng hoàn toàn không tổn thương được quỷ con rối. Cái này phó bản là người có thể thông quan. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ đều xuất hiện một cái nghi vấn như vậy. Còn không có nghi quá lâu, quỷ con rối công kích đã xuyên thủng tất cả mọi người đầu. Bởi vì dựa theo quy tắc, những người này phát động công kích thời điểm, liền đã hoàn toàn vi quy. Đến tận đây, phương Bắc đội tiền trạm lại một lần nữa đoàn diện. Đáng tiếc, Thần Thiên phủ nhìn thấy kết quả này, lắc đầu thở dài. Nguyên bản còn chỉ nhìn bọn họ có thể nhiều thăm dò ra một chút cạm bấy loại hình đồ chơi, không có nghĩ tới những người này nhất thời xúc động. Vậy mà tất cả mọi người tại quỷ con dối nhìn lấy bọn hắn thời điểm động. Nhưng dù vậy, Phương Bắc đội tiền trạm tất cả mọi người cũng cho Tần Thiên phủ đám người mang đến rất có giá trị tình báo. Cái kia chính là cái này cạm bấy quỷ con rối là vô địch. Tại cái này khiêu chiến bên trong, liền cận tuân thủ khiêu chiến quy tắc. Điểm này cho dù là Tô Ngộng phủ đám người đi, đoán chừng cũng giống như nhau chỉ có thể nói phần sau trình cặp chân kia hạ cả mễ, cần sớm lợi dụng kỹ năng đề phòng. Bằng không, liền sẽ giống như là kỳ. Nguyên bản không có cái đại sự gì, lại bởi vì chủ quan bị chơi sọ mù đạo. Các người nếu như gặp phải cái này cơ quan, nhất định phải chú ý phần sau trình dưới chân cạm bẫy, bởi vì không thể tự chủ di động, cho nên cần sớm dùng kỹ năng đề phòng, biết sao? Thần Thiên phủ nhìn về phía Tô Ngậm Phù đám người hỏi. Biết lao gia tử, chúng ta lại không phải người ngu, loại này cạm bẫy so bài thi đổ trời kia thật tốt hơn nhiều, chỉ cần tiết phải chú ý đề phòng đừng quản phần sau trình xuất hiện cái gì cả bẫy, cũng sẽ không để chúng ta động đậy mảy may." Tần Chính 10 phần tự tin nói một câu. Đối với hắn mà nói, cái kia bài thi mới là thật im lặng. Căn bản trả lời không được còn chưa tính, cái kia trừng phạt là người nghĩ ra được. Không thấy được các bang đám người còn tại cái kia lại nôn lại kéo sao? Vậy liền coi là còn sống trở về, đoán chừng một đoạn thời gian cũng không dám gặp người. Bất kể nói thế nào, chúng ta đều đã nhìn thấy hai cái bẫy dập, mặc dù nói như vậy khả năng không tốt lắm, nhưng bây giờ ta ngược lại thật ra hy vọng ác ma kia có thể tiếp tục đối chúng ta còn lại hai chi đội ngũ dùng tới một chút cả bẫy. Tô Ngộng Phù nhìn xem hình tượng bên trong hai chi đội ngũ, nói ra mọi người tiếng lòng. Cho dù đối với đội tiền trạm tới nói, Cả bẫy có thể là một cái tra tấn, nhưng là đối với Tô Ngộng Phù đám người công lược đội tới nói, Bạch Lạc bại lộ càng nhiều cơ quan cả bẫy, bọn hắn công lược cũng sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Cứ việc tất cả mọi người không có nói rõ, nhưng là trong lòng nghĩ đều là giống như Tô Mặc Vũ. Dù sao người người với người bi hoan ly hợp, cũng không phải là tương. Thông mà Bạch Lạc cũng không để cho bọn hắn thất vọng. Tại phương Bắc đội tiền đoàn diệt thời điểm, Bạch Lạc lại đem mục tiêu bỏ vào phương Tây đội tiền trạm trên thân. Bên này không đơn giản có cái kia 30 vị tinh nhuệ đội tiền trạm, còn có hơn 200 tên phổ thông chức nghiệp giả tạo thành nghiệp dư đội tiền trạm. Nhìn xem hình tượng bên trong cái kia đen nghịt đám người, Bạch Lạc sờ lên cằm, khỏe miệng có chút dương lên, nhiều người như vậy, muốn dùng cái gì cạm bấy mới có thể để cho bọn hắn chơi vui vẻ đâu, thật sự là đau đầu đâu. Nếu để cho nhân loại biết, Bạch Lạc tỉnh không để ý làm sao ngăn cản bọn hắn thám hiểm, mà là quan tâm như thế nào mới có thể để bọn hắn vui vẻ. Đoán chừng sẽ làm trận tức chết mấy cái năng lực chịu đựng kém. Tại mở ra lãnh địa của mình trước, Bạch Lạc thế nhưng là bỏ ra 500 vạn chọn mua đông đảo cơ quan. Nghĩ muốn đối phó những kẻ xâm lấn này, căn bản cũng không cần phế quá nhiều khí lực. Nhưng là, hắn muốn không phải đơn giản đánh lui những chức nghiệp giả này, mà là muốn để bọn hắn đối với mình cả đời đều khó mà quên được. Nghĩ tới đây, Bạch Lạc đột nhiên con người đảo một vòng, trong lòng một cái ý nghĩ tùy theo xuất hiện, dùng cái bấy này tới đối phó nhiều người như vậy, không thể tốt hơn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Bạch Lạc đem một cái thú vị cơ quan chuyển đến phương Tây đội tiền trạm phía trước. Mà lúc này đây, Không biết chút nào đám người, tại trải qua một phương sau khi nghỉ ngơi. Từ phương Tây đội tiền trạm đội trưởng, Mano, dẫn theo tất cả mọi người ném đồ xúc sắc. Khi bọn hắn toàn bộ người bước vào bạch lạc cạm bấy lúc, một cái màn hình lón, tại tất cả mọi người trước mặt bắn ra. hoan nên đi vào vận mệnh chỉ địa, lần này khiêu chiến là, mọi người đến gây chuyện khiêu chiến. Bản khiêu chiến hết thể 10 vòng, mỗi một vòng lúc bắt đầu, trên màn hình sẽ xuất hiện một cái đồ án, nên đồ án sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại 10 vị người khiêu chiến trên hơn Đồng thời mỗi hoàn thành một vòng khiêu chiến, ngẫu nhiên xuất hiện nhân số sẽ giảm bót một người, tại trong vòng thời gian quy định tìm tới coi xong thành, không có tìm được tính thất bại, hoàn thành 5 vòng có thể ngoài định mức thu hoạch được một cái vận mệnh xúc sắc, hoàn thành 8 vòng có thể ngoài định mức thu hoạch được hai cái vận mệnh xúc sắc, hoàn thành 10 vòng có thể khôi phục tự chủ năng lực hành động, hoàn thành thấp hơn 5 vòng thì lại nhận được trừng phạt. Đến ngược, 3 phút 59 giây. Chương 90, cái này ký hiệu nhãn hiệu chính là người nghĩ ra được khiêu chiến sao? Gây chuyện. Cái trò chơi này giống như rất đơn giản bộ dáng. Ta nhìn chưa hẳn Dù sao trước đó Tần lão nói, cái này phó bản cái gọi là khiêu chiến trò chơi, đều không phải là dựa theo xáo lộ tới, cái trò chơi này nhìn rất đơn giản, nhưng ai biết tình huống thực tế là thế nào, chúng ta vẫn là đừng quá lạc quan cho thỏa đáng. Sắc thực Satuga, đầu tiên chúng ta không thể tự chủ di động, muốn tìm đồ án liền muội phần hao tổn tốn thời gian, ta đoán chừng mỗi một vòng thời gian hẳn là đặc biệt ít, bằng không cũng sẽ có cái khác hạn chế hoặc cạm bấy cái gì, tóm lại tất cả mọi người chăm chú một điểm đi. Ta căn bản không quan tâm những thứ này, ta chỉ muốn biết thất bại trừng phạt cái gì được Nếu như là giống cắt băng đội trưởng như thế đắc vẫn là đem ta dễ đi. Khi lấy được hai lần trước khiêu chiến trò chơi tin tức về sau, Phương Tây đội tiền trạm các đội viên đều đối thông qua cái này khiêu chiến không có có lòng tin. Bọn hắn hiện tại muốn làm, chính là tận khả năng nhiều nhô ra một chút tin tức. Không đơn thuần là bọn hắn, Thần Thiên phủ cũng tốt, phân tích đội cũng tốt. Đều hoàn toàn bị Bạch Lạc loại này kỳ lạ cơ quan cho cả bó tay rồi. Cho dù là Tung Hành phó bạn cả đời tần Thiên phủ, cũng chưa từng gặp qua làm như vậy người tâm tính cơ quan. Càng chưa từng gặp qua như thế cho bọn. Bất quá dù vậy, bọn hắn cũng không có ý định ngồi chờ chết. Bân Thiên phủ tại chiếm được tin tức này về sau, lập tức làm ra tự mình phán đoán, phân phó mạng đồ nói, trước mặc kệ cái trò chơi này quá trình sẽ xuất hiện cái gì kỳ kỳ quái quái cảm bấy loại hình, liền đơn thuần dựa theo trước mắt đạt được tin tức nhìn, một khi màn hình lớn xuất hiện đồ án, các ngươi không cần đi thăm dò nhìn người khác, lập tức tự hành kiểm tra trên người mình có chưa từng xuất hiện cái gì đồ án, nữ tính, có thể thừa dịp bây giờ còn có thời gian, có thể dựng một chút liều bài. Cái gì? Che chắn một chút chính mình. Vẫn là lao ra tự thông minh a. Như vậy hành động bất tiện cái này, mặt trái hạn chế đã bị giải trừ a. Tần Chính nghe xong Tần Thiên Phủ lời nói, không khỏi dựng lên một cây ngón tay cái. Bọn hắn khi nhìn đến quy tắc này thời điểm, hoàn toàn cũng không có nghĩ tới những thứ này, chẳng qua là cảm thấy hành động bất tiện lời nói, khả năng căn bản không có cách nào hoàn thành cái này thiêu chiến. Nhưng Tần Thiên Phủ đồng dạng chỉ là nhìn một lần quy tắc, liền lập tức nghĩ ra phá giải hành động bất tiện phương pháp. Quả nhiên, gừng càng già càng tay. Nhìn xem cháu mình sùng bái ánh mắt, Tần Thiên Phủ cũng không có cái gì ý cười, mà là bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta có thể làm cũng chỉ có những thứ này, chỉ hy vọng cái này cơ quan sẽ không quá làm chúng ta người tâm tình Hiện tại tần thiên Phụ sợ không phải đội tiền trạm thụ đến tử vong trừng phạt, mà là sợ bọn họ tâm lý nhận đã kích nặng nghề. kỳ bọn hắn còn tốt, nhưng các bang cái kia một đội người, lần tiếp theo là hoàn toàn không thể dùng. Nếu như cái này cơ quan lại đem mà nổ cái này một đội người làm mất, cái kia mới thật sự là truy nhỏ nện đúng quần muốn gặp đánh gà a. Lúc này, bắt đầu đếm ngược kết thúc, lớn trong màn hình xuất hiện một cái đồ án. Cái này đồ án vừa xuất hiện, ở đây không tất cả mọi người ở đây đều ngộp bức, bởi vì cái này đồ án là một viên phóng đại bản nó rồi. Ta phát một nút rồi để chúng ta tìm, tìm nguyên ngựa mạch ra a. Vại hoàn tay, cái này khiêu chiến quá vũ nhục người, đáng chết buốt, ta chúc ngươi 108 thai, xấu chết ngươi. Trong lúc nhất thời, tâm tình của mọi người đều hơi không khống chế được. Tại hơn 300 người bên trong, tìm 10 khóa cùng trên hình ảnh giống nhau như lúc nốt rồi, mà lại đếm ngược chỉ có 5 phút. Cái này ký hiệu nhãn hiệu chính là người nghĩ ra được khiêu chiến sao? Nhưng mà sinh hoạt mặc dù bất dịch, nhưng là còn muốn tiếp tục. Cho dù tất cả mọi người cảm thấy cái này khiêu chiến rất không hợp lý, nhưng cũng không thể bức bách bạch lạc sửa đổi để ngủ. Lại đếm ngược trôi qua một phút về sau thân là đội trưởng mạng nổ đưa tay vua vô, vô khuôn mặt của mình giữ Vương tinh thần nói ra mọi người nghe ta nói cái này khiêu chiến chính là buộc sợ chúng ta thông qua mới thiết trí khó như vậy nói theo một ý nghĩa nào đó chúng ta đã để ác ma này cảm thấy phiền thoái cùng nó phản nản cái này khiêu chiến qua không được chẳng bằng để ác ma này nhìn một chút nhân loại chúng ta là sẽ không ở khó khăn trước mặt thỏ hiệp nói rất hay kệ con mẹ hắn chứ liền xong rồi Đúng đây cùng lắm thì chính là giống các bang đội trưởng như thế kéo tú nhà lão tử cũng không phải không có kéo qua mẹ ta không biết hắn Mã Nô lời nói, để tất cả mọi người lên tinh thần. Từng cái dựa theo trước đó Tần Tiên phủ cung cấp phương pháp, Nguyên bắt đầu cởi quần áo kiểm tra tự thân. Thấy cảnh này, Bạch Lạc cũng không khỏi bội phục phủ tay. Hắn liền thích xem đến những người này giãy giụa, nhưng như cũng là uổng phí dáng vẻ. Những chức nghiệp giả này khả năng không biết, liên coi như bọn họ thông qua được cửa này, đem tất cả số liệu đều trở lại thế giới loài người, nhưng cũng chỉ là vô dụng công thôi. Không nói trước đề mục có thể tùy tiện sửa đổi, ngay tại lúc này lấy ra đối dao bẫy dập của bọn họ, cũng chẳng qua là đông đạo trồng cạm một cái. Mà lại mỗi đến tối đều còn sẽ có kết toán ban thường đến mua thêm càng nhiều cạm bẫy cơ quan có thể nói nhân loại nếu như không trong vòng một ngày nghĩ biện pháp công được mình như vậy căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng mà nghĩ trong vòng một ngày công lược tự mình cái kia càng là người si nói nhộng rất nhanh Mã nộ đám người liền hỏng mất bởi vì bọn hắn đã liên tục thất bại bốn vòng vòng thứ nhất để mục là nốt rồi vòng thứ hai để mục là một cây vốn lựa lông vòng thứ ba để mục là một cây lông mi vòng thứ tư để mục là một khối nó móng nốt rồiungố lửa lông Cùng Long Mi liền không nói, đây là a đều có đồ chơi. Thuộc về mò kim đáy biển, căn bản không có biện pháp tìm tới. Nhưng là vòng thứ tư, một khối nấm móng cái để mục này xuất hiện thời điểm. Tất cả mọi người vẫn là tràn ngập lòng tin, bởi vì nấm móng rất dễ tìm a. Không đến mức toàn trường hơn 300 người đều phải nấm móng a. Nhưng chờ mọi người bắt đầu tìm thời điểm mới phát hiện, tại đề mục xuất hiện về sau, tất cả mọi người móng chân đều biến thành nấm móng. Mặc dù nấm móng hình dạng khác nhau rất lớn, nhưng trên cơ bản đều là rất biến hóa rất nhỏ, muốn tại hơn 300 vị nấm móng bên trong tiếp tới 10 vị chẳng phải đồng dạng mỏng móng. Đây là người làm sự tình sao? Cùng người dính dáng sự tình, cái này bột là một kiện đều không làm a. Bị Bạch Lạc như thế một buộc định. Lần này Ma Nộ đáng người rốt cuộc minh bạch, cái này cái gì cho tám tiêu chiến? Căn bản cũng không muốn cho người thông con a. Quả nhiên, làm vòng thứ năm để mục lúc đi ra, tất cả mọi người nằm thẳng. Bởi vì thứ năm để để mục là một cây thường thường không có gì lạ tóc. Loại này mổ kim đáy biển để mục, lại để những chức nghiệp rảnh nhỏm. TấtỨc, người nào thích chơi, ai chơi đi. Dù sao bọn hắn là không có ý định tiếp tục tìm gốc dạng. Chương 91, cái này mẹ nó là phó bạn còn là địa ngục à? Được rồi, từ bỏ đi. Khi nhìn đến thứ năm để để mục về sau, Thần Thiên phụ cũng làm cho mọi người từ bỏ. Bởi vì cái này khiêu chiến, không phải mã nổi những người này có thể hoàn thành. Căn cứ vừa mới phân tích đội cho tin tức của hắn, cái này khiêu chiến nhân số càng nhiều, càng không dễ dàng thông quan. Trò chơi ban đầu là ngẫu nhiên 10 người. Nếu như ngay từ đầu tiến vào chính là 10 người, như vậy mặc kệ gặp được vấn đề gì, đều có thể mười phần ung dung trả lời. Căn cứ phân tích đội cung cấp tỷ số thăng đến xem 10 người gặp được cái này cơ quan trả lời một nửa khả năng vì 80% trở lên nhưng giống vương Tây đội tiền trạm dạng này vượt qua 10 người gấp mấy chục lần nhân số trả lời một để khả năng chỉ vì 3.33% cho nên Tần Thiên phủ cũng từ bỏ đã không có cách nào thông qua cái này liên quan cũng không cần phải tra tân đội tiền trạm người đạt được chỉ lệnh man nổ đám người cũng không khỏi đến vuông lòng một hơi bọn hắn rốt cục có thể đạt được giải thoát hiện tại muốn làm chính là chờ đợi trừng phạt tiền đến làm thứ năm để đến ngược kết thúc qua đi Trên màn hình lớn tin tức tùy theo đổi mới. Tính hợp lại thất bại năm vòng, phán đoán là khiêu chiến thất bại, khiêu chiến toàn viên thu hoạch được đứt phổng. Làm tin tức này một lúc đi ra, ở đây hơn 300 người, dống nhiên toàn thể bịch một chút quỳ trên mặt đất. Tất cả mọi người một mặt mở mắt, mặc kệ bọn hắn làm sao dãy rủa, cũng không có cách nào từ dưới đất đứng lên. Lúc này, Mã Nộ làm đội trưởng, tự nhiên muốn cái thứ nhất đứng ra trấn an tâm tình của mọi người, hắn mặc dù không có biện pháp đứng người lên, nhưng vẫn là quay đầu lại nói ra, "Go, cùng." Vừa lên tiếng, Mã Nộ liền ý thức được không thích hợp không đơn thuần là hắn. Những người khác mới mở miệng, nghĩ muốn nói ra, toàn bộ biến thành một tiếng gâu gâu gâu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong không gian tràn đầy vô số chó sủa. Thông qua Lãnh Chúa thị giác thấy cảnh này, Bạch Lạc gọi là cười một cái người ngã ngựa đổ, một bên làm bạn Bạch Lạc căn nghi, cũng bị chọc cho phát ra tiếng cười như chuông bạc nói, thật không hổ là đại nhân a, vậy mà làm ra buồn nôn như vậy người đất phật, khó trách những cái kia nhân loại sẽ đối với đại nhân ngài vừa hận vừa sợ a. Vẫn tốt chứ, chẳng qua là một chút ác thú vị thôi. Bạch Lạc tâm tình không tệ cười cười. Cái này đất gọi là Quỳ xuống học chó sủa tên như ý nghĩa chúng cái này là người chỉ có thể quỳ hành hànhẩu đồng thời ngôn ngữ sẽ bị chó sủa cho thay thế có thể nói chính là một cái thuần túy làm người buồn luôn được không sai bị lắm nên đi thu phải được Bạch lạc ánh mắt nhìn về phía các bang đám người kia từ bọn hắn tiến đến đến bây giờ đã sắp đến một giờ thật sự nếu không thu hoạch những thứ này giao hẹn bọn hắn liền có thể tự chủ thoát ly lãnh địa các bang đám người kêu bên trong đợt Phật sẽ không để cho bọn hắn mất mạng cho nên Bạch L lạcc phát tay gọi hắn nghỉ tới gần một chút nói Ngươi cùng Phong Nguyệt mang theo Ma Long binh sĩ đi khiêu chiến phòng ở lại, đến lúc đó ta sẽ đem các ngươi di động đến những người này phía trước, thu hoạch những người này, chú ý không muốn lộ mặt. Biết đại nhân. Án Nhỉ đạt được chỉ lệnh về sau, liền xin được cáo lui trước. Đợi đến nàng sau khi đi. Bạch Lạc lại dùng truyền âm cùng tại mạng nổ phụ cận án Lin cùng đi rồng, hạ đặt chỉ lệnh, chuẩn bị một chút, tiếp qua 5 phút, ta sẽ đem các ngươi di động đến nhân loại phía trước, các ngươi liền đi đem những người này toàn bộ đánh giết, nhớ kỹ tạm thời không muốn lộ mặt, biết sao? Án đi dỏng, biết. Tại vận mệnh bản cờ tác dụng dưới, Bạch Lạc thủ hạ nhón cũng không thể tùy ý đi đánh giết những chức nghiệp giả kia. Một nửa tình huống phía dưới, bọn hắn chỉ có thể ở đối chiến trong phòng, chờ đợi chức nghiệp giả đến. Nếu như tại không đối với chiến trong phòng, tiến đến công kích nhân loại. Như vậy nhân loại liền sẽ giải trừ vận mệnh bản cơ ước ước, khôi phục tự chủ năng lực hành động. Bạch Lạc đương nhiên sẽ không làm cho nhân loại khôi phục năng lực hành động. Hắn chỉ cần đem đối chiến phòng chuyển qua nhân loại phía trước là được rồi. Hai bên làm an bài xong về sau, Bạch Lạc đem ánh mắt của mình thả đến cuối cùng một chỉ Phương đội tiền trạm trên thân. Đây là tại lãnh địa mình bên trong cuối cùng một chỉ tỉnh anh đội tiền trạm, đồng thời cũng là người nhiều nhất đội tiền trạm. Trừ gia Đông Phương đội tiền trạm tự thân 30 người bên ngoài, còn có hơn 300 tên phổ thông trước nghiệp giả. Tổng số người đạt đến 400 ra mặt. Đối với nhiều như vậy trước nghiệp giả, Bạch Lạc trong lòng đã sớm có một cái kế hoạch. Đó chính là để bọn hắn chơi một cái quỷ bắt người trò chơi. Rất nhanh, Bạch Lạc liền đem tự mình tỉ mỉ chuẩn bị cơ quan, dùng tinh thần lực điều đến tiền phương của bọn hắn. Đợi đến tất cả mọi người tiến vào cơ quan phạm vi về sau, Bạch Lạc nhấn xuống trong tay cái nút, khởi động cơ quan. Cùng lúc đó, Đống Vương đội tiền trạm đội trưởng Vương Mãng, bỗng nhiên đưa tay ngăn lại tất cả mọi người ném xúc sắc, tất cả mọi người cẩn thận một chút, chúng ta hẳn là chúng mai phục. Mãng ca, cái gì mai phục ca? Một vị đội viên hỏi. Chỉ bất quá Vương Mãng vẫn không trả lời hắn, cả vùng bỗng nhiên phát sinh rung động dữ dội. Tất cả mọi người bao quát Vương Mãng ở bên trong, đều không tự giác địa ngã ngồi ở trên sàn nhà. Mà lúc này đây, để cho người ta hoảng sợ sự tình phát sinh, nguyên bản cứng rắn vô cùng sàn nhà, đông nhiên biến thành một bãi màu đen đầm lấy. càng đáng sợ chính là, từng đôi tái nhợt vô cùng tay Bắt lấy ngã rơi trên sàn nhà trước nghiệp giả. Để tất cả chức nghiệp giả hoàn toàn không thể động đậy, thậm chí còn một chút xíu bị đẩy vào đầm lấy bên trong. Ngoa tảo, như thế âm phụ sao? Cái này mẹ nó là phó bản còn là địa ngục a, mụ mụ ta không chơi nữa. Cứu mạng a, thả ta trở về a. Đột nhiên xuất hiện này biến hóa, để tất cả mọi người đều có chút thất kinh. Mà vừa lúc này, một cái màn hình lớn bỗng nhiên xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Hoang nên đi vào vận mệnh chi địa, lần này khiêu chiến là địa ngục đầm lầy khiêu chiến. Bản khiêu chiến lúc bắt đầu, ủy thủ sẽ lấy mỗi 1 phút 2 cm tốc độ, đem tất cả người khiêu chiến hướng xuống kéo nhập địa ngục đầm lầy, những người khiêu chiến cần làm, chính là lợi dụng bên người hết thảy đang bị bắt nhập đầm lấy trước đó, rời đi cái này địa ngục đầm lầy, cần thiết phải chú ý chính là, một khi bị đẩy vào đầm lầy về sau, thân thể ngẫu nhiên bộ vị sẽ bị địa ngục nguyên rủa xâm lấn, cho dù chúng sinh cũng sẽ không phục hồi như cũ. Đến ngược, 4 phút 50 giây. Thứ quỷ gì? Nơi này có cái gì thứ có thể lợi dụng sao? Liên đúng vậy a, bộ tiên sinh, ngươi có phải hay không quên thẢ đạo cũ a? Các vị Ta đống nhiên có một cái to gan đoàn muốn. Tin tức nói hết thẻ trung quanh, nhưng cũng không có vật gì khác, cho nên có phải hay không là chỉ chúng ta những người này a Trong đám người không biết là A nói một câu như vậy. Mọi người nghe xong. Biểu lộ đều trở nên kỳ quái. Nếu như là bình thường cái gì đật phật trừng phạt, hay là tử vong trừng phạt coi như xong. Có thể cái này khiêu chiến thư hơi thở nói. Nếu như bị triệt để kéo nhập địa ngục đầm lầy bên trong, thân thể ngẫu nhiên bộ phận sẽ bị địa ngục nguyền rủa xâm lân. Đồng thời sẽ không theo lấy trùng sinh mà phục hồi như cũ Mặc dù bây giờ còn không biết cái này nguyên dược có hiệu quả gì, nhưng loại này liên quan đến tự mình lợi ích sự tình, không người nào dám lấy chính mình đến đánh cược một lần. Cho nên khi có người nói, lợi dụng hết thẻ chúng quanh đến tránh thoát quỷ thủ thời điểm, đại đa số người ý nghĩ đầu tiên chính là từ đạo hữu bất tử bản đạo. Phàm phất chỉ cần trò chơi ngay từ đầu, những người này liền sẽ không chút do dự đem người bên cạnh cho lợi dụng, để chính bọn hắn có thể thoát khỏi cái này quỷ thủ. Toàn bộ không gian bầu không khí trong nháy mắt trở nên không thích hợp. Chương 92, lần thứ 2 tiền trạng hành động, thất bại. Phòng hội nghị tác chiến bên trong. Tần Thiên Phủ nhìn thấy tin tức này về sau, sắc mặt trở nên hết sức khó coi nói ra, cái này có phiền phải à. Đúng vậy à, ác ma này cũng không biết nói là thật hay giả, lại có có thể không nhìn phục sinh nguyện rùa tồn tại. Ninh nu sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn nói một câu. Dưới tình huống bình thường, mặc kệ là thụ thường vẫn là chúng nguyện rùa. Tại phục sinh về sau, đều sẽ biến mất theo. Cho nên mọi người cũng không phải rất sợ những cảm bấy này. Nhưng là vừa vặn tin tức nói, nếu như bị triệt để kéo nhập địa ngục đầm lầy Toàn thể ngẫu nhiên một cái bộ vị liền sẽ một mực bị nguyền rủa quá nhiều, chuyện này nghe có một ít không thể tưởng tượng, nhưng là quả thật không người nào dám cược là giả. Nếu như theo chiếu tình huống như vậy phát triển tiếp, lâm vào đầm lầy hơn 400 người liền sẽ triệt để trở mặt thành thủ. Đến lúc đó sẽ đối với toàn bộ công lược tổ tạo thành rất nghiêm trọng ảnh hưởng trái chiều. Tô Ngậm Phù nhìn xem hình tượng bên trong lẫn nhau cảnh giác đám người, có chút hiếu kỳ mà hỏi: "Tần lão, hội trưởng, trên thế giới này thật sự có có thể không nhìn phục sinh, sẽ còn để lại rủa sao?" "Đúng a, ta thế nào cảm giác đây là giả đâu." Tô Ngậm Phù vừa nói xong, Tần Chính cũng phụ hỏa một câu. Tại bọn hắn cái này cấp bậc nhìn tới, phục sinh là thế giới ý chí giao phó sinh vật quyền lực. tất nhiên sẽ xua tàn nguyên rủa, cùng chữa trị chỗ có thương thế. Như vậy thì sẽ không có loại này có thể không nhìn thế giới ý chí cơ quan tồn tại mới đúng. Cho nên Tô Ngộng Phù đám người đều cảm thấy tin tức là gật người. Mục đích đúng là vì để cho trong lòng bọn họ sinh ra hiệp khích, bắt đầu tự giết lẫn nhau trở mặt thành thù. Dù sao, cái này hơn 400 người bên trong, có tuyệt đại bộ phận người đều là lẫn nhau không quen biết. Nghe Tô Ngộng Phù các loại chính nghi vấn, Tần Thiên phụ tiếc nuối lắc đầu, vì đó giải thích nói, thế giới này xác thực có khủng bố như vậy nguyên rủa tồn tại, vô hại phục sinh chỉ là nhằm vào kim cương cấp trở xuống phó bản, kim cương cấp phía trên liền có rất nhiều tình huống dẫn đến không thể vô hại phục sinh, ác ma chi vực làm một hoàng kim phó bản, lẽ ra không có khủng bố như vậy nguyên rủa tồn tại, nhưng từ khiêu chiến thư hơi thở biết chuyện này đến xem, chỉ sợ 89 phần 10 là. Thật. Linh Nhu đi theo nhẹ gật đầu, cũng nói một câu, mà lại ngươi nhìn mọi người ánh mắt, rõ ràng đã đối người bên cạnh sinh ra không tín nhiệm, dưới tình huống như vậy Trừ phi xuất ra một cái xác nhận có thể được phương án, nếu không căn bản không có cách nào để bọn hắn trợ giúp lẫn nhau, chỉ có thể nói ác ma chỉ vượt buốt, lại một lần nữa Hoàn Mỹ lợi dụng nhân tính, là chúng ta sơ sót. Nếu như chỉ là Tần Thiên phủ tuyển chọn Đông Phương đội tiền trạm tại trong cả mấy, đại khái xuất cũng sẽ không tàn sát lẫn nhau đến tránh thoát đồng lõi. Nhưng mấu chốt của vấn đề ngay tại ở, hiện trường có hơn 300 tên lẫn nhau không quen biết phổ thông chức nghiệp giả, muốn bọn hắn vì những người khác để cho mình lâm vào trong nguy hiểm, loại ý nghĩ này là hoàn toàn không thể nào. Tần Thiên phủ không nghĩ tới, Nguyên bản lợi dụng tới đối Phó Bạch Lạc phổ thông chức nghiệp giả, phản mà trở thành Bạch Lạc phản chế bọn hắn một cái điểm đột phá. Đây thật là thông minh quá sẽ bị thông minh hại một cái điển hình án lệ. Mắt thấy đến ngược không ngừng giảm bót. Phòng hội nghị tác chiến đám người, biểu lộ đều không phải rất dễ nhìn. Bởi vì từ hình tượng nhìn tới, mỹ ảnh này đầm lầy bên trong, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì có thể lợi dụng đạo cụ. Chỉ có người bên cạnh, có lẽ có thể lợi dụng một chút. Nhìn, hoàn toàn là một cái vô giải cục. Ác ma thành bảo. Bạch Lạc bưng một chén nước nho, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Cái bẫy này nguyên bản hiệu quả cũng sẽ không để cho người ta lưu lại không thể xóa nhòa nguyên rủa. Nhưng ở nhỏ phụ trợ, cơ quan thần kỳ cường hóa chip ra chỉ dưới, cái bấy này thu hoạch được gấp trăm lần cường hóa hiệu quả. Nguyên bản nguyên rủa cũng đã nhận được gấp trăm lần cường hóa, trực tiếp trở thành có thể không nhìn phục sinh kinh khủng tồn tại. Bạch Lạc cũng rất tò mò. Loại này có thể không nhìn phục sinh kinh khủng nguyên rủa, đến cùng sẽ là một cái hiệu quả gì? Rất nhanh, đến ngược liền kết thúc. Tân phủ đám người cũng không có lấy ra cái gì hữu dụng phương án. Đến ngược bắt đầu trong ngáy mắt, những cái kia phổ thông các chức nghiệp giả, nhao nhao cũng bắt đầu tự cứu. Thật xin lỗi, ta không muốn bị người rựa." Một vị nam tính chức nghiệp giả đột nhiên đối một bên nữ tính chức nghiệp giả nói một câu. Vị kia nữ tính chức nghiệp giả đều còn chưa kịp phản ứng, nam tính chức nghiệp giả liền bắt lại nữ tính chức nghiệp giả tóc, dùng sức đưa nàng hướng phía bên mình túm. Nghề nghiệp của hắn là một tên chiến sĩ, khí lực thuộc tính 10 phần cao. Vị kia nữ chức nghiệp giả chẳng qua là một tên phụ trợ chức nghiệp, căn bản không có cách nào ngăn cản loại này lôi kéo. Cơ hồ không có chút nào chống cự, liền bị kéo đến nam tính chức nghiệp giả bên người. Mà vừa lúc này, nguyên bản lôi kéo nam tính chức nghiệp giả quỷ thủ Đột nhiên buông lỏng ra nam chức nghiệp giả, ngược lại nhanh chóng bắt lấy tên kia nữ chức nghiệp giả. Cùng lúc đó, vị kia nam chức nghiệp giả lập tức cảm giác được thân thể buông lỏng. Nguyên bản tồn tại sức lôi kéo cùng bám vào lực hoàn toàn biến mất không thấy. Hắn lập tức chiến đứng dậy đến, hướng phía bên bờ chạy tới. Nói đến cũng thần kỳ. Quỷ thủ không thấy đồng thời, đầm lầy đối với vị kia nam tính chức nghiệp giả đến bảo hoàn toàn không phải một vấn đề. Vận may của hắn, liền đến thiên nữ chức nghiệp giả xui xẹo. Vị kia không hiểu thấu bị kéo tới nữ chức nghiệp giả, cảm nhận được tự mình sức lôi kéo càng ngày càng mạnh, khắp khuôn mặt là vẻ mặt sợ hãi hét lên một tiếng. Ai tới cứu cứu ta a? Ta cũng không muốn bị nguyền rủa a. Nhưng mà, người chung quanh căn bản thờ ơ. Bọn hắn khi nhìn đến phương pháp này hữu hiệu thời điểm, chẳng những không có đi cứu viện, thậm chí còn có một số người bỏ đá xuống giếng, lần nữa đem vị kia đáng thương nữ trước nghiệp giả, bốn phía kéo tới kéo đi, ngắn ngủi một phút không đến thời gian. Nữ trước nghiệp giả trên thân, liền treo đầy quỷ thủ. Thậm chí còn chưa bắt đầu hạ rồi, thân hình của nàng liền đã cơ bản bị đầm lầy sống. Chỉ để lại hai cái tràn ngập oán hận con mắt, nhìn xem những cái kia bỏ đá xuống dưới người. Rất nhanh, một phút đồng hồ trôi qua, Vị kia xui xéo nữ trước nghiệp giả, chiếc để bị địa ngục đầm lấy nuốt hết. Nàng tử vong tựa như là mở ra chiếc hộp bện đỏ ra. Những cái kia điên rồi nhân loại, bắt đầu điên cùng công kích người bên cạnh mình. Trong lúc nhất thời, trang diện hoàn toàn mất khống chế. Không đơn thuần là những cái kia phổ thông trước nghiệp giả, liền ngay cả vương mãng các loại đồng phương đội tiền trạng, cũng đoàn kết lại đối với người ngoài triển khai công kích. Cái này ngắn ngủi mấy phút, đem nhân tính xấu xí cùng tự tư hoàn toàn bại lộ tại tất cả mọi người trước mặt. Tần phủ thấy cảnh này, phảng phất lập tức dàn mua mấy tuổi, thở dài một cái, khoát khoát tay nói, nhốt đi. Ván này là chúng ta thua. Mặc kệ là bị người một nhà cạo chết trước nghiệp giả, vẫn là những cái kia đợi lát nữa sẽ tiếp tục sống trước nghiệp giả. Bọn hắn đều đã hoàn toàn không có tiếp tục chú ý giá trị. Bởi vì ngay tại vừa mới, các bang cùng mã nổ mang đội ngũ, tại trong thời gian rất ngắn liền bị miểu sát. Hình tượng căn bản không có thấy rõ là ai giết bọn hắn. Từ chuyện này đến xem, thần thiên phủ khắc sâu nhận thức được một sự kiện. Đó chính là cho tới bây giờ, ác ma chi vực bột căn bản không có xuất toàn lực. Chẳng qua là khi du ngoạn, chê bửa lấy bọn hắn những người này cho dù là những cái kia dựa vào tổn thương người khác người còn sống sót, cũng sẽ không lại tiếp tục sáng tạo giá trị gì. Lần thứ 2 tiền trạng hành động, có thể tuyên bố lấy nhân loại thất bại, mà kết thúc. Chương 93, tuyệt vọng nhân loại, thất bại mới là trạng thái bình thường. Ha ha, chúng ta còn sống. Muốn trách thì trách cái này một đi, là hắn ra cái này khiêu chiến, mới đưa đến chúng ta tàn sát lẫn nhau, sai không phải chúng ta, là cái này bốt, cái này phó bản. Đúng, đều do cái này bốt, chúng ta sẽ ngay cả phần của các ngươi cùng một chỗ cố gắng. Ngắn ngủi mấy phút, nguyên bản hơn 400 người đội tiền trạng Hiện tại chỉ còn lại hơn 100 người. Còn lại những người kia, toàn bộ đều bị cái này hơn 100 người cho tự tay giết chết. Bạch Lạc nhìn xem những cái kia một mặt may mắn người sống sót, nhếch miệng lên một tia ngạn vị tiêu dung, tự đủ, các ngươi cho là mình liền an toàn. Thật sự là quá ngây thơ rồi. Nói xong, Bạch Lạc tỉnh thần lực khế động. Nguyên bản bằng phẳng vô cùng mặt đất, bỗng nhiên trực tiếp bắt đầu nghiền về. Ngoa tảo, chuyện gì xảy ra a? Ác ma, khẳng định là ác ma kia làm, thao, không nói võ được a. Ác ma, rủa ngươi không yên lành à, thao. Nương theo lấy mặt đất nghiêng, nguyên bản những cái kia thật vất vả bỏ lên trên đầm lấy người. Bởi vì vì một cái không chú ý, toàn bộ đều lần nữa đã rơi vào địa ngục đầm lầy bên trong. Mà lại cùng lần trước khác biệt chính là, lần này mọi người vị trí đều cách đến rất xa, căn bản không có có đồ vật gì hoặc là người có thể lợi dụng. Lúc này, những thứ này người mới kịp phản ứng. Nguyên lai, like. cái này phó bản buốt, căn bản không có để bọn hắn an toàn rời đi ý nghĩ. Liền coi như bọn họ thông qua chính tay đâm đồng bọn, thật vất vả leo ra ngoài đầm lầy. Nhưng lưu cho bọn hắn vẫn là một con đường chết. Nếu như sớm biết là như thế này, làm gì đi đắc tội nhiều người như vậy đâu. Chỉ tiếc, bọn hắn hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi. Mấy phút về sau, những chức nghiệp giả này, toàn bộ tại trong tuyệt vọng, bị quỷ thủ kéo vào địa ngục. Đến tận đây, lần thứ hai đột kích chức nghiệp giả, mới vừa vận đi đến một nửa mê cung, liền toàn bộ tử trận. Lại thất bại a. Vì cái gì ta sẽ cảm giác thất bại đây mới là bình thường. Các người nói ta đầu góc có phải hay không ra tật bệnh gì? Không phải đầu góc ngươi có vấn đề, ta cũng có loại cảm giác này, chúng ta tại ác ma trị vực cái này phó bạn phía trên. Đã thất bại nhiều lần à, mặc dù lần này thất bại là đội tiền trạng, nhưng ngươi xem bọn hắn hoàn toàn không, có phản kháng liền bị đánh chết, những cái kia đặc thù công lược tổ lại mạnh hơn bọn họ bên trên nhiều ít đâu. Nói thật, ta cũng mất đi lòng tin, cái này phó bản bột thật là cấp tai nạn, nhân loại còn có hy vọng sao? Bản thứ 2 bản đại sảnh, những cái kia quan chiến của chúng, trên mặt đều mặt xám như tro. Mặc dù lần này chỉ là tiền trạng hành động thất bại, nhưng là bọn hắn lại một lần nữa cảm nhận được gamma bạch lạc tính áp đạo thực lực. Cho dù là dùng nhân loại am hiểu nhất chiến thuật biện người, cũng không có từ bột nơi đó lấy được tiền nghi, ngược lại còn bị tú một mặt. Cũng bởi vậy, mọi người từ nguyên bản đối đặc thù công lực tổ 10 phần mong ngợi, đến bây giờ đã lòng như cho ngự. Dù sao đặc thù công lược tổ lợi hại hơn nữa, lại có thể lợi hại đi nơi nào đâu. Tâm tình của mọi người cùng biểu lộ, bị đứng tại bên cửa sổ Tần Thiên phụ thu vào đáy mắt. Hắn hoàn toàn có thể minh bạch tâm tình của những người này. Đây cũng là hắn lần thứ nhất tận mắt chứng kiến đến ác ma chi vực cường đại cùng kỳ dị. Nhưng đối với lâu dài công cao cấp phó bản Tần Thiên phủ tới nói, những thứ này cũng không phải là một cái vấn đề rất lớn. Hắn ánh mắt nhìn về phía Tô Ngộng Phù đám người, chậm rãi mở miệng nói, "Tình huống hiện tại các ngươi cũng biết, tiếp tục điều động đội tiền trạng, chỉ sợ cũng không có cái gì tác dụng rất lớn, tất cả ta dự định cải biến một chút kế hoạch ban đầu." Tô Ngộng Phù rất nhanh liền kịp phản ứng, hỏi, "Tần lão, ý của ngài là để chúng ta cùng đội tiền trạm đi vào chung?" Tần Thiên Phủ nhẹ gật đầu, khẳng định nói, "Là như vậy, đơn thuần điều động đội tiền trạm, ác ma kia chỉ cần lợi dụng tái diễn cảm mây, liền có thể đối phó bọn hắn, nhưng nếu như các ngươi cũng tiến vào liền không đồng dạng. Nói đến đây, Tần Thiên Phủ biểu lộ dõng nhiên trở nên nghiêm túc. Tiên một bước nói ra, bất quá các ngươi cần phải làm cho tốt thất bại chuẩn bị, nếu như chỉ là những cảm bẫy này là không làm khó được các ngươi, nhưng dựa theo suy đoán của ta, ác ma này khả năng còn có rất lớn át chủ bài, tất cả mọi người muốn cẩn thận một chút biết không? Lào ra tử ngươi yên tâm đi, chúng ta vì một ngày này luyện tập vô số lần. Tần chính hương phấn cười cười. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc có thể tự mình tiến vào phó bản. Không đơn thuần là tần chính một người. Bao quát tô ngọng phù ở bên trong, thập bắt tên đặc thù công lược tổ các tinh Bọn hắn cùng đội tiền trạm không có nhiều cùng, chỉ có chính bọn hắn mới biết được. Vì công lược cái này phó bản, chức nghiệp giả hiệp hội thế nhưng là đưa cho toàn bộ ủng hộ. Không chút nào khoa trương tới nói, đừng nói là bọn hắn những thứ này siêu cấp thiên kiêu, liền xem như một đám heo bị chức nghiệp giả hiệp hội võ trang đầy đủ, đều so những thứ này đội tiền trạm nhóm mạnh hơn nhiều lắm. Chỉ bất quá vì lý do an toàn, Tân Thiên phủ cũng không để cho bọn hắn quá sớm xuất kích, mà là điều động đội tiền trạm đi dò đường. Vừa mới bị Bạch Lạc đánh như vậy bị quất, hiện tại bọn hắn những thứ này siêu cấp thiên nhóm toàn bộ trong lòng đều nổi giận trong bụng trở lấy phát tiết đâu. Gặp đến mọi người đều chuẩn bị xong, Tần Thiên phủ hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn có thể làm đều đã làm, còn lại chỉ có thể dựa vào tự mình huấn luyện các học sinh tại phó bản bên trong Lâm Tràng Phát Huy. Nghĩ tới đây, Tần Thiên phủ nói ra, cái kia liền chuẩn bị một chút đi, nửa giờ sau các ngươi liền xuất phát. Rõ. Đám người cùng kêu lên trả lời một câu. Nửa giờ, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Tại cái này nửa giờ bên trong, Tô Ngộng Phù bọn người đang nghe phân tích đội đề nghị. Mặc dù đạt được tư liệu có hạn, Nhưng dù sao cũng là một đống nhân tài tạo thành đội ngũ, tại có hạn trong tư liệu cũng phân tích ra một vài thứ. Tỷ như con đường tiền tới, cùng một chút cơ quan chú ý hạng mục loại hình. Mà Tần Thiên phủ thì thừa dịp thời gian này, lần nữa lâm thời tụ tập một nhóm phổ thông đội tuyển trạng. Nguyên bản mọi người cũng không nguyện ý đi, bởi vì phó bản bên trong xuất hiện một cái không nhìn phục sinh cao cấp cả bẫy, nguyên bản hứa hẹn điều kiện đã không có sức hấp dẫn. Vì thế, Tần Thiên phủ gia tăng ban thượng, mới lại tụ tập một nhóm không sợ chết. Nhìn xem cái này hơn 500 tên từ các nơi tới trước nghiệp giả, Tân phủ lúc này mới hài lòng cười cười. Có công lược đội sau khi đi vào, một đại đa số tinh lực đều sẽ đặt tại công lược đội bên này. Những thứ này phổ thông trước nghiệp giả, liền sẽ thoải mái hơn xâm nhập, thậm chí là có thể đi ra mê cung. Đây đối với lần tiếp theo công lược, có thể cung cấp trợ giúp rất lớn. Còn một người khác tác dụng, đó chính là bọn họ nhìn thấy đường cùng cơ quan, có thể thời gian thực truyền thông cho phân tích đội cùng công lược đội. Dạng này cũng có thể làm công hơi đội cung cấp một chút tiện lợi. Đương nhiên, Thần Thiên phủ cũng không phải để bọn hắn đi chịu chết. Dựa theo hắn suy tính, giống như là cái kia địa ngục đầm lầy cao cấp như thế cảm mấy cho dù là cái này vượt mức bình thường, bộ đại khái suất cũng chỉ có một cái. Cầm tới đối phó Tô Ngộng Phù đám người sát suất cao hơn, mà không phải đi đối phó những cái kia phổ thông chức nghiệp giả. Cho nên những chức nghiệp giả này hẳn là an toàn. Rất nhanh, nửa canh giờ đã qua. Tô Ngộng Phù đám người đi tới truyền tống trong sân rộng, hướng phía Tần Thiên Phủ nhẹ gật đầu. Gặp đến mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng, Tần Thiên Phụ dùng âm thanh vang dội tuyên bố, như vậy đặc tổ công lực tổ lần thứ nhất công lược, chính thức bắt đầu. Chương 94, để cái này bất biết, nhân loại chúng ta không phải dễ chế được. Nương theo lấy Tần Thiên Phủ hiệu lệnh, truyền tống trên quảng trường, nổi lên một trận quang mang. Đợi đến quang mang biến mất về sau, trên trận tiếp cận 600 người, toàn bộ biến mất. Tân Thiên phủ nhìn xem trống rỗng truyền tống quảng trường, khẽ thở một hơi, hy vọng các ngươi có thể thành công. Đây là điều tới. Cảm nhận được kịch liệt không gian ba động, Bạch Lạc khẽ nhíu chần mày, bởi vì hắn có thể cảm giác được. Tô Ngộng Phù đám người thực lực đạt được tăng lên rất nhiều, mặc dù so với tự mình vẫn là kém một chút, nhưng Bạch Lạc càng để ý, là bọn hắn mang theo cái gì đạo cụ cùng trang bị tới. Tại vừa mới biết mình như thế thành thạo điêu luyện thời điểm, Hiện tại liền đem Tô Ngộng Phù đám người phái tiến đến. Nghĩ đến Tần Thiên Phủ lão đầu kia, ngoại trừ cảm thấy phổ thông chức nghiệp giả không dò ra tin tức ý bên ngoài, hẳn là đối Tô Ngộng Phù đám người tràn đầy lòng tin tuyệt đối. Chí ít trước mắt biểu hiện ra cơ quan cảm mấy, hoàn toàn không làm khó được Tô Ngộng Phù đám người. Bạch Lạc phân tích tình huống đồng thời, tiếp cận 600 tên chức nghiệp giả, xuất hiện ở mê cung lối vào chỗ. Cầm đầu là Tô Ngộng Phù dẫn đầu đặc thủ công lực đội, thêm nàng ở bên trong hết thảy 18 người. Mỗi cái tiềm lực của con người đều là 3 cấp, đẳng cấp đạt tới cấp 50 Phó bản hạn mức cao nhất. Vừa tiến lên, Tô Ngộng Phù liền hít một hơi thật sâu, trái tim bắt đầu ra tăng tốc độ bắt đầu nhảy lên. Một bên tần chính nhìn thấy Tô Ngộng Phù biểu lộ có một ít khẩn trương, trêu ghẹo nói: "Thế nào, lâu như vậy không tới đây bên trong, bắt đầu khẩn trương?" Tô Ngộng Phù không có phủ nhận nhẹ gật đầu, tự rêu cười cười nói: "Ta đã từng ngày đêm đều nghĩ lại tới đây, giết chết cái kia đáng chết đó mà, nhưng thật tới nơi này lần nữa mới phát hiện, ta quá sợ nơi này, bởi vì mỗi một lần đều là thất bại." Nói đến đây, Tô Ngộng Phù dùng sức vô vô khuôn mặt của mình, giữ vững tinh thần, cười nói: "Vất quá ta tin tưởng." Lần này nhất định có không đồng dạng kết quả, các ngươi nói sao? Tự nhiên, chúng ta nhiều người như vậy huấn luyện lâu như vậy, không phải liền là trở lấy hôm nay sao? Đúng đấy, chúng ta nhất định có thể cầm xuống ác ma này, đem hắn đầu chó mang về làm bóng đá. Đội trưởng ngươi liền an tâm đi, chúng ta khẳng định có thể gặp đến buột. Nghe đến mọi người lời nói, Tô Ngộng Phù vui mừng cười cười. Có sự ủng hộ của mọi người, mặc kệ lần này kết quả như thế nào, nàng cũng sẽ không lại sợ hãi. Chúng ta đi thôi, hôm nay nhất định phải công lược cái này buột. Nói, Tô Ngộng Phù cái thứ nhất đi tới Mê Cung lối vào. Chân của nàng vừa vừa bước vào trong mê cung, bỗng nhiên toàn bộ thân thể vì đó trì trệ. Một cái hắc kim sắc xúc sắc xuất hiện ở trước mắt của nàng. Quả nhiên đánh mất năng lực hành động sao? Dựa theo Tô Ngộng Phù ý nghĩ, cái này cơ quan cảm bẫy hẳn là tùy từng người mà khác nhau. Sở dĩ sẽ bị khống chế, cũng là bởi vì mọi người thuộc tính không bằng phó bản buốt. Bây giờ chính nàng cũng bị khống chế về sau. Tô Ngộng Phù ý nghĩ đầu tiên, chính là bột thuộc tính so với nàng còn cao hơn. Đó cũng không phải một kiện chuyện tốt lành gì. Bất quá bây giờ cũng không phải lúc nghĩ những thứ này có thể hay không nhìn thấy bột đều còn chưa nhất định đâu. Có Tô Ngộng phụ dẫn đầu, những người khác cũng nhanh chóng đi tới mê cung lối vào. Lúc này, Bạch Lạc chính sở lên cảm, suy nghĩ muốn thế nào đối phó những người này. Tinh Anh kẹp lấy phổ thông chức nghiệp giả cùng đi, hắn trên thực tế cũng có một chút ý nghĩ. Đại khái xuất tần thiên phủ là cược tự mình sẽ không yên tâm nghĩ đến phổ thông chức nghiệp giả trên thân, dạng này bọn hắn dù cho lần này thất bại, một chút lần cũng có thể lợi dụng phổ thông chức nghiệp giả cung cấp tin tức, lần tiếp theo nhanh chóng thông qua tự mình tiết chế cạm bẫy cùng cơ quan. Ngược lại là một cái hảo kế hoạch chỉ tiếc người vẫn là thật không thể giải thích ta. Bạch Lạc khỏe miệng có chút dương lên, trong lòng rất nhanh liền có dự định. Đã Tần Thiên phủ cảm thấy mình sẽ không quản phổ thông chức nghiệp giả, như vậy thì dựa theo ý nghĩ của hắn tới, nguyên bản Bạch Lạc là không có ý định khiến cái này người phổ thông chức nghiệp giả đi ra mê cung, chuẩn bị sửa đổi mê cung địa hình, để cho thủ hạ cải biên ký hiệu, xáo trộn nhân loại tiếp tấu. Nhưng bây giờ, hắn nghĩ đến cái tương kế tự kế, đã Tần Thiên phủ đem hy vọng ký thác vào phổ thông chức nghiệp giả trên thân, như vậy tự mình liền thuận ý nghĩ của hắn tới. Phản chính tự mình còn nắm giữ lấy cái biến ký hiệu cái này một át chủ bài. Mặt khác, Bạch Lạc cũng rất tò mò. Tô Ngộng Phù đám người sẽ làm sao vượt qua bấy dập của mình? Nghĩ đến nơi này, Bạch Lạc lập tức đối thủ hạ của mình, hạ đạt đến tới chỉ lệnh. Làm xong đây hết thệ về sau. Bạch Lạc nhìn xem hình tượng bên trong Tô Ngộng Phù đám người, khỏe miệng nghiêng một cái, để ta xem một chút, trong khoảng thời gian này các ngươi đều chuẩn bị cái gì tốt chơi, tới đối phó ta đi. Một bên khác, lại trải qua không ngừng ném mạnh về sau, tất cả người đi tới một cái phân trấu Ba. Tất cả mọi người rất ăn ý ở chỗ này ngừng lại, bởi vì cái này bốn cái giao lộ đều đại biểu cho một cái khác biệt cả bẫy. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Tô Ngộ Phù. đều đang đợi lấy nàng quyết định, đặc thủ công lược đội muốn đi một bên nào. Tô Ngộ Phụ ánh mắt tại bốn phía nhìn một chút. Đông phương cả bẫy, địa ngục đầm lầy, có thể nói là khó khăn nhất kinh khủng nhất một cái bẫy, thất bại trừng phạt là vĩnh cửu nguyền rủa. Phương Nam cả bẫy, vận mệnh vấn đáp, thất bại đợt phạt là sa chết. Phương Tây cả bấy, mọi người đến gây chuyện, thất bại trừng phạt là quỷ trên mặt đất học chó sủa. Phương Bắc cạm bẫy, 123 người gỗ, thất bại trùng phạt là bị miểu sát. Cái này 4 phương tám hướng bên trong, Đông phương là nguy hiểm nhất. Phương Bắc cạm Bấy là đơn giản nhất, chỉ cần sớm chú ý cuối cùng sẽ xuất hiện cơ quan, tỷ lệ thông qua tương đối cao rất nhiều. Phương Tây cùng phương Nam cơ quan độ khó không sai biệt lắm, nhưng là phương Nam vẫn áp, cơ hội không có có khả năng thông qua tính. Cho nên Tô Ngậm Phù cẩn thận phân tích sau sau, nhìn xem mọi người nói ra, phương Bắc cạm bẫy là đơn giản nhất, chỗ lấy các ngươi hơn 500 người liền tiến về nơi đó, chúng ta đặc thủ công lực đội thì tiến về phương Tây tiếp xuống liền chúc các vị vạn sự thuận lợi. Tô đội trưởng các ngươi cũng đúng vậy a, vạn sự thuận lợi. Các ngươi nhất định phải thông qua mê cung, đánh bại cái này ghê tởm magma a. Ta cầu các ngươi rồi, cố lên. Mọi người trước khi đi, đều chúc phúc công lược đội có thể thành công. Nếu như muốn nói ai có thể đối phó cái này buột, khẳng định như vậy chỉ có công lược đội. Do khác này, công lược đội không đơn giản đại biểu cho chính bọn hắn, còn đại biểu cho bên ngoài tất cả chức nghiệp giả. Một cái phó bản, lại nhiều lần làm cho nhân loại lận xe, đồng thời còn thường xuyên chà phụng nhân loại ngu xuẩn. Loại hành vi này đã để rất nhiều các chức nghiệp giả cảm thấy phân nộ. Nếu như không phải Phó bản đẳng cấp hạn chế quan hệ, bọn hắn đều có thể sẽ đích thân đến gặp một lần cái này Phó bản. Tô Ngậm Phù tự nhiên cũng biết mọi người tâm tư, nàng hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Phương Tây, vẻ mặt thành thật nói ra, "Đi thôi, để cái này một biết, nhân loại chúng ta không phải dễ chơi." Ở. Chương 95, quả nhiên thật sự có tài a. Lựa chọn Phương Tây làm làm đột phá khẩu a, thật đúng là có chút ý tứ đâu. Bạch Lạc nhìn xem Tô Ngậm Phù các loại người lựa chọn Phương Tây, không thể được cười cười. Nếu như hắn nghĩ làm những người này Hoàn toàn có thể đem cơ quan cạm bẫy rời qua đến, nhưng là Bạch Lạc cũng không có làm như thế. Dựa theo ý nghĩ của hắn, những cơ quan kia hẳn là đối Tô Ngộng Phù đám người không có cái gì quá tốt hiệu quả, cho nên Bạch Lạc chỉ muốn nhìn một chút, bọn hắn lấy cái gì đột phá bấy dập của mình, bởi vì không có cản trở quan hệ. Tô Ngộng Phù đám người chỉ tốn hơn 10 phút, liền đi tới mọi người đến gây chuyện gián phòng. Khi bọn hắn muốn đi vào trước đó, Tô Ngộng Phù đông nhiên đưa tay ngăn trở mọi người hành động, nói ra, nếu như không có gì ngoài ý muốn, phía trước không lâu liền gặp được cái kia mọi người đến gây chuyện tiêu chiến. Nơi này chúng ta chia hai đội, ta mang 8 người đi vào, Tần Chính ngươi mang 8 người đi vào, dạng này chúng ta liền sẽ bị chia làm hai đội, nhân số đều tại 10 người trở xuống. Muốn phiền toái như vậy sao, dứt khoát trực tiếp dùng đạo cụ qua được rồi. Tần Chính đưa ra cái nhìn của mình. Trước đó bọn hắn liền được sự giúp đỡ của Tần Tiên phủ, đạt được rất nhiều có thể phá hư cơ quan cảm bẫy đạo cụ. Cái này đạo cụ 10 phần cương đại, cũng 10 phần hi hữu. Dưới tình huống bình thường, là những cường giả kia đối phó kim cương trở lên phó bạn sử dụng. Ác ma chỉ vực cái này phó bạn. Mặc dù đẳng cấp không có đạt tới kim cương cấp, nhưng trên thực tế xa so với kim cương cấp phó bạn khó đối phó nhiều. Sử dụng đạo cụ cũng hoàn toàn không phải là không thể được. Nghe xong Tần Chính lời nói, Tô Ngộng Phù lắc đầu, đây chỉ là cửa thứ nhất cả bẫy, ai biết phía sau còn có cái gì đâu, chúng ta đạo cụ có hạn, cũng không cần lãng phí tới đây. Được thôi, nghe ngươi." Tần Chính nhẹ gật đầu, không có kiên trì ý nghĩ của mình. Rất nhanh, Tô Ngộng Phù liền mang theo tám người, dẫn đầu đi đến phía trước. Bọn hắn không có đi mấy bước, trước mắt liền rất đường độ xuất hiện một cái màn hình lớn trên đó viết lần này khiêu chiến tin tức. Hoang nên đi vào vận mệnh chi địa, lần này khiêu chiến là mọi người đến gây chuyện khiêu chiến. Bản khiêu chiến hết thẻ 10 vòng. Đến ngược, 3 phút 59 giây. Quy tắc không có biến a, chuyện tốt. Tô Ngộng Phù mắt nhìn trên màn hình lớn tin tức. Nguyên bản 10 người, biến thành 9 người. Quả nhiên người tiến vào số càng ít, cái này khiêu chiến liền càng dễ dàng thông qua. Về phần nó quy tắc của hắn, cũng không có cái gì cải biến. Vẫn là trả lời 5 vòng, liền sẽ ban thưởng ngoài định mức một viên xúc sắc, trả lời tám bánh ban thưởng hai viên xúc sắc. 10 vòng hoàn toàn đúng khôi phục tự chủ di động. Tô Ngộng Phù đoán chừng 10 vòng hoàn toàn đúng quá khó khăn. Nhưng nếu là trả lời 5 vòng lời nói, ngược lại là không có cái gì khó khăn quá lớn. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi, còn có 2 phút liền muốn bắt đầu. Tô Ngộng Phù từ trong chữ vật không gian lấy ra một chút che chắn đạo cụ, bởi vì căn cứ trước đó tư liệu đến xem. Cái này khâu vẫn là phải kiểm tra toàn thân. Rất nhanh. Tất cả mọi người làm khá hơn một chút che chắn biện pháp, mà cũng ở thời điểm này. Trên màn hình lớn đếm ngược kết thúc, thay vào đó một viên nút đồ án Nhìn thấy cái này giống nhau như lúc đề mục, tất cả mọi người thở dài một hơi. Tại 300 trong đám người, tìm 10 khóa đồng dạng nốt rồi là rất khó. Nhưng là tại trong 9 người, tìm tới liền khóa đồng dạng nốt rồi, vẫn là hơi tương đối bông bงlỏng. Tất cả mọi người 10 phần cẩn thận nhìn màn ảnh bên trong nốt rồi. Chỉ là nhìn mười mấy giây, Tô Ngộng Phu liền bắt đầu trên người mình tìm. Bởi vì đối thân thể của mình hết sức quen thuộc, tăng thêm trong nội tâm nàng cũng có một chút suy đoán. Chẳng mấy chốc, Tô Ngộng Phu liền cái thứ nhất chỉ chỉ dưới nách của mình nói, "Ta tìm được. Chúc mừng ngài gây chuyện thành công, trước mắt hoàn thành một vị" còn cần hoàn thành 8 vị. Hệ thống trước tiên khẳng định Tô Ngộng Phù đã án. Tô Ngộng Phù cũng trước tiên đem tâm đắc của mình nói cho mọi người, mọi người nhìn nhiều nhìn ẩn ngất địa phương, cái này khóa nốt rồi thích ở tại lông tóc nồng đậm địa phương. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lập tức có phương hướng. Khoan hãy nói, sau đó mấy phút bên trong, không ngừng mà có người tìm được dư thừa nốt rồi. Nhưng lại tại mọi người bởi vì rất nhanh liền có thể hoàn thành một vòng thời điểm, một nữ tính bỗng nhiên có một ít lo lắng nói ra, làm sao bây giờ à, ta tìm không thấy a. Tổng cộng 9 người, 8 người đã hoàn thành. Chỉ còn lại vị này gọi Dương Hoa nữ tính, đem thân thể của mình đều cho tìm toàn bộ, đều không có tìm được bất kỳ nó rồi. Lúc này nàng đều lo lắng, nếu như bởi vì nàng tìm không thấy, dẫn đến một vòng này khiêu chiến thất bại. Cái kia áp lực nên lớn bao nhiêu a? Tô Ngộng Phú mắt nhìn còn trừa lại hơn một phút đồng hồ đến ngược, lập tức dò hỏi, tất cả lông tóc che chắn địa phương đều đã tìm sao? Đúng vậy, dưới nách, bờ ngông, tay, chân, thậm chí ngay cả nơi riêng tư đều tìm, hoàn toàn tìm không thấy a? Dương Hoa lo lắng nói một câu. Vừa nghe đến đáp án này, Tô Ngộng Phù lập tức cau mày. Căn cứ vừa rồi mọi người phản hồi, viên này nốt rồi là rất đột lộ, trên cơ bản chỉ cần thấy được nó một nhãn, liền có thể nhìn ra viên này nốt rồi là giả. Điều kiện tiên quyết là muốn thấy được nó. Cho nên tại vừa mới nhắc nhỏ dưới, tất cả mọi người tại lông tóc nồng đậm chỗ tìm được viên này không giống nốt rồi. Không có đạo lý đến Dương Hoa nơi này, cái này liền không thông a. Có khả năng hay không? Là tại tự mình không thấy được lông tóc chỗ. Nghĩ tới đây, Tô Ngậm Phu lập tức nhãn tình sáng lên, nói ra, xuất ra tâm gương, tìm một chút trên đầu của mình có hay không thêm ra nốt rồi viên này nốt rồi không hội trường tại cái khắc nốt rồi bên cạnh, nếu như nhìn kỹ sẽ cảm thấy rất đột nút. Lời này vừa nói ra, Dương Hoa lập tức từ không gian chữ vật bên trong lấy ra một mặt trang điểm kính. Là một tinh xảo nữ hải, không gian chữ vật bên trong độ dùng hóa trang rất hợp lý a. Nhanh chóng tìm một lần về sau. Dương Hoa rốt cục tại đến ngược nhanh lúc kết thúc, tại bên thai của mình vụ cận tìm được một viên 10 phần đột nút nốt rồi. Chúc mừng các ngươi khiêu chiến thành công, vòng tiếp theo để mục vị. Nương theo lấy vòng thứ nhất chính là kết thúc. Vòng thứ 2 để mục lập tức liền ra cũng trước đó mà nổ đám người gặp phải để mục đồng dạng. Đề thứ hai là ổ lượn lông. Bởi vì vì hoàn thành một vòng, nhân số từ trước đó 9 người biến thành 8 người. Độ khó cũng theo đó tăng lên một điểm. Bất quá vấn đề cũng không phải là rất lớn. Bởi vì Tô Ngộng Phù đã đã tìm được một chút thông quan kỹ xảo. Đạo này để vừa xuất hiện, nàng liền nghĩ đến một đáp án. Chỉ gặp Tô Ngộng Phù trên mặt nổi lên có chút hồng nhận, nhẹ ho khăn vài tiếng che giấu dối của mình nói, tất cả mọi người chú ý thẩm đề a, căn này lông là vốn nơi nào lông sẽ vốn lượn đều không cần ta nói đi, bởi vì là đồ án. Cho nên mọi người phải cẩn thận kiểm tra. Nói xong, nàng cái thứ nhất đem tự mình bao khỏa tại một mảnh vải đen bên trong, ngoại nhân hoàn toàn không có cách nào thấy được nàng đang làm gì. Liền ngay cả có được Lãnh Chúa thị giác Bạch Lạc cũng không nhìn thấy. Nhưng là thân là ra để một người, Bạch Lạc tự nhiên biết Tô Ngộng Phù đang làm gì. Nhìn thấy hình tượng này, Bạch Lạc không thể không đội phục thầm nói, quả nhiên thật sự có tài a. Chương 96, lần này phiên thoái, chúng ta chúng kế. Tại Tô Ngộng Phù dẫn đầu hạ. Tất cả mọi người bắt đầu tìm mấy cái kia đặc biệt địa phương. Những đề mục này nguyên bản cũng không phải là rất khó chỉ là ẩn tàng tương đối sâu, lại thêm nhân số vấn đề, dẫn đến trước đó đại bộ đội một đề đều đáp không đúng. Nhưng Tô Ngộng Phù tại đề thứ nhất để cho mình đoán đến chứng nhận về sau, liền nắm giữ Bạch Lạc lưu lại đường sống. Thế như trẻ che, liên tiếp đáp đúng bốn đề. Cái này về sau, vận khí của nàng cũng sử dụng hết, liên tiếp giảm ít số, tăng thêm liên tiếp ra tăng độ khó, để Tô Ngộng Phù đám người cuối cùng hoàn thành bảy vòng. Khoảng cách lần tiếp theo ban thượng tạm bánh, tiếp nối kém một chút. Tính gộp lại thành công bảy vòng, phán đoán là khiêu chiến thành công, khiêu chiến toàn viên ngoài định mức thu hoạch được một viên vận mệnh xúc sắc. A Tốt đang tựa, khoảng cách tám bánh liền kém một chút. Không có cách nào a, cuối cùng một đệ là cái quỷ gì để mục. Tại trên người chúng ta tìm tới một khối cùng trên hình ảnh đồng dạng da thịt, sau đó da thịt cùng chúng ta mỗi cá nhân trên người đều hoàn toàn nhất trí, vậy liền coi là là thần tiên tới cũng tìm không thấy a. Đúng đây, chúng ta có thể thông qua bảy vòng, đều là bởi vì mộng phù siêu thần phát huy, cảm ơn. Tốt, chúng ta đi phía trước các loại tần chính bọn hắn đi. Tô Mộng Phù đánh ghế các đội viên thảo luận, nàng nhìn xem trước mắt mình xuất hiện hai viên xúc sắc, tâm tình cũng không như trong tưởng tượng cao hứng như vậy. Bởi vì đây hết thể quá thuận lợi. Dựa theo nàng đối bột hiểu rõ, lần thứ nhất cái bấy này bị người gặp. Như vậy chỉ ít lần tiếp theo không nói cải biến cả bẫy, chỉ ít cũng sẽ cải biến để mục mới đúng. Nhưng lần này đã không có thay đổi cả bẫy, cũng không có thay đổi lễ mục. Cái này rất không đúng. Hoặc là bột căn bản khinh thường cải biến những thứ này, hoặc là bột còn có cái khác cạm chiêu. Nhưng mặc kệ cái nào, đều để Tô Ngộng Phù có một ít bất an. Đi một bước nhìn một bước đi, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Tô Ngộng Phù khẽ thở hơi, mang theo đội viên của mình nhóm đi về phía trước một khoảng cách rời đi khiêu chiến gian phòng phạm vi bên trong, đợi đến nàng sau khi đi xa, Tần Chính mang theo tự mình tiểu đội, đi tới khiêu chiến gian phòng. Lần này đề mục vẫn là không có cải biến. Thông qua thời gian thực tác chiến dụng cụ, Tần Thiên phủ đem Tô Ngậm phủ đám người tìm tới vị trí nói cho Tần Chính. Nay chủng loại giống như bên ngoài sân gian lận phương pháp rất có tác dụng. Tần Chính đội ngũ đang trợ rút giới cũng thuận lợi đáp đúng 7 vòng, ngoài định mức thu được một viên vận mệnh xúc sắc. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Bạch Lạc nhường quan hệ. Rất nhanh, thập bát tiên công lực đội viên tu tập ở cùng nhau. Tần chính cười ha hả nhìn xem Tô Ngộng Phù nói ra, thật không hổ là ngươi à, vậy mà thật thông qua được cái bẫy này, ta còn tưởng rằng phải dùng đạo cụ thông qua được. Đây là bột ngừa nguyên nhân, tất cả mọi người cẩn thận một chút." Tô Ngộng Phù đem ý nghĩ của mình đều nói ra. Mọi người nghe xong đều cảm thấy có đạo lý. Nguyên bản có một ít phiêu tâm, trong nháy mắt liền bình tĩnh lại. Gặp đến mọi người đều tỉnh táo về sau, Tô Ngộng Phù nói ra, chúng ta hẳn là là cái thứ nhất qua cửa thứ nhất cạm bẫy đội ngũ, tiếp xuống gặp được cái gì đều không được biết, tất cả mọi người tùy thời bảo trì cảnh giới." Nói xong, Nàng gái thứ nhất ném mạnh xúc sắc, đi tại phía trước nhất, những người khác theo ở phía sau. Mặc dù bởi vì xúc sắc nguyên nhân, đội hình của bọn họ có một ít loạn, nhưng là ẩn ẩn vẫn có thể nhìn thấy. Những người này mặc kệ vị trí bởi vì xúc sắc làm sao trao đổi, mỗi người cùng chung quanh ở giữa đều có liên hệ chặt chẽ. Một khi có người đối bọn hắn phát động công kích, bọn hắn những người này liền sẽ trong nháy mắt kịp phản ứng, cùng một chỗ đem địch nhân tiêu diệt hầu như không còn. Xem ra, trước tiên cần phải đem bọn hắn tách ra mới được. Một mực tại quan sát bọn hắn mặt lạc, sờ lên cằm lẩm bẩm một câu. Nếu để cho bọn hắn toàn bộ cùng một chỗ lời nói, mặc kệ là cơ quan vẫn là phái sai người đến công kích bọn hắn, khả năng đều không chiếm được chỗ tốt gì. Cho nên việc cấp bách chính là đem bọn hắn cách ra. Nghĩ đến nơi này, Bạch là con người đảo một vòng, một cái ý nghĩ ra hiện ở trong đầu hắn. Một bên khác, Tô Ngộng Phù đám người đã bình an vô sự đi gần 10 phút. Lần này, bởi vì xúc sắc vấn đề, nguyên bản dẫn đầu Tô Ngộng Phù đi tới đội Ngũ Hậu Phương, mà nguyên bản tại đội Ngũ Hậu Phương tấn chính, đi tới cái thứ nhất vị trí. Ta nói à, cái này buộc có thể hay không, không có chiêu a? Chúng ta đều đi nhanh 10 phút, ngoại trừ thứ một cái bấy bên ngoài, một cái bấy cũng không có gặp được, đừng nói gì đến cường đại quái vật loại hình, ta nhìn. Lai. Tần Chính lời nói vẫn chưa nói xong. Bỗng nhiên ở giữa, cả người không thể đối kháng ngạ trên mặt đất. Bởi vì chính đang nói chuyện nguyên nhân, hàm răng của hắn gặm trên mặt đất, trong nháy mắt liền sập mấy cái răng cửa, mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi, nhìn mười phần thê thảm. Nhưng dù vậy, Tần Chính vẫn là trước tiên ngăn lại muốn ném xuống sát qua người tới, nói, tất cả mọi người đừng núp lích, nơi này có cả bẫy. Lời này vừa nói ra, Tất cả mọi người không dám động. Tô Ngộng Phù lập tức đem ánh mắt nhìn về phía một vị gọi Đàm Đoá Hoa chữa bệnh trước nghiệp giả, trước giúp Tần Chính trị liệu một chút. Đàm Đoá Hoa nhẹ gật đầu, lập tức đối Tần Chính thi triển trị liệu thuật. Ở trong quá trình này, Tô Ngộng Phù cũng phân tích nói, phía trước cái bấy này, hẳn là lần trước những người khác gặp qua, chẳng những sẽ dẫn đến người không trông cự ngã sắp xuống, sẽ còn dẫn đến các phái hút nhau, cùng giới chọi nhau. Trước mắt cái bẫy này phương pháp phá giải chỉ có thể từng cái thử qua đi. Nói đến đây, Tô Ngộng Phù đơn giản suy tư một chút, tiếp tục nói ra Tất cả mọi người thi triển phòng ngự ma pháp, hẳn là có thể chống cự cái bấy này. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Vì lý do an toàn, Tô Ngậm Phù đem đội ngũ chia làm hai nhóm. Đầu tiên là cùng giới trước đi qua, tiếp theo là khát phái. Tô Ngậm Phù làm là nữ tính, cũng không có trước đi qua. Cái này mưu kế rất thực hữu hiệu. Ngay từ đầu đi qua nam tính, bởi vì có phòng ngự kỹ năng gia trì. Mặc dù bộ dáng chật vật một chút, nhưng là cũng không nhận được cái gì thực chất tổn thương. Trước đi ở phía trước 11 vị nam tính, đã qua nhỏ một nửa nhảy cách. Tô Ngậm Phù nhìn thấy khoảng cách không sai biệt lắm. Mẹ miệng nói, vậy chúng ta cũng bắt đầu hành động đi." Ừm." Chúng nữ nhẹ gật đầu. Ngay từ đầu mọi người bởi vì khác phái sẽ húc nhau, cũng không cùng sau lưng bọn họ. Đợi đến nam tính đều đi không sai biệt lắm thời điểm, Tô Ngộng Phù mới mang theo nữ tính chuẩn bị qua đi. Mà liên tại các nàng vừa vừa mới chuẩn bị qua đi thời điểm, bỗng nhiên lớn sản sinh rung động dữ dội. Tô Ngộng Phù đám người còn không có kịp phản ứng. Trước mắt của các nàng, bỗng nhiên xuất hiện một vết tượng. Vừa nhìn thấy cái này, Tô Ngộng Phù lập tức sử dụng hoàng kim kỹ năng, nhiên đánh kích vết tượng nhưng kết quả để nàng rất tuyệt vọng. Cái này thuộc về mê cung vết tượng, căn bản không có cách nào thông qua người vì phương thức phá hư. Mắt thấy đến đội ngũ bị tách ra, Tô Ngậm Phù lập tức đoán được Bạch Lạc Như Kế, sắc mặt khó coi nói ra, lần này phiền toái, chúng ta chúng kế. Chương 97, đối chiến tri địa, tinh anh quái vật đối chiến siêu cấp thiên kiêu. Đáng chết, bị chơi sỏ. Không đơn thuần là Tô Ngậm Phù kịp phản ứng chúng kế, tân chính cũng trước tiên ý thức được nguy hiểm. Bất thiết chí cái bẫy này, chính là vì tách ra bọn hắn. Bởi vì các phái hút nhau, cùng giới chọi nhau quan hệ. Dưới tình huống bình thường, Vì thông qua cái bẫy này, đều chọn chia làm nam nữ hai đội tách ra thông qua. Mục chính là lợi dụng cái này tâm lý, đem đội ngũ cho Hoàn Mỹ tách ra. Loại này bị người khác đùa nghịch cảm giác, để Tần Chính 10 phần phẫn nộ. Nhưng là hết lần này tới lần khác hắn lại không thể làm gì. Chúng ta làm sao bây giờ? Một tên gọi khâu kiện đội viên hỏi. Không đơn thuần là hắn một người, tất cả mọi người ở đây cũng không biết làm sao bây giờ. Mà vừa lúc này, trong hai nghe Tần Thiên phủ nói ra, tất cả mọi người tỉnh táo một chút, dựa theo trước mắt đội hình tiếp tục đi lên phía trước, đã đem các ngươi hoàn toàn tách ra tự mình cẩn thận một chút. Biết lao ra tử. Tần Trinh khẽ thở một hơi. Đã bị tách ra chính là không có cách nào. Hiện tại chỉ có thể chú ý, lần tiếp theo không nên bị tách ra. Tần chính biết mình nhất định phải đưa đến dẫn đầu tác dụng, cả sửa lại một chút tâm tình đối các đội hưu nói ra, chúng ta đi thôi, ngập phụ các nàng cũng sẽ không có chuyện gì. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Đi theo Tần chính cùng một trô ném đổ xúc sắc, tiếp tục hướng phía phía trước đi đến. Không sai biệt lắm đi mấy phút, Tần chính bỗng nhiên đưa tay, ra hiệu mọi người dừng lại. Chỉ gặp xa xa trong sương ngủ. Có mấy cái thấy không rõ hình dạng cái bóng. Đang lúc tần chính đám người nghĩ muốn xuất thủ công kích thời điểm, bỗng nhiên một cái màn hình lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hoang nên đi vào đối chiến chi địa, lần này đối chiến hình thức vì ngẫu nhiên, mời điều động một vị đại biểu tiến lên tiến đi rút ra. Cái quỷ gì đồ chơi? Đối chiến chi địa? Là có quái vật muốn cùng chúng ta đối chiến sao? Haha, ha, nếu thật là cùng quái vật đối chiến, đó chính là chúng ta cường hạng. Đội trưởng, người đi rút chứ sao? Mọi người vừa nhìn thấy tin tức này, trên mặt biểu lộ đều phần kinh nghi. Đối chiến chỉ địa tiên như ý nghĩa chính là song phương đối chiến. Như vậy, mặc kệ là cái ý hình thức đối chiến, bọn hắn những thứ này siêu cấp tiên tiêu, đều có lòng tin sẽ không thua bất luận cái gì quái vật. Rất nhanh, tại mọi người để cử dưới, Tần Chính nhắc tay biểu thị chính mình là đại biểu. Mà lúc này đây, Tần Chính cũng khôi phục tự chủ năng lực hành động, hắn cất bước hướng phía màn hình lớn đi đến. Một cái nút xuất hiện ở trước mặt hắn. Bắt đầu đi. Tần Chính không có có dư thừa nói nhảm, trực tiếp nhấn xuống cái nút. Một giây sau, màn hình lớn nhanh chóng lóe ra, cuối cùng ngừng lưu tại một cái hình tượng. Lần này đối chiến hình thức, một V1 tử đấu. Một V1 đơn đấu, Song phương cắt phái một tên tuyển thủ, tiến hành một V1 tử đấu, tử đấu quá trình bên trong những người khác không thể làm nhiễu, thẳng đến một bên chết vong thì phân ra thắng bại. Song phương khi tiến vào tử đấu thời điểm, không thể sử dụng ngoài định mức đạo cụ, mời Song phương tại đến ngược kết thúc trước, chuẩn bị sẵn sàng lại đăng trạng. Đến ngược, 2 phút 59 giây. Đơn đấu sao? Tần Chính nhìn trên màn ảnh tin tức, như có điều suy nghĩ nói một câu. Hắn thấy, cái này phó bản bên trong, có năng lực cùng bọn hắn đến đâu. Đại khái cũng chỉ có bộ bản nhân mới đúng. Nhưng nếu là đơn đấu cục, không có khả năng bỏ sớm như vậy ra đi. Như vậy, thông minh như vậy buốt, biết rõ đơn đấu không phải nhân loại đối thủ, còn muốn làm một màn như thế thì cũng khả năng không lớn. Cho nên Tần Chính cho ra đáp án, chính là sắp ra đối thủ khẳng định rất mạnh. Mạnh đến có thể cùng tự mình những thứ này siêu cấp thiên kiêu đối kháng đều không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nghĩ tới đây, Tần Chính cũng không có gấp quyết định, mà là trước tiên lui đến trong đội ngũ, nhìn xem mọi người nói ra, đây là đơn đấu cục, đối phương khẳng định sẽ bài xuất rất mạnh đối thủ ra cùng chúng ta đối chiến, chớ lấy các ngươi mọi người có ý nghĩ gì sao? ta đội, không phải chúng ta thổi, nhân loại cùng cấp bậc bên trong căn bản không có người là đối thủ của chúng ta, những quái vật này ngoại trừ một tự mình đến tập, bằng không thì liền xem như tình ánh quái, cũng không thể cùng chúng ta chống lại à. Đúng đây, muốn ta nói đây là đưa phân cục, các người nếu là không bên trên, ta liền lên đi lấy hạ cái này một phần. Dẹp đi đi, vẫn là để ta bên trên, ta đại đạo đã đói khát khó nhịn. Đều đừng loạn, luận đơn đấu ta thích khách thua ai. Tất cả mọi người kìm nén nổi giận trong bụng. Nghe nói có thể cùng quái vật đối kháng, cả đám đều phấn khởi reo vớm. Tần chính thấy thế, hài lòng cười cười. Mặc dù mọi người đều không phải là rất quan tâm đối thủ là ai, nhưng là trên mặt của mỗi người đều là nụ cười tự tin. Nghĩ đến nơi này, Tân Chính ánh mắt tại đội viên ở giữa nhìn một chút, cuối cùng ánh mắt đứng tại một vị gọi Trì Tử Minh Song Đao Chiến Sĩ trên thân nói, "Tử Minh, cuộc tỷ thí này liền giao cho ngươi, không nên khinh địch biết không?" Haha, ha, yên tâm đi Lão Tần, ta Trì Tử Minh là sẽ khinh địch người sao?" Trì Tử Minh cười hắc hắc. Nghề nghiệp của hắn là Song Đao Chiến Sĩ, tên như ý nghĩa chính là dùng song đao chiến sĩ. Cũng đừng nhìn cái tên này không đáng chú ý, nhưng xác thực thực sự 3S cấp chức nghiệp. Trí Tử Minh tay trái đao sẽ ở chúng đích mục tiêu thời điểm, cho đối thủ ngẫu nhân đỡ phục, tay phải đao chúng đích sẽ gia tăng hắn nhanh nhẹn tố tính. Có thể nói, là một cái càng đánh càng mạnh, đơn đấu vô địch chức nghiệp. Nếu như là đơn đấu, Tần Chính đoán trường chính mình cũng không phải là Trí Tử Minh đối thủ. Lần này phái hắn ra sân, cũng là Tần Chính nghĩ sâu tính kỹ về sau kết quả. Nhân loại bên này chức nghiệp giả xác nhận. Lê Hậu Phương vương tọa bên trên bạch lạc, ánh mắt chăm chú nhìn Trí Tử Minh. Trước đó hóa thân nhân loại hình thái thời điểm, bạch lạc cố ý góp nhặt chút đẳng cấp này đoạn siêu cấp thiên kiêu nhóm tin tức. Trong đó có trước mắt cái này gọi chỉ Tử Minh người, mặc dù không có hiện tại chỉ Tử Minh tài liệu căn kẽ, nhưng là Bạch Lạc biết nghề nghiệp của người này thiên phú rất là thủ. Đặc biệt là cận chiến quyết đấu, rất nhiều người đều không phải là đối thủ của hắn. Nghĩ tới đây, Bạch Lạc đem ánh mắt nhìn về phía tại phủ Cận Đi Dũng, hạ đặt chỉ lệnh nói: "Đi Dũng, trận này đơn đấu ngươi đi." "Vâng, đại nhân." Đi Dũng đạt được Bạch Lạc chỉ lệnh về sau, lập tức đáp ứng. Hắn là hư không tộc, am hiểu nhất kéo dài khoảng cách. Đối phó loại này cận chiến ưu thế trước nghiệm giả, chiếm cứ lấy nhất định ưu thế về phần thuộc tính phương diện, thuộc về đỉnh cấp chủng tộc đi rồng, thuộc tính phương diện hắn là càng chiếm ưu như thế. Nhưng bởi vì tử đấu không ngăn cản nhân loại sử dụng dược tề cùng tăng thêm, cho nên coi như hắn là không sai biệt lắm. Rất nhanh, Trí Tử Minh đại biểu cho nhân loại, từ trong đội ngũ đi ra. Hắn hai tay cầm hai thanh anh tuấn trường đao, gác ở trên vai của mình, đối mê vụ bên ngoài mây cái kia thân ảnh mơ hồ kêu gào nói, nhân loại Trí Tử Minh, nhìn xem cái nào thẳng xui xẻo, muốn trở thành bản đại gia vong hồn dưới đao. Ha, ha để cho ta tới chiếu cố ngươi. Trong xương mù truyền đến một trận băng lãnh thanh âm. Chỉ gặp một cái giải cùng khủng long không sai biệt lắm sinh vật hình người từ trong xương m chậm rãi đi ra đi rồng vừa xuất hiện tất cả mọi người nhân loại sắc mặt cũng không khỏi đến biến đổi. bởi vì bọn hắn đều tại đi rồng trên thân cảm nhận được một loại vô hình cảm giác các bách. rõ ràng không phải buộ lại cho người ta một loại khó mà địch nổi hào giác mà kiến thức rộng rãi tấn chính khi nhìn đến đi rồng bộ dáng lúc mặt trong nháy mắt trở nên có coi lại là hư không tộc lần này phiền phiênái chương 98 cương đại đến tuyệt vọng tinh anhkhoái lại là hư không tộc lần này phiên phái xa tại ngoại giới Tần Thi phủ Tạ nhìn thấy dị rồng bộ dáng lúc, sắc mặt cũng bỗng nhiên biến đổi, nói ra giống như Tần Chính. Những người khác có lẽ không biết, nhưng là Tần Thiên phủ làm một cùng quái vật đánh lâu như vậy quan hệ người, tự nhiên biết dị rồng là chủng tộc gì. Hư không tộc làm quái vật trận doanh 12 vương tộc một trong, mỗi một cái hư không tộc thực lực đều 10 phần tương đại. Mà lại, dựa theo Tần Thiên phủ đối hư không tộc hiểu rõ đến xem, cái này mới xuất hiện hư không tộc, huyết mạch độ tinh khiết còn vô cùng cao. Chỉ ít hẳn là so ác ma chi vực buột mạch trình độ còn cao hơn một chút. Như vậy, này hư không tộc Làm sao lại thành làm ác ma chỉ vực một con tinh anh quái? Điểm này Tần Thiên phủ là không có cách nào lý giải. Nhưng là cân nhắc đến ác ma chỉ vực bốt, thực lực quỷ dị như vậy, giống như hết thể đều lại giải thích thông. Bất kể nói thế nào, lần này từ đấu sẽ thay đổi tràn ngập không biết. Nghĩ đến nơi này, Tần Thiên phủ lập tức thông qua máy truyền tin, đối chỉ tử minh dặn dò, đây là hư không tộc, thuộc về quái vật 12 vương tộc một trong, bọn hắn tiện trường không ở giữa di động, đồng thời thủ đoạn công kích 10 phần quỷ dị, ngươi nhất định phải cẩn thận, không thể khinh thường. Biết Tần lão Chi Tử Minh chăm chú đáp ứng, dù cho không cần tần thiên phụ nhắc nhở, hắn cũng có thể cảm giác được. Trước mắt cái này hư không tộc quái vật, nếu là thả tại cái khác ngang cấp phó bản, tuyệt đối đều là buộc cấp bậc. Nhưng ở cái này phó bản, lại chỉ là một con tinh anh quái. Chi Tử Minh ánh mắt nhìn về phía nơi xa còn có bốn 5 đạo thân ảnh mơ hồ, chẳng lẽ những người kia đều là mạnh như vậy? Nếu quả như thật là như vậy, cái này phó bản còn thế nào qua? Bất quá những thứ này đều không phải là hắn nên nghĩ vấn đề. Bởi vì nếu như không chăm chú đối đai trước mắt con quái vật này lợi nói, Tự mình công lược hành trình cũng liền tạm thời kết thúc. Chỉ Tử Minh hít một hơi thật sâu, ánh mắt chăm chú nhìn Đi dòng nói, "Ngươi rất mạnh, ta sẽ xuất ra 200% thực lực tới đối phó ngươi." "Không có vấn đề." Đi Dũng toát miệng, nụ cười sáng lạ cười. Chỉ bất quá cái nụ cười này, phối hợp thêm cái kia trương huyết buồn đại khẩu. cảm giác liền có chút kinh khủng. Song phương đều chuẩn bị sẵn sàng về sau, đếm ngược cũng đến đến cuối cùng một giây. Đợi đến đếm ngược triệt để kết thúc về sau, cả phòng xuất hiện một trận biến hóa, từ nguyên bản không có vật gì, biến thành một cái rộng đối chiến lôi đại. Tất cả mọi người bị chia cắt tại lôi đài bên ngoài, chỉ để lại đi Dũng cùng Trì Tử Minh tại trong võ đài đối lập mà chiến. Từ đầu bắt đầu, Nương Theo lấy một cái nhắc nhở không xuất hiện, Trì Tử Minh trong nháy mắt liền đi bắt đầu chuyển động. Là một cận chiến chuyên nghiệp, Trì Tử Minh trước tiên hướng phía đi Dũng vị trí vào tới. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí tại nguyên chỗ đều lưu lại một đạo tàn ảnh. An ta một đao, Hoàng Kim đao khí vô lượng diện hồn chạm. Nương Theo lấy Trì Tử Minh quát lớn, hai thanh đao phát ra trận trận quan mang. Tốc độ cực nhanh hướng phía Địch Dũng vung chặt mà đi. Nhưng mà Ngay tại đạo nhanh muốn tới gần đi rồng thời điểm, đột nhiên không gian như là sóng nước, xuất hiện một trận gọn sóng. Cái kia uy lực cường đại đạo khí, tại gọn sóng trước mặt đột nhiên dừng lại, giống như là bị thứ gì cho cản trở đồng dạng. Dù là chỉ Tử Minh cánh tay nổi gần xanh, không ngừng mà tăng lớn lực đạo của mình, cũng không có cách nào đột phá mảy may. Trái lại đi rồng, hắn động cũng không có động một chút, trên mặt vẫn như cũ là bộ kia tiểu dung, hưu hảo rằng, giải, chúng ta hư không tộc cam hiệu vận dụng không gian ba động, ngăn lại ngươi một kích này, là ta trọng chất không gian cường độ, để trước mặt ta không gian biến thành một đạo không thể phá vỡ vết tường. Nói, đi rổng tay trái bỗng nhiên ló no ra, cũng không có gặp hắn đụng phải chỉ Tử mình. Một giây sau, Trì Tử Minh bỗng nhiên bỗng nhiên phun một ngụm máu, biểu lộ trở nên hết sức thống khổ. Hắn kỹ năng đình chỉ, dùng dao chống đỡ thân thể của mình, không cam lòng mà hỏi, vì cái gì ta rõ ràng không có gặp ngươi công kích ta, lại thụ thương rồi? Cái này cũng không có gì. Đi rổng cười ha ha, tay phải lần nữa nhắm ngay chỉ Tử Minh bả vai ló no ra. Mặc dù không có đụng phải bờ vai của hắn, có thể tiếp xuống. Trì Tử Minh bả vai lại quỷ dị nhận công kích. Lần này, đi rồng lại một lần hữu hảo giải thích nói, đây là ta khống chế không gian ba động, ẩn nấp đập nện mục tiêu chiêu thức, dưới tình huống bình thường không, có người sẽ nhìn thấy công kích ở đâu. Đi rồng loại này khí định thần nhàn bộ dáng, để tất cả nhân loại đều cảm xúc đều có một ít sa sút. Rõ ràng sức chiến đấu cường đại là nhân loại mới đúng. Nhưng bây giờ, Tri Tử Minh ngay cả đi rồng một quọn tóc gáy đều không nhìn thấy, liền bị đánh miệng phun máu tươi. Bọn hắn đáng tự hào nhất sức chiến đấu, tại cái này phó bản bên trong trở nên không đáng giá một đồng. Mà liên tại mọi người coi là Tình hình chiến đấu liền thời điểm như vậy, một cái ngoại ý muốn phát sinh. Nguyên Lai là dạng này, cảm ơn ngươi vì ta giải hoặc, phía dưới mời thưởng thức ta nhất cường đại kỹ năng đi. Tri Tử Minh lời mới vừa vừa nói xong, bỗng nhiên tay phải đào dõng nhiên từ dưới đi lên móc lên. Một đạo vượt nha, trong nháy mắt xuất hiện tại trong ánh đao. Một kích này nhìn như hết sức bình thường, nhưng lại ẩn chứa vô cùng lực tàn phá kinh khủng. Nhìn thấy một kích này, Nguyên Bản khí định thần nhàn đi rộng, thu liễm lại nụ cười của mình. Lần này hắn không có lựa chọn dùng không gian bích lũy ngăn kháng, mà là cả người nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Ngay tại hắn vừa vừa rời đi một giây sau, toàn bộ mặt đất đông nhiên bị chia cắt thành hai nửa. Cùng bạo đau khí, đem hắn vừa mới vị trí trong nháy mắt hóa thành tu la địa ngục. Cái này vẫn chưa hết. Đi dị chân trước vừa vừa xuống đất, một giây sau chỉ tử minh liền đã đi tới trước mặt hắn. Đau trong tay đã bí mật mang theo sát khí kinh thiên, bổ về phía dị rổng cổ. Dị rổng thay thế, thế sắc mặt đại biến. Hắn một bên điều khiển không gian, ngăn cản công kích, một bên vội vàng lần nữa sử dụng không gian lấp loé. Nhưng mà, nguyên bản mọi việc đều thuận lợi, ngăn trở hoàng kim đao không gian thành lũy. Lần này như là đậu hũ, trực tiếp bị Trì Tử Minh cắt nát. Cũng may đĩ rổng cũng không có chủ quan, sử dụng không gian lấp lóe kéo dài khoảng cách. Vàng không thì không cần hoài nghi, một đao kia nhất định có thể chém dụng đi rổng cô. Xuất hiện. Trì Tử Minh Bạch Kim đao kĩ ngân nguyệt vũ khúc. Ha ha ha, ngân nguyệt vũ khúc kỹ năng này là các vị tiền bối đặc địa vì Trì Tử Minh định chế kỹ năng, chẳng những lực phá hoại mười phần cường đại, sẽ còn tại ăn khớp công kích đến, thu hoạch được ngoài định mức thuộc tính tăng thêm. Các ngươi nhìn Trì Tử Minh tốc độ càng lúc càng nhanh, ta nhìn không được bao lâu liền có thể chặt đứt hư không quái vật đấu. Cố lên Trì Tử Minh, thắng trở về ta mời ngươi ăn gà. Tình thế chuyển biến, làm cho tất cả mọi người đều hoan hô. Liền ngay cả Bạch Lạc đều đi theo có một ít khẩn trưng lên. Bởi vì nói thật, trí tử minh kỹ năng này rất mạnh. Mặc dù không biết cụ thể hiệu quả là cái gì, nhưng là từ cái kia càng lúc càng nhanh tốc độ đến xem, liền biết liên tục công kích khẳng định sẽ tăng cường thuộc tính. Đây đối với một mực tại tránh né đi rồng, biểu hiện là phi thường bất lợi. Hắn cũng rất tò mò, đi rồng đến tận cùng sẽ có phương pháp gì đến thay đổi thế cục, lại hoặc là nói cứ như vậy bị chém giết tại chỗ. Mà vừa lúc này, một mực bị động tránh né đi rổng rốt cục bắt đầu phản kích. Chương 99, xem ra là ta so ngươi hơi mạnh như vậy ước điểm điểm. Không thể lại như thế trốn ở đó. Đi rổng nhìn xem tốc độ càng lúc càng nhanh trì Tử Minh, trong lòng âm thầm hạ một cái quyết định. Vừa mới trì Tử Minh còn hoàn toàn không có cách nào uy hiếp được hắn, nhưng là theo tốc độ càng lúc càng nhanh, đi rổng mỗi một lần tuấn di đều mười phần hung hiểm. Lúc này không cần Bạch Lạc nói cho hắn biết, đi rổng đều biết, không thể để cho cái này nhân loại tiếp tục đội giết đi xuống. Nếu không Trận này nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay từ đấu, liền lại biến thành một trận trò cười. Nghĩ tới đây, đi dòng lại một lần nữa tránh né trì tử minh truy sát về sau, lạnh lùng cười cười, người rất mạnh, nhưng là dừng ở đây rồi. Thật sao? Trước ngăn lại ta lại nói mạnh miệng. Trì tử minh khinh thường cười cười, đao trong tay nhanh chóng xẹt qua không khí. Nhưng mà, ngay tại đao sắp chém tới đi dòng trên người thời điểm. Đông nhiên ở giữa, đi dòng thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy. Nguyên bản tình huống này... Ngược lại là không để cho Trì Tử Minh để ý bởi vì mỗi một lần đi rộng đều là thông qua thuấn di né tránh tự mình chẳng kích. Ngay tại Trì Tử Minh ánh mắt tìm kiếm bốn phía, muốn xem đi rộng thuần di đến cái nào thời điểm. Hắn liền triệt để ngậm. Bởi vì cái này không tính lớn trên lôi đài, căn bản cũng không có dị rộng thân ảnh. Chuyện gì xảy ra? Là thuấn di chạy sao? Thả xong quan thoại liền chạy, đây là 12 vương tộc quái vật. Chết cười người, ha ha ha. Tử Minh, ngươi quá đẹp rồi, đem quái vật đều đánh cho chạy, ha, ha, ha Không, không phải chuyện như vậy. Nhìn xem kích động các đội hữu Tần Chính tao mày tạt một chậu nước lạnh nói, cái kia hư không tộc cũng không hề rời đi Lôi Đài, Tử Minh không phải buông lòng cảnh giác. Không tại Lôi Đài, cái kia ở đâu? Tất cả mọi người không hiểu Tần Chính, toàn bộ Lôi Đài đều không có bất kỳ người nào, ngoại trừ dùng thuần di đi ra ngoài, còn có cái gì giải thích hay sao? Ngay tại tất cả mọi người nghi ngờ thời điểm, đột nhiên ở giữa, chi Tử Minh phần bụng lại một lần nữa sập xuống xuống dưới. Một kích này không đơn giản đánh gãy ngân nguyệt vũ khúc liên tục ra chỉ, càng là đem chỉ Tử Minh đánh lớn phun một ngụm máu. Cái này vẫn chưa hết. Sau đó Trì Tử Minh liên tiếp nhận lấy quỷ dị công kích. Trong lúc nhất thời, thế cục chiến đấu lần nữa thay đổi. Vừa mới đuổi theo đi rồng giết Trì Tử Minh, hiện tại một người không hiểu thấu thụ công kích, không nhìn thấy người, không nhìn thấy công kích. Tất cả mọi người bị cái này không hiểu thấu trạng diện cho khiếp sợ đến. Thậm chí còn có một số người sử dụng trinh sát kỹ năng nhìn xem trên lôi đài, nhưng mặc kệ bọn hắn dùng phương pháp gì nhìn, đều không có cách nào tìm tới đi rồng thân ảnh. Càng là không nhìn thấy đi rồng công kích. Bạch Lạc thấy cảnh này, không khỏi cười ha ha hai tiếng. Những người khác khả năng không nhìn thấy đi rồng ở đâu nhưng Bạch Lạc thân là lãnh chúa đem đi rồng hết thể đều nhìn thanh thanh sở sở trên thực tế đi rồng vẫn luôn tại trên lôi đài chỉ bất quá hắn đem tự mình trốn vào không gian bên trong để thân hình của mình tiêu tán tại trên lôi đài dạng này chẳng những có thể thoát khỏi chỉ tử Minh liên tục trang kích còn có thể loại dụng trước đó gái kia nhìn không thấy công kích đối chỉ tử mình tạo thành khách quan tổn thương bất quá nhìn xem bị rồng cái kia không ngừng dướng máu làn ra Bạch Lạc cũng biết một chiêu này đối đi rồng tới nói phảnệ vẫn có một ít lớn mà một bên khác Tiên phủ khi nhìn đến đi rộng trốn vào hư không về sau, toàn bộ tâm bông nhiên lạnh một chút. Bởi vì kiến thức rộng rãi hắn biết, đây là chỉ có cao huyết mạch hư không tộc mới sẽ sử dụng thiên phủ. Một khi trốn vào hư không, bất kỳ người nào đều không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Đây là hư không tộc kinh khủng địa phương. Mặc kệ là do xét kỹ năng, vẫn là thiên phủ, cũng không tìm tới trốn vào hư không hư không tộc. Đương nhiên đây cũng không phải là vô địch. Nếu như gặp phải dạng này hư không tộc, chỉ cần công kích không gian xung quanh, liền sẽ những thứ này hư không tộc cho rung ra đèn. Nhưng rất hiển nhiên, đại trọng thương chỉ từ mình hoàn toàn không có đủ năng lực như vậy. Có thể nói, làm đi rổng sử xuất một chiêu này thời điểm, thắng bại cũng đã là chú định. Quả nhiên, trốn vào hư không sao đi rổng, cũng không có có thủ hạ lưu tình. Không cách nào nhìn thấy công kích, để trì tử minh hoàn toàn không cách nào chống đỡ. Ngắn ngủi một phút không đến, trì tử minh liền đã ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Lúc này, đồng dạng cả người là máu đi rổng, từ hư giữa không trung hiện thân. Hán thở hổn hển, đi tới trì tử minh đầu trước đó, nhếch miệng cười nói, xem ra là ta so ngươi hơi mạnh như vậy ước điểm điểm. Dứt lời, Đi rồng giơ cao lên chân của mình, không lưu tình chút nào đem chỉ tử mình đầu dâm nát. Đến tận đây, từ đấu kết thúc. Đi rồng nhìn xem đối diện căm tức nhìn chính mình nhân loại, chà phúng cười cười. Mặc dù hắn không nói gì, nhưng là hắn biểu tình kia, tựa hồ là đang chế rêu nhân loại. Tự cho là rất nhu bức sức chiến đấu, lại như thế yêu rốt không chịu nổi. Đừng nói khiêu chiến buột, liền ngay cả một cái tinh anh quái đều đánh không lại. Nương theo lấy đi rồng rời sân. Trên màn hình lớn mới xuất hiện một cái tin tức ung. Một v một tử đấu thất bại, nhân loại toàn viên toàn thuộc tính giảm xuống 10%. Cái này nhắc nhở vừa ra tới, tần chính bọn người cảm giác được thân thể đột nhiên trống rỗng. Tất cả mọi người vội vàng mở ra bảng nhìn một chút, đều bị phủ lên một cái toàn thuộc tính 10% Đồng thời cái này đợt phật sẽ không bị chữa trị, chỉ có ra phó bản về sau mới có thể hoàn toàn biến mất. Mặc dù toàn thuộc tính giảm xuống 10%, nhưng đối với tần chính bọn người tới nói còn thật là tốt tiếp nhận. Dù sao cái này đợt phật không thể bị đuổi tản ra, nhưng có thể thông qua uống thuốc thêm thuộc tính bù lại. Chỉ ít so với cái kia giá chết bờ UFF tốt hơn nhiều a có thể đợt, có thể tìm bù lại, nhưng sa suốt sĩ khí liền không dễ chơi. Tại tri tử minh thất bại, cũng kiến thức đến tinh anh quái như thế cường đại về sau. Tân Chính đám người sĩ khí đều lâm vào đánh giá thấp. Đây là nhất thời bán hội, đều không có cách nào để cao. Nếu như kéo lấy dạng này sĩ khí đi lên phía trước, rất có thể sẽ càng chạy càng sai. Nhỏ tới tại đây, Tân Chính hạ đạt chỉ lệnh nói, lần này quái vật sắc thực cường đại vượt qua tưởng tượng của chúng ta, nhưng là tử minh thất bại chủ yếu vẫn là bởi vì bị trúng đúng, nếu như là pháp sư trên chức nghiệp đi cùng cái kia hư không tộc chiến đấu chến thắng sát suất sẽ cao rất nhiều, nhưng bất kể nói thế nào, chúng ta tiếp xuống đều không thể khinh thường, ta cái này để lao ra tự phát tới 12 vương tộc tư liệu, chúng ta trước ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu, cũng không nói lời nào. Tần Chính cũng cùng Tần Thiên Phủ muốn 12 chủng tộc đặc điểm cùng tiên phú. Dựa theo hắn phỏng đoán, đã hư không tộc đều xuất hiện. Như vậy chủng tộc khác xuất hiện sát suất vô cùng cao. Hiện tại sớm làm giải, về sau gặp lại liền sẽ tốt hơn nhiều. Mà liền tại bên này tiến vào lúc nghỉ ngơi. Tô Ngụ Phù bên kia, tại đi mấy phút về sau, cũng gặp phải một cái bạch lạc chuyên môn vì bọn nàng chuẩn bị lễ vật. Chương 100, cao cấp ác ma xuất hiện. Lần nữa khiếp sợ nhân loại. Tân Chính bên kia thất bại a. Tô Ngộng Phù nhìn xem tất cả của mình thuộc tính giảm bớt 10%, không khỏi thở dài một hơi. Tân Chính bên kia đột không đơn giản đối bọn hắn hữu hiệu, còn đối Tô Ngộng Phù cùng cái kia mấy trăm tên phổ thông chức nghiệp giả hữu hiệu. Tất cả tại phó bản bên trong nhân loại, toàn thuộc tính đều giảm bớt 10% nhiều. Những thứ này đối Tô Ngộng Phù những thứ này siêu cấp thiên kiêu tới nói cũng không có cái gì. Nhưng từ Tần Thiên phụ trong miệng nghe nói Tần Chính đám người là như thế nào thất bại về sau. Tô Mộng phu sắc mặt cũng hết sức khó coi, bởi vì xuất hiện giống đỉa rồng như thế cường đại tinh anh quái, đại biểu cho bộ thực lực đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng độ cao. Lúc này, nàng cũng không khỏi có một ít lục trí, cái này phó bản thật có thể công lực sao? Ngay tại nàng suy nghĩ thời điểm, mấy người các nàng người đi tới một cái khiêu chiến gian phòng. Trong phòng trên màn hình lớn, xuất hiện một đạo tin tức. Hoang nên đi vào đối chiến chỉ địa, lần này đối chiến hình thức vị ngẫu nhiên, mời điều động một vị đại biểu tiến lên tiến đi rút ra. Chúng ta cũng gặp phải đối chiến a. Bởi vì lúc trước tần chính đám người gặp chiến đấu, cho nên lần này gặp được sau khi chiến đấu. Tô Ngộng Phù đám người cũng không có quá lớn ngoài ý muốn. Ngược lại từng cái như Lâm đại địch đồng dạng, biểu lộ mười phần chăm chú. Ngộng Phù ngươi đi hút đi. Ừm. Tô Ngộng Phù không có chối tử, nhấc tay ra hiệu. Rất nhanh, hành động của nàng năng lực liền khôi phục. Tô Ngộng Phù đi tới màn hình lớn phía dưới, ấn xuống rút ra ấn phím. Không bao lâu, trên màn hình lớn tin tức tùy theo đổi mới. Lần này đối chiến hình thức, hai người quyết đấu. Hai người quyết đấu. Song Vương cấp phái hai tên tuyển thủ, tiến hành 2v2 quyết đấu, quyết đấu quá trình bên trong những người khác không thể làm nhiễu, thẳng đến một bên chết vong thì phân ra thắng bại. Song Phương khi tiến vào quyết đấu thời điểm, không thể sử dụng ngoài định mức đạo cụ, mời Song Phương tại đếm ngược kết thúc trước, chuẩn bị sẵn sàng lại đang chẳng. Đến ngược, 3 phút 59 giây. Hai người quyết đấu sao? Tô Ngụ phụ sắc mặt thay đổi liên tục. Lần này quyết đấu phương thức, để trong nội tâm nàng mấy cái giả thiết đạt được chứng nhận. Cái thứ nhất là phó bản bên trong có được đa số sức chiến đấu cực mạnh tinh anh khoái. Thứ hai là buột có thể khống chế nhiều như vậy cường lực tình ánh quái, như vậy bản thân thực lực sẽ chỉ càng thêm kinh khủng. Mặc dù trước đó tất cả mọi người đoán được sự thật này, nhưng cũng không có thực chất chứng cứ. Nhưng bây giờ cái này đối chiến phương thức vừa ra tới, cơ hội tất cả mọi người nhận định, cái này phó bản bên trong có hứa nhiều cường đại tình ánh quái. Trở lại trong đội ngũ Tô Mập phụ, nhìn nhìn mình các đội hưu nói ra, trước đó chỉ Tử Minh thất bại đã nói rõ một sự kiện, đó chính là những quái vật này bên trong có rất cường đại tình ánh quái, bọn hắn thực lực cao hơn chúng ta, cho nên chúng ta nhất định không thể khinh thường. Ngươi nói ai bên trên?" Triệu Vân hỏi. Tô Ngậm Phù con mắt nhìn nhìn mình đồng đội, suy nghĩ một chút nói, "Triệu Vân, ngươi cùng trúc Ngưng Nguyệt cùng đi, cuộc tỉ thí này liền giao cho các ngươi." "Triệu Vân, không có vấn đề. Trúc Ngưng Nguyệt, giao cho chúng ta đi." Hai người đều tự tin nhẹ gật đầu. Triệu Vân nghề nghiệp là sinh mệnh tu sĩ, Trúc Ngưng Nguyệt nghề nghiệp là nguyệt quang thích khách. Một cái cận chiến, một cái viễn trình. Lại thêm hai người là thuộc về một cái công sẽ, phối hợp thêm mặt hoàn toàn không phải vấn đề gì. Có thể nói, nếu như hai người này đều thua, như vậy những người khác lại càng không có phần thắng rồi. Bạch Lạc lợi dụng lãnh chúa thị giác, đem Tô Ngậm Phù quyết sách nhìn nhất thanh nghi sợ. Nhìn thấy Tô Ngậm Phù tuyển Triệu Vân cùng chúc Ngưng Nguyệt ra sân thời điểm, hắn lông mày không khỏi nhíu một chút. Triệu Vân nghề nghiệp là sinh mệnh tu sĩ, cái nghề nghiệp này mười phần cường đại, chẳng những có thể lấy thu phát, còn có thể cho đồng đội thêm trạng thái, có thể nói là một cái thu phát cùng phụ trợ sát nhập, thôn tính chức nghiệp. Một cái khác chúc Ngưng Nguyệt, là một cái thích khách chức nghiệp. Người này tư liệu rất ít, cơ hồ không có cái gì chiến tích lưu truyền tới. Nhưng chính là bởi vì dạng này, mới càng gây nên Bạch Lạc chú ý. Tại dạng này, một cái 3S cấp siêu cấp thiên tiêu trong đoàn đội, không ai sẽ là phế vật. Tư liệu ít một nguyên nhân, chính là nàng quá mạnh, dẫn đến không có người có thể thấy được nàng xuất thủ. Cho nên Bạch Lạc suy nghĩ một chút, cho Anna cùng An lìn Hạ đạt chỉ lệnh nói, hai người các ngươi đi đối phó các nàng, có lòng tin sao? Đại nhân xin yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ cầm xuống những nhân loại này. Anna lòng tin 10 phần trả lời một câu. An Nghị cũng theo một câu, đúng đấy, thua chúng ta đưa đầu tới gặp. Các nàng nguyên bản là đẳng cấp cao ma, thực lực viễn siêu ngang cấp bộ. Huyết mạch đẳng cấp tại trải qua ma thần chúc phúc về sau, đã đạt đến kinh khủng cấp S. Loại này huyết mạch mang tới tăng lên là 10 phần tương đại. Lại thêm các nàng vốn chính là tỉ muội. Luận phối hợp độ tới nói, sẽ không thua nhân loại cái kia một đội tổ hợp. Mà liên tại Bạch Lạc chọn tốt xuất chiến đối thủ thời điểm. Tô Ngộng Phù bên này, cũng không có gấp ra sân. Nàng gọi tới hai cái phụ trợ, nói ra, các ngươi cho Triệu Vân cùng Ngưng miệt ra chỉ một chút bở UFF, không thể coi thường những quái vật này. Có thể thêm bở UFF cho phép sao? Một vị đội viên hỏi. Tô Ngộng Phù nhẹ gật đầu chỉ chỉ quy tắc tranh tài nhìn thấy không quy tắc nói trong trận đấu không thể sử dụng đạo cụ loại hình đồ vật nhưng là cũng không có cấm chỉ sử dụng bờ UFF ra chỉ chúng ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị cùng lắm thì liền biến thành người khác đi tranh tài thôi Mậ Phú nói không sai chỉ tử Minh đơn đấu thực lực tại trong chúng ta đều là số một số 2 hắn đều bị tinh anh quái đánh bại chúng ta cũng không cần bận tâm cái gì mà núi triệu Vân nói Trúc Ngưng Nguyệt cũng đi theo nhẹ cả đầu ra chỉ bờ UFF đi đối với chúng ta tới nói không có gì bất lợi nhìn thấy ba người đều nói như vậy Cái thứ hai cái phụ trợ cũng không có tiếp tục nói cái gì. Miệng các nàng bên trong không tuyệt vọng lãm bẩm lấy một chút kỹ năng danh tự. Ngay sau đó, sau một trận tử một trận quan mang, không ngừng mà bao phụ tại Triệu Vân cùng Trúc Ngưng Nguyệt trên thân. Nhanh nhẹn cường hóa, lực lượng cường hóa, tinh thần cường hóa, thể chất cường hóa, kháng tính cường hóa, thuộc tính công kích cường hóa. Đến không hết kỹ năng, đối với hai người tiến hành xử thi cấp giá trị. Đợi đến toàn bộ đều làm xong về sau, Triệu Vân cùng Cúc Ngưng hai mắt nhìn nhau một cái, hướng phía trong phòng đi đến. Mà lúc này đây, Anna cùng An Nghi hai người cũng từ trong sương mù đi ra. Không thể nào, lại là Sukubut. Làm sao có thể? Sukubut không là ác ma tộc cao các loại chủng tộc sao? Tại sao lại xuất hiện ở cái này phó bản bên trong? Bất quá nên nói hay không? Sukubut thật thật xinh đẹp a Anna cùng Annie vừa xuất hiện, tô mộng phú bọn người bị sợ ngây người. Một phương diện, là chấn kinh Sukubut cái kia nam nữ, đồ vật phương thông ăn tuyệt mỹ nhan trị. Một phương diện khác, là Sukubut làm là cao cấp ác ma, vậy mà lại xuất hiện tại cái này phó bản bên trong. Nhưng bất kể như thế nào Làm Anna cùng ăn nhị xuất hiện một khắc này. Cuộc chiến đấu này lại biến phát Shock Melee. Chương 101, ta quên ngươi, ngươi vẫn là đừng quá coi thường nhân loại cho thỏa đáng. Cẩn thận một chút, hai cái này dục củ bật khó đối phó. Tô Ngộng Phu lớn tiếng nhắc nhở một câu. Triệu Vân cùng Chúc Ngưng Nguyệt đều chăm chú nhẹ gật đầu. Không cần Tô Ngộng Phù nói, các nàng cũng có thể từ Anna cùng ăn nhị trên thân cảm nhận được một cỗ cực mạnh lực khắc bách. Cô áp bức này lực để các nàng lông tơ nổ lên. Tựa như là con mồi gặp thiên địch, để cho người ta từ linh hồn đến thể đều vô cùng sợ hãi. An Nghị nhìn thấy Triệu Vân cùng Trúc Ngưng Nguyệt đi tới, lộ ra một cái tuyệt mỹ thiếu dung, lễ phép tự giới thiệu mình, "Ác Ma Tổ Canh Nhi, vị này là đại tỷ của ta Anna, còn xin các ngươi một hồi chỉ giáo nhiều hơn nha." Lần này tự giới thiệu, để hai người đều có chút mập mấc. Các nàng không nghĩ tới, Ác Ma lại còn như thế có lễ phép. Bất quá đối phương vậy mà đều như thế lễ phép, khẳng định là muốn về cái lễ a. Nghĩ tới đây, Triệu Vân liền muốn ôn quyền tiến hành tự giới thiệu. Chỉ bất quá nàng còn không có nói, Anna vẫn lạnh lùng liếc qua Triệu Vân, âm thanh lạnh lùng nói, "Các ngươi cũng đừng tự giới thiệu mình." Ta đối người chết danh tự không có có bất kỳ hứng thú gì, cùng ăn nghỉ cái kiêm lịch ngọn tính cách khác biệt. Anna tính cách mười phần cao lạnh, dù cho lúc trước vừa gặp Bạch Lạc thời điểm, cũng không có cái gì sắc mặt tốt. Càng đừng đề cập đối hai cái này tức sẽ thành bại tướng dưới tay nhân loại. Cái này hai tỷ mọi tính cách tương phản, cũng làm cho Triệu vần đám người có một ít xấu hổ. Mà vừa lúc này, đến ngược cuối cùng kết thúc, một đạo quan mang, nhanh chóng bao trùm dàn phòng. Nguyên bản không có vật gì dàn phòng, biến thành một cái không tính lớn giác đấu trường. Cung Chính bọn hắn khi đó đồng dạng. Nhân loại cũng tốt mấy vật cũng tốt, đều bị ngăn cản đến lôi đài bên ngoài, gặp đếm ngược kết thúc, Triệu Vân cùng Chúc Ngưng Nguyệt liếc nhau một cái, hai người lập tức bắt đầu đi bắt đầu chuyển động. Chỉ gặp Chúc Ngưng Nguyệt trong tay xuất hiện một thanh huyết hồng sắc truy thủ, nhưng là nàng cũng không có gấp công kích, mà là miệng bên trong lẩm bẩm một câu nghe không hiểu. Trong trước mắt, Chúc Ngưng Nguyệt thân hình xuất hiện một trận lấp loé, một cái khác giống nhau như lúc Trúc Ngưng Nguyệt xuất hiện ở bên cạnh nàng. Nhìn thấy một chiêu này, trong đám người liền phát ra một tiếng vui sướng âm, là Bạch Kim Kỷ quang phân thân có thể triệu hồi ra một cái có được thực lực bản thân 80% thuộc tính phân thân, không nghĩ tới Ngưng Nguyệt vừa lên đến liền sử dụng Bạch Kim Kỹ a. Mau nhìn, Triệu Vân cũng sử dụng Bạch Kim Kỹ. Cùng chúc Ngưng Nguyệt, đối mặt như thế cường đại kinh địch, Triệu Vân không có lựa chọn dùng thói quen Hoàng Kim Kỹ lên tay. Trong tay nàng phát trượng, dũng nhiên đập nện trên mặt đất. Lấy Triệu Vân làm trung tâm, lục sắc cỏ xanh địa nhanh chóng bao trùn toàn bộ mặt đất, tán phát ra trận trận rõ ràng không khí. Một chiêu này, chính là Triệu Vân Bạch Kim Kỹ, Sinh Mệnh Sơn Bãi. Không có bất kỳ cái gì tính công kích nhưng là sẽ để cho trong sân tất cả phe bạn sinh vật, sinh cơ bộc phát, tự langchain lực, thể lực, lực phòng ngự, có nguyên tố vi lực các loại, đạt được đại phúc tăng lên. Cảm ơn, phía trước giao cho ta. Hai cái trúc ngưng nguyệt đồng thời mở miệng nói một câu. Một giây sau, một chân thân, một phân thân, nhanh chóng hướng phía Anna cùng An Nghị phóng đi. Nhìn thấy trúc ngưng nguyệt đánh tới, Anna lạnh lùng cười cười, lắc đầu nói, vậy mà nghĩ một người liền ngăn chặn tỷ muội chúng ta. Thật sự là quá ý nghi háo huyền. Dứt lời, Anna phía sau nhiên xuất hiện một đôi màu đen cánh trong tay xuất hiện một thanh hắc kim sắc trường thương. Nàng ánh mắt nhìn về phía An một nhấn, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là An Ni minh bạch, kia là không nên nhúng tay con mồi của nàng ý tứ. Sau đó, Anna thân hình nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ nhanh chóng, viên siêu tại thân là nhanh nhẹn nghề nghiệp chúc Nguyệt. Cơ hội là tại Anna biến mất đồng thời, chúc Nguyệt đột nhiên sắc mặt biến đổi, dao găm trong tay ngăn tại trước ngực của mình. Một giây sau, một cây trường thương, chuẩn xác không sai đâm vào chủy thủ phía trên. Anna kinh khủng tính, để chúc Nguyệt trong nháy mắt rút lui mấy bước. Cái này vẫn chưa hết. Anna sau một kích, lập tức một cái hoành tạo thiên quân, trường thương nhanh chóng cản lại chút Ngưng Nguyệt nguyệt quang phân thân. Đáng chết, thật mạnh. Tại sao Lương Triệu Vân, miệng bên trong mắng một câu. Nàng lập tức pháp trượng nhắm ngay Anna, chuẩn bị phóng thích công kích của mình, trợ giúp chút Ngưng Nguyệt thoát khỏi Anna dây dưa. Mà một giây sau, Triệu Vân, mau tránh ra. Tại ngoài lôi đài tô ở vụ, đột nhiên hét to một câu. Lần này đồng thời, Triệu Vân bên hai, đột nhiên chuyển đến một trận tiếng cười như trung bạc, vị này nhân loại tiểu tỷ tỷ, đối thủ của ngươi thế, nhưng là ta a. Dạng này có thể hay không quá không tôn trọng ta nữa nha, cho ngươi một cái trừng phạt nho nhỏ a." Dứt lời, Triệu Vân đều còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy tự mình nửa người đau đớn một hồi đánh tới. Đợi nàng túi đầu xuống nhìn thời điểm, mới khinh khủng phát hiện, tự mình nửa người đã bất tri bất giác biến mất, chỉ để lại dưới mặt đất một bãi máu đỏ tươi, cùng hơn nửa đoạn ruột cùng tàn chỉ. Cùng chính ở trước mặt mình, che miệng vui cười sủ cụ bật sàn nhi. Xong, Triệu Vân lại bị dây. Thân là tinh thần nghề nghiệp Triệu Vân, nguyên bản lực phòng ngự liền không đủ. Chủ yếu là không nghĩ tới cái kia gọi Annie Sukubots, tốc độ vậy mà lại nhanh như vậy, một cái chấp mắt liền đi tới triệu vân bên người, căn bản khó lòng phòng bị A. Cũng không phải sao, tinh anh quái đều mạnh như vậy, cái kia bột sẽ mạnh đến mức nào đi A. Mọi người đều bị Anna cùng Annie thực lực chân kinh. Dứt bỏ vừa mới triệu vân phân tâm không nói, liền Annie vừa rồi biểu hiện ra tốc độ, ở đây mấy người bên trong, chỉ có tô ngộng phù cùng mấy cái nhanh nhẹn nghề nghiệp người, mới có thể ngay đầu tiên kịp phản ứng. Có thể nói, Annie cái này Sukubots, hoàn toàn chính là dọn nghề nghiệp ác động. Ngoài trừ ngay từ đầu liền thi triển phòng ngự kỹ năng bảo vệ mình bên ngoài, ra giò chức nghiệp căn bản không có cách nào đối kháng án nghỉ cái này sụ cú bất. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là Triệu Vân muốn xong đời thời điểm, Nguyên Bản một mực đang cười an nhĩ, đột nhiên thu liếm lại tiểu dung. Thân hình của nàng nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Một giây sau, nàng vừa mới chố đứng, vô số gai nhọn từ lòng đất xông ra. Bằng không thì tưởng tượng, nếu như vừa rồi án nghỉ không có chỗ đi, nàng tuyệt đối sẽ bị những thứ này sắc bén gai nhọn đâm thành xuyên xuyên hương. A, ngươi vậy mà không chết. Ăn nghỉ bay ở trên trời, có một ít nghi hoặc nhìn Triệu Vân. Chỉ gặp Triệu Vân nguyên bản bị xé nát nửa người, vậy mà tại nhanh chóng khép lại. Ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ, nàng đã hoàn toàn khôi phục nguyên dạng. Ngoại trừ sắc mặt tái nhợt một chút bên ngoài, hoàn toàn không dám tưởng tượng đã vừa mới bị án nghỉ xé thành hai nữa. Hô. Triệu Vân thật sâu thở ra một hơi, đối trên bầu trời vẻ mặt vô cùng nghi hoặc can nghi, cười cười nói, tốt xấu ta cũng là một cái kinh nghiệm xa trường trước nghiệp giả, là một pháp sư loại trước nghiệp giả, làm sao lại không có chút nào phòng bị để cho người ta cận thân đâu. Nói đến đây, Triệu Vân khí thế trên người bỗng nhiên tăng gọn, lư khí bỗng nhiên chuyển sang lạnh leo nói: "Ta khuyên ngươi, ngươi vẫn là đừng quá coi thường nhân loại cho thỏa đáng. Chương 102, hiện tại có thể giết chết ngươi a." Dứt lời, Triệu Vân khí thế trên người bỗng nhiên tăng gọn. Cùng lúc đó, mặt đất không ngừng có dây leo tại bên cạnh nàng xuất hiện. Vẹn vẹn mấy giây không đến thời gian, Triệu Vân liền bị lít nha lít nhít đến không hết dây leo trố vây quanh. Mạch kim kỹ, thiên thủ quan âm. Lúc này, Triệu Vân bỗng nhiên giận quát một tiếng: "Cái kia đêm không hết dây leo, như là biến thành như gián độc." Một đầu một đầu, nhắm ngay trên bầu trời An Nhi, cực nhanh hướng phía nàng tấp tới. Trong chốc lát, cơ hồ toàn bộ trên trời đều là dây leo. An Nghi ngay từ đầu còn xem thường, trong tay nắm lấy ngân nguyệt loan đao, đem những công kích này dây leo toàn bộ chặt đứt. Nhưng dường hồ những thứ này, dây leo bản thân liền có rất mạnh sinh mệnh lực, lại hoặc là nhận lấy trên mặt đất cỏ xanh địa ảnh hưởng. Mỗi một lần bị chém đứt dây leo, cơ hồ không đến một giây đồng hồ liền lại tại chỗ mọc ra. Cái này khiến An Nghì có một ít mệt mỏi hứng đối. Giữ vững được mười mấy giây về sau, trên thân đã vết thương chẳng chịu Xem ra ngươi cái kia muội muội sắp không chịu nổi a. Trúc Ngưng Nguyệt ngăn Anna trường thường, miệng độc ác nói một câu. Nàng cũng không phải một cái yêu người nói chuyện, chỉ bất quá Anna thật quá mạnh. Một người chặn hai người, đồng thời còn không ngừng địa kích thương các nàng. Nếu như không phải Triệu Vân thả ra kỹ năng, có thể cho nàng cùng phân thân cung cấp siêu cường tự lành năng lực, chỉ sợ sớm đã đã bị Anna cho đánh chết. Mà nàng tiểu nói này, Anna xác thực phân tâm mắt nhìn trên trời có chút chật vượt đàn nhi. Nhìn xem phân tâm Anna, Trúc Ngưng Nguyệt cùng phân thân đối một ánh mắt. Phân thân trong chớp mắt đi tới Anna bên cạnh. Dao găm trong tay hung hăng hướng phía Anna cổ đâm vào. Cái này manh khẽ cấp quá thấp nhân loại. Nguyên bản phân tâm Anna, đột nhiên lây lại tinh thần. Người đứng đầu đem phân thân chủy thủ mở ra, sau đó trường thương trực tiếp đâm vào phân thân phần bụng. Mà vừa lúc này, vốn nên nên thống khổ phân thân, đột nhiên khỏe miệng treo lên vẻ tươi cười. Cũng chính là cái này tiểu dung, để Anna cảm giác được một tiếng nguy hiểm. Nàng vừa định nổ ra trường thương của mình, lại chọn phát hiện làm sao rút cũng không rời. "Ngươi..." Anna lời nói vẫn chưa nói xong, chỉ nghe được một tiếng thanh âm lạnh lùng, ở bên thai xuất hiện Mạch kim kỹ chẳng có sáng đục cho biết Anna chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện một vòng minh nguyệt. cơ hội là theo bản năng Anna lập tức vuông xuống trường thường hai tay ôm ở trước ngực tiến hành ngăn cản một giây sau Anna liền thấy hai tay của mình bị chém bay tại trước mắt của mình cái này vẫn chưa xong Trung ngưng nguyệt tay trái bỗng nhiên lại xuất hiện một cây chùy thủ thừa dịp Anna mất đi hai tay không cách nào chống cự trạng thái truy thủ nhanh chóng đâm vào Anna trái tim đại tỷ An ý nhìn thấy Anna thất bại lo lắng gạo thép một câu cái này không phân tâm có tốt vượi phân tâm. Nguyên bản liền mệt mỏi ứng đối An Nhi, lập tức bị vô số dây leo đâm xuyên, vẹn vẹn trong nháy mắt. Trên trận cục diện phát sinh kịch biến. Thắng! Chúng ta muốn thắng. Trơi ạ, Ngư Nguyệt, Triệu Vân, các ngươi là ta thần a. Haha, ha, chúng ta rốt cục muốn thắng một lần sau, Quái vật cũng không có gì lớn nha, nhân loại chúng ta mới là mạnh nhất. Triệu Vân cùng chúc Ngư Nguyệt một chuyện, làm cho tất cả mọi người đều kích động hoan hô. Đây chính là cường đại cao cấp Hắc Ma a. Đây chính là ngay từ đầu để ép các nàng đánh cao cấp Hắc Ma -a. Vậy mà hiện tại muốn bị đánh chết? Cái này làm cho tất cả mọi người phảng phất thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Nhưng mà, nụ cười của các nàng còn chưa rơi xuống. Bỗng nhiên ở giữa, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ gặp chủ thủ vừa mới cắm vào Anna trái tim chúc Nguyệt, đông nhiên sắc mặt đại biến. Nàng muốn bước ra trở ra. Nhưng mà tựa như vừa mới phân thân làm như thế, cắm vào Anna trái tim chủ thủ hoàn toàn không có cách nào rút ra. Mặc dù chúc Nguyệt trước tiên từ bỏ chủ thủ, nhưng chính là như thế một chậm trễ, nàng bỏ lỡ tốt nhất chạy trốn thời gian. Nhân loại, ngươi xong. Anna băng lãnh lại thanh âm tức giận xuất hiện ở trúc ngưng nguyệt bên hai. Một giây sau, Nguyên Bản mất đi hai tay Anna, dũng nhiên nhanh chóng khôi phục tứ chỉ. Tại trúc ngưng nguyệt chưa kịp phản ứng thời điểm, Anna tay đã cầm ra trúc ngưng nguyệt trái tim, cũng vững vàng giữ tại trên tay. "Vô dụng, chỉ cần dưới mặt đất sân bại không biến mất, người liền không có cách nào giết chết ta." Thật sao? Anna lạnh lùng cười cười, ánh mắt nhìn về phía một bên khác chiến trường. Trúc ngưng nguyệt thuận Anna ánh mắt nhìn, trong mắt rốt cục nổi lên một chút sợ hãi. Bởi vì một bên khác chiến trường cũng phát sinh biến hóa. Chỉ gặp, phẫn nộ Anni Hai mắt hiện ra quỷ dị hường quang. Sau đó, những cái kia cắm vào trong cơ thể nàng dây leo, từng cây nhanh chóng khô héo xuống dưới. Lần này, bọn chúng vẫn lấy làm tiêu ngạo tái sinh, cũng không có vào tay cái tác dụng gì. Phản mà đã vết thương chồng chất ăn y, thương thế trên người chính đang nhanh chóng chữa trị. Đây là hút tinh khí. Tô Ngậm Phù thấy cảnh này, không khỏi kinh hô một tiếng. Một bên đàm đóa hoa không hiểu hỏi, hút tinh khí không phải hút khác phái sao, làm sao đối thực vật đều hữu hiệu rồi? Sukubus không đơn thuần là mị hoặc nam tính, huyết mạch càng cao Sucubus, có thể mị hoặc đối tượng liền sẽ càng nhiều. Từ nơi này gọi ăn nhị súc cũ bậc xem ra, huyết mạch của nàng độ tinh khiết hẳn là tại súc cũ bậc ở trong đều thuộc về cao, cho nên ngay cả thực vật đều có thể mỹ hoặc, cũng hút tinh khí. Cái kia vân tỷ cũng ngưng nguyệt không phải sắp xong rồi. Nếu quả như thật có thể hút thực vật tinh khí lời nói, chỉ sợ là Tô Ngộng Phù sắc mặt khó coi nhẹ gật đầu. Chính như Tô Ngộng Phù nghĩ như vậy, phẫn nộ ăn nhị cũng không chỉ hấp thụ trên người mình thực vật tinh khí. Nàng toàn thân tản ra sương mù màu đen. Chỉ nếu như bị cái này sương mù bao phủ thực vật, toàn bộ đều mắt trần có thể thấy nhanh chóng khô héo. Liên cả mặt đất bên trên những cái kia cỏ xanh địa cũng không có ngoại lệ. Nhìn vậy mặt sợ Hải Triệu Vân, An Nhi hưng phấn liếm liếm bờ môi của mình, ngữ khí tràn ngập mị hoặc mở miệng nói, nhân loại tiểu tỷ tỷ, đừng lộn xộn a, đợi lát nữa làm đau ngươi cũng không tốt đâu. Ừm. Triệu Vân quỷ thần xui khiến đáp trả lời một câu. Một giây sau, nàng chỉ cảm thấy một đạo hắc ảnh hiện lên. Sau đó toàn bộ ánh mắt bắt đầu không tự giác địa đi lên nhìn. Thằng đến thấy được tự mình cái kia nửa thân thể, cùng bên ngoài sân những đồng bạn kia nhóm lo lắng hô to. Triệu Vân cái này mới phản ứng được, nguyên lai mình lại bị cắt thành hai nửa rồi. Chỉ là lần này cùng phía trước một lần kia khác biệt. Bị Hắc vụ hút tinh khí co sinh địa, cũng không có cho nàng cung cấp cơ hội sống lại. Mấy giây, Triệu Vân lập tức biến thành một đạo bạch quang, trở thành nạn nhân cùng Bạch Lạc điểm kinh nghiệm. Cùng lúc đó, Anna đối còn không có tắt thở chúc Ngưng Nguyệt cười cười, hiện tại có thể giết chết người a. Vừa dứt lời, Anna trực tiếp bóp nát chúc Ngưng Nguyệt trái tim. Đến tận đây, trận này hỗn hợp đánh kép thắng bại cũng chính thức có kết quả. Chương 103, người đến thời gian sử dụng phương hạt y da lại thất bại. Phòng hội nghị tác chiến bên trong Thần Thiên phủ trùng điệp thở dài một hơi. Không nghĩ tới, nhân loại vẫn lấy làm kiêu ngạo sức chiến đấu, tại cái này phó bản bên trong hoàn toàn không thể hiện được tới. Ngược lại cái này đến cái khác siêu cấp thiên tiêu, tại cùng cái vật đơn đấu bên trong thất bại. Sự tinh phát triển cho tới bây giờ, Thần Thiên phủ là rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên bản hắn còn buồn mực, vì cái gì bột xe cố ý thiết trí loại này, hiện ra nhân loại thực lực cơ quan. Nguyên lai là bởi vì, cái này bột căn bản cũng không đem nhân loại vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực, thả trong mắt hắn. Ngược lại còn phải thông qua cái này một loại phương thức làm cho tất cả mọi người loại cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Cảm mấy, các ngươi bị đùa bon xoay quanh. Chính diện đối quyết, các ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Tóm lại, nhân loại chính là một cái phế vật. So đầu óc, so lực lượng, toàn bộ đều bị Hoàn Mỹ nghiền ép. Tần Thiên phủ nhìn ngoài cửa sổ, hoàn toàn trầm mặc những chức nghiệp giả kia, lần nữa thở dài một hơi, một chiêu này thật là giết người lại chu tầm a. Phó bản bên trong, Triệu Vân cùng Trúc Ngưng Nguyệt thất bại, làm cho tất cả mọi người đều chằm mặc. Lần này rõ ràng đã gần như vậy, còn kém nhiều như vậy một chút xíu nhưng cuối cùng vẫn không địch lại cái kia hai cái sục cú bucks. Nếu như trước mắt súc cú bucks chính là cuối cùng bọn, mọi người có lẽ cũng sẽ không như vậy tuyệt vọng. Nhưng vấn đề chính là, trước mắt hai cái này vô cùng cường đại sục cú bucks. Chẳng qua là bọn thủ hạ tinh anh của tôi, các nàng đều đã mạnh như vậy, như vậy cuối cùng lớn bọn sẽ có bao nhiêu mạnh. Coi như không có ở trong đó quá nhiễu, để công lực đội trực diện bọn cùng bọn thủ hạ của hắn. Nhân loại lại có mấy thành phần thắng. Vấn đề này, hiển nhiên là không có câu trả lời. Trên lôi đài, Anna lạnh mắt nhìn cách đó không xa tô ngụ phù đám người. Cười khinh bị cười, con rồi lấy tưởng, không biết lượng sức. Cái này âm thanh chao vúng, hung hăng mà đâm vào trong lòng của tất cả mọi người. Nhưng các nàng căn bản là không có biện pháp phản bác, bởi vì đây là tại chính diện đối quyết bên trong, quang minh chính đại thua tranh tài. Thực lực mình không tốt, không trách được bất luận kẻ nào. Nhìn thấy các nàng không có lời gì để nói, Anna khinh bị lắc đầu, mang theo hạn Nhi rời đi lôi đài. Cùng lúc đó, trên màn hình lớn tin tức cũng theo đó đổi mới. Hai V2 quyết đấu thất bại, nhân loại toàn viên toàn thuộc tính giảm xuống 10%. Mập vụ, chúng ta còn có hy vọng à? Đàm Đoá Hoa cảm giác được thuộc tính của mình giảm xuống, trên mặt cười khổ nhìn Tô Ngụ Phù. Liên tiếp thất bại đã làm cho tất cả mọi người đều không có lòng tin. Các nàng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào đội trưởng của mình trên thân. Tô Ngụ Phù nhìn xem đội viên của mình nhóm, cả đám đều mặt tủm mày cho, gạt ra vẻ tươi cười nói, kỳ thật các ngươi tất cả mọi người không cần thiết như vậy tuyệt vọng, chúng ta tới cái này đều biết buộc khó có thể đối phó, cho nên mới sẽ tụ tập cùng một chỗ đến thảo phát bố, hiện tại xem xét, sát thực Gã Ma kia thủ hạ nhiều một chút cường lực tinh quái, nhưng các ngươi có thể đổi một góc độ nghĩ một hồi. Cái gì góc độ?" Đàm Đoá Hoa không kịp chờ lại hỏi. Tô Ngậm Phù không có quấy nàng đánh gãy mình, mà là tiếp tục nói ra, "Bụt nếu quả như thật cường đại đến có thể nhẹ nhõm đem chúng ta đánh bại, như vậy tại sao muốn tốn sức tâm tư phân tán chúng ta đây? Lại vì cái gì muốn thiết trí dạng này đối chiến?" Người nói là Bụt vẫn là hại sợ chúng ta." Người tiếp theo là Chân Tiên Nữ tính hỏi. Tô Ngậm Phù nhẹ gật đầu, lộ ra một cái nụ cười tự tin nói, "Ta tin tưởng là như vậy, chính vì hắn hại sợ chúng ta, mới có thể chỉnh ra cái này một loạt cử động, để chúng ta mất đi lòng tin, biết khó mà lui." Nhưng chỉ cần chúng ta có thể đi ra mê cung này, trực diện ác ma kia, khẳng định là có cơ hội chiến thắng hắn. Lời nói này nói Tô Ngộng Phù chính mình cũng kém chút tin. Trên thực tế trong nội tâm nàng cũng đối thông quan phó bản chuyện này, sinh ra nhất định hoài nghi. Nhưng là nàng thân là đội trưởng, khẳng định không thể dễ dàng buông tha. Cho nên mới lập ra phen này gióng giạc nói thuật. Khoan hãy nói. Mọi người tại nghe xong đoạn này phát biểu về sau, cả đám đều một lần nữa tìm về tự tin. Hoặc là nói, cả đám đều đem bi phần biến thành lực lượng. Tô Ngộng Phù thấy thế, miệng có chút dương lên. Hạ Đạt chỉ lệnh nói, "Đi thôi, chúng ta nhanh lên cùng tần chính bọn hắn tụ họ. "Hô, làm ta sợ muốn chết." Vương tọa đại sảnh, Bạch Lạc thở một hơi thật dài. Vừa mới nhân loại biểu hiện, để hắn cũng không khỏi lau mắt mà nhìn. Đặc biệt là tại Anna cùng An hai người, song song nhận trí mạng công kích thời điểm, Bạch Lạc đều khẩn trương nắm chặt hai tay. Cho là nàng nhóm hai tỷ muội phải thua đâu, nhưng cũng may. Thời khắc cuối cùng, hai tỷ muội đều bộc phát ra tự mình nhất cường đại công kích, trong nháy mắt thay đổi quyết đấu thế cục. Nay mới khiến Bạch Lạc thở dài một hơi. Có người sẽ nói Vì cái gì Bạch Lạc không hiểu rõ thủ hạ của mình? Bởi vì tại dưới sự lãnh đạo của hắn, thủ hạ căn bản là không có gặp được cái gì nguy cơ sinh tử. Ngày bình thường hiện ra thực lực cũng chẳng qua là 7, 8 phần dáng vẻ. Tựa như đi rồng một chiêu kia trốn vào hư không, tự thân lại nhận rất lớn tổn thương. Anna cùng Agni một kích cuối cùng, mặc dù không có cái ý tác dụng phụ, nhưng là ngày bình thường các nàng căn bản không cần sử dụng một chiêu này, liền có thể nhẹ nhõm đem địch nhân giết chết. Cho nên Bạch Lạc không hiểu rõ thực lực của các nàng cũng là một cái chuyện rất bình thường. Bất quá trải qua lần này quyết đấu, Bạch Lạc cũng biết mình thủ hạ 10 phần cường đại. Suku Busba tỉ muội có thể hoàn mỹ so sánh nhân loại đồng cấp 3S cấp siêu cấp thiên tiêu. 12 ngày đoàn thực lực cao thấp không đều, trong đó giống đi rồng, Phong Nguyệt hai cái này nguyên bản huyết mạch là cấp B, đạt được ma thần chúc phúc về sau, biến thành cấp phá tình ánh quái, tại một loại nào đó khắc chế quan hệ dưới, còn có thể đánh bại 3S cấp siêu cấp thiên tiêu. Bất quá dù cho có thể đánh bại, tự thân cũng sẽ bản thân bị trọng thương, không cách nào lại lần tác chiến. Cái khác như lệ, ấn sở cái này ba cái huyết mạch trải qua cường hóa đạt tới cấp B tinh ánh quái, còn không phải những thứ này siêu cấp thiên tiêu đối thủ về phần nội ba cùng bọn thủ hạ của hắn càng không thể đối phó những thứ này siêu cấp thiên tiêu chỉ có thể cầm tới đối phó cái khác phổ thông trước nghiệp giả cho nên trải qua cái này hai trận tỷ thí về sau Bạch lạc trên tay có thể sử dụng át chủ bài càng ngày càng ít chỉ còn lại xúc cú bật trong 3 tỷ mọi hạn lìn cùng 12 ngày đoàn bên trong phong nguyệt có thể dùng trái lại công lược đội bên này nguyên bản thập bắt tên siêu cấp thiên tiêu tại chết 3 người về sau còn có dòngng dã 15 tên người đến thời gian sử dụng phương hận y ta nghĩ đến nơi này Bạch Lạc không khỏi có một ít buồn rầu, muốn như thế nào mới có thể lại cắt giảm những người này sức chiến đấu đâu? Chương 104, cái này phó bản buốt chính là một cái đỉnh cấp tra tân vương. Tại Bạch Lạc suy nghĩ thời điểm, Tân Thiên phủ đã đem tự mình trọng tâm bỏ vào phổ thông chức nghiệp giả trên thân. Hắn cũng đã đoán được, Bạch Lạc binh lực không đủ, khả năng không lớn tại trong mê cung đoàn diệt tô ngập phủ đám người. Nói cách khác, xấu nhất kết quả xấu nhất cũng khẳng định sẽ có một hai cái công lược đội người còn sống thông qua mê cung này. Hiện tại muốn làm, chính là trước khiến cái này phổ thông chức nghiệp giả Nhanh chóng đem cảm bấy toàn bộ dẫn ra nguyên bản mọi người tại kinh lịch cửa thứ nhất thời điểm nhân số từ hơn 500 người giảm mạnh đến hơn 300 người về sau những người này lại tại tuyển chính cùng Tô Mậ Phù hai đội gặp được quyết đấu thời điểm nhanh chóng vượt qua hai cái cả bấy Mặc dù nhân số chỉ còn lại hơn 100 người nhưng là dựa theo trước đó địa đồ đến xem những thứ này phổ thông các chức nghiệp giả đã nhanh đi đến điểm cuối cùng là không rất là hiếu kỷ bọn hắn là làm sao làm được nguyên bản lấy thể lực của bọn họ cùng tinh thần là không có cách nào đi nhanh như vậy Nhưng cái gọi là biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Tần Thiên phủ tại ngay từ đầu liền nghĩ đến một cái có thể di chuyển nhanh chóng phương pháp, đó chính là tất cả chức nghiệp giả tiến hành trùng trùng điệp điệp vui. Cái gì gọi là trùng trùng điệp điệp vui? Chính là một cái chức nghiệp giả ghé vào một cái khác chức nghiệp giả trên lưng. Dùng cái này để đạt tới chỉ cần đi một mình, liền có thể kéo theo ba người, thậm chí bốn người cùng đi. Dạng này đi đường chỉ cần uống xong phụ trọng dư tùy, liền có thể không hao phí quá nhiều thể lực, đạt thành nhanh chóng di động. Một chiêu này là Tần Thiên phủ cái này cấp bậc gặp được trở ngại di động thường xuyên dùng chiêu thức. Dựa theo hắn phỏng đoán, hẳn là đối cái này phó vốn cũng có hiệu. Quả nhiên, làm tốc nhất người kia bắt đầu ném đổ xúc sắp thời điểm. Trên lưng hắn tất cả mọi người đều không tiêu hao đi theo di động. Các loại nhất người bên dưới thuộc tính không đủ, liền lập tức từ người kế tiếp nối liền. Cũng chính là bởi vì dạng này, cho dù là tại tần chính cùng Tô Ngộng Phù hai đội đều thất bại, dẫn đến toàn nhân loại thuộc tính giảm xuống 20% tình huống phía dưới. Bọn hắn những thứ này phổ thông chức nghiệp giả tốc độ cũng không có bị kéo mệt mỏi. Ngược lại còn càng nhanh đi qua mấy cái cạm bẫy. Đương nhiên, đây cũng là Bạch Lạc trọng tâm không ở bên này nguyên nhân. Các ngươi tất cả mọi người cẩn thận một chút, dựa theo lệ cũ các ngươi hắn là lại muốn đụng phải bấy dập. Tân Thiên phủ nhìn một chút phân tích đội cho số liệu, nhắc nhở một chút những chức nghiệp giả này. Dựa theo vừa mới phân tích đội cho ra số liệu, bình quân những thứ này phổ thông chức nghiệp giả đi năm chừng trăm bước, liền gặp được một cái bấy. Trước đó mỗi một lần đều là số liệu này. Hiện tại bọn hắn đã đi hơn 490 bước, tiếp xuống tùy thời gặp được cạm bẫy đều không kỳ quái. Cái kia còn lại hơn 100 người nhẹ đầu, cả đám đều đánh lên vạn phần tinh thần cho dù Bạch Lạc trọng tâm không thả trên người bọn hắn, những cái kia từng cái kinh khủng cơ quan cảm ấy, cũng để những chức nghiệp giả này nhóm tổn thất nặng nghề. Bình quân một cái bây muốn bị đào thải khoảng 100 người. Nếu như không phải Trần Thiên phủ một mực cho bọn hắn cổ vũ, đồng thời có đầy đủ lợi ích đến trèo chống bọn hắn đi xuống. Bọn hắn những người này, sớm đã bị Bạch Lạc cho cả đi rồi. Rất nhanh, làm tất cả mọi người đi tới 520 bước khoảng trường thời điểm, bọn hắn tiến vào một cái căn phòng rất lớn bên trong. Vừa tiến đến, mọi người liền thấy một cái tiêu chuẩn thấp nhất màn hình lớn, cùng một cây cực lớn máy móc dây. Hầu như không cần đoán đều biết, lần này khiêu chiến, khẳng định cùng cái này cùng nhảy dây có quan hệ. Hoan nên đi vào vận mệnh chỉ địa, lần này khiêu chiến là điện giật nhảy dây khiêu chiến. Bản khiêu chiến hết thể vì 3 lượt, mỗi một lần đều cần phái ra 30 người tiến hành nhảy dây, tính gộp lại nhảy thành công 10 lần, coi là thành công một vòng, nhưng cần thiết phải chú ý chính là nhảy dây lúc bắt đầu sẽ ngẫu nhiên điện giật một người, không thể sử dụng kỹ có thể ngăn cản, đồng thời mỗi một lần có người thất bại, điện giật uy lực sẽ tăng cường một cái, làm điện giật đạt tới 5 ngăn trở lên lúc, sẽ dẫn đến người khiêu chiến trực tiếp tử vong. Đến ngược 3 phút 59 giây. Giữ, lại là loại này như thế người cơ quan. Cái này bộ thật là chúc cậu A. Cũng không phải đâu, lần trước là nước bận thủy tự phiêu, từ một người đem một người khác ném tới bên kia bờ sông, ném đi qua coi như thành công, ném không đi qua người kia liền muốn rơi vào phân trong ao ăn thịt đứng. Mặc dù không thể giết chết người, nhưng là thật thật buồn luôn. Ai, đừng nói nữa, nếu không phải vì Tần lao nói những cái kia phúc lợi, A nguyện ý tới khiêu chiến cái này phó bản A4. Trong đám người không ngừng phát ra phàn nàn thanh âm. Mấy lần trước cả bẫy đã đem bọn hắn cho buồn nôn họng. Tất cả mọi người thấy được Bạch Lạc cái kia đỉnh cấp trà tấn vương thực lực. Hiện tại cái này khiêu chiến, mặc dù nhìn không có gì độ khó, nhưng là dùng cái mông nghĩ, đều biết chắc sẽ không thuận lợi như vậy. Không qua mọi người phàn nàn thì phàn nàn, vẫn là rất nhanh tự phát tiến hành báo danh. Rất nhanh. Một con ba tiểu đội 10 người, liền đi tới nhảy dây chờ đợi chỗ, chờ đợi lấy khiêu chiến bắt đầu. Bọn hắn cũng không phải là trông cậy vào quá quan, mà là ôm chết sớm sớm hưởng thụ tâm tình, tới tham gia lần này khiêu chiến. Làm đến ngược lúc bắt đầu. Nhảy dây bắt đầu chậm rãi đi tới chỗ cao nhất tâm tình của mọi người đều có một ít khẩn trương, bởi vì không biết cái này nhảy dây tốc độ cùng điện giật uy lực là như thế nào. Một giây sau, cao cao tại thượng nhảy dây, đông nhiên nhanh chóng rơi xuống. Hơn 30 người còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ bị cái kia nhảy dây kích đánh trúng phần eo. Cùng lúc đó, một đạo kích thích tính cực mạnh dòng điện đang nhảy dây thường trên thân chạy trốn. 30 người đều bị cái này dòng điện, điện thật sâu run lên. Nếu như chỉ là như vậy còn chưa tính, tốc độ cực nhanh nhảy dây, lại thêm dòng điện hấp thụ lực, trực tiếp đem 30 người dính tại nhảy dây phía trên. Bởi vì cái gọi là nhất thời bị điện giật nhất thời thoải mái, một mực bị điện giật một mực thoải mái. Thời gian kế tiếp bên trong, kia không may 30 người tựa như ngồi lên xếp đặc truy. Nương theo lấy nhảy dây một vòng lại một vòng xoay tròn, phát ra trận trận kêu thảm. "Corner MJA, ta vậy hoàn á." "Đừng điện, tại điện ta liền muốn đi tiểu A Thao." "Đáng chết ta ma, có bản linh ngươi giết chết ta à? Như thế cha tấn ta tính cái gì hảo hán a a a a." "Mụ mụ, ta muốn mụ mụ." Nhảy dây đi một vòng, tất cả mọi người còn có sức lực mắng. Nhảy dây chuyển hai vòng, mọi người mắng càng hung. Nhảy dây chuyển 3 vòng, mọi người đã bài tiết không kiểm chế. Nhảy dây chuyển 4 vòng, đã có người hôn mê bất tỉnh. Nhảy dây chuyển 5 vòng, thì nướng hương vị tràn ngập trong phòng. Nhảy dây chuyển 6 vòng, 30 người đã tại trò hề ra hết tình huống phía dưới, toàn bộ hóa thành điểm kinh nghiệm. Thấy cảnh này, trong phòng cắt chức nghiệp giả đã không dám lên đi nhảy. Cái đồ chơi này đã nói xong có thể có thất bại nhiều lần cơ sẽ, nhưng trên thực tế, lần thứ nhất thất bại về sau, liền hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Cái này còn thế nào chơi? Cái này chiến, thật là người có thể qua sao? Quả nhiên Cái này phó bản buốt, chính là một cái đỉnh cấp tra tấn vương. Chương 105, không mang theo như thế tra tấn người, ghê tởm. Uy, kế tiếp ai Nữ sĩ ưu tiên, nam sĩ đường viện, vẫn là nữ sĩ lên trước đi. Sợ cộng lông a, cũng nên có người đi lên phiêu chiến, các ngươi những thứ này không có loại nam nhân, nương tử quân đoàn theo ta lên. Có người chào hỏi một tiếng. Trong lúc nhất thời 30 nữ tính tạo thành đội ngũ, đi tới nhảy dây bên cạnh. Tại mọi người khẩn trương trên nét mặt, nhảy dây khiêu chiến bắt đầu. Nhảy dây hoàn toàn như trước đây giơ lên cao cao. Sau đó nhanh chóng rơi xuống. Nhảy. Trong đám người cũng không biết ai hô như thế một tiếng. Từng cái toàn bộ sử xuất bú sữa mẹ khí lực, bỗng nhiên từ trên mặt đất nhảy lên. Bởi vì có nhóm đầu tiên thằng xui xẻo hy sinh, cái kia một tiếng nhảy ngược lại là bóp chuẩn thời gian. Chỉ gặp cái kia nhảy dây nhanh chóng lướt qua chân của các nàng nõn nà. Lần này, Nương tử quân đoàn vậy mà bình an vô sự nhảy qua vòng thứ nhất. "Trời ạ, vậy mà thành công. Không ngừng cố gắng a." Nương tử quân đoàn nhíu bước. "Cút mẹ mày đi, người mới nhíu bước đâu, cả nhà ngươi đều nhíu bước." Câu này lời vừa nói ra, Nương tử quân đoàn bên trong một nữ nhân liền chửi ầm lên. Đến mức vị kia nói như bước người, đều bị chửi không hiểu đấu. Vẫn là một bên một vị hiệu ca, sẽ bị mang lý do nói cho hắn. Vị này thằng xui xẻo mới bừng tỉnh đại ngộ hô, nương tử tập đoàn cho bức. Một tiếng này hô to, kém chút không có để các nàng lần thứ hai lên nhảy thất bại. Cũng không biết đến cùng là ai dạy người này, chó bức có thể dùng đến cái người. Bất quá nói theo một ý nghĩa nào đó, giống như cũng là khen người tử ngữ. Rất nhanh, tại quân chúng tiếng hoan hô bên trong, nương tử quân đoàn thuận lợi thông qua được vòng thứ 2 nhảy dây không thể không nói, chú ý của các nàng lực 10 phần tập trung, đối với thời gian chỉ tiết nắm chắc hết sức xuất sắc. Sau đó mấy vòng, nương tử quân đoàn người cũng rất thuận lợi nhảy qua. Tất cả mọi người coi là lần này gặp bẫy, liền bị các nàng cho công được. Nhưng mà, làm nhảy dây đi tới vòng thứ 6 thời điểm, một cái ngoại ý muốn phát sinh. Nhảy. Nương theo lấy một tiếng này nhẹ, tất cả mọi người nhanh chóng cách mặt đất. Nguyên bản, mỗi một lần đều là mọi việc đều thuận lợi, nhưng lần này, hẳn là phải nhanh chóng qua đi nhảy dây. Vậy mà quỷ dị giống như ngừng tại trong giữa không trung. Đợi đến nương tử quân đoàn nhóm bắt đầu hạ xuống xong, nhảy dây mới bắt đầu tiếp tục hành động. Vê đuốt cờ nờ ma. Chó buốt, ngươi chết không yên lành a. Khinh người quá đáng, quá tiện thao. Chuỗi mắng âm thanh đang nhảy dây thường tới gần thời điểm đột nhiên ngừng lại. Thay thế nó, là nương tử quân đoàn trận trận kêu thảm. Bởi vì nhảy dây suất kỳ bất ý, các nàng cùng nhóm đầu tiên thẳng xuôi xẻo đồng dạng bị đính vào nhảy dây phía trên. Điên cuồng điện liệu, để các nàng bắt đầu không ra, bắt đầu bài tiết không kiểm chế, cuối cùng tử vong. Cũng chính là tử vong của các nàng áp đảo tất cả mọi người trong lòng cuối cùng một con cỏ. "Nga, không chơi. Không mang theo như thế cha tấn người, cái này buột quá ghê tởm, ta cũng không chơi. Người nào thích chơi ai chơi đi, ta mới không đi thụ cái này cha tân. Mỗi người đều đã mất đi sau cùng lòng tin. Bọn hắn cả đám đều lựa chọn tự sát, đến cưỡng chế thoát ly phó bản. Không đi tham gia cái này làm người buồn nôn điện giật nhảy dây phiêu chiến, Chỉ ít chết như vậy còn có tôn nghiêm một chút. Tần Thiên phủ thấy thế, trung điệp thở dài một hơi, tài nghệ không bằng người a. Lần này cho dù là thủ đoạn thông thiên tần tiên phủ, đều có một loại cảm giác lực bất tòng tâm. Công lực đội bên kia, sĩ khí khí 10 phần xa suốt, phổ thông đội tiền trạm bên này cũng bị khiến cho lòng tin mất đi. Hắn là hưu tâm đi vào trực tiếp đánh giết ác ma này, nhưng làm sao phó bản hạn chế căn bản vào không được. Bất quá bình tĩnh mà xem xét, nếu như là hắn tại cái này phó bản bên trong, gặp được những thứ này tra tấn người chơi ý, đại khái suất cũng là sẽ không tiếp tục đi nếm thử. Cho nên, những cái kia phổ thông chức nghiệp giả khoanh tay đứng nhìn, tần thiên phủ cũng không có ngăn cản bọn hắn. Hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào công lực đội trên thân. Tần Thiên phủ đem ánh mắt của mình đặt ở tần chính cùng Tô Ngộ Phù bọn người trên thân. Vừa rồi phổ thông chức nghiệp giả tại khiêu chiến cạm bấy thời điểm, hai người bọn họ chỉ đội ngũ, đều đi về phía trước không ít khoảng cách. Đồng thời không biết vì cái gì, hai chỉ đội ngũ đều không có gặp được cạm bấy cùng đối chiến. Toàn bộ quá trình thuận lợi ngoài ý liệu, cái này khiến Tần Thiên phủ ẩn ẩn có một ít dự cảm không tốt. Bởi vì dựa theo hắn đối cái này phó bản hiểu rõ, đã hao tổn tâm cơ, đem hai cái đội ngũ tách ra. Như vậy làm sao lại để bọn hắn thuận lợi tụ hợp? Cho nên hầu như không cần đoán Tần Thiên phủ đều biết, cái này phó bạn buộc khẳng định tại nệ đại triêu, đang cùng Tần Thiên phủ nghĩ đồng dạng. Lúc này Bạch Lạc chính quyết định chủ động xuất kích. Vừa rồi hắn suy tư một chút, thủ hạ của mình chỉ có Phong Nguyệt cùng Hàn Liễn có thể làm bị thương công lực đội. Nếu như chỉ là dùng hai người bọn họ tới làm chiến thuật, rất khó đạt tới lý tưởng hiệu quả. Tối đa cũng chính là tại mang đi hai nhân loại cường giả, tác dụng không là rất lớn. Không chỉ nếu để cho hai đội bọn họ ngũ tụ hợp, cho dù là Bạch Lạc tự mình, cũng không phải là bọn đối thủ. Thực lực của những người này Một mình ngược lại là không đủ gây sợ, nhưng là bọn hắn mười mấy người chung vào một chỗ ý lực, tuyệt đối không phải là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Cho nên Bạch Lạc nghĩ nghĩ, mang theo Phong Nguyệt, Án Lĩnh, Lệ, Phan, Sơn Tích 5 người chủ động xuất kích. Lần này mục tiêu của hắn chính là số người nhiều nhất tần chính đại bộ đội. Tần chính bên này nguyên bản có 11 người, tại khiêu chiến đi rồng thời điểm chết một cái, còn thừa lại 10 người. Có thể nói, dù cho không có Tô Ngộng Phù bên kia 7 người, chi đội ngũ này cũng có uy hiếp Bạch Lạc thực lực. Chính vì vậy, Bạch Lạc mang theo bọn thủ hạ của mình Đi tới tiền phương của bọn hắn cách đó không xa trong sương ngủ. Lần này, Bạch Lạc không có ý định sử dụng bình thường phương pháp tới khiêu chiến bọn hắn, mà là dự định sử dụng đánh lén phương thức. Dạng này quy tắc bên ngoài phương thức sẽ dẫn đến vận mệnh bản cơ hiệu quả mất đi hiệu lực. Bất quá bây giờ trong mê cung đại bộ phận nhân loại đều đã tử vong. Bản cơ hiệu quả có tồn tại hay không, vấn đề đều không phải là rất lớn. Rất nhanh, Bạch Lạc liền an bài bọn thủ hạ của hắn, trốn ở trong sương ngủ cũng phân phó nói, chờ một chút chờ ta tín hiệu, sau đó toàn lực xuất thủ, giết chết một cái không lỗ, giết chết hai cái mạo kiếm. Giết tử tăng cái trực tiếp mở tiệc ăn mừng, đều biết sao? Biết. Mấy người đều cùng kêu lên trả lời một câu. Trên mặt của bọn hắn đều là vẻ hưng phấn. Nếu như không phải Bạch Lạc Can bài bọn hắn làm như vậy. Bọn hắn những thứ này bảo thủ không chịu thay đổi người, còn không biết làm buột còn có thể đánh lén người đâu. Trên thực tế đừng nói bọn hắn những quái vật này nghĩ không ra, liền xem như nhân loại cũng hoàn toàn nghĩ không ra a. Ai có thể muốn lấy được, đường đường một cái có thể đem nhân loại đuổi dịch xoay quanh, tức giận đến không thể tự lo liệu lo luật. Vậy mà lại mang theo bọn thủ hạ của hắn chốn ở trong sương mù âm người. Dù sao Tần Thiên phụ không nghĩ tới, Tần Chính cũng không nghĩ tới. Lúc này, bọn hắn chính không có chút nào phòng bị, hướng phía Bạch Lạc đám người vị trí đi tới. Chương 106, lý tưởng là đầy đạn, hiện thực là tấn công. Tần Chính, vì cái gì ta có một loại dự cảm xấu? Khâu Kiện có một ít bất an hỏi, Tần Chính vẫn không trả lời hắn, người kêu kêu là nguyên vòng người cười nói, có phải hay không cảm thấy, chúng ta lâu như vậy không có gặp được công kích, cho nên trong lòng sinh ra bất an. Khoan hay nói, thực sự là, cái này là được rồi nha, trên thực tế liền là nghĩ nhiều. Mặc kệ là gặp được kia cái gì vận mệnh chi địa, vẫn là cái gì đối chiến chi địa, chúng ta đi trên đường thời điểm, đều sẽ không gặp phải bất luận cái gì công kích, ấn suy đoán của ta, buộc khẳng định là tại nện đại triều, nhưng chúng ta chỉ cần binh đến tướng chắn nước đến đất chặn liền tốt, nghĩ quá nhiều hoàn toàn vô dụ Nguyên vòng cười giải thích một câu, vài người khác đều đối nguyên vòng cách nhìn rất đồng ý. Nếu như là trước đó, bọn hắn khẳng định sẽ cẩn thận chung quanh bị đánh lén, bởi vì cái này đúng là cái này phó bản buốt, có thể làm ra sự tình. Nhưng là, cái này phó bản buốt Tại chính diện đối quyết bên trong đã chứng minh thực lực của mình, có thể chính diện chiến thắng nhân loại, làm sao có thể dùng đánh lén phương thức? Cho dù là nghẹn đại chiêu, cũng khẳng định là tại cái nào đó khiêu chiến bên trong. Không có khả năng ở nửa đường cứ như vậy nhảy ra một cái bột. Cho nên mọi người đối khâu kiện lo lắng, hoàn toàn xem thường, cảm thấy là hắn đã mắc phải ác ma chỉ vực di chứng. Tần Chính nghe xong nguyên vòng lời nói, không biết vì cái gì, trong lòng cũng có một chút bất an. Bởi vì tuyệt đại đa số người đều cảm thấy buột không sẽ làm như vậy thời điểm, vậy cái này không theo sáo lộ ra bài buột. Liên rất có thể thật sẽ làm như vậy. Bất kể như thế nào. Nhắc nhở trước mọi người chú ý an toàn lại nói, nghĩ đến nơi này, Tần Chính lập tức muốn nhắc nhở mọi người không muốn vất lở, nhưng mà, hắn còn cũng không nói ra miệng. Đô nhiên, vô số kỹ năng từ trong xương mù bay ra. Chính đang tán gẫu nguyên vòng cùng ba cái chính đang tán gẫu đồng bạn, còn chưa kịp phản ứng, Liên lập tức bị bạo tạc chỗ vây quanh. Cùng lúc đó, Tần Chính kinh ngạc phát hiện, hành động của mình năng lực trở về rồi. Định tập, bày trận. Nhìn chằm bạo tạc sóng nhiệt, Tần Chính lập tức to một câu, Do khắc này, chỗ có chết hay không vong siêu cấp thiên tiêu nhỏm, lập tức đi tới tần chính bên người. Bọn hắn vừa mới tụ tập tại tần chính bên người. Bên kia bạo tạc trong vòng liền chuyển đến một trận kêu thảm. Chết mau, là buột. Nguyên vòng Liễu chết leo ra ngoài bạo vòng, vừa mới nói ra một câu nói kia. Một giây sau, Bạch Lạc một cước đem đầu của hắn cho dẫm nát. Sau đó, Bạch Lạc khiêu khích giống như cười cười, nhìn vẻ mặt ngưng trọng tần chính các loại người nói ra, vẫn được, đánh lén một lần chết bốn cái, so với trong tưởng tượng muốn tốt một chút, còn đến cảm tạ các ngươi bọn này nhân loại ngu xuẩn a. A ma. Tần Chính nhìn thấy Bạch Lạc xuất hiện, khóe miệng không tự giác điệu kéo ra. Hắn thật sẽ tạ. Cái này bột thật trốn ở trong xương ngủ, là một cái lão ơ mức. Thật là vạn bạn không nghĩ tới a. Nguyên bản bọn hắn bên này còn có nhân số ưu thế, nhưng bây giờ, 10 người chết 4 cái, chỉ còn lại 6 người. Trái lại Bạch Lạc bên này, ngoại trừ Bạch Lạc cái này trung cực lón một bên ngoài, còn có mây cái khí thế phi phạm quái vật. Trước đó cầm tới 12 chủng tộc Tần Chính, một chút liền nhận ra. Cao cấp ác ma mị ma, 12 vương tộc cám thiên tộc, 12 vương tộc ma đồng tộc. 12 vương tộc quỷ tộc. Mặc dù không biết thực lực của những người này như thế nào, nhưng tham khảo hai lần trước bọn hắn gặp phải địch nhân. Tần chính vô ý thức coi là, thực lực của những người này có thể so sánh phía bên mình người. Tốt, mọi người lên đi. Bạch lạc khỏe miệng có chút dương lên. Cánh sau lưng bỗng nhiên một cái, cả người nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Một giây sau, tần chính như lâm đại địch giống như lông tơ nổ tung. Một cỗ tử vong nguy cơ, trong lòng hắn dâng lên. Hắn vội vàng dơ lên trong tay kiếm, phóng thích tự mình kỹ năng, hướng phía bên trái đằng trước chém tới Chỉ là chỉ mọi việc đều thuận lợi kiếm kỹ, lại bị Bạch Lạc nhẹ nhõm trộm trong tay. Lực nói không sai, chính là còn kém một chút ý tứ. Bạch Lạc cười ha hả phê bình một câu. Trên thực tế hắn cũng không có cách nào không nhìn tần chính công kích. Chỉ là vận dụng tinh thần lực hơi nén, che chùm lên trên tay mình, mới có thể vô hại tiếp được tần chính hoàng kim kỹ năng. Đương nhiên, người ở bên ngoài xem ra, liền cùng không đánh nổi hắn không có gì khác biệt. Tại hai người giao phong thời điểm, những người khác cũng đều tìm được mục tiêu của mình. Phong Sơ tích VSC hai cái siêu cấp thiên kiêu, N, lệ VSC một cái siêu cấp thiên kiêu. Vậy phần vẫn là còn lại một cái kia ở đâu? Tự nhiên là sau lưng Bạch Lạc. Ác ma đi chết. Khâu kiện cầm trong tay phá ma truy thủ, xuất hiện ở Bạch Lạc sau lưng. Sắc bén truy thủ hướng phía Bạch Lạc không có chút nào phòng bị phần gãy đâm tới. Nghề nghiệp của hắn là thích khách loại, thiên phú là có thể để công kích bổ sung phá ma hiệu quả. Cũng là nói đúng là, chỉ cần ai bị hắn cho công kích đến, như vậy tại thời gian nhất định bên trong liền không thể sử dụng kỹ năng. Nguyên bản Khâu kiện là làm tốt đối chiến chuẩn bị, nhưng không biết vì cái gì, cái kia bảy quái vật chính là không có người tới canh chừng sao hắn. Cái này cho hắn đánh lén Bạch Lạc cơ hội. Chỉ bất quá tại giao găm của hắn sắp đâm đến Bạch Lạc phần gãy thời điểm. Bạch Lạc chỉ là nhẹ nhàng vận vẹo hạ thân thể, lại tránh được cái này tất sát nhất kích. Cùng lúc đó, Bạch Lạc thuận thế bắt lấy Khâu kiện tay, đông nhiên vừa dùng lực, một cái ném qua vai, trực tiếp đem Khâu kiện hung hăng đè xuống đất. Khô khô. Khâu Quyện, vẹn vẹn một kích, thân là 3S cấp siêu cấp thiên kiêu Khâu Quyện, liền bản thân bị trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi. Tần chính nhìn thấy một màn này, vội vàng phóng thích kỹ năng hướng phía Bạch Lạc đánh tới, muốn ngăn cản Bạch Lạc đánh giết Khâu Kiện. Nhưng mà, Bạch Lạc sở dĩ sẽ cố ý lộ ra sơ hở, chính là muốn nhanh chóng giải quyết một người. Làm sao có thể để Tần chính phá hư kế hoạch của mình? Chỉ gặp Bạch Lạc không lọt vào mắt Tần chính công kích, một cái đại uy thiên long hướng xuống đất bên trên Khâu Kiện đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Tần chính đại hỷ. Nếu như dùng Khâu Kiện chết, đem đổi lấy cái cơ hội Lạc. Cái kia Tần Trinh là rất mượn ý. Dù sao Khâu Kiện chết rồi, cũng chẳng qua là rất cấp tôi. Nhưng là Bạch Lạc nếu như chết rồi. Như vậy lần tiếp theo công lược hắn độ khó sẽ trên diện rộng giảm bớt. Cho nên Tần chính không có đi cứu viện Câu Kiện, mà là đem kiếm nhìn về phía Bạch Lạc cổ. Ngay tại Bạch Lạc công kích, chúng đích đến Câu Kiện thời điểm, Tần chính Bạch Kim kỹ năng kiếm kỹ, cũng bổ về phía Bạch Lạc cổ. Có thể làm, lần này nhất định có thể làm. Tần chính, lên a. Giết chết ác ma này. Giờ khắc này, lực chú ý của mọi người đều đặt ở nơi này. Chỉ cần Tần chính kiếm, chém chúng Bạch Lạc. Như vậy nhân loại tuyệt đối liền có thể thu được lịch sử tính thắng lợi. Theo bọn hắn nghĩ, Mặc kệ bạch lạc là ra tại cái mục cái gì không nhìn tần chính kiếm kỹ lần này quyết sách đều là một cái cự đại sai lầm cái này hoàn toàn là khiến nhân loại kích cơ hội giết hắn nhưng mà lý tưởng là đầy đạn hiện thực là tăng gốc cái này bị nhân loại ký thác hy vọng một kiếm chung vi là bị bạch lạc tùy tiện tiếp nhận chương 107 bạch kim kỹ năng không có cách nào chặt đứt cái này bột đầu lâu chỉ gặp vốn nên nên chém đoạn bạch lạc cổ một kiếm cũng không có đạt tới hiệu quả dự chủ tại bạch lạc chỗ cổ tinh thần lực ngương tụ thành thức chất đem cái này tất sắt một kiếm cho cả lại Tại sao có thể như vậy? Bạch Kim kỹ năng, không có cách nào chặt đứt cái này buộc đầu lâu. Cái này buộc làm sao lại cường hãn đến tình trạng như thế? Nhìn thấy Tần Chính công kích bị tùy tiện đo lấy, tâm tình của mọi người giống như ngồi xe lắc treo. Từ Nguyên bản tràn ngập hy vọng tâm tình, lập tức ngã rơi xuống tung lũng. Thậm chí có một ít người, bởi vì phân tán lực chú ý, Bị Bạch Lạc thủ hạ nhóm thừa lúc vắng mà vào, trực tiếp phá vỡ Nguyên bản coi như cân bằng cục diện bế tắc. Mà một bên khác, khi thấy Bạch Lạc đón lấy Tần Chính kiếm về sau, Thiên phụ từ trên chỗ ngồi mạnh đứng lên. Lần này Tần Thiên phủ thấy rõ, hắn nhìn xem hình tượng bên trong, ngăn trở tần chính một kiếm kia thực chất không khí. Con người rung động dữ dội mấy lần, đến mức hắn cả thân thể đều đi theo run lên mấy lần, có một ít không dám tin tưởng nói ra, lại là cao giai tinh thần vận dụng. Không nghĩ tới cái này ác ma, vậy mà nắm giữ nhân loại cao giai tinh thần vận dụng kỹ xảo. Cao giai tinh thần vận dụng. Lời này vừa nói ra, Lưu Lan cùng Ninh Nhu đều kích động đứng lên. Cái gọi là cao giai tinh thần vận dụng, chỉ là dùng tinh thần lực điều khiển hết thảy quanh. Thứ này không thuộc về kỹ năng là một loại chỉ có nhân loại mới có thể ký tạo. Tân chính, Tô Mộng Phù bọn người cũng sẽ lợi dụng tinh thần lực, gia trì tại công kích của mình, kỹ năng bên trên. Nhưng đây chẳng qua là phổ thông cùng trung cấp tinh thần vận dụng. Chân chính cao giai tinh thần vận dụng chính là giống hình tượng bên trong Bạch Lạc như thế. Có thể tùy tiện không chế không khí xung quanh, thậm chí đem tinh thần lực thực chất hóa. Tại cao giai chiến trường, cũng không phải là không có quái vật, từng thu được cao giai tinh thần vận dụng phương pháp. Nhưng là bất kể là cái nào quái vật, đều không có học được qua cho dù là sơ cấp tinh thần vận dụng. Không nghĩ tới Hôm nay vậy mà tại một cái cấp thấp ác ma trên thân, thấy được cao giai tỉnh thần vận dụng. Đây quả thực là so cái này bộ chiến thắng bọn hắn, càng khiến người ta không có cách nào tiếp nhận. Nếu quả như thật là cao giai tỉnh thần vận dụng, cũng là nói không được, vì cái gì tần chính một kích toàn lực, đều không có cách nào công kích đến tổn thương đến ác ma này, Lưu Lan sắc mặt khó coi nói một câu. Tại tần chính cùng Tô Ngập phù giai đoạn này, căn bản không có người có thể học tập cao giai tỉnh thần vận dụng kỹ xảo. Điều này đại biểu, Bạch Lạc tại giai đoạn này, thậm chí đến cấp 80 thời điểm đều là vô địch. Bởi vì nhân loại chỉ có tại cấp 80 về sau mới có thể nắm giữ cao giai tỉnh thần vận dụng. Nàng Câu nói này nói xong, toàn bộ phòng họp đều trầm mặc, bởi vì bọn hắn đã thấy kết cục. Đó chính là nhân loại lại một lần thất bại kết cục. Cùng bọn hắn nghĩ đồng dạng, tiếp nhận một chiêu này bật lạc, cũng không có cho Tần Chính tra hỏi cơ hội. Tay phải nắm tay, đem tinh thần lực ngương tụ đến tự hạ, đột nhiên đấm ra một quyền. Chú hổ, một cái cự đại đầu hổ, trực tiếp thôn phệ Tần Chính. Mất đi lòng tin, không có phản ứng Tần Chính. Trong nháy mắt bị một chiêu này chú hổ đánh vết thương trầm ngã xuống mười mấy mét có hơn trên sàn nhà, từng từng ngụm phun máu. Bạch Lạc khẽ miệng điên cuồng dương lên, ngữ khí khinh bị nói ra, "Nhân loại, ngươi liền chút bản lẫng này sao?" Nghe xong lời này, Tần Chính lại là một ngụm máu tươi phun ra, hắn không có trả lời, mà là đem một lần nữa cẩm của mình kiếm, dáng chống đỡ lây thân thể đứng lên. Không nói hai lời, Tần Chính lại một lần nữa thi triển Bạch Kim kiếm kỹ, tốc độ cực nhanh hướng phía Bạch Lạc bổ tới. Tựa hồ là vì triệt để để những nhân loại này tự vọng. Đối mặt một kích này, Bạch Lạc vẫn là không có chê né. Hắn không nhanh không chậm ra mình tay, đem tinh thần lực ngưng tụ tại trong tay phải lại hướng thẳng đến kiếm ký chỗ tới. Đừng xem thường ta, Ám Ma." Nhìn thấy Bạch Lạc như thế khi miệt, Tần Chính khí gầm thét một tiếng. "Chỉ tiếc, nếu như đây là án niệm hoặc là tiểu thuyết, nhân loại ngay tại lúc này đều sẽ bộc phát ra ngoài định mức lực lượng. Nhưng hiện thực dù sao cũng là hiện thực. Bạch Lạc có thể đỡ nổi tần chính một kiếm, liền có thể ngăn trở kiếm thứ hai. Hoa Mỹ kiếm khí bị Bạch Lạc nắm ở trong tay. Mặc kệ Tần Chính cố gắng như thế nào, gầm thét, cũng không có cách nào đột phá Bạch Lạc cái kia bao vây lấy tinh thần lực tay phải. Lúc này, không đơn thuần là Chính kỳ vọng liền ngay cả nó nghề nghiệp của hắn người đều triệt để tuyệt vọng. Chơi tâm cơ không sánh bằng Bạch Lạc, Bằng thực lực cũng không sánh bằng Bạch Lạc. Từ cơ quan cảm bấy, đến mạnh vô địch tình ảnh quái, lại đến Bạch Lạc tự thân xuất mã, biểu hiện ra cái kia thực lực mang tính áp đảo. Có thể nói Bạch Lạc cường đại, tựa như là đè chết lạc đà cuối cùng một con cỏ. Chết đè đem bọn hắn ép dưới thân thể, để bọn hắn vĩnh thế thoát thân không được. Một số năm về sau, bọn hắn vẫn nóng sẽ nhớ kỹ, đã từng có một cái ác ma khủng bố, dễ như trở bàn tay, đem bọn hắn những thứ này siêu cấp thiên kiêu giẫm tại dưới chân. Nên kết thúc. Bạch Lạc miệng nheo cười một tiếng, chống ra tay trái hướng phía Tần chính trái tim chụp tới. Mất đi đấu trí Tần chính, căn bản không có muốn tránh đến rục vọng. Có lẽ với hắn mà nói, cứ như vậy bị Bạch Lạc đánh giết, ngược lại còn sẽ có vẻ nhẹ lòng một ít. Phản đang cố gắng có gì hữu dụng đâu. Bọn hắn thực lực, đã là giai đoạn này nhân loại mức cực hạn, lại như cũng không có cách nào đối ác ma này, tạo thành dù là một tia tổn thương, cùng nó giống một con chó rơi xuống nước đồng dạng liệu mạng dễ dụa, chẳng bằng trực tiếp nhận mệnh thoải mái hơn một điểm không phải sao? Nghĩ tới đây, Tần Trình chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi lấy tử vong đến. Có thể ngay lúc này, Nguyên Bản đang cùng Á Lệnh, Sơn Tích đối chiến Phong Xuyên, thừa dịp Sơn Tích không chú ý, một cái thoắt hiện, đi tới tần chính trước mặt, thay thế hắn, bị Bạch Lạc đâm xuyên qua trái tim, làm huyết dịch tung tóe đến tần chính trên mặt thời điểm, tần chính khó có thể tin mở hai mắt ra. Nhìn thấy thay thế mình, bị Bạch Lạc đánh giết Phong Xuyên, cảm xúc có một ít mất khống chế nói, Phong Xuyên ngươi làm cái gì vậy à. Khu khô, tần chính tử bỏ cũng không phải phong cách của ngươi a. Dù sao chúng ta đều sẽ chết, liền để ta thay ngươi đi trước một bước đi. Phong Xuyên gạt ra một cái thiếu dung nói, mặc dù không phải thật sự tử vong, nhưng phần này tình cảm vẫn là để Bạch Lạc cảm động. Thật sự là cảm nhân hữu nghĩa a, như vậy ngươi đi trước trở lấy hắn đi. Bạch Lạc ngoạn vị cười cười, sau đó bóc nát Phong Xuyên trái tim. Nhìn thấy hóa thành bạch quang biến mất Phong Xuyên, Tần Chính cảm xúc rốt cục không kiểm soát. A a a, ác ma, ta nhất định phải giết chết ngươi. Tần Chính phẫn nộ gầm thét một tiếng, dơ lên vũ khí lần nữa hướng Bạch Lạc chém tới. Phong Xuyên tử vong kích phát ý chí chiến đấu của hắn, lần này hắn sẽ không bỏ rơi, cho dù là chiến tử cũng muốn tại ác ma này trên thân, lưu lại một đạo vinh thế khó quên vết sẹo. Chương 108, chiến đấu chân chính hiện tại mới bắt đầu. Tới tốt lắm. Xem ra đồng bạn của ngươi không có uổng phí thay ngươi đi chết. Nhìn thấy Tần Chính khôi phục đấu chí, Bạch Lạc gắt thú vị cười cười. Đối mặt cái này phẫn nộ một kiếm, Bạch Lạc vẫn là không có chỗ tránh, lần nữa ngưng tụ tinh thần lực đem Tần Chính kiếm cho cả lại. Tựa như trước đó nói như vậy, hiện thực dù sao cũng là hiện thực, mặc kệ Tần Chính như thế nào phẫn nộ. Hắn chính là không đả thương được Bạch Lạc một phân một hào. Nhưng mà Tần Chính lần này hoàn toàn không phải là không có chuẩn bị mà tới. Lần nữa bị Bạch Lạc bắt lấy kiếm, hắn cũng không có về mặt sức mạnh, tiếp theo chút vô dụng công phu, chỉ gặp hắn buông lòng ra nắm lấy vũ khí tay, cả người không tiến ngược lại tụl lùi, nhanh chóng rời đi Bạch Lạc bên người. Hành động này, để Bạch Lạc lông mày không khỏi nhíu, còn không có làm ra phản ứng. Liền thấy Tần Chính lấy ra một cái nút, nhanh chóng đẻ xuống. Một giây sau, bị Bạch Lạc chộp trong tay kiếm, bỗng nhiên nổ tung. Bất thình lình phản ứng, quả thật làm cho Bạch Lạc không nghĩ tới. Đến mức Hắn mặc dù chặn lại phần lớn tổn thương, nhưng vẫn là bị kiếm mảnh vỡ quẹt làm bị thương một chút ra thịt. Nhìn qua không có có nhận đến cái gì thực chất tổn thương, nhưng rất nhanh, Bạch Lạc liền phát hiện trong đó không thích hợp. Hắn kinh ngạc phát hiện, tại mình bị thanh kiếm này tổn thương đến thời điểm, lại bị phủ lên một cái cấm ma độc Nói cách khác, tự mình kỹ năng hoàn toàn không thể sử dụng. Nhìn thấy Bạch Lạc vẻ mặt kinh ngạc, Trần Chính mang theo thở cười, cười. "Ác mà, ngươi bây giờ đã không thể sử dụng kỹ năng, ta nhìn ngươi như thế nào tiếp ở công kích của ta." Nghe nói như thế, Bạch Lạc không khỏi mẩn người. Sau đó thoải mái cười to nói, ngươi sẽ không coi là, cấm ta ma liền có thể đánh bại ta đi. Chẳng lẽ không đúng sao? Tần Chính cười đổi một câu. Lần này, Bạch Lạc vẫn không trả lời hắn, Tần Chính trong thai nghe liền truyền đến Tần Thiên phụ có một ít thanh âm lo lắng, tiểu tử ngốc, ác ma này sử dụng không phải kỹ năng, là cao giai tỉnh thần vận dụng. Nghe nói như thế, lần này đến viên Tần Chính ngọ bước. Nguyên lai like trước mắt ác ma kia, dùng đến ngăn trở hắn kỹ năng chính là cao giai tỉnh thần vận dụng. Không phải nói ngoại trừ nhân loại bên ngoài, không có quái vật có thể sử dụng sao? Làm sao đến ác ma này nơi này? chẳng những có thể sử dụng, vẫn là cao hơn chính mình cấp cao giai tình thần vận dụng. Dạng này chẳng phải là lộ ra, mình tựa như là một cái kẻ ngu đồng dạng. Chẳng những làm vô dụng công sự tình, còn đánh mặt giống như chào phụng đối thủ. Giờ khác này, Tần Chính cũng cảm giác tự mình là một cái rồ kẻ. Thấy được Tần Chính biểu lộ, Bạch Lạc cười cười nói, xem ra đã có người thay ta giải thích, ngươi ý nghĩ là tốt, hành động cũng là chính xác, nhưng cũng tiếp nhận biết không đủ, nếu như cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi có lẽ có thể làm càng tốt hơn, nhưng rất đáng tiếc ngươi không có cơ hội. Nói đến đây, Bạch Lạc thu liễm lại tiểu dung cả người hắn tản ra kinh khủng sắc khí, bởi vì tần chính thương tổn tới hắn, dù chỉ là một chút hoàn toàn có thể sơ suất vết thương nhỏ, nhưng là bởi vì những thứ này vết thương nhỏ, kết toán ban thưởng bên trong vô hại đánh giết chức nghiệp giả liên cũng có. Loại ảnh hưởng này lấy tự mình ban thưởng sự tình, để Bạch Lạc không có cách nào không để trong lòng. Cho nên hắn quyết định, muốn để tần chính cảm nhận được cái gì gọi là chân chính sợ hãi. Cánh sau lưng, đông nhiên một cái. Bạch Lạc cả người nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Tần Chính còn chưa kịp phản ứng, bụng của hắn đã trúng Bạch Lạc một kích thiết quyền. Cùng lúc đó, Bạch Lạc một cái đá lên trần, trực tiếp đem Tần Chính đá bay đến không trung. Không sai, cái này quen thuộc động tác chính là Bạch Lạc sư tử liên đạn. Một cái rửa vào nhục thân lực lượng, không ngừng đập nện địch nhân chiêu thức. Bản thân bị trọng thương Tần Chính, căn bản không có biện pháp phá giải Bạch Lạc công kích. Thậm chí ngay cả ngăn trở cản khí lực cũng không có, chỉ có thể bị động trên không trung bay lượn, cũng không biết bị đánh nhiều ít hạ. Bạch Lạc mới một cái sờ lên đủ, đem Tần Chính hung hăng đập vào trên mặt đất. Lúc này, Tần Chính mặt đã xương thành một cái đầu heo. Cũng không biết có phải hay không là Bạch Lạc cố ý. Dựa theo lực lượng của hắn, đánh tần chính lâu như vậy, hẳn là đã sớm đánh chết mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác tần chính cũng không nhận được cái gì vết thương trí mạng, chỉ là cả người xương cốt cơ bản bị Bạch Lạc cho đánh gãy, bộ dáng có một ít chật vật thôi. Ở trong quá trình này, cái khác siêu cấp thiên tiêu, cơ bản cũng bị Bạch Lạc thủ hạ nhóm tàn sát hầu như không còn. Nguyên bản nhân số còn rất nhiều đội ngũ, hiện tại chỉ còn lại Bạch Lạc dưới chân cái này đầu heo tần chính. Nhìn xem bị tự mình dẫm tại dưới chân đầu heo tần chính, Bạch Lạc lạnh lùng cười cười, nhớ kỹ, về sau muốn bái phòng lãnh địa của ta chưa hô một tiếng ba ba, bằng không, ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần, biết sao? Nô năm. Ừ. Tần Chính Liều mạ nhẹ gật đầu, nhìn qua mười phần buồn cười. Đến không phải hắn bị Bạch Lạc một trận này đánh cho tê người cho đánh sợ, mà là vô sỉ Bạch Lạc, đem chân đạp tại hắn Khôn Khôn lên a. Nếu như không đáp ứng, một cước này xuống dưới, coi như có thể phục hồi như cũ, nhưng không được bị làm ra một cái bóng ma tâm lý ra. Cho nên tại Khôn Khôn cùng mặt mũi trước mặt, Tần Chính không chút do dự lựa chọn Khôn Khôn. Dù sao mặt mũi không có, có thể lại kiếm về tới. Khôn khôn nếu là xảy ra vấn đề gì. Vậy đời này tử không liền xong rồi sao? Rất tốt, ta liền thích người loại này người tứ thời. Bạch Lạc lộ ra một cái ngoạn vị tiểu dung, hắn vẫn là rất giữ uy tín đem chân của mình rời. Vừa định giải quyết hết cái này nhân loại ngu xuẩn, bỗng nhiên Bạch Lạc mày nhăn lại, tay phải đem Tỉnh thần lực ngưng tụ dõng nhiên hướng về một phương hướng đánh ra. Một giây sau, kịch liệt bạo tạc từ nơi không xa đánh tới. Cùng lúc đó, đủ mọi màu sắc kỹ năng từ bạo tạc trong sương khói xuyên qua. Án Lìn đám người thấy thế, lập tức phóng thích kỹ năng đi công kích những kỹ năng kia mà liên tại bọn hắn giao thủ ngắn ngủi thời điểm, một cái thân ảnh quen thuộc từ trong khói dày đặc xuyên ra. Người tới chính là Bạch Lạc người quen biết cũ, Tô Ngậm Phù. Nàng lúc này trên thân tản ra một loại thuần khiết khí tức. Loại khí tức này để Bạch Lạc cảm nhận được một tiếng nguy hiểm. Vốn là muốn dùng tinh thần lực đi đón công kích hắn, cải biến ý nghĩ của mình. Từ Bạch Lạc xuất hiện đến bây giờ, hắn lần thứ nhất né tránh công kích. Đối mặt Bạch Lạc tránh né, Tô Ngậm Phù cũng không có đi truy bắt Lạc, mà là đi tới tần Trính bên người, một bên cảnh giác Bạch Lạc đánh lén, một bên đem một viên thuốc giao cho tần Trính. Tần Chính vừa thấy được đan dược, con mắt lập tức sáng lên. Hắn không chút do dự liền nuốt vào tô ngậm phù cho đan dược. Đan dược vào trong bụng, tần chính thương thế trên người mắt trần có thể thấy bắt đầu khỏi hẳn. Không đến mấy giây, tần chính trạng thái đã đạt đến đỉnh phong thời kỳ. Hắn một cái lý ngư đã đỉnh, đứng lên đến, đối tại cách đó không xa Bạch Lạc, lạnh lùng cười nói, "A Ma, chiến đấu chân chính hiện tại mới bắt đầu. Chương 109, người tới và miệng. Dung bạo thánh đan à." Tần Thiên phủ nhìn xem tần chính ăn đan dược, nhìn lại sức chiến đấu bạo tăng tô ngậm phù người. Hắn lập tức minh bạch. Những người này ăn sau cùng át chủ bài, Bạo Thánh Đan. Bạo Thánh Đan là một loại không có hạn chế cao dài dược phẩm. Ăn nó, chẳng những sẽ trị liệu toàn thân thương thế, sẽ còn ở sau đó một giờ bên trong, đem thân thể thuộc tính đề cao 100 nhiều. Có thể nói, nó là một cái hiệu quả nghịch thiên đan dược. Nhưng bởi vì cái gọi là vạn vật dạng cứu đồng giá, Bạo Thánh Đan hiệu quả như thế nghịch thiên đồng thời, cũng có được vô cùng kinh khủng tác dụng vụ. Đó chính là dược hiệu thoáng qua một cái, dùng ăn người phải thừa nhận gấp đôi phản phệ. Nếu như trị liệu thương thế, liền sẽ thu hoạch được gấp đôi thông khổ mà toàn thuộc tính phương diện, đem ở sau đó một tuần đều duy trì tại điểm thấp nhất. Dưới tình huống bình thường, đan dược này đều làm sau cùng ắt chủ bài đến sử dụng. Nguyên bản Tần Thiên phủ cũng nghĩ để bọn hắn ăn Bạo Thánh đan, nhưng về sau hắn thay đổi chủ ý. Hắn thấy, ác ma này là không thể chiến thắng. Cho dù là ăn Bạo Thánh đan, cũng không nhất định có thể chiến thắng. Hướng chỉ. Sau đó một tuần bọn hắn đều không thể tiến hành công lược. Dù cho lần này bởi vì phục dụng Bạo Thánh đan, đánh chết ác ma này, nhưng một tuần sau, dựa theo hắn đối ác ma Bạch Lạc hiểu rõ, khẳng định đã sớm khôi phục thực lực. Cho nên cái này căn bản chính là một cái vòng lập vô hạn. Nhưng dù cho Tần Tiên phụ không để cho bọn hắn phục dụng Bạo Thánh đan, Tô Ngộng phụ bọn người ở tại nghe được Tần Chính đám người tao ngộ lúc, vẫn là lập tức phục dụng Bạo Thánh đan, bởi vì theo các nàng, muốn tiêu diệt bọn là không thể nào, nhưng chỉ cần có thể đánh giết bọn, dù chỉ là một lần. Như vậy đối tại cả nhân loại thế giới tới nói, đều là ý nghĩa phi phạm một việc. Phó bản bên trong, Bạch Lạc nhìn thấy bị đè lên đánh thủ hạ nhóm, cùng khí thế hoàn toàn cùng trước đó không giống Tô Ngộng phụ cùng Tần Chính, lông mày không khỏi nhíu. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, Nhưng là những nhân loại này thuộc tính đạt được vượt mức tăng lên. Bạch Lạc rất may mắn. Vừa rồi tự mình cũng không có đi đón đỡ Tô ngụ phủ kỹ năng. Bằng không mà nói, không chết cũng phải tàn phê. Ta thừa nhận các ngươi rất mạnh, nhưng nếu ta nói là nếu, ta đem ta kỹ năng đối các ngươi nó bên trong một cái người sử dụng, để các ngươi mở ra đánh loạn hình thức, các ngươi lại nên ứng đối ra sao đâu? Vệ Đốt, tần chính một mặt ngộp bức, vừa muốn nói gì. Liên nghe đến Bạch Lạc cười ha ha nói, người tới, và miệng. Kỹ năng này hắn còn là lần đầu tiên sử dụng. Làm Bạch Lạc nói ra câu nói này về sau, Tô Ngậm Phù thân hình chợt run lên một cái. Một giây sau, tại tất cả mọi người không nghĩ tới tình huống phía dưới, vốn nên nên đối Bạch Lạc phát động công kích Tô Ngậm Phù, một cái và miệng đánh vào tần chính trên mặt. "Ngậm Phù, ngươi làm." "Ba." "Có xong." "Ba." thao. "Ba." Nói một câu công phu, tần chính đã bị đánh mấy cái và miệng. Phải biết, tại Bạch Lạc kỹ năng ảnh hưởng dưới, Tô Ngậm Phù có thể nói là toàn lực công kích. Mấy cái này và miệng trực tiếp đem tần chính mặt lần nữa đánh sưng. "Ta không chế không nổi chính ta a." Tô Ngậm Phù tuyệt vọng hô một câu. Đưa tay lại một cái tắt đánh qua. Lần này Tần Chính không để cho nàng đạt được, vươn tay bắt lấy Tô Ngộng Phủ tay. Vừa muốn nói gì, một giây sau, Bạch Lạc manh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thừa dịp Tần Chính không chú ý, một kích Lư Sơn Thăng Long bá trực tiếp đánh vào Tần Chính phần bụng. Tần Chính cả người bị đau, thân người cong lại không ngừng ho khan. Bên này Bạch Lạc công kích vừa mới kết thúc, bên kia Tô Ngộng Phủ và miệng lại đánh vào trên mặt hắn. Làm tốt. Bạch Lạc đối Tô Ngộng Phù dựng lên một cây ngón tay cái. Tô Ngộng Phù thấy thế, tức giận đến gọi là một cái thẳng cắn răng. Thủ hạ khí lực không gọi lớn hơn một chút. Ngậm phù, đừng bị ác ma này cho tức giận, xui xẻo là ta ạ." Tần Chính không hiểu thấu lại bị đánh một bàn tay, vội vàng ngăn cản Tô Ngậm phù sinh khí. "Phải biết hiện tại Tô Ngậm phù bị khống chế, nàng tức giận, gặp nạn đều là hắn." Tô Ngậm phù nghe xong, lập tức thu lực đạo trên tay, nhìn xem một bên cười hì hì Bạch Lật nói, "Ngươi ác ma này, có bản lĩnh giải trừ khống chế của ta, cùng ta đơn đấu à? "Đơn đấu?" "Lần sau đi." Bạch lạ tiện hề hề cười cười, lại cho Tần Chính một cước. Đến tận đây, Tô Ngậm phù đánh xong, Bạch Lật đánh Bạch Lạc đánh xong, Tô Ngộng Phù tiếp tục đánh. Một cái chỉ có tần chính thụ thương thế giới, liền vui vẻ như vậy tạo thành. Những người khác có lòng muốn đến giúp đỡ, nhưng lại bị Bạch Lạc thủ hạ nhóm ngăn lại. Ngay từ đầu bọn hắn xác thực để ép hạn lìn đám người đánh. Nhưng trải qua sau khi nghỉ ngơi, Anna cùng An Nghi chạy đến bên này. Dẫn đến chiến cuộc lần nữa khôi phục cân bằng. Cho nên bọn họ những người này, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tần chính bị Bạch Lạc cùng bị khống chế Tô Ngộng Phù hôn hợp đánh kép. Dù cho tần chính năng lực đạt được tăng lên trên diện rộng, nhưng cũng hoàn toàn không chịu nổi hai người công kích. Vẹn vẹn đi qua 3 phút, vừa mới khôi phục đỉnh phong thời kỳ hắn, lại một lần nữa bị đánh thành đầu heo. Trong đó lớn nhất tổn thương nơi phát ra, chính là thực lực cùng hắn tương xứng Tô Ngụ Phù. Bạch Lạc công kích mặc dù hữu hiệu, nhưng là bởi vì thuộc tính quan hệ tổn thương cũng không có lớn như vậy. Ngược lại là Tô Ngụ Phù kia từng cái vào miệng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Trực tiếp phiến tần chính đầu ông ông. Nhìn thấy Tần Chính đã cơ bản đã mất đi năng lực phản kháng, Bạch Lạc cũng sợ hãi đêm dài lắm ngậm. Tay phải tinh thần lực thực chất hóa, trực tiếp một cái chộp vũ sữa long thủ đánh trúng vào Tần Chính. Bởi vì Tân Chính đã không có chống cự, một kích này mười phần thuận lợi móc ra tần chính trái tim. Bạch Lạc Ta mị cười một tiếng, trực tiếp đưa nó bóp nát. Đến tận đây, cái này đại nạn bất tử nhiều lần Tân Chính, rốt cục đạt được giải thoát. Tại Tân Chính tử vong thời điểm, Tô Ngộng Phù không chế hiệu quả đạt được hiểu rõ trừ. Vừa mới cảm giác được thân thể của mình khôi phục khống chế, Tô Ngộng Phù liền dẫn theo kiếm chém về phía Bạch Lạc, ác ma nhận lấy cái chết. Liền quyết định là ngươi. Đối mặt Tô Ngộng Phù công kích, Bạch Lạc cũng không có tránh né. Mà là hướng về phía chính diện xông tới Tô Ngộng Phù, nói một câu nói kia Tận đến giờ phút này, Tô Ngậm Phù mới bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Ngay từ đầu nhìn thấy cái này bộ thời điểm, liền dùng cái này không khác biệt khống chế người thần kỹ, Cơ ép khống chế tự mình đánh chết Dương Đặng. Chỉ bất quá gần nhất bởi vì những cái kia tra tấn người cảm ấy, dẫn đến để kỹ năng này phai nhạt ra khỏi mọi người tầm mắt. Bây giờ lại một lần nữa bị khống chế, Tô Ngậm Phù nhớ tới đã từng bị Bạch Lạc chi phối sợ hãi. Hầu như không cần đi đoán, Tô Ngậm Phù đều biết, Bạch Lạc khống chế tự mình là muốn làm gì. Chương 110, thật xin lỗi a, thủ hạ của ta không hiểu chuyện. Mọi người chạy mau a. Ta khống chế không nổi chính ta a." Tô Ngộng Phù vội vàng hô lớn một tiếng. Dùng cái mông nghĩ cũng biết, bị khống chế hạ tự mình sẽ bị coi như ác ma liêm đạo, đi đánh giết những tự mình đó đồng đội. Trên thực tế cũng là như thế. Bạch Lạc cho Tô Ngộng Phù truyền đạt mệnh lệnh thứ một cái chỉ thị, chính là đi chợ giúp Hàn lìn đánh bại nàng đồng đội. Chỉ bất quá, Bạch Lạc cũng không có trông cậy vào nàng có thể sáng tạo ra giá trị quá lớn, bởi vì Tô Ngộng Phù thuộc tính quá cao, chỉ có thể khống chế nàng ngắn ngủi 2 phút thôi. Hạ đạt chỉ lệnh về sau, Bạch Lạc liền đi tới Anna cùng ăn bên người. Đối thủ của các nàng là Đàm Đoá Hoa cùng một cái gọi Nhiễm Nghiên Lệ trước nghiệp giả. Các nàng một người là chữa bệnh chức nghiệp, một cái là nghề nghiệp chiến sĩ. Đàm Đoá Hoa ở phía sau trị liệu, thêm trạng thái, Nhiễm Nghiên Lệ ở phía trước điên cùng tu phát. Bởi vì an bạo thánh đan quan hệ, nguyên bản thuộc tính còn không bằng Anna, hàn nị hai người, hiện tại thuộc tính viễn siêu tại hai người. Vừa rồi Bạch Lạc tại thời điểm chiến đấu, bên này cũng đánh khó bỏ khó phân. Nhưng bây giờ, cái này cân bằng bị Bạch Lạc cho phá vỡ. Thiên Ma Lưu Tỉnh Quyền, Đại Uy Thiên Long, Lư Sơn Thăng Long Bá, trăm chú một quyền. Bởi vì có Anna cùng Án Nghị để vào phía trước, Bạch Lạc gia nhập chiến cuộc về sau, lập tức hóa thân một cái khoái hoặc lão lục. Anna cùng Án Nghị vừa mới tấn công chính diện, Bạch Lạc liền lợi dụng tinh thần lực hơi nén, tìm đúng cơ hội đối với Nhiễm Nghiên Lệ điểm yếu phát động công kích. Nguyên bản Anna cùng Án công kích, liền để Nhiễm Nghiên Lệ có một ít mệt mỏi hứng đúng rồi. Lại thêm Bạch Lạc cái này lão lục đánh lén. Nhiễm Nghiên Lệ khoảng chừng một phút về sau, liền bị Bạch Lạc cho đánh chết. Nàng vừa chết, không có gì sức chiến đấu đàm đoá hoa, tại nửa phút về sau liền bị Bạch Lạc giết đi. Cùng lúc đó, Bởi vì Tô Ngộng Phù làm phản, hai gã khác chức nghiệp giả cũng bị đánh chết. Đến tận đây, nhân loại đặc thù công lực tổ chỉ còn lại Tô Ngộng Phù một người. Xong, chết để xong. Cái này phó bản liền ngay cả đặc thù công lược tổ đều không làm gì được hắn à? Hiện tại chỉ còn lại Tô Ngộng Phù một người, đối mặt nhiều như vậy thực lực cường đại quái vật, nàng có biện pháp nào sao? 2 phút, ở những người khác chết hết thời điểm, cuối cùng đã tới. Lúc này, Bạch Lạc đám người đã đem Tô Ngộng Phù cho vây ở trong vòng. Tô Ngộng Phù nhìn xem đem tự mình vây quanh quái vật, biết mình cũng vô lực là bạn. Nàng hít sâu một hơi, nhìn xem Bạch Lạc nói, "A Ma, dám cùng ta đơn đấu sao? Tô mộng phù bản tính đánh thật hay. Cái này thất bại lần trước là không thể nghịch. Nhưng là, nàng hiện tại thuộc tính tại Bạch Lạc phía trên, cho nên nàng đưa ra đờ đấu. Nếu như Bạch Lạc tiếp nhận, đại khái suất không phải là đối thủ của mình. Như thế dù cho không có cách nào đánh giết hắn, cũng có thể khiến nhân loại ta biết cái này bọn không phải không thể chiến thắng. Nếu như Bạch Lạc không tiếp thụ, như vậy cũng sẽ cho nhân loại biết, cái này bọn là sợ hãi nàng mà không dám cùng nàng đờ đấu. Mặc kệ là một loại kết quả nào đều không đến mức như vậy làm cho nhân loại tuyệt vọng. Nàng có thể nghĩ tới sự tình, Bạch Lạc há sẽ nghĩ không ra. Xem Thấu Tô Ngộng Phù tâm cơ Bạch Lạc, nhàn nhạt cười, cười, "Thôi được, liền để ngươi chết được rõ ràng." Tô Ngộng Phù nghe xong, lập tức mừng rỡ, "Ngươi là đáp ứng." Bạch Lạc tiện hề hề cười cười, thần thần bí bí nói ra, "Ngươi đoán, ta đoán cái 6. Tô Ngộng Phù lời nói vẫn chưa nói xong, bỗng nhiên một cây trường thương đâm xuyên qua thân thể của nàng. Nàng quay đầu lại nhìn lại, chỉ gặp đứng ở sau lưng nàng Anna, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, "Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ cùng lãnh chúa đại nhân đốn Đường Si tâm vọng tưởng nhân loại. Anna ngươi quá không hiểu chuyện, bản linh chủ là muốn ở chính diện giao phó nhân loại tự vọng, ngươi bây giờ đem người đánh thành dạng này, còn thế nào đền đấu? Tô Ngộng Phù vẫn không nói gì. Bạch Lạc sẽ giả bộ sinh khí quát lớn Anna một câu. Mặc dù ngữ khí của hắn là trách cứ, nhưng là Bạch Lạc khỏe miệng lại treo một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Hầu như không cần nghĩ liền biết, mệnh lệnh Anna đánh lén mình, chính là trước mắt ác ma này. Nghĩ đến đây, Tô Ngộng Phù khí nôn một ngụm máu lớn năm. Nàng xem như lại một lần nữa kiến thức đến ma này vô sỉ. Cái này vẫn chưa hết. Bạch Lạc giả mù sa mưa đối với Tô Ngộng Phù nói một lời xin lỗi, "Thật xin lỗi à, thủ hạ của ta không hiểu chuyện, hiện tại là trực tiếp đưa ngươi ra ngoài đâu, vẫn là cái dạng này đến đơn đấu đâu, nếu như muốn đơn đấu nói cũng không quan hệ, ta sẽ chấp ngươi một tay." Nhìn một cái, "Cái này nói là tiếng người sao?" Lợi dụng thủ hạ đánh lén, đem tự mình biên thành trọng thương. Hiện tại còn không biết xấu hổ đến hỏi muốn không cần tiếp tục đơn đấu. Đều đã làm trọng thương, còn đơn đấu cái quọng lông a. Tô Ngộng Phù thừa nhận hành động mới vừa rồi của mình là có một ít tâm cơ. Nhưng ở Bạch Lạc trước mặt, hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu. Bất quá dù vậy, Tô Ngộng Phù cũng sẽ không bỏ rơi. Nàng có một ít hư nhược mở miệng nói, "Ta muốn, muốn ta đưa người ra ngoài a. Vậy liền lần sau gặp lại." Tô Ngộng Phù lời nói vẫn chưa nói xong, Bạch Lạc liền xen vào lần ắt nàng. Cùng lúc đó, Bạch Lạc hướng phía Anna nháy mắt. Anna hội ý nhẹ gật đầu, sau đó trường thương trong tay toát ra một chút ma văn. Những ma văn này thuận trường thương, bò lên trên Tô Ngộng Phù thân thể. Mắt Trần có thể thấy, sinh mệnh lực của nàng bắt đầu suy yếu. Một phút không đến thế rối, Tô Ngộng Phù liền triệt để bên thành Bạch Quang bị truyền đưa đến thế giới loài người đến tận đây nhân loại đặc thù công lược tổ lấy bị đoàn diệt thành tích tuyên cáo thất bại bọn hắn ký thác kỳ vọng công lược hành động lại một lần bãi bởi ác ma chỉ vực từ lúc mới bắt đầu công hội tiểu đội công lược đến phía sau công hội đại đội công lược lại càng về sau công hội liên hợp công lược lại đến bây giờ chức nghiệp giả hiệp hội tạo thành đặc thù công lược đội công lực. Ác ma chỉ vực một lần lại một lần đổi mới nhân loại nhận biết một lần lại một lần làm cho nhân loại biết bọn hắn nhỏ bé giờ khác này tất cả nhân loại đều lâm vào thật sâu mê mang cùng trong tuyệt vọng Đặc biệt là những cái kia tham gia công lược cắt trước nghiệp giả. Bọn hắn tại phục sinh về sau, từng cái mặt xám như cho, sinh không thể luyến. Càng có một ít tâm lý tố chất yếu người, đã bị Bạch Lạc khiến cho tinh thần thất thượng, thân thể bại tiết không kiềm chế. Bị ác ma chi vực, bị Bạch Lạc chi phối sợ hãi. Có thể nói vào hôm nay, bị vĩnh cửu lạc gắn tại trong lòng của bọn hắn. Một ngày này, chú định sẽ được ghi vào sử sách. Chẳng qua là lấy một loại không tốt phương thức, bị tất cả nhân loại ghi khắc. Chương 111, từ hôm nay trở đi, từ bỏ công lược cái này phó bản. Kết thúc ạ. Trước khi bắt đầu hoàn toàn không nghĩ tới, cử quốc chi lực tại giai đoạn này đều không có cách nào công lược ác ma chi vực, ngược lại bị cái này phó bản bội tú một mặt, nhân loại chúng ta không phải thế giới bá chủ sao, làm sao ngay cả một cái nho nhỏ phó bản đều đánh không lại. Không thể nói như thế, chúng ta chức nghiệp giả càng đi về phía sau càng lộ ra cường đại, đặc thù công lược tổ thất bại rất lớn nguyên nhân là thua cho đẳng cấp hạn chế, nếu như cái này phó bản khai phóng đến cấp 80, như vậy công lược hành động khẳng định sẽ thành công, nếu là khai phóng đến cấp 100, vậy ta dám khẳng định cái này phó bản buốt, căn bản chống đỡ không đến 1 giờ liền sẽ bị đánh giết. Có thể dẹp đi đi chúng ta trưởng thành thời điểm một liền dậm chân tại chỗ rồi nhìn xem hiện tại buột cùng trước đó buột chênh lệch bao lớn trước kia ác ma này chỉ có thể dựa vào tiểu thủ đoạn thủ Thắng chúng ta hiện tại đều có thể chính diện từng rắn ai các ngươi tranh luận những thứ này có làm được cái gì chúng ta thua chính là thua hiện tại liền nhìn tần lao muốn làm sao quyết định lần tiếp theo công lược tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía trên lầu phòng hội nghị tác chiến lúc này Tô Ngậ Phù đá người đã đến nơi này bọn hắn từng cáiủ rũ mặt xám như cho Hoàn toàn không có cái tuổi này nên có tinh thần phân chấn. Tất cả mọi người đối hai lần công lược, hoàn toàn là ngậm miệng không để cập tới. Lần này, liên ngay cả một mực rất kiên trì Tô Ngự phủ, cũng chầm mặt không ra. Bởi vì nàng biết, cho dù một lần nữa, lại đến lần thứ hai, bọn hắn cũng vẫn như cũ không phải là Bạch Lạc đám người đối thủ. Tần Thiên phủ nhìn đến vẻ mặt của mọi người, không khỏi thở dài một hơi, tuyên bố hắn đã sớm làm tốt quyết định, từ hôm nay trở đi, từ bỏ công lược cái này phó bản. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người vẫn có một ít kinh ngạc. Bọn hắn không muốn tiếp tục không có nghĩa là quốc gia không muốn tiếp tục. Dù sao nếu như bỏ mặc ác ma chi vực trưởng thành, không bao lâu liền lại là chúa tể một phương. Hiện tại ác ma chi vực sắp thực không ý hiếp được nhân loại. Nhưng không phải nói không có ai đi khiêu chiến, cái này phó bản liền sẽ một mực dừng lại tại nguyên chỗ. Nếu như về sau ác ma chi vực trở thành chúa tể một phương, đến lúc đó có thể đảo ngược xâm lấn nhân loại lãnh địa làm sao bây giờ? Nhưng mọi người tỉ mỉ nghĩ lại, giống như bọn hắn một mực đi khiêu chiến ác ma chi vực, mới khiến cho cái này phó bản trưởng thành nhanh chóng tốt ta. Khác liền không nói Vẹn vẹn cả ngày hôm nay cho ác ma chi vực tặng điểm kinh nghiệm. Suy nghĩ một chút tất cả mọi người có một ý tuyệt vọng. Bọn hắn những thứ này siêu cấp thiên tiêu, đều biến thành di động kinh nghiệm bao hết. Ân, liền rất đã thương người. Ta nghĩ các ngươi cũng nghĩ đến, chúng ta mỗi một lần thất bại đều sẽ trở thành buột trưởng thành chất dinh dưỡng, lần này các ngươi an bạo Thánh đan, cần phải tính dưỡng một tuần lễ, vì yếu thế, trái lại buột bên kia, hôm nay đạt được kinh nghiệm của các ngươi giá trị, ngày mai liền sẽ trở nên càng khủng bố hơn, càng đừng đề cập 7 ngày sau đó, cái này vì cường thế, cho nên từ bỏ cái này phó bản công lược. Đối với chúng ta, đối với các ngươi đều là chuyện tốt." Tần Thiên phủ kiên nhẫn giải thích một câu, đồng thời đem buột nắm giữ cao giai tỉnh thần vận dụng sự tình, nói cho Tô Ngộng phủ cùng Tân Chính đáng người. Sau khi nghe xong, Tân Chính cái thứ nhất có một ít im lặng gầm thét lên, "Ta nói làm sao không chém nổi hắn, nguyên lai là bởi vì cái này nguyên nhân, cái này buột cũng quá phạm quy đi." Lao gia tử, đây không phải là nhân loại chuyên trúc ưu thế sao? Trên lý luận đúng vậy, nhưng các ngươi cũng biết, cái này pho vốn là không thể theo lẽ thường đến đối đãi. Đối với vấn đề này, Thần Thiên phủ cũng không có đáp án chỉ có thể dùng đặc biệt đến đối đai ác ma chỉ vực. Trên thực tế cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Tân Thiên Phủ mới để bọn hắn từ bỏ công lực ác ma chi vực, bởi vì tại giai đoạn này, ác ma kia chính là vô địch. So với tiếp tục lại đi vào đưa kinh nghiệm, chẳng bằng để nó tràn đầy trưởng thành tốt. Nghĩ tới đây, Tân Thiên Phủ nở nụ cười nói, các ngươi cũng đừng quá nổi giận, mặc dù nhưng giai đoạn này các ngươi đều không phải là ác ma kia đối thủ, nhưng các ngươi vẫn như cũng là chúng ta nhân loại sau này chi tinh, tạm thời buông xuống cái này phó bạn, tăng lên đẳng cấp của mình a, chờ đến thích hợp thời điểm. Ta sẽ ở triều mộ các người. Hiện tại, đặc thù công lược tổ giải tán. Giải tán à? Tô Ngộng Phù nghe được câu này, không khỏi có một ít cảm khái. Từ phát hiện ác ma chỉ vực bắt đầu, nàng đã cảm thấy cái này phó bản khẳng định sẽ trở thành nhân loại uy hiếp. Cho nên Tô Ngộng Phụ vẫn luôn rất xem trọng ác ma chỉ vực. Thế nhưng là, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, chẳng những chính nàng thất bại mấy lần, liền liên quốc nhà tổ chức đặc thù công lược tổ đều thất bại. Lần này Tô Ngộng Phù là hoàn toàn phụ. Có lẽ chính như Quý Bá lúc trước nói như vậy, Các bạn không cần thiết đem thời gian lãng phí ở ác ma chỉ vực trên thân. Một bên khác, Bạch Lạc lãnh địa bên trong. Chúng ta thật thắng, đại nhân ngươi thật nhu bức a. Ha ha ha, ta đều chờ mong tối hôm nay kết được rồi, đại nhân như thế như bức, chúng ta chẳng phải là cũng có thể đi theo là một cái cấp độ SSS kết toán đánh giá. Đại nhân, ngươi là ta thần, cùng nhân loại bi thương tuyệt vọng khác biệt. Mọi người tại đánh thắng nhân loại người xâm nhập về sau, cả đám đều nhảy cẫng hoan hô. Phải biết, bọn hắn đánh lui có thể là nhân loại đặc thủ công lược tổ. Có lịch sử đến nay, Chỉ có như vậy mấy vị vương đánh lui qua đặc thủ công lực tổ. Mà bây giờ, bọn hắn hầu hạ Lãnh Chúa Bạch Lạc, cũng làm được cái này thành tựu. Đồng thời toàn bộ quá trình vô cùng nhẹ nhõm. Ngoại trừ cuối cùng Tô Ngậm Phù đám người ăn Bạo Thánh Đan, thực lực tăng vọt về sau có một chút khó đối phó. Phía trước đều là 10 phần đơn giản, liền đánh lui phần lớn nhân loại. Nhưng cho dù là ăn Bạo Thánh Đan về sau nhân loại, cũng bị Bạch Lạc dùng hai cái kỹ năng cho nhẹ nhóm đánh bại. Lần chiến đấu này xuống tới, tất cả mọi người hoàn toàn coi Bạch Lạc là thành như thần cùng bái. chỉ cần có Bạch Lạc tại, hết thảy đều không là vấn đề. Nhìn thấy thủ hạ sùng bái ánh mắt, Bạch Lạc cười ha hạ nói ra, "Lúc này mới cái nào đến đâu? Chờ ta trở thành ma thần thời điểm, ta cam đoan các ngươi cũng sẽ trở thành riêng phận mình chủng tộc vương giả." "Ha ha, có đại nhân câu nói này, chúng ta làm châu làm ngừa cũng nguyện ý a." "Đại nhân vẫn tuế, đà tại đại nhân." Trải qua lần này chiến đấu, không có người hoài nghi Bạch Lạc đang quật lạc. Bọn hắn cả đám đều mười phần mong đợi. Chờ mong có một ngày, Bạch Lạc có thể trở thành cái kia vô thượng ma thần. Thời gian liền tại dạng này vui sướng bầu không khí bên trong, đi tới buổi tối 10 giờ. Nhân loại vẫn là giống như trước đây, Một lần tiến công thất bại về sau, liền không có lần nữa xâm phạm. Dựa theo Bạch Lạc đoán chừng, bọn hắn cũng đã cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng. Nếu như không phải người ngu, đại khái suất là sẽ không còn tới khiêu chiến tự mình, cho nên Bạch Lạc còn cần vì về sau dành một chút đường ra. Đương nhiên, vậy cũng là chuyện sau đó. Hiện tại Bạch Lạc phải nốt chú, là lập tức liền muốn tới kết toán thời gian. Hắn rất chờ mong, lần này kết toán sẽ cho mình vật gì tốt đâu? Chương 112, tối nay nằm mơ cũng sẽ cười. Hôm nay biểu hiện kết toán bên trong, xin sao Chúc mừng ngài, tổng hợp cho điểm đạt đến 131420 phần, thu hoạch được đánh giá cấp độ SSS. Ngài ban thưởng như sau, mời kiểm tra và nhận. Ban thưởng 1, đẳng cấp đề cao đến cấp 60, toàn thuộc tính cấp đề cao 620 điểm. Ban thưởng 2, 800 vạn ma tệ. Ban thưởng 3, ba, ma thần chúc phúc, lãnh địa cường hóa lãnh địa đạt được trên diện rộng cường hóa, sớm giải tỏa lãnh địa tất cả công năng, nhưng sẽ không đề cao nhân loại tiến vào đẳng cấp, đồng thời từ giờ trở đi, lãnh địa bên trong chô có sinh vật đều sẽ giải tỏa dưới chướng lãnh chúa quyền hạn. Ban 4, ma thần chúc phúc đánh giết cường hóa lãnh địa bên trong vật sở hữu loại từ giờ trở đi, chỉ cần đánh giết tùy ý không phải phe bạn đơn vị, đều sẽ đạt được ngoài định mức thuộc tính giá trị, cũng sẽ đối với mới gia nhập lãnh địa giống loại có hiệu lực, trừ phi lãnh địa tiêu tán, nếu không nên chúc phúc sẽ vĩnh cựu tồn tại. Bạch Lạc nhìn trước mắt kết toán ban thường, khoe miệng nhìn không được điên cuồng dương lên. Đẳng cấp trực tiếp từ cấp 35 đề cao đến cấp 60 không nói, toàn thuộc tính càng là khen thưởng thêm 620 điểm. Cái này vẫn chưa xong. 800 vạn ma tệ đã đối Bạch Lạc không có lường trước. Nhất làm cho Bạch Lạc ngạc nhiên, là lại đạt được hai cái ma thần chúc phúc. Một cái lãnh địa cường hóa, để lãnh địa của mình đạt được trên diện rộng cường hóa. Cái này cường hóa bao quát một chút bở UFF cùng một chút vật gì khác. Mà khác sớm giải tỏa lãnh địa thăng cấp mới có công năng, đồng thời không lại bởi vậy mà để cao nhân loại tiến vào đẳng cấp. Đồng thời tự mình cấp độ từ lãnh chúa thăng cấp đến quốc vương, có thể đem lãnh địa của mình chia cho giới trướng tỉnh anh em nhóm. Làm như vậy về sau, bọn hắn liền có thể tại lãnh địa của mình bên trên, cầm tới đất phòng, thành vì một cái tiểu lãnh chúa. Đến lúc đó bọn hắn liền có thể chiêu mộ binh chủng, thành vị chính mình cường lực nhất quân tiên phong. Nhân loại nếu như muốn xâm lấn chính mình, nhất định phải trước bước qua thi thể của bọn hắn mới được. Đương nhiên, những thứ này đều không phải là chủ yếu. Một khi bọn hắn trở thành lãnh chúa về sau, mặc kệ là tự mình vẫn là bọn hắn, về sau kết toán ban thưởng cũng sẽ tùy theo gia tăng. Mà lại bọn hắn thuộc tính, cũng sẽ trả lại cho bạch lạc 10% nhiều. Về phần cái thứ hai cường hóa, đánh giết cường hóa. Cái này cường hóa thì càng không được liễu liễu, chỉ cần đánh giết không giống tộc đơn vị, liền có thể thu hoạch được cơ sở nhất định thuộc tính Nói chung Đánh giết so với mình đẳng cấp thấp 10 cấp trong vòng mục tiêu sẽ chỉ thu hoạch được 0.5 toàn thuộc tính. Đánh giết lớn với mình đẳng cấp, nhưng nhỏ hơn cấp 5 trong vòng đơn vị thì thu hoạch được 10 điểm toàn thuộc tính. Đánh giết lớn với mình đẳng cấp cấp 5, nhưng nhỏ hơn 10 cấp trong vòng thì là 50 điểm toàn thuộc tính. Đánh giết lớn với mình đẳng cấp 10 cấp, nhưng nhỏ hơn cấp 15 cao cấp 15 trong vòng chính là 100 điểm toàn thuộc tính, cứ thế mà suy ra. Từ cái hiệu quả này cũng có thể thấy được, mặc dù đánh giết so với mình đẳng cấp thấp 10 cấp trong vòng mục tiêu, lấy được toàn thuộc tính giá trị tương đối nhưng lại đánh giết 100 người liền có thể thu được 100 điểm toàn thuộc tính. Nếu như đánh dết nhỏ hơn cấp 15 cao cấp 15 trong vòng mục tiêu, mới có thể thu được 100 điểm toàn thuộc tính. Đồng dạng là 100 điểm. Dết so với mình đẳng cấp thấp dễ dàng, vẫn là so với mình đẳng cấp cao dễ dàng. Cho nên theo Bạch Lạc, cái này chúc phúc quả thực là siêu cấp hữu dụ Xem trước một chút lãnh địa giải tỏa nào công năng đi. Xem hết kết toán ban thưởng về sau, Bạch Lạc đem ánh mắt đặt ở lãnh địa cường hóa hòa giải khóa công năng bên trên. Lãnh địa công năng giải tỏa rất nhiều, nhưng tương đối hữu dụng, ngược lại là không có bao nhiêu. Trong đó nhất làm cho Bạch Lạc để ý chỉ có mấy cái. Nhân loại truyền tống cửa vào sửa đổi, có thể theo sở thích của mình, sửa đổi thế giới loài người truyền tống cửa vào. Nhân loại truyền tống cửa vào chốt mở, có thể theo sở thích của mình, quyết định phải chằng quan bế hoặc mở ra truyền tống cửa vào. Đảo ngược truyền tống cửa vào chốt mở, có thể theo sở thích của mình, quyết định phải chằng quan bế hoặc mở ra đảo ngược truyền tống cửa vào. Một khi mở ra về sau lãnh địa sẽ bị bắn ra đến thế giới loài người, đến lúc đó mặc kệ là nhân loại vẫn là lãnh địa bên trong sinh vật, một khi tử vong liền sẽ không phục sinh. Nơi này đáng lưu ý chính là Nguyên bản đảo ngược chuyển tống cửa vào một khi mở ra ít nhất đều muốn tiếp tục nửa giờ. Nhưng là bởi vì Bạch Lạc đạt được ma thần chúc phúc lãnh địa cường hóa. Bên trong liền có một cái hủy bỏ những thứ này thấp nhất thời gian hạn chế. Nói cách khác, Bạch Lạc có thể tùy thời mở ra, cũng tùy thời đóng bế. Điểm này liền xem như Ma Long tộc hạ lãnh địa, đều không có loại này cường đại công năng. Về phần lãnh địa cường hóa, chính là lĩnh có thêm rất nhiều bở UFF. Tỷ như để lãnh địa bên trong tất cả quái vật tự lành năng lực đề cao 100%, các loại khác hệ kháng tính thêm 50%, chiêu mộ binh chủng cấp bậc tăng lên. Nhân loại tiến vào lãnh địa về sau thu tính, kháng tính giảm bót loại hình một chút bờ UFF. những thứ này bờ UFF đều là rất phổ thông đương nhiên cũng có không phổ thông cũng tỉ như phía trước nói lãnh địa công năng hạn chế giải trừ còn có một cái đặc biệt trọng yếu đó chính là từ đạt được cái này cường hóa bắt đầu tất cả lấy được thu tính lại nhận trước đó ma thần chúc Phúc ảnh hưởng để cao đến gấp đôi nói cách khác từ cấp 35 đến cấp 60 hết thể thu được 250 điểm toàn thuộc tính tại lãnh địa cường hóa bờ UFF ảnh hưởng dưới gấp bội biến thành 500 điểm kết toán cho 620 điểm Đồng dạng cũng đã nhận được gấp bội, biến thành 1.240 điểm. Nghĩ tới đây, Bạch Lạc lập tức mở ra bảng thuộc tính của mình. Thuộc tính, thể chất 3.800, lực lượng 3.820, nhanh nhẹn 3.818, tinh thần 3.798. Nhìn đến nơi này, Bạch Lạc không khỏi ha ha cười nói, thật mạnh a Hiện tại cho dù là 70 cấp 80 siêu cấp thiên tiêu, thuộc tính phương diện cũng không phải là đối thủ của ta. Nếu như lại thêm ta kỹ năng, cấp 90 trong vòng ít có địch thủ. Đây cũng không phải hắn mù quáng tự tin, mà là hắn xác thực có vốn liếng này Đương nhiên Bạch Lạc thuộc tính còn không có đạt tới khoa trương như vậy tình trạng. Nhưng là đừng quên, còn có rất nhiều lãnh địa cường hóa. Những thứ này cường hóa mặc dù không thêm thuộc tính, nhưng là các loại kháng tính đều có gia tăng. Nếu như là tại phạm vi lãnh địa bên trong tác chiến, nhân loại cấp 90 siêu cấp thiên kiêu thật đúng là không có cách nào giết chết Bạch Lạc. Đương nhiên, cái này vẫn chưa xong. Bạch Lạc quan tâm nhất, vẫn là lần này ma lực. Giết nhiều người như vậy loại cùng tình huệ. Lần này ma lực đi tới dòng giá 70 và nhiều. Có thể nói, Bạch Lạc tại con đường vô địch bên trên, càng chạy càng xa. Tình cảnh này, Bạch Lạc liền muốn hô một câu, năm đó ta hai tay đút túi, không biết cái gì là đối thủ. Thu thập xong tâm tình, Bạch Lạc tẩy một cái tắm nước nóng, liền chuẩn bị đi ngủ. Nhân loại trước mắt đã sẽ không tới công lược tự mình. Nhìn ra đại khái suất sẽ áp dụng phong tỏa sách lực, không cho bất luận kẻ nào tới khiêu chiến chính mình. Nguyên bản Bạch Lạc đối với chuyện này còn có một số nhức đầu, nhưng là hiện tại có được lãnh địa cường hóa về sau, Bạch Lạc đầu óc lập tức liền có một cái hoàn mị phương án. Đó chính là đánh một thương đổi một pháo. Hoa Quốc trước nhiệm giả, vị tự mình làm cho sợ. Nhưng quốc gia khác chức nghiệp giả đâu. Hiện tại mình có thể tùy tiện rời động thế giới loài người truyền tổng cửa vào, tìm một cơ hội đem thế giới loài người lối vào làm đến Đại Hàn Minh Quốc hoặc là Đa Quốc. Dạng này còn sọ không có cách nào thu hoạch kinh nghiệm cùng ma lực. Nghĩ tới đây, Bạch Lạc liền đắc ý ngủ thiếp đi. Thật sự là ứng nghiệm câu nói kia, tối nay nằm mơ cũng sẽ cười. Chương 113, ai không phục, có thể tự hành đi khiêu chiến. Ngày thứ 2, Bạch Lạc khó được ngủ một lấy lại sức. Hôm qua nhân loại lớn thất bại, tăng thêm lãnh địa bên trong còn có rất nhiều thủ hạ tại. Để Bạch Lạc ngủ đi vào thế giới này đến nay, thoải mái nhất rỡ thẳng. Cùng đi. Bạch Lạc liền thấy hôm nay nhỏ phụ trợ. Hôm nay nhỏ phụ trợ đã đưa đạt, mời kịp thời kiểm tra và nhận. Tên, cấp miệng cho ta. Loại hình, kỹ năng. Hiệu quả, lớn tiếng quát lớn mục tiêu, không nhìn bất luận cái gì đẳng cấp, đều sẽ bị ngươi cái này gầm lên giận dữ chấn nhiếp, mất đi ngôn ngữ năng lực cùng sợ hãi không thể sử dụng kỹ năng, tiếp tục thời gian theo tinh thần lực trênh lệch cải biến, ít nhất là 2 phút. Giữ lại cần thiết, 20 vạn ma lực kỹ năng này tốt. Vừa nhìn thấy kỹ năng này Bạch Lạc liền hai mắt tỏa ánh sáng. Mặc dù lại là một cái khống chế kỹ năng, nhưng là hoàn toàn chê ít tôi ta. Phản chính tự mình ma lực còn nhiều, trực tiếp cầm xuống. Khấu trừ 20 vạn ma lực về sau, Bạch Lạc hiện tại còn thừa lại 50 vạn. Làm xong đây hết thể về sau, Bạch Lạc vui sướng dối cái lưng mệt mỏi. Vừa muốn ra ngoài liền kinh ngạc phát hiện, bọn thủ hạ của mình đều tại vương tọa trong đại sảnh chờ đợi mình. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Bạch Lạc thân hình nhanh chóng biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới rảnh riêng cho hắn vương tọa lên. Anna xem xét Bạch Lạc xuất hiện, lập tức cười doanh doanh nói ra, "Đại nhân, hôm nay ngâm dậy thật là chớ đâu. Ngày hôm qua đại chiến quả thật có chút hao tổn thể lực, không nói cái này, các người sớm như vậy đều tụ tập ở chỗ này, là có chuyện gì muốn nói sao?" Bạch Lạc tò mò nhìn bọn thủ hạ của mình. Nghe được Bạch Lạc, An Linh đứng dậy, thay đoàn người nói ra, "Đại nhân, ngày hôm qua kết toán ban thưởng về sau, chúng ta phát hiện bản xuất hiện một chút biến hóa, nó bên trong một cái biến hóa chính là có thể trở thành lĩnh chủ. Chúng ta có một ít không hiểu, cho nên muốn hỏi một chút đại nhân đây là tình huống như thế nào?" theo đạo lý tôi nói, bọn hắn những thứ này gia nhập Bạch Lạc trận doanh người, là hoàn toàn không thể trở thành lãnh chúa. Chư phi, Bạch Lạc đem bọn hắn đều bị khai trừ, cho nên buổi sáng phát hiện tình huống này về sau, tất cả mọi người đều có một chút sợ hãi. Nếu như Bạch Lạc thật không muốn bọn hắn, đây chẳng phải là xong con bê. Nguyên lai like là chuyện này a năm. Bạch Lạc sau khi nghe xong, tùy ý cười cười nói, đây là hôm qua vừa mới lấy được ma thần chức phúc, có thể để các ngươi tại lãnh địa của ta bên trong thu hoạch được đất phong tự lập lãnh chúa, rõ chưa? Tất cả mọi người lắc đầu, Hoàn toàn không có minh bạch có ý tứ gì. Cái này cũng không trách bọn hắn không hiểu rõ. Bởi vì loại tình huống này, liền xem như tại Ác Ma Vương đại uy uyển cái kia, cũng chưa bao giờ gặp. Nhìn đến mọi người đều không rõ, Bạch Lạc nghĩ nghĩ, dùng một loại càng thông tục dễ hiểu phương thức giải thích nói, "Ừm, thì tương đương với ta là quốc vương, các ngươi là ta thần tử, nói như vậy hiểu được a?" "Vậy đại nhân, chúng ta không có bị ném bỏ." Địch Rổng có một ít khẩn trương hỏi. Nghe được hắn, Bạch Lạc cảm thấy có chút buồn cười nói ra, "Đương nhiên, các ngươi chẳng những sẽ không bị ta vứt bỏ, còn sẽ có được rất lớn cường hóa." Sớm một chút đi thành lập lãnh địa của mình, chiêu mộ lính của mình loại, thực lực của các ngươi cũng sẽ trả lại cho ta. Vâng, đa tạ đại nhân. Mọi người nghe xong, lập tức mừng rỡ. Không có nghĩ đến cái này không phải một cái kinh hãi, ngược lại là một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Nhìn xem mọi người dáng vẻ cao hứng, Bạch Lạc khỏe miệng cũng treo vẻ tươi cười. Thừa dịp này, hắn đem địa đồ hình chiếu ra, đem toàn bộ lãnh địa giao cho bọn hắn lựa chọn. Rất nhanh, tất cả mọi người chọn tốt tự mình ngưỡng mộ trong lòng lãnh địa. Bạch Lạc lập tức đem những thứ này lãnh địa đều phân chia đến thủ hạ của bọn hắn. Làm xong đây hết thệ về sau. Bạch Lạc cười ha hả đối mọi người nói ra, các ngươi đi trước kiến thiết lãnh địa đi, ba ngày sau đó chúng ta muốn mở ra một chuyến mới đường. Đi. Đại nhân, chúng ta là muốn đi đâu sao? Nội ba hỏi. Bạch Lạc không có trả lời hắn, mà là thần bí cười cười, đến lúc đó các ngươi liền biết. Nói xong, Bạch Lạc liền biến thành nhân loại thứ hai bộ dáng, mở ra cổng truyền tống đi tới thế giới nhân loại. Hắn đến bên này, chủ yếu là xác nhận một chút nhân loại sách lược. Mặc dù bây giờ Bạch Lạc có mấy cái lựa chọn, nhưng nếu như Hoa Quốc chức nghiệp giả còn muốn tới đối phó tự mình tự nhiên cũng không cần đi đổi chỗ phiền phức như vậy. Bạch Lạc tùy tiện tìm một nhà trà sữa cửa hàng, điểm một chén sóng bá trà sữa về sau, liền mở ra điện thoại bắt đầu soát nóng lục soát hòa luật đàn. Quả nhiên cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm. Nhân loại bên này tại trải qua ngày hôm qua lớn thất bại về sau, đã triệt để từ bỏ công lược tự mình. Chứng minh tốt nhất chính là xếp tại nóng lục soát đệ nhất kinh tiên lớn tin tức. Đại nhân vật tuyên bố từ bỏ công lược, nhân loại thật có thể nuốt xuống khẩu khí này. Cái này văn chương. Bạch Lạc điểm đi vào xem xét. Đại khái chính là lại nói Hôn qua Tần Thiên phủ tuyên bố giải tán đặc thù công lực tổ, cũng đối lần này công lực thất bại phụ trách cùng xin lỗi. Mặt khác, đang nói tới tương lai đối ác ma chi vực sách lực lúc, Tần Thiên phủ trả lời một câu vĩnh cửu từ bỏ. Ý tứ chính là cũng không tiếp tục đi quản cái này phó bản. Những người khác muốn đi khiêu chiến liền tùy ý, không muốn khiêu chiến liền bỏ Mạc ác ma chi vực tự do trưởng thành. Cái kết luận này lúc đi ra, mọi người vẫn có một ít không thể nào tiếp thu được. Dù sao Bạch Lạc Thế nhưng là giễu cợt bọn hắn. Nếu như liền từ bỏ như vậy lời nói, chẳng phải là tự nhận đánh không lại ác ma kia Nhưng Thần Tiên phủ đối loại thanh âm này hoàn toàn nhìn như không thấy, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, ai không phục, có thể tự hành đi khiêu chiến. Mọi người nghe nói như thế, toàn bộ đều trầm mặc. Nói đùa cái gì? Có tổ chức có phối hợp đặc thù công lược tổ đều thất bại, để chính bọn hắn đi khiêu chiến. Cái kia xác định là khiêu chiên. Hắn là đi đưa kinh nghiệm đi. Cho nên mọi người tại nghe được câu này về sau, liền không có tiếp tục yêu cầu chức nghiệp giả hiệp sẽ tiếp tục. Nhìn đến đây, Bạch Lạc cũng minh bạch, hoa cốc chức nghiệp giả là muốn triệt để từ bỏ công lực. Mặc dù có một chút đáng tiếc, nhưng chỉ có thể áp dụng B kế hoạch. Bạch Lạc cuối cùng mắt nhìn thành phố này, lầm bẩm nói, ta sẽ còn trở lại. Nói xong, Bạch Lạc đi tới truyền tống phục vụ chỗ. Bởi vì Hoa Quốc là thế giới đại quốc, nơi này thẻ căn cứ trên cơ bản toàn cầu thông dụng. Chỉ cần giao nạp kết sổ phí tổn, liền có thể tiến về trên thế giới bất kỳ chỗ nào. Bạch Lạc lần này mục đích là nằm ở Hoa Quốc bên cạnh Đại Hàn Minh Quốc. Đã từng hắn nhớ mang máng, Đại Hàn Minh Quốc người nói lãnh địa của mình là khởi nguyên tại bọn hắn bên kia. Đã bọn hắn như thế hoang nên chính mình. Như vậy lần này Bạch Lạc dự định tròn giấc mộng của bọn hắn giao một bút đắt đỏ truyền tống phí về sau, nhân viên công tác mang. Theo Bạch Lạc đi tới một cái xuyên quốc gia truyền tống trận, đây là thông hướng Đại Hàn Minh Quốc truyền tống trận, đến bên kia ngài chỉ cần đưa ra thẻ căn cước của mình, tức có thể hoàn thành nhập cảnh đăng ký, có vấn đề gì có thể tùy thời liên hệ chúng ta tại Đại Hàn Minh Quốc quan ngoại giao nha. Đạt tạ. Bạch Lạc cười trả lời một câu, đi tới truyền tống trận phía trên. Chân vừa vừa xuống đất, truyền tống trận lập tức phát ra một trận hào quang chói sáng, để Bạch Lạc không khỏi nhắm hai mắt lại. Lần nữa mở mắt ra thời điểm, hắn đã đi tới Đại Hàn Minh Quốc nhập cảnh chỗ một cái Đại Hàn Minh Quốc nhân viên công tác, trên mặt lấy Tiêu Dung đi tới Bạch Lạc bên người, hoàn nên đi vào Đại Hàn Minh Quốc, phiền phức xin lấy ra một chút ngải căn cứ chính xác hiện. Chương 114, kém chút bị cái kia hacker cho hoa. Nhân viên công tác nói cũng không phải là hoa quốc ngôn ngữ, nhưng là bởi vì hệ thống tự mang phiên dịch công năng, cho nên tự động bị phiên dịch thành Bạch Lạc nghe hiểu được hoa ngữ. Nghe được nàng, Bạch Lạc lấy ra thẻ căn cước của mình giao cho đối phương, chỉ thấy đối phương tại một cái máy đọc thẻ bên trên đơn giản quét xuống. Ngay từ đầu cái kia nhân viên công tác trên mặt vẫn là treo Tiêu dung. Nhưng khi nàng quét hình xong thân phận của Bạch Lạc chứng về sau, một cái làm cho người không nghĩ tới ngoại ý muốn phát sinh. "Tiên sinh, ngài chờ một chút." Nhân viên công tác sắc mặt có chút kỳ quái, nhìn một chút Bạch Lạc cùng thẻ căn cước. Vừa rồi nàng dùng Đại Hàn Minh Quốc hệ thống, tuần tra một chút Bạch Lạc tin tức, vốn chỉ là làm theo thông lệ thôi, nhưng không nghĩ tới, nàng tại Đại Hàn Minh Quốc hệ thống bên trên không có tìm được cùng Bạch Lạc đem đối ứng tin tức. Phải biết, dưới tình huống bình thường, chức nghiệp giả thân phận tin tức đều là toàn cầu hệ thống, mà trước mắt người này xuất hiện loại tình huống này Cái này cũng đã nói lên. Trước mắt người này chỉ sợ sử dụng phi pháp thân phận. Nghĩ đến đây, nàng lập tức dự định kêu gọi bảo an qua tới kiểm tra thân phận của Bạch Lạc. Bất quá nàng còn không có hành động. Bạch Lạc liền ý thức được thân phận của mình tin tức khả năng xảy ra vấn đề. Tại vị kia nhân viên công tác báo cáo trước đó, Bạch Lạc liền lớn tiếng quát lớn, "Câm miệng cho ta." Vị kia nhân viên công tác bị Bạch Lạc như thế giật mình, trong nháy mắt liền ngốc trợn. Nhìn xem xung quanh những người khác nhìn qua ánh mắt, Bạch Lạc lập tức bổ thêm một câu, "Liên quyết định là ngươi." Liên tục hai cái kỹ năng, chúng đích vị này tiểu mỹ nữ Bạch Lạc thuận thế hạ đạt chỉ lệnh nói, "Mang ta đi nhà vệ sinh." Vị tiêu tiểu mỹ nữ đạt được Bạch Lạc chỉ lệnh, mặc dù trong lòng 100 cái không miễn ý, nhưng lại không có cách nào phản kháng Bạch Lạc chỉ lệnh. Lại thêm miệng của nàng bị câm miệng cho ta kỹ năng này cho chăn chết rồi. "Đi vào nhà vệ sinh." Bạch Lạc gìm chặt tiểu mỹ nữ cổ, chậm rãi đưa nàng sẽ choáng. Từ vừa rồi kỹ năng phản hồi đến xem, công việc này nhân viên đẳng cấp so với mình thấp rất nhiều, cho nên Bạch Lạc rất nhẹ nhàng liền đem nàng bê đi. Lúc này, Bạch Lạc mới có tâm tư làm rõ vấn đề. Thân phận của mình tin tức Hẳn là chỉ có thể ở trong nước hoạt động. Một khi đến tới nước ngoài, sẽ xuất hiện hai bên không khóc tình huống. Và nó, kém chút bị cái kia hacker cho hô a. Bạch Lạc có một ít im lặng thì thầm một câu, nếu như không phải học xong nhiều như vậy kỹ năng, bằng không thì lần này xuất ngoại tuyệt đối sẽ bị hô chết. Dù vậy, nhân loại thứ hai thân phận cũng không thể dùng. Bởi vì toàn bộ nhập cảnh chỗ, không được bao lâu liền sẽ phát hiện mình tình huống bên này. Cũng may, mục tiêu của mình đã đạt đến. Bạch Lạc sở dĩ muốn tới nơi này, chính là vì đem thế giới loài người lôi vào di động tới nơi này. Di động điều kiện một trong, chính là cần tới qua nơi này. Làm chân đạp nhập Đại Hàn Minh Quốc bắt đầu, liền có thể hoàn thành chuyện này. Bắt đầu đi. Thừa dịp không có người quấy rầy, Bạch Lạc mở ra tự mình lẫnh chỗ bảng. Phía trên liền có một cái di động tuyển hạng, điểm kích qua đi một cái nhắc nhỏ lập tức ra. Kiểm tra đến ngải thân ở Đại Hàn Minh Quốc, phải chăng đem truyền tống cửa vào di động đến nơi đó khu. Nhắc nhỏ đằng sau, còn có một cái điều đồ. Phía trên là Đại Hàn Minh Quốc tất cả thành thị. Căn cứ nhắc nhỏ, Bạch Lạc có thể lựa chọn tùy ý một chỗ. Viên Đạn tiểu quốc, vẫn là đi thủ đô đi. Đại Hàn Minh Quốc mặc dù tự xưng một cái lớn, nhưng trên thực tế chính là một cái viên đạn tiểu quốc. Ngoại trừ thủ đô thú ngươi chức nghiệp giả tương đối nhiều bên ngoài, địa phương khác chức nghiệp giả có thể bỏ qua không tính. Nếu như chọn một tiểu thành thị, Bạch Lạc đoán chừng căn bản không có người tới khiêu chiến chính mình. Cho nên hắn đem lãnh địa mình chuyển tống cửa vào, bỏ vào Đại Hàn Minh Quốc thủ đô, thú ngươi. Nhân loại di động cửa vào di chuyển hoàn tất, mới nhất cửa vào toa độ, Đại Hàn Minh Quốc thú ngươi thành phố thứ nhất phó bản đại sảnh, phó bản vào khoảng sáng mai bắt đầu đưa lên, xin chú ý nhân loại chức nghiệp giả xâm lấn. Làm xong Nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, Bạch Lạc hài lòng cười cười. Bây giờ mình có thể yên tâm trở về, chỉ cần chờ đến ngày mai. Những đại hàn minh quốc đó trước nghiệp giả, liền sẽ tới khiêu chiến tự mình. Đến lúc đó, lại là nhất đại sóng điểm kinh nghiệm cùng ma lực, lại hướng minh ngoắc. Chuẩn bị sẵn sàng về sau. Bạch Lạc liền về tới lãnh địa của mình. Trở về thời điểm, bọn thủ hạ của hắn đã đem lãnh địa của mình cho sơ bộ hoạch định xong. Đồng thời còn chiêu mộ không ít tiểu quái, tăng lên lãnh địa mình tự lực. Đem tự mình sửa lại di động cửa vào truyền này, cùng thủ hạ nói một lần. Anna nghe xong, Lập tức định lập nói, đại nhân thật sự là cao minh a, lúc đầu lấy vì nhân loại đã sợ sợ chúng ta, không dám tới khiêu chiên, không nghĩ tới đại nhân lại còn có thể đem nhân loại thế giới truyền thống cửa vào di động, đổi một cái địa khu về sau, nhưng cái kia nhân loại khẳng định không biết chúng ta cường đại, dạng này lại sẽ đưa đại lượng kinh nghiệm cho chúng ta. Cũng không phải đâu, bất quá đại nhân ta có một vấn đề, không biết nên không nên hỏi. Phong Nguyệt có một ít muốn nói lại thôi nói. Bạch Lạc nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp. Phong Nguyệt đem chính mình vấn đề nói ra, nói, thực lực của chúng ta bày ở chỗ này, Ngay từ đầu có lẽ những cái kia nhân loại sẽ tiến tới khiêu chiến chúng ta, nhưng là nếu như gặp phải thực lực mang tính áp đảo, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không tới, cho nên vấn đề của ta là, chúng ta hắn là dùng dạng gì phương pháp đến đối phó bọn hắn? Là nhường, vẫn là toàn lực ứng phó? Nghe được vấn đề này, Bạch Lạc hài lòng cười cười, người đã suy nghĩ đến cấp độ này, để cho ta cảm thấy hết sức vui mừng, chính như, như ngươi nói vậy, nhân loại tại gặp được chúng ta thời điểm, liền sẽ bị chúng ta cho chi phối, cho nên không cần lưu thủ trực tiếp dùng toàn lực giết chết bọn hắn liền tốt. Về phần bọn hắn tới hay không sự tỉnh, ta từ có biện pháp giải quyết. Nói đến đây, Bạch Lạc tự tin cười cười, liền coi như bọn họ những người kia không tới khiêu chiến tự mình, tự mình cũng có thể đi bên ngoài tìm bọn hắn. Đừng quên, lãnh địa vẫn là có thể tùy thời tùy chỗ cụ hiện đến mọi giới. Đối Hoa quốc người, Bạch Lạc có lẽ còn không tiện hạ thủ, nhưng là đối Đại Hàn Minh quốc người, hắn có thể hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đồng tình chi tâm, bởi vì là thế giới song song quan hệ. Thế giới này có rất nhiều cùng Bạch Lạc kiếp trước rất giống, tỉ như Đại Hàn Minh quốc liền thích đem cái gì đều nói thành là bọn hắn. Lúc trước Hoa quốc truyền ác ma chỉ vực là hi hữu biên dị phó bản lúc Đại Hàn Minh Quốc chức nghiệp giả liền lại nói mình là khỏi nguyên tử bọn hắn bên kia. Nay tấm không muốn mặt dáng vẻ, để Bạch Lạc mười phần khó chịu. Cho nên thật đã tới chưa chức nghiệp giả tới khiêu chiến tự mình thời điểm, như vậy hắn sẽ không chút do dự mở ra xâm lấn hình thức. Mọi người nghe được Bạch Lạc lời nói, đều yên tâm nhẹ ở đầu. Đi theo Bạch Lạc hốn, ăn ngon uống say, hoàn toàn không cần sầu. An bài tốt những sự tình này về sau, Bạch Lạc liền phân phát đám người. Hiện tại liền chỉ cần chờ lấy Đại Hàn Minh Quốc chức nghiệp giả tràn đầy phấn khởi địa đến công lực tự mình. Chương 115, Đại Hàn Minh Quốc chức nghiệp giả Đều là như thế yêu quỷ số sao. Ngày thứ 2. Làm ác ma chi vực bị ném bỏ vào thú ngươi thứ nhất phó bản đại sành thời điểm. Lập tức liền có mắt nhọn người, phát hiện cái này phó bản. Ai, lại là mới xuất hiện phó bản. Một vị sáng sớm chuẩn bị đi cày phó bản người, nhìn thấy mới xuất hiện ác ma chi vực, không khỏi kinh ngạc nói một câu. Câu nói này nói chuyện, lập tức hấp dẫn phần lớn người chú ý. Ta xem một chút. Ngoạ tàu cấp 50 phó bản. Đây là tình huống như thế nào? Đúng là mới xuất hiện phó bản A, ác ma chi thành. Làm sao cùng Hoa Quốc cái kia viên náo xôn sao phó bản đồng dạng. Ta có một cái to gan ý nghĩ, cái này phó bạn không phải là Hoa Quốc bên kia ác ma chỉ vực đi. Bất kể có phải hay không là thật, trước hồi báo cho người phụ trách a, đây chính là một kiện lớn tin tức a. Mặc dù Bạch Lạc sửa lại lãnh địa danh tự, nhưng là ác ma chỉ vực thanh danh thật sự là quá lớn. Cho dù là tha hương nơi đất khách quê người, mọi người đều biết ác ma chỉ vực kinh khủng. Điểm này trên thực tế là Bạch Lạc không có nghĩ tới. Trong văn phòng, Phát Quốc Sương đang nghe quần chúng báo cáo về sau, lập tức gọi điện thoại cho Hoa Quốc bên kia. Cái này một gọi điện thoại, hắn liền hoàn toàn bị chấn kinh. Bởi vì 10 phần trùng hợp chính là, Hoa Quốc bên kia ác ma chỉ vực phó bản đã biến mất không thấy, thay vào đó là Đại Hàn Minh Quốc bên này xuất hiện một cái gọi ác ma chỉ thành phó bản, song phương danh tự mặc dù không giống, nhưng là thời gian tiết điểm cùng tiến vào đẳng cấp đều 10 phần trùng hợp. Cái này khiến hắn có một ít hoài nghi, chẳng lẽ ác ma chỉ vực phó bản Chuyển qua đến tự mình vụ trách phó bản đại sảnh tới. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, hắn liền không khỏi có một ít chấn kinh. Bởi vì dưới tình huống bình thường, là hoàn toàn không có khả năng dạng này. Phó bản xuất hiện ở đâu chính là cả một đời đều ở đâu dù cho phó bản đẳng cấp đề cao về sau cũng chỉ là có thể quan bế thế giới loài người chuyển tống cửa vào thôi cho tới bây giờ còn không nghe thấy cái nào phó vốn có thể di động nếu như là chỗ đó có người nói ác ma chỉ vực có thể di động như vậy Pháp Quốc Xương khẳng định sẽ cho đối phương hai cái và miệng để bọn hắn trở về độc thuộc lòng dị biến kiến thức lục bao giải dài, dài kiến thức của mình không muốn đi ra mất mặt xấu hổ nhưng là vừa nghĩ tới Hoa Quốc cùng hưởng tình báo pháp Quốc Xương liiền biết đây là rất có thể một sự kiện Bởi vì làm ác ma chi vực cái này phó bản, căn bản không thể theo lẽ thường để phán đoán. Nhìn thấy Pháp Quốc Dương sắc mặt có một ít khó coi, một bên nữ trợ lý giơ tay vớt ve bộ ngực của hắn, giọng dịu dàng nói ra, "Hội trưởng, hôm qua nhập cảnh chỗ bên kia báo cáo cùng một chỗ phi pháp xâm lấn vụ án, có thể hay không cùng sự kiện lần này có liên quan đâu?" Pháp Quốc Dương nghe xong, lông mày có chút nhíu một chút. "Hôm qua nhập cảnh chỗ xuất hiện cùng một chỗ phi pháp xâm lấn án, chuyện này mặc dù không về hắn quản, nhưng hắn cũng có nghe thời. Một cái hoa quốc qua người tới, thân phận nghiệm chứng xảy ra vấn đề." ép buộc nhập cảnh trô nhân viên công tác, cuối cùng thông qua truyền tống rời đi đại hàn minh quốc. Nếu như từ tiết điểm này đến xem, hai chuyện hắn là có trô liên quan. Nhưng là từ chủ quan tư tưởng nhìn lại. Vi phạm xâm lấn án, mặc dù phát sinh tần suất thấp, một năm trôi qua cũng sẽ phát sinh một cái hơn 100 lên, tổng có một ít người muốn dùng thân phận khác đi vào trong nước gây sự tình. Lại thêm, một cái quái vật lãnh chúa, làm sao lại tùy tâm sở dục đi vào thế giới loài người? Loại chuyện này không là tiểu thuyết đã thấy nhiều, cho nên cẩn thận châm trước một lúc sau, Pháp Quốc xương lắc đầu, hẳn là không cái gì liên hệ. Bất kể nói thế nào, trước phái người tiến đi xem một cái đi, nếu quả như thật là hoa quốc ác ma chi vực, chúng ta cũng không cần phải phái người đi vào đưa kinh nghiệm. Pháp quốc Dương không phải một cái tự ngạo người. Hoa quốc nhân tài đông đúc, đều không có cách nào cầm xuống ác ma kia chi vực. Bọn hắn đại Hàn Minh quốc cũng không có nhiều như vậy siêu cấp thiên tiêu, có thể đi cùng ác ma chi vực trợ cờ một chút. Vạn nhất siêu cấp thiên kiêu bị cả đất ước làm sao bây giờ? Loại chuyện này là được không bù mất. Pháp quốc Dương rời nữ trợ lý tay, từ trên chỗ ngồi đứng lên, lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại. Không bao lâu Một cái nam nhân liền đi tới Pháp Quốc Sương văn phòng, tùy ý cười cười nói, "Hội trưởng ngươi tìm ta?" Pháp Quốc Sương nhẹ gật đầu, ra hiệu nam nhân ngồi xuống nói, "Phí Tuấn à, chúng ta nơi này xuất hiện một cái hư hư thực thực ác ma chỉ vực phó bản, muốn cho ngươi đi vào dò xét tra một chút, nếu quả như thật là ác ma chỉ vực, liền lập ma ly dùng ngươi hận thân trốn đi, đến lúc đó an toàn thoát ly phó bản, nếu như không đúng vậy, ngươi liền dò xét tra một chút tình huống bên trong." Nói xong, Pháp Quốc Sương ngón tay hư không điểm mỉi ý lần, từ không gian chứa vật bên trong lấy ra một vài thứ đưa cho Phí Tuấn. Tiếp nhận Pháp Quốc Sương thủ lao Phỉ Tuấn tự tin cười cười, "Ta làm việc ngươi yên tâm." Phi Tuấn Thiên Phú rất là thủ, có thể để hắn ẩn thân sẽ không bị quái vật cho nhìn thấy. Đúng thế, cái này ẩn thân không thể gặp, chỉ là nhằm vào quái vật trấn doanh. Cho dù là lãnh chúa thị giác cũng không thể phát giác được hắn. Cho nên Pháp Quốc Sương mới nghĩ đến để hắn đến dò xét tra một chút cái này phó bản. Cầm thù lao về sau, Phỉ Tuấn không có có dư thừa nói nhảm, trực tiếp rời đi văn phòng. Bởi vì có Pháp Quốc Sương mở đèn xanh, Phỉ Tuấn rất nhanh liền đi tới phó bản truyền tổng thất bên trong. Truyền ác ma chi bản về sau, Bạch quang trong nháy mắt bao vây toàn bộ chuyển tống thất. Lần nữa mở mắt ra thời điểm, Phi Tuấn sắc mặt, cấp tốc trở nên khó coi. Bởi vì hắn nhìn thấy, cái này đổi tên là ác ma chỉ thành phó bản, vậy mà thật là hoa quốc ác ma khủng bố kia chỉ vực. Nghĩ đến đây, hắn lập tức liền chuẩn bị sử dụng tự mình nhận thân, dự định vượt qua không thể rời đi thời gian. Chỉ bất quá hắn còn không có hành động. Bên hai liền chuyển đến một trận ác ma nói mớ. "Câm miệng cho ta." Câu nói này vừa xuất hiện, Phi Tuấn cả người đều nhịn không được run một chút. Nếu như là dạng này ngược lại là con tốt. Nhưng lúc này Hắn kinh ngạc phát hiện, tự mình kỹ năng hoàn toàn không thể sử dụng. Mà vừa lúc này, Bạch Lạc mang theo bọn thủ hạ của mình, đi tới chuyển tống cửa vào phụ cận. Hắn nhìn vẻ mặt khiếp sợ Phỉ Tuấn, khẽ mỉm cười nói, "Trước thời một chút liền tự mình đến trước mặt ta đến, ta cam đoan sẽ không làm có ngươi, nếu như ngươi muốn để ta động thủ để ngươi ra, như vậy ta cam đoan ngươi sẽ cả một đời đều không muốn nhìn thấy ta." Nghe nói như thế, Phỉ Tuấn chật vật nuốt một ngụm nước bọn. Trên thực tế hắn cũng rất xoắn xuýt, hiện tại vị trí địa phương là khu vực an toàn. Theo đạo lý tới nói, Bọn quái vật hẳn là không biện pháp tổn thương đến hắn mới đúng. Nhưng là vừa vận trước mắt ác ma này đã dùng kỹ năng đối với mình thực hiện không chế. Nếu như mình hiện tại không đi ra, đợi chút nữa bột thật đem tự mình làm đi ra, vậy chẳng phải là muốn gặp không phải người cha tấn. Phó bản bên trong giết không chết người, nhưng có thể chu tâm a. Một chút bóng ma tâm lý hoàn toàn sẽ lưu ở trong tim người ta. Nghĩ đến đây, Phi Tuân lập tức lộn nhào đi tới Bạch Lạc trước mặt, bị một tiếng té quy trên đất. Mặc dù không nói được nói, nhưng là Phi Tuân vì biểu đạt thành ý của mình, loản xoàng bang chính là ba cái khẩu đầu. Một trận này tao thao tác, đem Bạch Lạc đều cho cảm động. Lúc này trong lòng của hắn liền có một nỗi nghỉ hoặc. Cái này Đại Hàn Minh quốc chức nghiệp giả, đều là như thế yêu quỷ số sao? Chương 116, sẽ không phải thật sự có biện pháp từ phó bản bên trong ra đi. Nói đến, Phỉ Tuấn cũng là có một chút không may ở trên người. Buổi sáng hôm nay Bạch Lạc lên thời điểm, vẫn rất chú ý chuyển tống cửa vào tình huống. Dựa theo hắn phỏng đoán, Đại Hàn Minh quốc chức nghiệp giả hẳn là tràn vào đến mới đúng. Nhưng đợi nửa ngày, liền phát hiện một cái chức nghiệp giả tiến đến. Thông minh như Bạch Lạc, tự nhiên biết Phỉ Tuấn là làm cái gì. Cho nên không nói hai lời, liền đối với hắn sử dụng kỹ năng. Cái này mới có vừa rồi một màn kia, đem hắn trói lại. Bạch Lạc đối bên cạnh Ảnh Nghị nói một câu. Cái sau rất nhuần nhuyễn xuất ra dây thử, hướng phía Phi Tuấn đi đến. Trong quá trình này, Phi Tuấn gọi là một cái hết sức phối hợp. Ảnh Nghị trực tiếp không phí sức tức giận, liền đem Phi Tuấn trò trói lại. Xác nhận hắn sẽ không chạy về sau. Bạch Lạc đem kỹ năng khống chế giải trừ, nhìn xuống Phi Tuấn nói, nói một chút đi, bên ngoài hiện tại là tình huống như thế nào. Bẩm đại nhân lời nói, bên ngoài hiện tại phái tiểu nhân đến đại nhân địa bàn dò xét. Nếu như là hoa quốc ác ma chỉ vực, liền phong tỏa cái này phó bản, không cho những nghề nghiệp khác người tiến đến đưa kinh nghiệm, nếu như không đúng vậy, liền mở ra cái này phó bản cho chức nghiệp giả. Tựa hồ là sợ hãi nhận cái gì không phải người trà tân, phi tuân 10 phần không có cốt khí liền nói ra. Đối với những lời này, Bạch Lạc cũng không hoài nghỉ. Hắn sợ lên cảm, cẩn thận suy tư một chút nói, nguyên lai là bị phát hiện sao, thật sự là đáng tiếc ca năm. Vấn đề này nguyên bản Bạch Lạc cũng có cân nhắc qua. Lãnh địa danh tự, không thể sửa đổi quá nhiều. Thì như ác ma hai chữ này liền muốn mang theo Cho nên bất kể thế nào đổi đằng sau hai chữ, đều có rất lớn khả năng bị quốc gia khác chức nghiệp giả hiệp sẽ phát hiện. Cho nên kết quả này, ngược lại là không có chuyện gì để nói. Bạch Lạc nhìn xem quỷ trên mặt đất Phỉ Tuấn, nghĩ nghĩ nói ra, vậy rằng này, người sau khi ra ngoài, liền nói cho bọn hắn nơi này cũng không phải là ác ma chi vực, mà là một cái hoàn toàn mới phó bản, đồng thời nói cho bọn hắn, người trong này phát hiện rất nhiều bảo tàng, để bọn hắn tổ chức đại quy mô chức nghiệp giả đến công lược, nghe hiểu sao? Nghe hiểu nghe hiểu. Phỉ Tuấn nghe xong Bạch Lạc lời nói, lập tức cúi đầu khom lưng đáp ứng chỉ cần hiện tại không gây mài hắn, điều kiện gì hắn đều phải đáp ứng a. Mà lại một khi tự mình đi ra, muốn nói gì nói cái này bột còn quán tự mình. Bạch Lạc gặp Phỉ Tuấn đáp ứng, gật đầu cười, "Được, ngươi liền ở chỗ này trở lấy thoát ly phó bản đi, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi không có làm theo lời ta bảo, như vậy ta cam đoàn ngươi sẽ hối hận." Cười ha hả biểu lộ, phối hợp câu nói này, có một loại để phi tuấn không nói được cảm giác nguy hiểm. Hắn chật vật nuốt một ngụm nước bọn, đáp trả lời một câu nói, nhất định sẽ không để cho đại nhân thất vọng. Lần này Bạch Lạc không nói gì, mà là trực tiếp mang theo thủ hạ nhóm rời đi, chỉ còn lại Phi Tuấn một người ngu ngơ ngay tại chỗ. Trở lại vương tọa đại sảnh, A Lìn cái thứ nhất không hiểu mà hỏi, "Đại nhân, ngài tin tưởng nhân loại kia sẽ dựa theo ngài nói như vậy, đem tình huống của chúng ta nói cho phía ngoài những nhân loại kia sao?" Theo A Lìn, Phi Tuấn hiện tại đáp ứng hào hảo, nhưng là sau khi ra ngoài hoàn toàn có thể đổi giọng. Loại chuyện này, bọn hắn những người này đều có thể khám phá. Thân là lãnh chúa Bạch Lạc, hẳn là sẽ không đơn thuần tin tưởng nhân loại mới đúng a. Nhìn xem mọi người ánh mắt khó hiểu, Bạch Lạc khẽ cười cười, "Các ngươi nói ta đều biết." Sở dĩ làm như thế là bởi vì ta tại cho Đại Hàn Minh Quốc người một cái cơ hội. Anna, cơ hội. Nếu như cái này nhân loại sau khi trở về, thật theo ta nói đi nói, như vậy ta có thể cho bọn hắn một cái sống sót cơ hội, nhưng ngược lại, nếu như hắn tự cho là thông minh, không có đem ta để ở trong lòng, như vậy chỉ có thể trách hắn hại đồng bào của hắn. Nói đến đây, Bạch Lạc khỏe miệng có chút dương lên. Mọi người thấy Bạch Lạc bộ dáng này, liền biết hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Đồng thời, cái này cũng đại biểu cho có ít người phải gặp lao tội lạc. Một bên khác, Lâm Bạch Lạc đám người đi về sau, Phi Tuấn đặt mông ngồi trên mặt đất. Lúc này hắn mới phát hiện, sau lưng của mình đã toàn bộ bị mồ hôi thấm ướt. Có trời mới biết tại Bạch Lạc trước mặt, hắn đỉnh bao lọ năng lực, thật sự là một cái kinh khủng bá, bất, bất quá làm sao cảm giác có chút đơn thuần. "Sẽ không thật coi là, ta sau khi ra ngoài, sẽ rửa theo hắn nói như vậy, mang theo các đồng bào của ta đi tìm cái chết ta." Phi Tuấn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Hắn hoàn toàn không có ý định dựa theo Bạch Lạc nói đi làm, bởi vì nếu như làm như vậy lời nói, hắn liền sẽ lưng cái trước bán nước cẩu vinh tội danh. Đến lúc đó hắn phi tuấn ở trong nước làm sao hốn Về phần Bạch Lạc uy hiếp, chỉ cần mình về sau không đến cái này phó bản, chẳng lẽ ác ma này sẽ còn đi ra ngoài tìm tự mình phiền phức hay sao? Cho nên hắn thấy, Bạch Lạc cũng không có Hoa Quốc chuyển đến tin tức khủng bố như vậy, ngược lại có một chút tâm tư đôn thuận. Muốn nói Hoa Quốc vì cái gì thất bại? Đại khái là bởi vì không có đại hàn minh quốc người thông minh a. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh liền đi tới có thể an toàn thoát ly phó bản thời gian. Trong khoảng thời gian này, Bạch Lạc cũng không có tới tìm vị tuấn Cái này ngược lại để Phi Tuấn càng thêm vững tin ý nghĩ của mình. Cái thứ chính là cái này Bột đơn thuần buồn cười. Không có tiếp tục nhiều muốn, rất sợ Bạch Lạc sẽ hối hận Phi Tuấn, ngay đầu tiên liền rời đi phó bản. Đợi đến hắn lần nữa đi vào thứ nhất phó bản đại sảnh văn phòng, đã là 5 phút chuyện sau đó. Trong văn phòng, Phát Quốc Sương nghe xong Phi Tuấn báo cáo, sắc mặt nghiêm túc mà hỏi, Người nói là, cái này phó bản thật là hoa quốc gác ma khủng bố kia chỉ vực, thiên chân văn xác, cái này buột còn phân phó ta, sau khi đi ra muốn tạo ra sự thật, nói lập tức phát hiện quý đạo cụ cùng biến dị quái." để các ngươi tổ chức đại quân đi vào cho bọn hắn đưa kinh nghiệm, nhưng ta phí người nào đó là như thế bán nước cầu vinh người sao? Cho nên ta cự tuyệt chuyện này." Phỉ Tuấn chính nghĩa lăng nhiên nói một câu. Bộ dáng này, để Pháp Quốc Xương có một ít mơ lặng nói, "Ta đã biết, cái này cho ngươi thêm tiền." Nói xong, Pháp Quốc Xương lại cho Phỉ Tuấn giao dịch một vài thứ. Đạt được những vật này về sau, Phỉ Tuấn cười hì hì nói ra, "Cái kia không có việc gì, ta liền đi trước a, lần tiếp theo có tốt như vậy việc cần làm lại để ta ạ." Pháp Quốc Xương nhẹ gật đầu, ra hiệu Phỉ Tuấn có thể rời đi. Đợi đến hắn đi về sau, Pháp Quốc xương nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng phồn hoa, không khỏi tự đủ, cái này phó bản đến cùng là như thế nào đi vào chúng ta đại hàn minh quốc. Vì cái gì trong lòng ta ẩn ẩn có một loại cảm giác bất an, sẽ không phải thật sự có biện pháp từ phó bản bên trong ra đi. Chương 117, toàn quân xuất kích, một tên cũng không để lại. Ngay tại Pháp Quốc xương lo lắng thời điểm. Ác ma chi vực, vương tọa đại sảnh. Bạch Lạc nhìn một chút hệ thống bên trên thời gian, có một ít tiếc nuối nói ra, xem ra nhân loại kia quả nhiên không phải một người thông minh a, hắn lựa chọn một cái bế tắc nhất hạng, thật sự là có một ít tiếc nuối lại có một ít hưng phấn a. Đại nhân, vậy chúng ta chừng nào thì bắt đầu tiến công a? Án Nghị có một ít hương phấn mà hỏi. Đối nàng mà nói, đây là kết quả tốt nhất. Nhân loại không tới khiêu chiến lãnh địa, liền trực tiếp xâm lấn bọn hắn. Một khi xâm lấn nhân loại lãnh địa, tử vong bảo hộ liền sẽ mất đi hiệu lực. Nhưng đúng đúng, mỗi cái sinh vật lấy được điểm kinh nghiệm, kia là vụt vụt vụt dâng đi lên. Có thể nói là kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại một lần hành động. Nếu như dựa theo lẽ thường tới nói, làm như thế phong hiểm là rất lớn. Dù sao Đại Hàn Minh Quốc mặc dù là một cái tiểu quốc, Nhưng là nhiều không nói đi. Đẳng cấp đạt tới cấp 150 trở lên chức nghiệp giả trí ít cũng có mấy trăm tên, mà có thể giết chết nghề nghiệp của bọn hắn người càng là nhiều vô số kể. Dưới tình huống bình thường, cái này đều không phải là đi xâm lân nhân loại, mà là ngàn dặm đưa thức ăn ngoài, đem đầu người đưa đến nhân loại trước mặt. Nhưng là mọi người đang nghe Bạch Lạc giải thích một chút lãnh địa công năng về sau, nhau nhau đối lần này xâm lẫn hành động tràn đầy chờ mong. Dù sao, Bạch Lạc lãnh địa có thể là có thể tùy thời quan bế cụ hiện a. Dạng này nâng bước công năng, lại thêm Bạch Lạc cái kia đầu óc thông minh, không có tưởng tượng. Cái này đối với con người mà nói khẳng định là một chàng thái nạn. Nghe được Gan Nhi lời nói, Bạch Lạc cẩn thận suy nghĩ một chút nói, "Ban đêm lại đi đi, tới gần cửa vào quan bế thời gian trước đó đi, dù sao đây chính là sống còn sự tình, nếu như một sai lầm gặp nhân loại cường giả, đối với chúng ta mà nói chính là thai họa ngập đầu, cẩn thận một chút vi diệu." "Rõ." Tất cả mọi người mười phần bội phục Bạch Lạc, dù cho có nhiều như vậy hắc khoa kỹ. Bạch Lạc cũng biểu hiện hết sức cẩn thận, cũng không có trực tiếp liền đi bên ngoài só một vòng. Dạng này người không thành công, hoàn toàn là không có thiên lý. Cho nên tất cả mọi người tin tưởng, không được bao lâu, Bạch Lạc có lẽ thật liền sẽ trở thành truyền thuyết kia bên trong không diệt ma thần. Rất nhanh, thời gian đi tới ban đêm, cả ngày xuống tới, nhân loại cũng không có tổ chức người tiến đến công lực hắn. Nhàn rỗi nhàm chán Bạch Lạc, lợi dụng ma tệ triệu hoán khác ra ngoài rồi 8 cái chủng tộc tương giả. Bọn hắn đại bộ phận huyết mạch tương đối bình thường, ban đầu đều là cấp C huyết mạch. Chỉ có hai người cùng Phong Nguyệt, Đi rồng huyết mạch ban đầu liền đạt đến cấp B. Hai người kia theo thứ tự là: Hắc ám tinh linh tộc, Ariel, Titan tổ, Thái Sơn đáng nhắc tới chính là, nguyên bản Bạch Lạc coi là ti tan tộc đều muốn lấy cự đại hóa hình tượng cùng nhóm người mình ở chung. Nhưng trên thực tế là suy nghĩ nhiều. Thái Sơn ngoại trừ thể tích so với bọn hắn đều cao lớn một chút bên ngoài, ngược lại là không có có gì đặc biệt. Dựa theo Thái Sơn tự mình thuyết pháp, nếu như có cần, hắn có thể biến thân thành gần trăm mét tự nhân, khi đó hắn thuộc tính cùng lực phòng ngự sẽ tăng lên trên diện rộng. Nhưng dạng này tiếp tục thời gian rất ngắn, trên cơ bản chỉ có 2 3 phút khoảng chừng. Không đến thời khắc mấu chốt, hắn cũng sẽ không biến lớn. Như thế để Bạch Lạc có một ít ngoài ý muốn. Đến tận đây, Bạch Lạc bỏ ra 900 vạn ma tệ, đem dưới tay mình 12 ngày đoàn cho bổ đủ. Đây đối với tối nay xâm lấn kế hoạch có không ít tăng lên. Tòa thanh quận trường. Bạch Lạc nhìn phía dưới lít nha lít nhít đại quân, hài lòng cười cười. Lần này Anna mây người cũng chuẩn bị rất đầy đủ. Bọn hắn trên cơ bản trong tay mỗi người đều trưởng quản lấy chừng 2000 binh lực. Những binh lực này mặc dù không phải rất mạnh, nhưng là tại lãnh địa bờ UFF ra chỉ dưới, bọn chúng cũng tương đương với một chút thấp tiềm lực chuyên nghiệp giả, tại nhân số ưu thế hạ cũng là có thể phát huy ra một chút tác dụng. Phải biết Những quái vật này giết nhân loại chết, đến lúc đó thân là lãnh chúa Bạch Lạc cùng thủ hạ đều sẽ đạt được ngoài định mức tăng thêm. Cái này tiếp cận 3 vạn 5000 tiểu quái quân đoàn, nhất định có thể sáng tạo giá trị không nhỏ. Nghĩ tới đây, Bạch Lạc đối phía dưới quân đoàn mở miệng nói ra, xâm lấn địa điểm ta đã tìm kiếm tốt, mục tiêu là cắt châu đảo một tòa lương chấn, nơi đó có chừng hơn 2 vạn tên trước nghiệp giả, cao cấp nhất bất quá là cấp 88 trước nghiệp giả, đến lúc đó người này liền giao cho ta tốt, tất cả mọi người phải nhỏ kỹ, tiên công thời gian chỉ có nửa giờ, nửa giờ sau mặc kệ là gặp được tình huống như thế nào đều nhất định phải nhanh chạy về lãnh địa, quá hạn không đợi, đều nghe rõ chưa? Nghe rõ. Bạch Lạc thanh em cũng lớn, nhưng lại tại mỗi một cái quái vật bên thai vang lên. Tất cả mọi người rất phấn khởi đáp lại một tiếng. Cái này khiến Bạch Lạc hài lòng nhẹ gật đầu, cho mọi người 5 phút thời gian chuẩn bị. 5 phút về sau, hắn liền sẽ mở ra sấm lớn. Sở dĩ yêu cầu mọi người chỉ có thể tiến công nửa giờ, là bởi vì hôm nay Bạch Lạc vừa mới giữ lại nhỏ phụ trợ. Kia là một cái tên là Họa Địa Vi Lao kỹ năng nhỏ phụ trợ. Hiệu quả cùng danh tự rất xứng chính là có thể trên bản đồ tùy ý một chỗ hóa thành nhà giam, thời gian nửa tiếng bên trong, bên trong sinh vật ra không được, phía ngoài sinh vật cũng vào không được. Không đơn tuần là sinh vật, liền liên liên ký có thể, công kích đều không có cách nào ảnh hưởng đến bên trong. Có thể nói là mười phần thích hợp hành động lần này kỹ năng. Cũng chính bởi vì có kỹ năng này tồn tại, Bạch Lạc mới dám có ý đồ với Đại Hàn Minh Quốc. Bằng không, hắn vẫn có chút lo lắng. Dù sao những cái kia nhân loại tương giả, tùy ý một cái truyền tống đều có thể không chối từ vạn dặm đi vào bên cạnh hắn. Bạch Lạc cũng không muốn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Rất nhanh 5 phút liền đi qua. Tại xác nhận tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng về sau, Bạch Lạc mở ra lãnh chúa bảng bắt đầu lựa chọn cụ hiện vị trí. Dưới tình huống bình thường, quái vật các lãnh chúa là không thể cụ hiện đến nhân loại thành thị bên trong, chỉ có thể cụ hiện tại quốc gia phụ cận đặc biệt vị trí phía trên. Bởi vì bọn hắn không có cách nào đều được nhân loại nội bộ điều độ, cho nên chỉ có thể đưa lên một cái điểm truyền thống. Nhưng Bạch Lạc cùng bọn hắn khác biệt, hắn có thể hóa vì nhân loại hình thái. Vì lần này xâm lấn, sớm liền chuẩn bị xong đại hàn minh quốc điều độ, đem số liệu đạo nhập lãnh chúa hệ thống về sau, Bạch Lạc lập tức lựa chọn đưa lên vị trí. Cùng lúc đó, Đại Hàn Minh Quốc cắt châu đảo Tây bà trấn, làm một hướng trấn, nơi này cũng không có mình phó bản đại diện. Các chức nghiệp giả chỉ có thể sáng sớm đi tại phó bản, ban đêm về tới nhà ngủ một cái mị mị cảm giác. 22 điểm 40 điểm tại điểm, tuyệt đại đa số người đã tiến vào trong động đẹp. Cũng ngay lúc này, bầu trời u ám bên trong, đột nhiên xuất hiện một vết nút. Cái này đạo liệt ngân không quá rõ ràng, nhưng khuyết tán tốc độ 10 phần nhanh. Nếu có người tỉnh dậy lại nói Có lẽ có thể trước thời gian phát hiện cái này là quái vật lấn địa xâm lân tín hiệu. Nhưng giật đáng tiếc, cũng không có người phát hiện dị dạng. Làm khe hở khuyết trương lớn đến nửa bầu trời thời điểm. Đen ngịt bọn quái vật từ trong cái khe xuất hiện. Bạch Lạc đứng tại phía trước nhất. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn phía dưới thành trấn, vung tay lên, hạ đạt chỉ lệnh nói, toàn quân xuất kích, một tên cũng không để lại. Chương 118, Lucernao cấp 50 phó bản, liền có thể đến xâm lấn loài người. Tại Bạch Lạc chỉ lệnh hạ, hơn 3 vạn người đại quân từ trên bầu trời rơi xuống. Trong lúc nhất thời, Phía dưới ánh lửa nổi lên bốn phía. Bạch Lạc đứng trên không trung, cũng không có xuống dưới, mà là lấy ra một tờ địa đồ, tại Tây Ba chấn vị trí vẽ một vòng tròn, lầm bẩm nói: "Hỏa địa vi lao." Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tây Ba trấn trong nháy mắt liền bị vòng. Từ giờ này khắc này bắt đầu, trong vòng nửa canh giờ bất luận kẻ nào không thể đi ra ngoài, cũng không thể thông qua bất kỳ thủ đoạn nào tiến đến. Làm xong đây hết thệ về sau, Bạch Lạc ánh mắt ở phía dưới quét một vòng về sau, khóa chặt nơi xa một tòa cao cấp biệt thự. Hắn cánh khẽ động, hướng phía cái kia ngôi biệt thự bay đi. Cùng lúc đó, Quái vật xâm lân, cũng đánh thức xã này chân tất cả mọi người. Trong biệt thự, Kim Lọ Dũng bị bên ngoài tiếng nổ cùng tiếng kêu thảm thiết bừng tỉnh. Hắn hơi không kiên nhẫn đi tới biệt thự cửa sổ xem xét. Cái này không nhìn không sao, xem xét cả người hắn trong nháy mắt ngây người tại nguyên chỗ. Nhìn xem cái kia đầy đất chạy, hình thái không hề giống nhau bọn quái vật. Kim Lọ Dũng dùng một loại khó có thể tin thanh âm, hoảng sợ lẩm bẩm nói, đây là cái quỷ gì tình huống, quái vật công thành. Từ từ trước tới nay, liền không có quái vật đánh tới thành thị nội bộ đến. Mặc dù nơi này chỉ là một cái hưng trấn, nhưng cũng không phải bên cảnh thành thị a. Cầu viện, đến nhanh cầu viện. Kim Lọ Dũng trước tiên liền biết, phía bên mình chiến lực chắc chắn sẽ không là những quái vật này nhóm đối thủ. Cho nên hắn lập tức liền muốn gọi điện thoại cầu cứu. Mà vừa lúc này, hắn đông nhiên cảm thấy một trận cảm giác nguy cơ bạo dạ, quay đầu lại xem xét. Một con thực chất hóa cự đại hổ đầu, chính nhanh chóng hướng phía bên này nuốt đến. Một chiêu này, chính là Bạch Lạc chú hổ. Câm miệng cho ta. Một tiếng làm cho người sợ hãi tanh âm, tại Kim Lọ Dũng vang lên bên tai. Vừa mới nghĩ phòng ngự hắn, thân thể vì đó sững sờ. Lúc này hắn hoảng sợ phát hiện, tự mình kỹ năng hoàn toàn không thể sử dụng. Chạy. Trước tiên, ý nghĩ này liền xuất hiện ở trong đầu của hắn. Cũng ngay lúc này, bên tai của hắn lại truyền tới một tiếng làm cho người sợ hãi thê âm, liền quyết định là ngươi. Một giây sau, Kim Lọ Dũng bước chân bỗng nhiên dừng lại, thân thể nhanh chóng đã mất đi quyền khống chế. Mặc dù tại về sau rất nhanh liền khôi phục năng lực hành động, nhưng bị như thế một trì hoãn, Kim Lọ Dũng đã bỏ lỡ tốt nhất chạy trốn thời gian. To lớn đầu hổ, trong nháy mắt đem toàn bộ biệt thự thôn phệ chỉ gặp cả cái biệt thự trong nháy mắt hôi phiến diệt, bên trong những người kia không một may mắn thoát khỏi. Cho dù là đẳng cấp cao nhất Kim Lọ Dũng, cũng lại không có chút nào phòng bị dưới, bị một kích này trực tiếp đánh thành trọng thương. Bạch Lạc bây giờ thuộc tính kinh khủng bậc nào? Liền xem như hơn 80 cấp siêu cấp thiên tiêu, cũng không thể tại không phòng ngự tình huống phía dưới ngăn trở Bạch Lạc công kích. Càng đừng đề cập Kim Lọ Dũng, chẳng qua là một cái bình thường người thôi. Tại Bạch Lạc dưới một kích này, Kim Lọ Dũng mặc dù không chết, nhưng cũng cách cái chết không xa. Sắp nhận Kim Lọ Dũng không cách nào sau khi chiến đấu, Bạch Lạc mới rời khỏi khu biệt thự. Lúc này, nằm dạp trên mặt đất kim lọ Dũng mới nhìn rõ ràng xâm phạm địch nhân là ai. Nhìn xem Bạch Lạc đi xa bóng lưng, cùng đã hóa thành biển lửa thành trấn, Kim lọ Dũng không cam lòng nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, ác ma chỉ vực xâm lấn tin tức, vẫn là tại chuyện xảy ra 10 phút sau để lộ ra ngoài. Toàn bộ Đại Hàn Minh Quốc, trong nháy mắt vang lên xâm lấn tiếng cảnh báo. Đại Hàn Minh Quốc chức nghiệp giả tối cao người phụ trách, Lý Trung Quốc, lập tức triệu tập đại Hàn 12 nước tướng, tại thủ đô thú ngươi tổ chức hội nghị khẩn cấp. Ai đến nói một chút, hiện tại Tây Ba trấn đen cũng là tình huống như thế nào? Lý Trung Quốc phẫn nộ đập sợ cái bản, ngữ khí 10 phần không kiên nhẫn. Ngày tại vừa rồi, hắn tiếp vào Tây Ba trấn bị tập kích tin tức lúc, là hoàn toàn không tin. Phải biết có sự ghi chép đến nay, liền chưa từng xảy ra quái vật ở bên trong lục xuất hiện tình huống. Mặc dù không tin, nhưng dù vậy, hắn vẫn là lập tức sử dụng truyền tống, chuẩn bị tiến về Tây Ba Chấn. Có thể hỏi để liền xuất hiện vào lúc này. Khi hắn sử dụng truyền tống thời điểm, vậy mà ngoài ý muốn mất hiệu lực. Điều này đại biểu, Tây Ba trấn thật bị tập kích. Không đơn giản như thế. Chỉ sợ tập kích Tây Ba trấn quái vật, còn mười phần cường đại. Cái này khiến Lý Trung Quốc không dám tiếp tục truyền tống đến Tây Ba trấn phụ cận, thay vào đó là triệu tập tất cả mọi người họp. Bởi vì nếu quả như thật là đẳng cấp cao quái vật đột kích, như vậy hắn qua đi cũng chỉ là chịu chết thôi. Trong lòng của hắn, mạng của mình là trọng yếu nhất. Một vị nữ tính chức nghiệp giả tại nghe xong Lý Trung Quốc nói về sau, sắc mặt khó coi nói một câu, "Chúng ta trước mắt nhận được tin tức là Tây Ba Chân gặp phải quái vật xâm lân, trưởng trấn Kim Lọ Dũng đã hy sinh vì nhiệm vụ, người xâm nhập tựa như là." Nói đến đây, nữ chức nghiệp không có tiếp tục hướng xuống nói nữa. Cái này khiến Lý Trung Quốc có một ít không nhịn được nói, ngươi nói chuyện có thể hay không nói xong, miệng ngậm khôn khôn sao? Đáp đúng. là Hoa Quốc Gác Ma kia. Nữ chức nghiệp giả bị đổi một câu về sau, nói ra một câu nói kia. Lời này vừa nói ra, trong phòng học tất cả mọi người thật sâu trầm mặt. Hoa Quốc Gác Ma chi vực, mọi người là có nghe thấy. Mặc dù nghe đồn cái này Phó bản rất quỷ dị, nhưng cũng chẳng qua là cấp 50 Phó bản mà thôi ha. Hắn làm sao dám đến đảo ngược xâm lấn thế giới loài người? Lại là tại sao có thể đảo ngược xâm lấn thế giới loài người? Lại lại lại tại sao có thể trực tiếp xâm lấn đến nhân loại thành bang bên trong? Căn cứ ghi chép, có thể đảo ngược xâm lấn nhân loại địa giới, thấp nhất đều là cấp 100 trở lên. Lúc nào cấp 50 phó bản, liền có thể đến xâm lấn loài người. Là cái này thế đạo thay đổi. Vẫn là ác ma này chỉ vực, có thể không nhìn thế gian đủ loại quy tắc. Đây hết thảy hết thảy, đều quá nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Bất quá cái này đều không trở ngại lý Trung Quốc vì Bạch Lạc loại khiêu khích này hành vi, cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Một cái cấp 50 phó bản xâm lân vậy mà để hắn truyền tống mất đi hiệu lực. Một cái cấp 50 phó bản xâm lấn, vậy mà để hắn không dám đi hiện trường. Một cái cấp 50 phó bản xâm lấn, cũng dám đến khiêu khích Đại Hàn Minh Quốc. Đây hết thảy hết thảy, đều để hắn cảm thấy vô cùng phân nộ. Nhỏ tới tại đây, Lý Trung Quốc từ trên chỗ ngồi đứng lên, đối tất cả mọi người ra lệnh nói, lập tức cùng ta tiến về Tây Ba chấn phụ cận, mặc khác Triệu tập phủ cận tất cả chức nghiệp giả, cái này đáng chết ác ma cũng dám đến xâm lân chúng ta Đại Hàn Minh Quốc, nhất định phải đem hắn có đến mà không có về. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu, từ trên chỗ ngồi đứng lên. Sau đó mỗi người đều sử dụng truyền tống rời đi cái này trong phòng họp, bởi vì không có cách nào trực tiếp tiến về Tây Ba trấn. Bọn hắn 13 người đi tới Tây Ba bên ngoài trấn một cây số chỗ. Lúc này bọn hắn mới phát hiện, Nguyên Bản Hương trấn đã sớm không tồn tại nữa, biến thành một vùng phê tích. Trừ cái đó ra, chỉ có vô số quái vật đang theo lấy chân trời khe hở đi đến. Thấy cảnh này, Lý Trung Quốc làm sao để Bạch Lạc đám người rời đi, đều không cần hắn ra lệnh. Tất cả mọi người phát ra tự mình nhất cường đại kỹ năng, hướng phía bảy quái vật phương hướng oanh kích mà đi. Trong chốc lát, nguyên bản bầu trời u ám, trong nháy mắt được thắp sáng. Chỉ bất quá, làm hủy thiên diệt địa kỹ năng di động đến một cây số bên ngoài về sau. Nguyên bản khí thế hùng hổ, uy lực cường đại kỹ năng. Trong cùng một lúc, cùng một khoảng cách, trong nháy mắt tiêu tán không thấy. Chương 119, có bản lĩnh ngươi tiến đến đánh ta à, ta liền đứng ở chỗ này bất động. Làm sao có thể? Chúng ta kỹ năng làm sao lại như thế biến mất? Chỉ là cấp 50 phó bản xâm lấn, làm sao lại đem chúng ta kỹ năng cho xóa đi? Chẳng lẽ kể bên này còn có vương cấp quái vật tại mai phục sao? Phải biết bọn hắn cũng không phải cả ớp mỗi a. Mỗi một cái đều là Đại Hàn Minh Quốc nhất như bức tồn tại. Coi như không có hoa quốc như vậy ra đại nghiệp đại, nhưng không đến nỗi ngay cả một cái cấp 50 phó bản đều không đánh được a. Nếu như là tại phó bản bên trong, như vậy bọn hắn còn có thể hiểu được. Nhưng bây giờ là quái vật xâm lấn a. Đẳng cấp hạn chế đã mất đi hiệu lực hiện tại, vì sao lại bộ dạng này? Động tính bên này lớn như vậy, tự nhiên đưa tới Bạch Lạc đám người chú ý. Bạch Lạc nhìn xem xa cuối chân trời cái kia một mặt khiếp sợ 13 người, khỏe miệng có chút dương lên, thật sự không hổ hệ thống xuất phẩm, quả nhiên 10 phần cao minh thậm chí ngay cả những thứ này đại hàn minh quốc đỉnh cấp cường giả kỹ năng đều có thể nhẹ nhõm chống đỡ, đỡ được, thật như bức. Nghĩ đến nơi này, Bạch Lạc đối một bên Anna các loại người nói ra, các người rút lui chưa lui, ta đi gặp một lần những người kia. Đại nhân tự mình cẩn thận. Những cái kia nhân loại cho người cảm giác thật mạnh năm. Anna thanh âm có một ít run giấy nói một câu. Nàng nhìn thấy những cái kia nhân loại về sau, cả người đều không tốt. Có một loại đến từ sâu trong linh hồn run rẩy cảm giác, thật giống như con mùi gặp được tự mình thiên địch. Không đơn thuần là nàng. Nó những thủ hạ của hắn nhỏ cũng đều hết sức e ngại Lý Trung Quốc bọn hắn. Mặc dù Lý Trung Quốc những người kia không có cách nào tiến đến, nhưng là chỉ là đứng ở bên kia, liền cho người ta một loại cảm giác hết sức khủng bố. Đến mức ngoại trừ Bạch Lạc bên ngoài, những người khác khi nhìn đến Lý Trung Quốc bọn hắn, đều mười phần sợ hãi. Yên tâm đi." Bạch Lạc nhẹ gật đầu, liền vô cánh đi tới biên giới chỗ. Nhìn thấy Bạch Lạc đến đây, 13 người đều nhau nhau đằng không bay lên, đi tới có thể đi tới cực hạn. Song phương giống như là cách một đầu tuyến cứ như vậy đứng ở hai bên. Lý Trung Quốc vừa thấy được Bạch Lạc Lập tức lại là một kích kỹ năng hướng phía Bạch Lạc quanh đến. Nhưng là kỹ năng vừa mới đụng phải Bạch Lạc vẽ biên giới, lại một lần nữa biến mất vô tung vô ảnh. Dù là Bạch Lạc liền đứng tại trước mặt bọn hắn, bọn hắn đều cầm Bạch Lạc không có bất kỳ cái gì biện pháp. Đánh xong, có thể nói chuyện rồi. Bạch Lạc cười ha hả nói một câu. Lý Trung Quốc nhìn thấy Bạch Lạc bộ này cười hì hì bộ dáng, lập tức giận tím mặt nói, đáng chết tát ma, ngươi giết chết nhiều như vậy nhân loại, lại còn cười được. Có bản lĩnh ngươi liền từ bên trong ra, ngươi nhìn ta có đánh hay không chết ngươi liền xong rồi. Ngươi lảng ngơ ngẩn sao? Bạch Lạc nghe xong, khinh thường cười cười, ngươi cái gì cấp bậc, ta cái gì cấp bậc, ngươi gọi ta ra ngoài liền ra ngoài, có bản lĩnh ngươi tiên lên đánh ta à, ta liền đứng ở chỗ này bất động, nhìn xem ngươi biết đánh nhau hay không chết ta. Nói xong, Bạch Lạc còn đem cái mông của mình cho vẫng lên lên, đưa tay nhẹ nhàng ở phía trên đập mấy lần. Bộ dáng này, nhìn xem Lý Trung Quốc đám người nghiên răng nghiến lợi. Gặp qua tiện, liền chưa thấy qua hèn như vậy. Nếu không phải thật vào không được, Lý Trung Quốc đám người nhất định phải đem Bạch Lạc nghiền xương thành tro. Nhìn xem Lý Trung Quốc đám người bộ kia hận không giết được hình dạng của mình. Bạch Lạc cười đến gọi là một cái vui vẻ. Hắn càng cười, Lý Trung Quốc đám người càng sinh khí. Đến mức có mấy cái bạo tính tỉnh, lần nữa hướng phía Bạch Lạc phóng thích kỹ năng. Nhưng mặc kệ là kỹ năng, vẫn là cầm vũ khí đâm Bạch Lạc, đều không có cách nào tổn thương Bạch Lạc mấy may. Cái này khiến hắn nhóm những thứ này đỉnh cấp cường giả tức giận đến kém chút tự bế. Dạng này quá trình đại khái đi qua 2 3 phút, Bạch Lạc nhìn họa địa vi lao thời gian đã còn thừa không có mấy, liền thu liễm lại tiểu dung, ngược lại một mặt lạnh lùng nói ra, ta chỉ nói một lần, hi vọng các ngươi có thể ghi ở trong lòng. Hoặc là ngày mai bắt đầu điều động đại lượng chức nghiệp giả đến lãnh địa của ta đưa kinh nghiệm, hoặc là liền đợi đến ta đánh lén như vậy các người, lựa chọn thế nào chính các người tuyển. Con mẹ nó ngươi nói cái nhi a, vấn đề này không có khả năng. Một vị trung niên, đánh gây Bạch Lạc, Bạch Lạc cau mày, hỏi, người tên là gì? Ta bảo ngươi cha, ta không có người đứa con trai này. Bạch Lạc lạnh lùng cười một tiếng, cũng không đợi vị kia trung niên nhân đáp lời, hắn bỗng nhiên lớn tiếng hô một câu, người tới, và miệng. Trưởng ngươi. Ba. Tối phổ thiện nói đều còn chưa nói hết. Đồng nhiên đứng ở bên cạnh hắn Kim Hy Triệt một bàn tay đánh vào trên mặt của hắn. Hoàn toàn không có phòng bị hắn, bị một tát này trực tiếp đánh rót hai viên răng. Cái này một đột nhiên cử động, làm cho tất cả mọi người đều mười phần chân kinh. Lý Trung Quốc lập tức quát lớn, Kim Hy Triệt ngươi điên rồi sao? Ta! Ta không chế không so được chính ta a Kim Hy Triệt một mặt kháng cự, nhưng là hắn vẫn là lần nữa đánh thôi phổ thiện một bàn tay. Nhìn đến đây! Lý Trung Quốc cái nào không biết đây là bị trước mắt ác ma này cho khống chế rồi? Giật mình thời điểm! Lý Trung Quốc vẫn là nhanh chóng để mấy người Phong thích khí có thể ngăn cản kim hy triệt. Bạch Lạc cũng không tiếp tục cùng bọn hắn chơi đùa, mà là cười lạnh nói, "Ta nói chuyện không phải ai đều có tư cách xen vào, các ngươi ai muốn cùng đứa con bất hiếu này, đồng dạng lời nói, cứ tới đánh gây ta." Hắn quỷ dị thủ đoạn, để lý Trung Quốc bọn người không dám xen vào. Dù sao ai cũng không biết, kế tiếp bị đánh mặt chính là ai. Nhìn thấy bọn hắn không có người nói chuyện, Bạch Lạc tiếp tục hướng xuống nói ra, "Mà khác, có một cái gọi là phỉ tuấn chức nghiệp giả, ta cần muốn các ngươi lần tiếp theo đem hắn đưa vào, ta trước khi tới nơi này, là cho qua các ngươi cơ sẽ, đáng tiếc các ngươi cũng không biết chân quý." Lời ta nói các ngươi đều nghe rõ ràng sao? Lý Trung Quốc các loại người sắc mặt khó coi nhẹ gật đầu. Từ ngoại nhân góc độ xem ra, bọn hắn những thứ này đỉnh cấp cường giả tựa như là một cái hạ nhân đồng dạng. Ngoan ngoãn đứng ở Bạch Lạc trước mặt, đại khí cũng không dám chốt một tiếng. Nhưng không có cách nào. Nhìn xem Kim Hy Triệt còn đang điên cuồng dãy rửa, muốn đánh thôi phổ thiện cái tát. Liên biết trước mắt ác ma này, cũng không phải dễ chơi. Ừm, chỉ ít bây giờ không phải là. Nhìn lấy bọn hắn đều gật đầu về sau, Bạch Lạc hài lòng cười cười. Không nói thêm gì, hắn phe phẩy tự mình cánh cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn xem Bạch Lạc rời đi bóng lưng, Lý Trung Quốc bóp 5 đấm vang lên kèn kẹt, kẹt, cắn răng nghiến lợi nói ra, "Đây là ta lần thứ nhất, như thế muốn giết chết một con quái vật, hiện tại cuối cùng lý giải, vì cái gì hoa quốc tuổi trẻ trước nhập giả sẽ bị ác ma này làm cho tự bế? Cũng không phải, ta đều tuổi đã cao, đều bị ác ma này chọc tức muốn đánh người." Một bên một cái niên kỷ lớn trước nghiệp giả, đồng dạng nghiến răng nói một câu. Cái khác đại đa số người đều đi theo nhận đồng nhẹ đầu. Bọn hắn đều bị Bạch Lạc cư động cho làm tức chết. Hết lần này tới lần khác còn cầm Bạch Lạc không có biện pháp nào. Lý Trung Quốc nhìn một chút mọi người, lại nhìn đã biến mất bạch lạc, bất đắc gì thở dài một hơi, cái khác không nói trước, xem trước một chút nơi này có hay không người sống sót. Nói đến đây, Lý Trung Quốc nhìn xem thôi phổ thiện cùng Kim Hy Triệt, lần nữa thở dài một hơi, có lẽ chúng ta nên suy tính một chút ác ma kia đề nghị. chương 120, các có tâm cơ. Thỏa hiệp nhân loại. Có ý tứ gì? Trung Quốc ca, ngươi sẽ không phải thật muốn cân nhắc ác ma kia đề nghị a Đúng vậy à, ta biết Trung Quốc ca ngươi là vì dân chúng cân nhắc, nhưng là ác ma kia chính là phô trương thanh thế. Nếu như hắn thật sự có thể không nhìn chúng ta truy sát, vì cái gì còn phải cho ta nhóm lựa chọn điều kiện? Chẳng lẽ là ác ma kia thiện tâm đại phát sao? Đúng, ta cũng cảm thấy cái kia đáng chết ác ma có thể là thu được cái gì lạ cụ, mới có thể vào xâm chúng ta thành thị, Trung Quốc ca ngơi có thể tuyệt đối không nên hướng ác ma này thỏa hiệp a. Ngoại trừ lý Trung Quốc bên ngoài, những người khác không muốn thỏa hiệp. Trên thực tế bọn hắn cũng không phải là không có căn cứ. Chính như trong đó một vị nói như vậy, nếu quả như thật có thể một mực vô hại xâm lấn nhân loại thành thị, kia vì sao lại đối với nhân loại nhân từ nâng chỉ có hắn chỉ có thể xâm lấn như thế một lần mới có thể khiến nhân loại lựa chọn cơ hội. Bọn hắn ý nghĩ liền cùng Phi Tuấn là giống nhau. 10 phần cổ hữu không chịu đổi. Lý Trung Quốc nghe xong mọi người nói về sau, có chút thất vọng lắp đầu nói, tư tưởng của các ngươi quá nhỏ hẹp, nếu như cái kia gọi Phi Tuấn trước nghiệp giả đem tin tức mang ra cho ta, ta khẳng định liền sẽ đáp ứng cái kia bộ điều kiện, bởi vì làm như vậy chúng ta cũng sẽ không tổn thất cái gì, nhưng là hiện tại quá bị động. Các ngươi coi là ác ma kia sẽ không như thế làm, nhưng hắn không phải dùng hành động nói cho chúng ta biết sao? Phi Tuấn không tin hắn. Hắn liền diệt chúng ta một cái thành trấn nếu như chúng ta không tin hắn cái tiêu kế tiếp bị diệt chính là cái gì các ng cảm thấy bột sẽ không như thế làm vậy nếu như xảy ra chuyện người nào chịu trách nhiệm lời này vừa nói ra mọi người toàn bộ đều trầm mặc xác thực bọn hắn nói nhẹ nhóm nói bột sẽ không giống lần này dạng này lạng yên không tiếng động xuất hiện ở chỗ nào nhưng nhẹ nhàng như vậy đồng thời là dùng những cái tiêu người vô tội mệnh tới làm tiền đặc cược nếu như không có chuyện gì tự nhiên là tốt nhất nhưng nếu như có chuyện ai có thể bảo chứng lần tiếp theo bị tập kích thành thị sẽ bình yên vô sự Gặp đến mọi người đều không nói, Lý Trung Quốc lập đầu, đánh nhịp định ăn nói, bất kể như thế nào, ngày mai trước phái một số người đi vào đưa kinh nghiệm, mặt khác đem cái kia gọi Phỉ Tuấn người cũng đưa ra ngoài, trước ổn định cái này buột, chúng ta lại đi thỉnh cầu thế giới trước nghiệp giả hiệp hội trợ giúp. Nói đến đây, Lý Trung Quốc ngữ khí bỗng nhiên trở nên lạnh, cắn răng nghiến lợi nói ra, chờ chúng ta bố trí tốt như kế, lần tiếp theo tuyệt đối phải để ác ma này giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Đúng thế. Lý Trung Quốc cũng không định thật khuất phục Bạch Lạc, thành vị một cái trưởng kỳ cùng hứng máu bao. Ý của hắn rất đơn giản. Lấy trước mắt Đại Hàn Minh Quốc lực lượng dự trữ, căn bản không có cách nào bố phòng tất cả thành thị. Lấy xấu nhất giả thiết tới nói, ác ma này chỉ vực, có thể đưa lên tại Đại Hàn Minh Quốc bất kỳ chỗ nào. Cho nên Lý Trung Quốc hiện tại không có ý định dùng quốc dân tính mệnh đi cược. Đợi đến hướng thế giới trước nghiệp giả hiệp hội xin giúp đỡ, để bọn hắn điều động giúp đỡ tới bố phòng tất cả thành thị. Đến lúc đó, hắn liền sẽ không cung ứng kinh nghiệm bao, mà là ngược lại dụ hoặc ác ma chỉ vực lần nữa tập kích thành thị. Mọi người đang nghe Lý Trung Quốc kế hoạch về sau, nhao nhao vỗ tay bảo hay. Dạng này không làm sẽ không đảm đương phong hiểm còn có thể dụng kế, như một thanh cầm xuống cái kia đáng chết ác ma, vì Tây Ba trấn chết đi nhân loại nhóm báo thủ. Có đáp án về sau, Lý Trung Quốc đám người liền rời đi Tây Ba trấn. Mà lúc này đây, Bạch Lạc mấy người cũng một lần nữa về tới lãnh địa của mình bên trong. Vừa về đến, Anna liền có một ít không hiểu hỏi, đại nhân, ngài tại sao phải cho bọn hắn lựa chọn cơ hội đâu? Nếu như đều có thể như hôm nay dạng này xâm lấn nhân loại lãnh địa lời nói, cái kia ha không phải là đối chúng ta càng có lợi hơn? Đúng vậy a, lần này xâm lấn tất cả mọi người tăng lên rất lớn đâu nghỉ vui vẻ phụ họa một câu bọn hắn lần này tăng lên là vô cùng to lớn bởi vì thiếu đi tử vong bảo hộ quan hệ tất cả mọi người đẳng cấp đều nhanh nhanh tiêu thăng lấy Anna An nghỉ cầm đầu tinh anh quá nhóm mỗi người đẳng cấp đều đi tới cấp 70 khoảng trừng tiếp theo tiểu quái nhóm đẳng cấp cũng đều tại cấp 60 khoảng trừng có thể nói lần này xâm lấn ngoại trừ chết mấy ngàn con xui xẻo tiểu quái bên ngoài hoàn toàn là đại hoạch toàn thắng cái này cũng khó trách bọn hắn cả đám đều nghĩ đến lần tiếp theo sâm lớn đối với cái này Bạch L chỉ là nhàn nhạt cười cười một lần xâm lấn đơn giản Nhưng là lần thứ hai đâu. Lần này chúng ta có thể thuận lợi như vậy, hoàn toàn là nhờ vào xuất kỳ bất ý, nhưng hiện tại bọn hắn đã có đề phòng, lúc này lại xuất kích rất dễ dàng là xe. Nguyên lai like là dạng này, đại nhân thật sự là nghĩ sâu tính kỹ a. Nội ba mười phần sùng bái nói một câu. Tất cả mọi người đi theo nhẹ gật đầu. Đối bọn hắn mà nói, vạch lạc đơn giản chính là giống như thần tồn tại. Chẳng những kỳ kỳ quái quái, nhưng tác dụng mười phần cao minh thủ đoạn nhiều lần ra. Hết lần này tới lần khác đều mạnh như vậy, làm việc vẫn là giọt nước không lọt. Ân, liền rất nhu bức. Nhìn xem mọi người sùng bài ánh mắt, Bạch Lạc thụ dụng cười cười, "Tốt, tất cả mọi người đi nghỉ ngơi à, dựa theo suy đoán của ta, ngày mai những cái kia nhân loại hẳn là sẽ điều động rất nhiều chức nghiệp giả cho chúng ta đưa kinh nghiệm, đến lúc đó cũng đừng giết mươn tay. Nếu như nhân loại không ngốc lời nói, liền sẽ không lại cho mình lần thứ hai xâm lấn cơ hội." Đương nhiên, lần tiếp theo dẫn dụ tự mình xâm lấn, khẳng định chính là một cái bẫy. Đối với nhân loại mưu kế, Bạch Lạc vẫn là hiểu rất rõ. Không có cách nào. Dù sao hắn chính mình là một cái yếu hố người lão lục, chỉ cần những cái kia nhân loại đầu góc không có vấn đề. Đại khái suất đều sẽ không lựa chọn cùng bắt đầu liền cùng mình đúng làm. Nhất định là trước ổn định tự mình, sau đó tìm cơ hội bố cục giáo sát tự mình. Cho nên Bạch Lạc trong lòng đã có một cái kế hoạch hoàn mỹ, chờ đến bọn hắn dự định vậy ông đập lưng ông thời điểm, hắn áp dụng kéo dài chiến thuật, để bọn hắn biết cái gì gọi là ưu thế tại ta. Ngày thứ hai, Bạch Lạc cùng đi, liền phát hiện một cái không tệ nhỏ phụ trợ. Hôm nay phần nhỏ phụ trợ đã đưa đạt. Tên, liên quan gì đến người? Loại hình, kỹ năng, hiệu quả, lớn tiếng nói ra câu nói này, tất cả nghe nói như vậy không phải phê bạn mục tiêu đều sẽ tự giác rời đi bên cạnh ngươi một cây số, cũng tại 10 phút bên trong sẽ không tới đến bên cạnh ngươi, cũng kỹ năng đấy không nhìn bất luận cái gì đẳng cấp mục tiêu. Giữ lại cần thiết, 30 vạn ma lực. Kỹ năng này không tệ a. Bạch Lạc nhìn kỹ một chút hiệu quả, mặc dù đồng dạng là đơn thể kỹ năng, nhưng là cái này một cái hiếm thấy quần thể khống chế kỹ năng. Có thể trong nháy mắt thanh không tự mình địch nhân ở chung quanh dài đến 10 phút. Cảm giác 10 phần không tệ dáng vẻ. Phản chính tự mình ma lực tại trải qua giết chóc về sau, trên diện rộng tăng dài đến 130 và nhiều. Tốn 30 vạn giữ lại một cái kỹ năng rất hợp lý ha. Nghĩ đến. Bạch Lạc đem kỹ năng này giữ lại.